trần ư Thượng. Ngươi đường c chậm chút, 126, Đại Triều Hội, ngươi Triệu Thủ phong thưởng. trên đường chậm một chút, ta ở trong trở thay t r về. Du Phong nhà chờ ở mặc cười u thu dọn một phen quần ố hốn. i cùng dọn phen trên nếp một phía làm áo, rõ đ ợ c Mạc c Trần ư đáp ứng một câu cất bước đi ra cửa viện một đường đi vào dinh thự trước cổng chính trần mặc không đợi bao lâu liền trông thấy mạc hổ vội vàng chạy tới ta nói ngũ ca n g ư ơ i tốt xấu cũng để cho người cho ngươi xử lý quần áo cứ như vậy đi tham gia triều hội có chút không thích hợp đi trần mặc nhìn thấy hắn bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu mặc h ổ quần áo trên người vẫn còn xem như sạch sẽ, sẽ dù sao có chuyên môn nha hoàn hoàn tắm chỉ là hắn xuyên vội vàng tăng thêm điện thả lúc hẳn là rất là tùy tâm cho nên có không ít nếp ốn đừng nói nữa đêm qua ta liền không nên uống nhiều rượu như vậy đến bây giờ ta đều khó chịu nếu không có người hô đều không nhất định có thể tỉnh mặc h ổ khe khẽ thở dài ánh mắt cũng có chút khác mê ly lấy thực lực của hắn uống rượu quá nhiều tự nhiên không có khả năng khôi phục nhanh như vậy cho nên cho tới bây giờ vẫn còn có chút không thanh tỉnh cũng may không ảnh hưởng vào chiều dù sao đến thời điểm văn võ ba quan đều sẽ đi v ậ hạ cũng sẽ không người người đều muốn nhìn mấy lần nhiều nhất chỉ chú ý những cái kia trọng điểm nhân vật hắn hướng phía sau trốn tránh điểm là được tăng thêm bây giờ cách chính thức nhập điện làm sao cũng phải có một hai canh giỏ đến thời điểm hắn cũng liền nên hoàn toàn tình rượu lại các loại một lát tôn thủ nhân mang theo từ đại bảo bọn người đến đây mấy người bọn họ đồng dạng có quan chức mang theo vô luận phẩm cấp cao thấp cho dù là cựu phần quan lần này đại triều hội cũng phải đi đám người tế h tụ tại tôn thủ nhân dẫn đầu dưới một đường hướng vào phía trong thành đi đến bởi vì đại triều hội nguyên nhân hôm nay cấm đi lại ban đêm thời gian kéo dài một canh giờ dùng cho để càng nhiều quan viên an toàn thuận tiện xuất hành trần mặc bọn người là quân võ Sức lực tự nhiên muốn nhanh lên rất nhiều bất quá một khắc dư chuông liền đến nội thành phụ cận nội thành cửa thành mở rộng rất nhiều quan viên nối đuôi nhau mà vào hán phẩm cấp phần lớn không cao cơ bản đều tại tứ phẩm trở xuống mà nội thành những cái kia hai ba phẩm còn lớn c ũ n g rất nhiều có tức vị trong người hơn quý cái này thời điểm mới chậm rãi đi ra ra môn lao tôn lục xuyên mang theo một phiếu quan viên cười ha hả đi tới ngựa k h í thần thái đều có chút nhiệt tình tôn thủ nhân nhìn thấy hắn cũng rất là cao hứng xem ra hai người đúng là nhiều năm lão hữu ta nói lao tôn a người ánh mắt thật là ca có thể thu hạ tốt như vậy một cái nghĩa tử lục xuyên đem ánh mắt nhìn về phía trần mặc ngữ khí khó nén cực kỳ hâm mộ hắn cũng là triều đình q u a n võ hắn cũng nhận lấy qua không ít nghĩa tử thế nhưng là hắn những cái k i a nghĩa tử toàn bộ chung vào một chỗ cũng không sánh bằng trần mặc một người nghiên kỷ nhẹ nhàng chính là hậu thiên võ giả không nói còn lập xuống đại công không có gì bất ngờ xảy ra về sau nhất định sẽ địa vị cực cao lục xuyên càng xem càng cảm giác trần mặc t u ấ n mắt càng xem chính mình mấy cái k i a nghĩa tử càng cảm thấy không được ngươi nói đều là người giữa người và người t r a n lệnh làm sao lại như thế lớn ha, ha đây còn không phải là ta tuệ nhãn biết trâu liết mắt liền nhìn ra hắn bất、phàm. tôn thủ nhân hai tay chống n ạ n h cười đến rất là cao hứng nhìn ra được có trần mặc cái này nghĩa tử hắn đúng là có mấy phần t ự n g ạ o lục xuyên gặp hắn bộ dáng này nhưng cũng không thể thế nhưng trần mặc là kia tôn thủ nhân nghĩa tử hắn lại đoạt không qua tới đi lão lục ngươi mấy cái kia nghĩa tử cũng không tệ tôn thủ nhân cười xong lại khen khen chính mình lão h ư u nghĩa tử lục xuyên biết rõ tôn thủ nhân là nói lời xa g i a o tuyệt không để dưới tay mình mấy cái nghĩa tử lộ ra quá xấu hổ hắn đối với cái này cũng chỉ có thể cười đáp lời lại khen khen một cái mặc hổ cùng từ đại bảo mấy người về phần trần mặc thì bị hắn trực tiếp lướt qua trần mặc không cần hắn lãng phí miệng lưỡi đi khen chỉ cần không ngủ đều có thể nhìn ra hắn chỗ bất phạm hai người một đường chuyện phiếm chậm rãi hướng vào phía trong thành đi đến trần mặc bọn người thì theo sát phía sau lục xuyên thủ hạ cũng có không ít q u a n võ nhao nhao cười hướng trần mặc chào hỏi hôm đó hắn đã thấy mã kiến tâm cũng ở trong đó hắn là lục xuyên thân ngoại sinh đám người một đường đồng hành rất mau tới đến cung thành bên ngoài lúc này hội tụ ở này lớn nhỏ quan viên đã có hơn nghìn người không gần như chỉ ở kinh đại tiểu quan viên toàn bộ đến đông đủ mấy chỗ vệ thành bên trong quan viên trọng yếu đồng dạng sớm đổi tới đô thành bên trong chờ đợi lần này đại triều hội c u một h đạo vang vọng trời cao chấn động chân trời tiếng chuông vang lên t h u y ể n khắp toàn bộ cung thành trong ngoài đông đảo quan viên nghe tiếng cùng nhau ngâm miệng không cần phải nhiều lời nữa ngữ một câu t h ầ n mặc có thể rõ ràng chú ý tới theo tiếng chuông này vang lên phía chân trời đám mây trong nháy mắt bị đội quan tàn ra xem ra tiếng chung này là cam đoan vào chiều lúc từ đầu đến cuối đều là trời nắng không phải là mưa r ầ m liên miên lại càng không có tiếng sấm chấn động đông đảo quan viên lần lượt vào thành rất nhanh đến phiên trần mặc mấy người chiều hội chủ điện xây dựng nguy nga cao lớn tựa như một tòa nguy nga đại sơn l ặ n g lặng đứng sừng sững ở đó xa xa nhìn lại rất có khí thế chủ điện trước có một mảnh rộng lượng hán bạch ngọc quảng trường trong quảng trường có khắc hình thái khác nhau pho tượng long phượng kỳ lân rất nhiều t h ụ y thú hình thái khác nhau hành tẩu tại nhất phía trước là người mặc huyền y quan viên đại c à n c o đen liền, liền đương kim thiên tử long bảo đều là màu đen mà thân là quan viên chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới có tư cách xuyên màu đèn kỳ lần thụy thú bảo xuyên qua v i ệ c trận bách quan chống đỡ đến ngọn một trước ở một bên sớm có chuẩn bị xong phòng nghỉ cung cấp chư vị quan viên nghỉ chân nghỉ ngơi thu dọn dung nhan chuẩn bị vào chiều chỉ bất quá lần này đại triều hội muốn thượng triều quá nhiều người tuyệt đại đa số quan viên căn bản không có tư cách vào buổi trưa phòng nghỉ ngơi đành phải chờ ở bên ngoài thời gian từng phút từng giây trôi qua rất mau tới đến giờ thịnh lúc trước từng vang vọng qua thiên trung lại lần nữa văng lên liên tiếp gõ vang chín lần một đạo trung k h mười phần lại cực kỳ to lớn kêu gọi quát bách quan vào chiều lên、điện. chính á i này p á pháp, t thanh tu theo, thông tu tu thủ thể trong ra mang nửa qua âm phân mạch mãn hơn hành h người, nên cũng viên còn công vòng vi vi, có đặc có võ võ đạo là kỹ k c h ấ động, mở rộng mở t a của n mình. Chính h âm điện cửa cung mở ra văn võ bá quan dậm chân hướng chính điện đi đến chính điện thềm đá cũng không phải là hán bạch ngọc chỗ yêu khắc mà là giống như mặc ngọc đồng dạng vật liệu nhưng phi thường kiên cố chính điện trước cửa cung tổng cộng có một trăm ba mươi chín cấp thêm đá đại biểu đại càn một trăm ba mươi c h í n phủ mỗi một tòa trên thềm đá đều có khắc nhiều loại phụ điêu một trăm ba mươi chín chỗ châu phủ sông núi địa lý nhân văn phong cảnh đều khắc tại trên đó cái này thềm đá dĩ nhiên không phải thường ngày dùng để hành tẩu chỉ có thiên tử đăng cơ hoặc tế thiên lúc trở về mới có tư cách từ trên đi qua v ă n v õ ba quan vào triều chỉ có thể đi hai bên trái phải bình thường thềm đá một đường đi vào trong trụ điện một cỗ to lớn uy nghiêm khí thế tràn ngập cả tòa địa đường không khỏi làm lòng người thấy sợ hãi trụ điện quá lớn lớn đến thậm chí có chút trống trải trên mặt đất phủ lên huyền màu đen và mà ngọc bị lau cực kỳ sạch sẽ gần như có thể soi sáng ra bóng người mấy chục cây hơn ba mươi trượng cao bạch ngọc lương trụ đỉnh thiên lập địa mỗi một cây lương trụ trên đều c h ạ m chỗ lâm phượng lương trụ phía dưới là hơn ngàn tên võ trang đầy đủ vũ lâm vệ mỗi một người đều toàn thân phát ra hung hãn chi khí trần m ặ c nhìn ra được nơi đây chỗ chuẩn bị hết thảy cũng là vì để là chủ vị phía trên thiên tử có ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cảm giác để cứ hạ thần tử bản năng cảm thấy h à n m ọ n muốn t h ầ n phục bất quá những n à y đồ vật nhiều nhất đối thông mạch cảnh võ giả sinh ra ảnh hưởng đối với hậu thiên võ giả mà nói có thể phát huy tác dụng cũng không phải là rất lớn cảnh giới này võ giả võ đạo thực lực chính là bọn hắn lớn nhất lực、lượng. húng chi có thể tu hành đến hậu thiên cảnh giới hắn tâm trí chi cứng cỏi tự nhiên cũng viễn siêu người bình thường khó mà bị ngoại vật ảnh hưởng ngoài ra lần thứ nhất đến đây tham dự triều hội người tại loại cảnh tượng này hạ cũng khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương có gáp như mạc hổ mấy người h i ệ n nhiên chính là bị loại cảnh tượng này rung động đến tâm thần hiện tại có chút khẩn trương có gáp mà tôn thủ nhân đối với cái này liền không có quá lớn phản ứng hắn tăng tham cùng qua rất nhiều lần hướng về đối với cái này sớm đã x e nhẹ được quen cảnh tượng như vậy lần thứ nhất nhìn người sẽ cảm thấy rung động nhưng nhìn hơn nhiều liền cũng liền quen thuộc đại điện rất lớn văn vo ba quan hơn nghìn người tại t đại càn bách quan triều bái thiên tử không có quá nhiều phức tạp lễ nghỉ hòa lời nói chỉ cần không người hành lễ là đủ liền đây là đương triều thái tổ sửa đổi qua lễ chế nếu theo tiền triều đại ly chỉ quy thiên tử thụ tam phẩm trở lên quan viên bái kiến lúc còn phải đến hoàn lễ mới được đương triều thái tổ dùng võ l ậ quốc vốn không muốn cùng thế ra cộng trị thiên hạ lúc này mới sửa đổi này lễ muốn tiến một bước tăng cường hoàn quyền nhưng mà đến cuối cùng sửa đổi rơi cũng chỉ có cái này thi lễ nghi phương diện khác cơ hồ hết thẻ như cũ vì thần bái kiến bệ hạ văn võ b á quan lập tức theo thừa tướng cùng nhau không người bái kiến nói chư vị á i khanh bình thân triệu h à i lễ trên mặt ý cười xem ra tâm tình rất không tệ đại triều hội tự nhiên không có khả năng thương nghị sự tình gì chỉ là muốn tuyên bố một chút sớm đã quyết nghị tốt sự t ì n h chân chính nên thảo luận sự t ì n h sớm tại trước đó tiểu triều sẽ lên thiên tử cùng rất nhiều trọng thần đã thương thảo tốt trần mặc đứng trên điện lẳng nghe đây hết thảy bây giờ chỗ tuyên bố sự tình đơn giản là xử tử một chút quan viên bỏ cũ thay mới một chút quan viên bị xử tử quan viên lý do chỉ có một cái đó chính là cùng ma đạo ngoại tặc cấu kết ý đồ mưu phản phàm là chứng minh tham dự vào việc này bên trong quan viên thấp nhất đều là di tam tộc còn có một số mặc dù không có tham dự vào việc này bên trong nhưng bản thân hành sự bất lực hoặc thiên tử đối hắn có chỗ hoài nghi những quan viên này cũng nhất nhất bị bỏ cũ thay mới có chút là bị điều đi đô thành bên ngoài châu phủ có chút là minh thăng ám hàng càng nhiều thì thật sự là hành sự bất lực bị bãi quan xuống trước những chuyện này lần lượt tuyên bố một chương lại một chương thiên tử xác lệnh phát xuống hưng nguyên phủ diêm vận tỷ tỷ chủ trần mặc như phụ trách tuyên đọc t i ê n tử xác lệnh trong cung xá nhân cao giọng la lên vì thần tại trần mặc trầm giọng đáp lại t ứ bách quan trong đội ngũ đi ra tiến lên đáp lời an nhạc đế triệu hoài lễ mỉm cười mở miệng nói thanh âm không lớn lại có thể chuẩn sắc không sai chuyển vào mỗi người trong thai trong lúc nhất thời rất nhiều không biết rõ tình hình quan viên đều dùng hiếu kỳ dùng mang theo kinh ngạc ánh mắt dò xét trần mặc bọn hắn đương nhiên nhìn ra được trần mặc chẳng qua là một cái nho nhỏ thất phần quan nội tâm thực sự không minh bạch người này đến t ộ t cùng lập xuống cỡ nào công lao vậy mà bệ hạ tại đại triều hội lúc cố ý đem hắn điểm ra tuy có một số nhỏ cảm kích quan viên nhưng lúc này chính là đại triều hội cũng không ai dám xì xào bàn tán không phải ngoảnh lại bị trước điện ngự x ử ghi lại rơi cái trước điện thất lễ tội danh cũng không chịu nổi trần mạc thần sắc thản nhiên không sợ d ậ m chân đi đến văn võ bá quan nhất phía trước cùng những cái kia hai ba phẩm quan viên n g a n g bằng vi thần b à i kiến bệ hạ bước chân kết thúc hắn chắp tay cúi người chào nói h á i khanh bình thân triệu hoài lễ giúp đỡ vừa n h ấ t một đạo nội khí đem trần mạc đỡ dậy bởi vậy có thể thấy được vị này thiết tử ứng cũng là hậu thiên cảnh cường giả lại thực lực không kém triệu hoài lễ một thân màu đen long bảo ngồi tại chủ điện chính vị từ chủ điện leo lên lo nghỉ tổng cộng có tháng một năm một sáu đạo bậc thang đại càn m ộ ư ơ i sáu châu cảnh tượng đều khắc vẽ ở đây thiên tử ngồi tại nơi đây ý là t ò a trấn giang sơn long ỵ cùng cả tòa đại điện tựa như một thể điêu đục m à thành mơ hồ trong đó có thể t r a mênh mông quần quận ý vị lưu truyền đủ để thấy hắn chỗ bất phạm triệu hoài lễ nhìn bên cạnh phục vụ trong cung xá nhân một chút hắn lập tức cầm lấy định ra tốt thánh trì tuyên đọc bắt đầu phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết h ư viên phủ diêm vận ti ti chủ trần mặc lâm nguy không sợ cùng ma đạo tặc tử trong tay bảo vệ đại hoàng tử tính mạng có công nay ra phong thanh một huyện việt nam an l h u y ế tuyên n g thạch khối, huyết đan viên, huyết linh hiệu một trăm huyết khối, huẩn đọc a tham gia tòa, n viên, linh long nội thành trạch viện ngàn Tuyên trăm huyết một một trạch một ruột tốt ngàn mẫu. hiệu đôi, đôi, cầu đ thánh chỉ trong cung xá nhân nói một hơi rất nhiều ban h ư ở n g từ tước vị đến cử nhân xuất thân đến các loại tu hành tài nguyên lại thêm nội thành một chỗ trạch viện cùng ngoài thành rỗ tốt có thể nói trần mặc về sau dù là không hề làm gì chỉ bằng vào những n à y đ ồ vật cũng đủ để tại đô thành lập xuống gia nghiệp cung trần mặc mà nói quan trọng nhất là có những tư nguyên này ra thân dù cho không thể lập tức mở ra lần tiếp theo thể biến nghĩ như vậy đến cũng tranh lệch không xa vì thần t ạ bệ hạ trần mặc không người lại là cúi đầu hai tay nâng quá thánh chỉ Trước triều kết thúc. t r 127, hội ầ nhưng Mạc a tay qua thánh chỉ, lui về phía sau. Đông đảo hai ba quan viên hai mặt nhìn nhau, i rãi lui viên tại thánh mặt t ngâng Đông nhìn bọn hắn chỉ, chậm phẩm lúc sớm r về đảo ớ c l i ề sẽ biết Trần、Mạc、thực rõ n Mạc lực c ù thân phận. Nhưng mà bọn hắn nhưng cũng chưa từng ngờ tới thiên tử sẽ trực tiếp thưởng cho trần mặc cử nhân một cái xuất thân lại thêm qua một thời gian ngắn chính là triều đình võ cử bắt đầu thi thời khắc cái này ý vị lại rõ ràng vô cùng thiên tử là hy vọng trần mặc có thể đoạt được võ trạng nguyên tri vị tốt như vậy lại đối với hắn đ ệ b ạ n bởi vậy cũng có thể nhìn ra đương kim thiên tử đối với trần mặc đến t u ộ cùng là cỡ nào coi trọng Mặc cử c dù võ ò ngoài ra lần này cũng không phải chỉ thưởng hắn một người phàm người có công đều đến thưởng chỉ bất quá hắn công lao lớn nhất từ hắn bắt đầu thêm nữa có có rất nhiều quan viên bị bãi miễn xuống chức như vậy đương nhiên cũng muốn mới để bạt một nhóm người đi lên hưng nguyên phủ trấn thủ tôn thủ nhân trong cung xá nhân la lớn trần mặc là nghĩa tử của hắn cũng là hắn thuộc hạ trần mặc lập xuống công lao hắn cái này cấp trên dù là cái gì cũng không làm cũng coi là có công vì thần tại tôn thủ nhân ngữ khí hơi có vẻ sụp sôi cất bước đi hướng nhất phía trước phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết hưng nguyên phủ trấn thủ tôn thủ nhân chi nhân t i ệ n nhậm biết người có minh nay thăng nhiệm làm chính tứ phẩm nam thủ thành cấm quân đô thống ban thượng thông huyền đan một viên tại đô thành phụ cận vài tòa vệ thành bên trong nam thủ thành không tính lớn nhất cũng không tính trọng yếu nhất cho nên ở nơi đó phòng giữ cấm quân đô thống chỉ là chính tứ phẩm không giống cái khác vài tòa vệ thành trong đó cấm quân đô thống đều là tổng tam phẩm q u a n võ bất quá chuyện này đối với tôn thủ nhân tới nói cũng đã được x ư n g tụng là cực lớn để bạn dù sao cái này tứ phẩm đô thống trên tay thật đúng là có thực quyền húng chi lần này chủ yếu công lao cũng không phải là hắn đ ứ n g dưới hắn chỉ tính là dính trần mặc ánh sáng nếu không phải bệ hạ coi trọng hắn cái này quan chức tùy tiện tuyệt rơi không đến trên tay hắn chức quan tăng lên càng lên cao càng khó có thời điểm cũng đều là củ cải hố không đem người phía trước chịu đi cả một đời đều rất khó lại tăng m ộ t cấp vì thần t ạ bệ hạ tôn thủ nhân ngữ khí kích động đồng dạng dỗi ra hai tay nâng qua thánh chỉ ngay sau đó cái khác lập xuống công lao người cũng đều có ban thưởng lại có rất nhiều người bị từng cái để bạt điển vào chỗ chống quan chức đương nhiên thánh chỉ tuyên đọc chỉ là một phần nhỏ chỉ có ngũ phẩm trở lên quan chức sắc phong mới có thánh chỉ ngũ phẩm trở xuống quan viên đề bạt thì từ lại bộ cùng binh bộ tổ chức quyết nghị lại đem thương thảo ra kết quả đưa hiện lên thiên tử đạt được thiên tử đóng dấu về sau mới có thể đem mệnh lệnh này phát xuống theo cuối cùng mấy trương thánh chỉ tuyên đọc xong tên kia trong cung xá nhân đề khí quát triều hội đã xong bách quan bãi triều đại triều hội bên trên tự nhiên cũng không có khả năng có quan viên thượng tấu chết tuyên đọc xong tất cả mọi chuyện lần này triều hội liền xem như tán đi đông đảo quan viên tại cung nhân chỉ dẫn dưới chậm rãi tứ tán ly khai trần đại nhân xin ngài theo ta đến đây bậy hạ mệnh ta mang ngài đi xem ngài nội thành chỗ ở lúc trước cho ngài các loại phong thưởng cũng sẽ đưa đến chỗ kia trong trạch viện một tên người mặc áo lam trong cung xá nhân cười đi tới tiêm nghĩa phụ hài nhi đi trước một bước ngồi lại lại đi ngoại thành tìm ngài trần mạc hướng tôn thủ nhân không người hành lễ c u i đầu lúc này mới theo k i ế trong cung xá nhân ly khai đ thành, thành trong, xa xa trong cung xá nhân mang trần mặc đi vào một chỗ trạch viện trước nhẹ dọn mở miệng nói chỗ này trạch viện nên là gần nhất mới tân thu nhạc ra bảng hiệu là mới khắc gỗ lim cửa chính cũng một lần nữa soát một lần sơn tầng bên trong thành quý không so được ngoại thành bất quá chỗ này viện lạc cũng có bốn mô ba phần lớn trước có đình đài lô cắt sau có vườn hoa chuồng ngựa ngoại trừ ngoài cửa chính còn có cho người hầu cùng mã phu đi cửa hồng cùng cửa sau tên địa trong cung xá nhân cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu chỗ này về lạc chỗ này sân nhỏ kỳ thật diện tích cũng không nhỏ một tòa đại việt lạc lại bị chia hai cái hơi nhỏ sân nhỏ bất quá nói là ít hơn chiếm diện tích cũng phải một mẫu tà hữu dù là ở lại một mươi bảy m ư ơ i tám nhân khẩu cũng sẽ không cảm thấy chen trúc mặc dù không so được chính mình nghĩa phụ bên ngoài thành đại trạch rộng rãi nhưng tại nội thành đã được sương tụng rất không tệ chủ yếu nhất là trần mặc có thể nhìn thấy tại tòa này trong trạch viện có tầng tầng điện điện trận pháp trận pháp này không chỉ có bố trí tại chính mình chỗ này viện lạc còn câu liên cung thành cùng nội thành cái khác viện lạc để nơi đây trở thành một chỗ không nhận thận hại ảnh hưởng động thiên phúc địa đây mới là tòa này viện lạc giá trị tối cao chỗ trần đại nhân đây là nơi đây trạch viện trận pháp lệnh bài ngài cầm nó liền có thể điều động viện lạc bên trong tuyệt đại đa số trận pháp trong cung xá nhân mang tới một phương hộp gỗ hai tay nâng đưa cho trần mặc trong hộp là một phương bạch ngọc lệnh bài trần mặc vào tay tiếp nhận nội khí lưu chuyển trực tiếp đem lệnh bài luận hóa cái này trong trạch viện trận pháp xác thực không ít nhưng đại đa số đều lệnh phòng hộ Trần trận trận bởi vậy trận pháp này tự nhiên không có khả năng tùy tiện giả cho người khác chỉ thủ kia trần đại nhân ngài trước hết nhìn chỗ này chạy viện ta đi để cho người ta đem cái khác ban thưởng đưa tới trong cung xá nhân cười một tiếng lập tức liền muốn ly khai trần mặc lại sờ tay vào ngực từ bên trong túi chữ vật lấy một điện ngân phiếu đưa tới phiền phái a vậy ta thay các m i n h đệ tại đại n h â n thưởng nhìn thấy ngân phiêu tên tiêu trong cung xá nhân cười đến rất là vui vẻ cái gọi là trong cung xá nhân không có gì ngoài bộ phận thái giám bên ngoài càng nhiều thì là phổ thông con nhỏ tại trước điện hành đấu thay thiên tử xử lý tạp v ậ t thái giám như được đề bạt làm trong cung xá nhân vậy chính là có phẩm cấp đây là thiên tử đối h ắ n cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm mới có thể cho bán ơn tuyệt đại đa số thái giám chính là không có phẩm cấp không cấp phổ thông thái giám là tuyệt không có khả năng làm được trong cung xá nhân cái này một chức quan trước mắt mình vị này thái giám mặc dù võ đạo thực lực cơ bản không có nhưng hắn vẫn có quan chức mang theo đủ để thấy bệ hạ đối hắn tín nhiệm cùng dạng này người giữ gìn mối quan hệ không có cái gì sai trong cung xá nhân ly khai trần mạc lúc trước điều tra một phen chính mình nhà ở viện lạc bên trong rất là vắng vẻ thanh l u lúc trước hẳn là quét dọn qua một lần sân lớn như vậy chính mình muốn thật muốn vào ở đến còn phải an bài tốt nha hoàn hạ nhân quản gia mới được dù cho không ở cũng phải sắp xếp người quét dọn không phải không được bao lâu chỗ này t r ạ c h viện liền phải h o a n phế trần mạc không có chờ đợi bao lâu liền có người lần lượt đem các loại phong thưởng đưa tới thanh một huyện nam triều phục nghi trựa ân tín đồng đều chứa ở từng ngụng bên trong về phần ăn lộc đồng lộc thì là trực tiếp đổi thành ngân lượng cấp cho một cân tốt nhất chân trâu gạo trắng hợp giá thị trường ba mươi văn một trăm cân chính là ba ngàn văn cũng chính là ba l n g bạc có huyện nam tức vị trí tại thân c h â n mặc về sau dù là không hề làm gì hàng năm đều có thể từ triều đ ỉ n h lĩnh hai bốn trăm l i n g bạc lại không chỉ là hắn hắn hậu thế như thường có thể lĩnh chí ít có thể lĩnh ba bốn thế hệ đây mới là tức vị chỗ trọng yếu nhất hai bốn trăm l i n g bạc đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ dùng để luyện v õ đủ để cung cấp nuôi dưỡng lên hai ba vị ngoại gia võ giả chính mình nghĩa phụ trình chiến c à đòi lúc này mới đạt được cái huyện nam tức vị đủ để thấy tức vị khó được ngoài ra triều đình còn ban thưởng hắn ruộng tốt ngàn mẫu nay một ngàn mẫu đất ngược lại không tại kinh thành phụ cận mà là tại nam thủ thành bên ngoài đồng dạng đều là ruộng đồng kinh thành phụ cận ruộng đồng giá cả hoàn toàn không phải nơi khác châu phủ có khả năng so sánh nay một ngàn mẫu đất nói ít đến giá trị ba vạn lượng bạc dùng để trồng lương thực hàng năm khấu trừ ra các loại chỉ phí đoán chừng cũng có thể thừa cái một năm trăm l ư ợ n g tà hưu có tức vị có điền sản ruộng đất trần mặc nếu có tâm lợi tại kinh thành đây chính là hắn đã đưa hạ gia nghiệp bất quá những ngày đồ vật đối với trần mạc tới nói cũng như không lên trọng yếu nhất đại nhân ngài nhìn đây là huyết linh hiệu sáng nay mới bắt đến hiện nay còn tươi sống ra đây bốn tên trong cung s á nhân n từ trên xe ngựa khiên xuống một tôn nặng nề lồng sắt bên trong là hai con người vật vô hại nay còn chỉ là bọn chúng trên người huyết khí có chút quá trần đ ầ y cái này liền trực tiếp ăn không cần lại tìm luyện khí sĩ xử lý trần mạc ngữ khí hơi có chân t r ở cẩn thận d o hỏi hồi đại nhân chính là trực tiếp ăn bất quá ngài lấy máu thời điểm cẩn thận chút cái này l ộ n lực khí cực lớn cái này hiễu máu nếu là một không xem c h ừ n bị làm gắn vậy coi như thua thiệt lớn đến đây đưa ban thưởng trong cung xá nhân cười giải thích nói trần lại đem dư ban thưởng từng cái biểu hiện ra cho trần mạc xem xét ngoại trừ cái này hai đầu hiệu bên ngoài còn lại ban thưởng thật không có quá nhiều chỗ đặc thù lần này phiền phức c h ư vị trần mặc trên mặt ý cười lấy ra ngân phiếu khen thưởng đám người đợi cho tất cả mọi người sau khi đi trần mặc từ trước mắt bên trong giường gỗ nắm qua một cái nhân sâm huyền nguyên tham gia cái đầu cực lớn có dài hơn một thước người trưởng thành lớn bằng cánh tay nói là nhân sâm cái này đầu cùng củ cải cũng không sai được nhiều trần mặc không chút do dự quả quyết chức cắn một cái nếm thử hương vị làm thiên địa linh vật cái này nhân s â m cảm giác tượng h dai giống như là rất giòn quả táo không chỉ có như thế còn mang theo ngọt l i ệ m hương vị nuốt vào bụng vô biên huyết khí chỉ lực c h ằ n vào bị hắn đưa vào thuế phản g c h â u bên trong cái này huyền nguyên tham gia hiệu lực mạnh chỉ là một n g ụ m liền ẩn chứa không ít huyết khí chỉ lực nếu là nhục thân thực lực không đủ võ g i ả n ướt quá bổ không tiêu nổi ngược lại khả năng tổn thương tự thân trần mặc một bên ngai lấy nhân s â m một bên đem huyết nguyên thạch cùng ẩn huyết đan cùng lần này cái khác ban thưởng đều lần lượt thu hồi hắn tùy thân túi chữ vật đã bị hắn bay lên không qua qua tài cùng sử dụng hai đôi thiết truy đều đã lấy、ra. hiện tại đủ để đem lần này phong thưởng chứa đ ư ợ c thu thập xong đồ vật trần mặc gan vị ở trong viện đình nghỉ mát tiếp tục dụng tâm gặm trên tay nhân sâm mà còn lại một cái khác nhân sâm trần mặc chuẩn bị đưa cho nghĩa phụ nhân sâm là thiên địa linh vật không giống với đan dược hoặc huyết nguyên thạch đây tuyệt đối là cái tốt đồ vật dù là tu vi đã đến b ì n h cảnh người chỉ cần nhục thân đủ mạnh cũng có thể hấp thu một bộ phận dược lực tăng thêm điều dưỡng tự thân chính mình cho hắn hắn lao nhân ra muốn hay không tiên là chuyện của hắn nhưng mình tuyệt không thể không cho gặp người hoàn mỹ tham gia trần mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía trong viện lồng sắt ở bên trong còn có hai con huyết linh hiệu thể nội đồng dạng có cực kỳ đầy đủ khí huyết c h ư ơ n một trăm hai mươi tám giết hiệu lấy máu u huyết linh hiệu kêu thê lương t h ẳ n g thiết muốn phát ra kêu gạo c h â n mặc cầm trong tay một thanh bờ nao ổn chuẩn hung ác đâm vào huyết linh hiệu cái cổ ở giữa nhanh nhanh nhanh đem bùn lấy ra tiếp hiệu máu tôn thủ nhân đứng ở một bên chỉ huy hắn nói một tiếng mặc hổ vội vã lấy ra một cái rửa sạch sạch sẽ chậu gỗ chân mặc nội khí chấn động đập huyết linh hiệu đem nó toàn thân khí huyết đều bước ra hiệu máu nóng hổi m i ể m i ể nhiệt khí từ trong chậu bay ra rất khó được chính là cái này hiệu máu tuy nước nóng đây mau đưa nước nóng b ư n g tới tốt cho cái này hiệu lột da tôn thủ nhân vén tay náo lên gào to giơ tay lên bên cạnh lột da đao nghĩa phụ chúng ta cứ như vậy đem cái này hiệu giết có phải hay không có chút lãng phí ngươi nói nếu là đem nó nuôi bắt đầu cách đoạn thời gian thả điểm hết u y c ắ t chút thịt thời gian dài có phải hay không ích lợi cao hơn chân mặc thả xong nhiễm máu chợt đến mở miệng đề nghị nào có dễ dàng như vậy cái này hiệu muốn nuôi bắt đầu đến có thiên địa linh vật nuôi n ấ n g còn phải chuyên gia chăm sóc coi chừng trên người nó mỗi một giọn máu mỗi một khối thịt có thể nói đều là thiên địa chỉ lực ngưng tụ thành ngươi cắt nó một miếng thịt dễ dàng nó lại nghĩ mọc trở lại liền không biết được ăn bao nhiêu tốt đồ vật không chỉ cái này huyết linh hiệu cho ăn nuôi dưỡng pháp chỉ nắm giữ tại hoàng tộc trong tay vậy hạ thường ngươi đồ vật ngươi lại không thể xuất ra đi bán vẫn là nắm chặt ăn tốt nhất chính ngươi giữ lại uy kia đến càng cho ăn càng gầy tôn thủ nhân nhẹ nhàng lắc đầu là trần mặc giải thích nói tăng thêm khí huyết linh vật không có khả năng vô duyên vô có biên lên ra cái này hiệu con cho ăn nuôi đồng dạng cần đại lượng tiên địa linh vật mà nuôi năng phương pháp bọn hắn cũng sẽ không nắm chặt ăn là lựa chọn tốt nhất từ đại bảo cùng tôn lễ hai người nhắc đến một cái đại một cái đ bên trong là tràn đầy trèo lên trèo lên một chậu nước nóng đi chúng ta phường lầu thứ bảy mời tốt nhất đại đầu bếp tới để hắn tới làm bỗng nhiên toàn hiệu hiến làm thời điểm nói cho hắn biết đường ăn vụn tìm người ở bên cạnh nhìn xem nếu là bình thường h i ệ u thịt đầu bếp ăn vụn cũng là không sao có thể cái này h i ệ u thịt hắn ăn một khối làm không tốt mệnh đ ế ném n tôn thủ nhân quay đầu hướng về phía mặt hồ bàn d a o một chương gia hiệu đã bị hắn chậm rãi cởi xuống cái này gia hiệu là cái tốt đồ vật ngươi lấy về tìm người võ tốt cái này hai tấm gia hiệu hẳn là cũng đủ làm sát người giáp ra tôn thủ nhân đem lột bỏ tới gia hiệu đưa cho trần mặc c trần mặc cầm qua ra hiệu phóng tới một bên chuẩn bị trước đem hắn hoặc hô chờ ngày khác giết con thứ hai hiệu lúc lại cùng nhau tiến hành xử lý đến cái này h i ệ u máu nắm chặt uống lạnh hiệu quả không tốt tôn thủ nhân cầm lấy một cái chân t r à cho mình đựng một chén ngọn nguồn h i ệ u máu về phần mạc hổ có thể uống cái bốn năm giọt từ đại bảo mấy người một người có thể uống hai ba giọt coi như không tệ lấy bọn hắn n ụ c thân thực lực đây chính là cực hạn lại uống nhiều huyết khí dâng lên ngược lại thương thân mà còn lại uống n h u huyết khí dâng lên ngược l ạ t h ư n mặc phân đỉnh về tự mình chuẩn bị chậm dãi uống đi tìm chén tới. chân tới trần mặc đi vào trong tiểu viện, cất triệu du gặp hắn muốn như thế chi gấp bận i ệ u lấy ra một cái cái chén trần mặc nội khí chấn động lấy ra một giọt h i ệ u máu rơi vào trong chén ngươi còn biết rõ ta đoạn thời gian trước cứu được đại hoàng tử đi đây là một cái công lớn hôm nay vào chiều đương kim bệ hạ ra phong ta là thanh mẫu ộ một Việt Nam, còn đưa một ngàn đưa m tốt nhất rồi tốt cái này h i ệ u máu cũng là từ bệ hạ ban tặng huyết linh hiệu thể nội mang tới trần mặc mặt lộ vẻ ý cười giải thích với nàng đây hết thảy ai ngươi phong tước triệu du ngữ khí kinh ngạc còn có mấy phần không tưởng được nàng mặc dù biết rõ trần mặc lập xuống đại công nhưng thật không nghĩ tới hắn có thể phong tước kia là đương nhiên trần mặc x ô n g nàng cười một tiếng triệu du cũng là khó nén cao hứng hắn cùng triệu du là một người nhà tự mình phu quân phong tước nàng lại có thể nào không cao hứng bất quá bệ hạ không có thăng ta quan chức cho ta cử nhân xuất thân tiếp qua nửa tháng chờ đến tháng sau mùng tám ta liền đi tham gia võ tiến sĩ thi toàn quốc trần mặc đưa nàng ôm vào lòng nhẹ dọn g hướng nàng miêu tả chính mình sau đó phải đi làm sự tình chờ ta được võ trạng nguyên bệ hạ phong quan thời điểm ta vì ngươi lấy cái cáo mệnh phu nhân như thế nào hắn tại triệu du bên thai chậm rãi nói cái gọi là cáo mệnh phu nhân là triều đỉnh đối quan viên chính thêm hoặc mẫu thân vinh dự tính gia phong Cáo m ệ ngoài h phu nhân h n k ô có gì g n h ra tại kinh lục phẩm trở lên cáo mệnh phu nhân thậm chí còn có tư cách hướng trên triều đình tấu biểu đương nhiên cái này thu cái này tấu biểu người liền cũng không phải là bệ hạ mà là đường kim đế hậu đây là từ bỏ thân là thân tử sao có thể chủ động hướng bệ hạ đòi hỏi đồ vật triệu du nhẹ nhàng lắc đầu nói nàng đương nhiên cũng rất muốn bám bệnh tại đại càn đây là tuyệt đại đa số cô gái bình thường có khả năng lấy được vinh dự cao nhất cùng thân phận địa vị về phần một số nhỏ thiên tư hơn người luyện võ tu hành hoặc luyện khí có thể đạt tới cảnh giới cực cao nữ tử dạng này người đương nhiên là có nhưng số lượng so ra mà nói không nhiều lại cơ hồ đều xuất thân thế gia đại tộc bởi vì nữ tử không thích hợp luyện ngoại công chỉ có xuất thân thế gia đại tộc nữ tử mới có tư cách đi lâu dài tu hành nội gia công pháp đồng thời có thể tiếp xúc đến luyện khí sĩ mà những cô gái này các nàng kỳ thật từ lúc vừa ra đời liền siêu việt trên đời này chín thành chín người tốt n g ư ơ i đi trước tìm chén nước đến đem giọt này hiệu máu uống xong đối n g ư ơ i tu hành có trợ giúp cũng có thể ôn dưỡng nước thân trần m ặ c đương nhiên có thể đoán được ý nghĩ của nàng nàng là lo lắng cho mình chủ động hướng bệ hạ mở cái miệng này sẽ để cho bệ hạ đối với mình sinh lòng không nhanh ảnh hưởng chính mình tương lai hỏa lộ cho nên dù là nội tâm lớn lại vẫn là cự tuyệt triệu du rất nhanh bưng tới một bình nước cẩn thận nghiêm túc đem hiệu máu x ư n g mở người ngầm nhỏ ngụm nhỏ chầm dãi uống nếu như cảm giác khí huyết sao động liền đi đánh hai lần minh ngọ từng r đoàn từng đoàn phải hắn, thể từng đoàn từng đoàn khí ô thôn n hạn g chế h vệ k huyết lực Được. Nhu tiến h nhẹ n gật nhàng vào thể nội không ngừng tăng tiến thuế phạm châu huyện nguyên sâm thêm tuyệt đại đa số hiếm máu ước chừng cung cấp lửa thành thuế phạm châu cần thiết khí huyết lại thêm cái khác đ a n dược cùng huyết nguyên thạch chính mình dù cho không thể lập tức tiến hành xuống một lần thuế biến cũng tuyệt đối tranh lệch không xa tối thiểu tại võ tiến sĩ thi toàn quốc trước sau hẳn là có thể tiến hành nay cũng không đ ổ i lấy mình bây giờ thực lực cầm cái võ trạng nguyên tất nhiên là như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm theo tất cả hiệu máu hắn hấp thu sạch sẽ, sẽ đều chuyển hóa nhập thuế phạm c h â u bên trong triệu du từ lâu chạy đến một bên diễn luyện công pháp tiêu hóa hiệu huyết chi lực dù là chỉ có một dọn đối với nàng mà nói hấp thu cũng không t h ả i mái bất quá chỉ cần có thể tiêu hóa xong cái này huyết khí chi lực mặc dù không đủ để để nàng luyện được nội khí có thể để nàng nhục thân thực lực cường kiện chút tuyệt không vấn đề trần mặc nhìn thoáng qua ngay tại tu hành triệu du ở bên tay đem ngón tay điểm nàng một lát lúc này mới đi trở về chính mình phòng luyện công đem chứa huyết nguyên thạch cùng gần huyết đan hòm gỗ lấy ra trần mặc nắm lên một khối huyết nguyên thạch quả quyết luyện hóa hấp thu đối với những này đ a n được hắn cũng không dự định hiện tại ăn đan dược không giống huyết linh h i ệ u mặc dù cũng là bệ hạ ban tặng nhưng trên thị trường đồng loại đan dược còn nhiều chính mình xuất ra đi bán cũng sẽ không làm người khác chú ý trong kinh thành tất nhiên cũng có cho luyện khí sĩ cùng võ giả giao dịch phương thị trước đó chính mình không biết rõ là bởi vì chính mình còn không có dung nhập cái vòng này bây giờ được phong tức vị lại tại nội thành có trạch viện tự nhiên sẽ có người đến đây mời hắn bù đắp nhau đem huyết nguyên thạch đều luyện hóa thuế phàm châu tích lũy khí huyết cũng đã đi tới tám thành t ả h ư u trần mạc lập tức lại lấy ra một cái khác huyết nguyên tham gia lập tức cầm đi tìm nghĩa p h ụ một đường đi vào chính viện mời tới đầu bếp đã bắt đầu xử lý hiệu thịt tâm can ruột các loại có thể ăn nội tạng đang bị từng cái thu thập ra tôn thủ nhân còn ăn bài hai tên thân binh ở một bên coi chừng phòng ngừa đầu bếp làm đồ ăn thời điểm ăn vụ trần mạc lúc này hướng thư phòng đi đêm tôn thủ nhân bây giờ liền đang ngồi tại trong thư phòng xử lý công sự. hắn thu được triều đình bổ nhiệm lập tức liền muốn khởi hành l y khai b ậ y hạ tại nội thành thưởng ngươi một chỗ trạch viện khẳng định phải không ít người hầu hỗ trợ t r i ề u khán chuyện này người của ngươi sinh địa không quen không dễ làm ta đã để tôn cắt đi hỗ trợ cho ngươi tìm xong người hầu quảng hàm ra đáng tin ra sinh tử hiện tại ngươi không có chỉ có thể trước thuê hoặc mua một số người dùng đến chỉ cần không bàn giao cái đại sự gì để bọn hắn t r i ề u khán trạch viện hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì tôn thủ nhân gặp trần mạc đi tới dừng lại thu dọn thu dọn công văn động tác mở miệng bàn giao nói cái gọi là gia sinh tử là chỉ nô tì tại chủ nhà sinh hạ con cái cả đời đến chính là nô bục thế hệ đây ề là việc nhỏ chờ ngày mai ta liền mang theo ngươi tứ ca bọn hắn xuất phát tiến về nam thủ thành ngươi hảo hảo chuẩn bị khoa cử mặc dù mình thực lực đủ mạnh nhưng cũng phải chuẩn bị chuẩn bị thi vấn đáp chỉ cần thi vấn đáp không phải quá kém vậy ngươi cái này chạng nguyên công danh chính là ván đã đóng h u y ề n trần mặc thực lực bây giờ dĩ nhiên rất mạnh nhưng vẫn là có một chút được điểm đó chính là thi vấn đáp dĩ nhiên điểm ấy tại võ cử lúc chiếm so không phải rất cao nhưng nếu là quá kém nhưng cũng không thể nào nói nổi bất quá đến thời điểm trần mặc chỉ cần không phải đi lên viết linh tinh một mạch cơ bản liền sẽ không ra cái vấn đề lớn gì hai nhị minh bạch trần mặc cười trả lời bưng ra chứa huyền nguyên sâm và gỗ hai nhị lúc trước nếm nếm triều đình này ban thưởng huyền nguyên sâm phát hiện hắn có ôn dưỡng n ụ c thân công hiệu nghĩ đến nghĩa phụ ngài có thể dùng đến tôn thủ nhân giúp đỡ giật xuống một cây nhân sâm cẩn để vào trong miệm bắt đầu nhai mướt chưa đã lâu ánh mắt sáng lên đây đúng là cái tốt đồ vật đối t a hữu dụng hắn qua nhiều năm như vậy dùng nội khí ôn dưỡng nụ thân hiệu quả không tệ nhưng từ đầu đến cuối có chút bỏ sót h u y ề n nguyên sâm có thể để cho hắn có chỗ bô sót nụ thân tiến một bước đạt đến v ề p h ầ n viên mãn dù là hiệu quả chỉ có một chút nhưng có thời điểm tu vi đột phá có lẽ còn kém điểm này tuy nói thông huyền đan có thể trợ giúp chính mình đột phá hậu thiên cảnh giới có thể thành công suất trung quy không phải trăm phần trăm t r ư ớ c ăn đi viên này h u y ề n nguyên sâm ôn dưỡng nụ thân có thể làm cho mình đột phá sát xuất cao hơn chút người chờ ở tại đây tôn thủ nhân nhận lấy huyện nguyên sâm đứng lên nói nói xong vội vàng cất bước ly khai qua một hồi lâu vừa mới trở về cho ngươi cầm h ả o hào tu luyện hắn ném qua tới một cái gói nhỏ hắn thân là trần mặc nghĩa phụ trần mặc trường bối hiện tại trần mặc cần tài nguyên tu luyện hắn đương nhiên cũng nên ra một phần lực những này đồ vật là hắn nhiều năm góp nhặt mà đến vốn là dự định mình lại giao cho trần mặc hiện tại chính mình lại thu cái này nghĩa tử hiếu kính như vậy hiện tại trực tiếp giao cho hắn cũng được trần mặc vào tay tiếp nhận liền có thể sờ đến bên trong trí ít có ba mươi năm sáu viên huyết nguyên thạch còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám thần linh đa tạng nghĩa phụ hắn đối với cái này không có cự tuyệt vui vẻ nhận lấy có những tư nguyên này chờ ngoảnh lại chính mình lại nghĩ biện pháp đem vần huyết đan xuất thủ như vậy thì đủ để hoàn thành lần tiếp theo thuế biến chọn hai người lại rảnh rỗi nói vài câu trần mặc cũng không có nhiều cái gì để cho mình nghĩa phụ tiếp tục làm việc công chính viện phòng bếp sớm đã náo nhiệt lên mời tới mấy cái lớn sư phó chiến xào nấu nổ ngay tại cẩn thận xử lý hiệu thịt trần mặc thì lấy đi một bát đốt hiệu nam trước cho triệu du đưa đi lại căn dặn nàng không muốn ăn quá nhiều tốt nhất chia mấy trận ăn xong giao phó xong những việc này hắn lại trở lại chính viện mặc hổ chính chào hỏi người nâng cốc trong hầm rượu ngon lấy ra mở ra không có gì ngoài hiệu thịt bên ngoài còn lại rau xanh càng là nhiều cơ hồ có thể đem cái bản chất đầy trong đó còn có rất nhiều khó gặp hàng hải sản hiệu thịt là tốt đồ vật có thể ngoại trừ trần mặc có thể ăn nhiều chút những người khác nhiều nhất ăn bảy tám khối lại nhiều ăn liền phải sớm chuẩn bị kỹ càng nước đá đi vào ngâm tốt có thể tiêu hóa xong sao động huyết khí liền xem như d ạ n g này huyết khí đều có thể sẽ làm bị thương thân cho nên ngoại trừ hiệu thịt bên ngoài còn phải chuẩn bị cái khác nam bắt m ó n chính ngoại trừ người một nhà bên ngoài lục xuyên cũng được mời mang theo mã kiến tâm đến đây dự tiệc đám người mở tiệc vui vẻ thẳng đến đêm khuya mười tám đi ngay kế tiếp lúc trước nghĩa phụ đưa cho bao khỏa rất nhanh khô quát u ố giới trần mặc lại lấy ra một cái khác bao tới những ngày huyết nguyên thạch là hắn bán đi trong tay hỏi huyết đan đoạt được đến tổng cộng có sáu mươi năm ai nếu là n đội thành khác võ giả đến muốn luyện hóa hết cái này hơn sáu mươi khối huyết nguyên thạch nói ít phải cần hơn nửa năm công phu cái này còn phải là xây dựng ở kia võ giả một mực có thể luyện hóa khí máu lực lượng đồng thời sẽ không xuất hiện bình cảnh tình hồ dưới trong đan điền thuế phạm châu cũng rốt cuộc tích lũy viên mãn tùy thời có thể lấy mở ra lần tiếp theo thuế biên còn sót lại huyết nguyên thạch trần mặc không chuẩn bị lại dùng mà là sẽ lấy da tăng lên chính mình bình khí t h ắ n bạc trường thương thôn vệ huyết nguyên thạch đồng dạng có thể tăng lên trọng lượng dĩ nhiên tồn tại hạn mức cao nhất có thể trần mặc t r u n g quy còn chưa có thử n ô ra hạn mức cao nhất lấy hắn hiện tại khí lực bình thường chém giết có nặng năm trăm cân binh khí liền là đủ bất quá lần sau thuế biên cũng không biết tự thân khí lực sẽ đạt tới cỡ nào tình trạng cho nên phải đợi thuế biến qua đi lại để thăng trần mặc t ĩ n h khí điều tức trước hết để cho tự thân tiến vào thai tức trạng thái như thế trên thân nếu có ám thương lận tật dù là chỉ là nhỏ bỏ suất cũng sẽ được chữa trị nhục thân có thể bảo trì viên mãn không để loạt trạng thái tại đạt tới viên mãn trạng thái về sau lại tiên hành thoát thai h o a n cốt tất cả huyết khí đều sẽ dùng đến để thăng tự thân không có mả t ừ phục nội khí ác cố thủ nhất là tên t h a i t ứ c trần mặc một hít một thở ở giữa không còn dùng m i ề m mũi mà là dần dần cùng ngoại giới ngăn cách tự thân nội khí hợp thành một thể tại thể nội lưu t r u y ề n thể nội cất dấu sinh cơ bị kích phát bắt đầu tu bổ nhục thân cho dù là lại không có ý nghĩa nhỏ bỏ sót đều d ư ớ i loại trạng thái này được chữa trị không chỉ có như thế t h a i t ứ c trạng thái kết thúc về sau trần mặc tự thân tinh khí thần cũng sẽ đạt được khôi phục t h a i t ứ c trạng thái dưới trần mặc không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua chỉ cảm thấy thoáng qua hết thể liền đã kết thúc nhục thân lại không một tia khuyết điểm tồn tại hắn lúc này mới chậm rãi rời khỏi t h a i tức k í c h phát thuế p h à m châu tiến hành thuế biến dốc rách huyết khí phun trào không giống sông lớn sông lớn ngược lại giống như là một đầu chạy nhỏ dọn dòng suối dòng nước không chậm không nhanh một mực ổn định hướng ra phía ngoài phun trào lần lô xác này khí huyết trước chạy vào ngũ tạng lục phủ từ căn bản cải tạo tăng lên trần mặc ngũ tạng lục phủ làm cho trở nên càng mạnh trần mặc có thể rõ ràng phát giác được theo những n à y huyết khí chạy khắp tự thân phủ tạng hắn nguyên bản đã cường h à n h đến cực điểm ngũ tạng lục phủ lại lần nữa đạt được tăng lên mỗi lần nhảy nhót tràn ngập nặng từ ngũ tạng lục phủ thân. c thân huyết k h nhục gân cốt huyết trần mặc quanh thân trên giới đều đang tắm lần này tẩy lễ cùng p h í a biên lao nhanh huyết khí bao trùm toàn thân liền liền hắn bên ngoài thân đều bị nhàn nhạt huyết khí bao trùm l ụ c thân căn cơ tiến một bước tăng cường liên đối lấy huyền hoàng bất diệt thể cũng bị kéo theo bắt đầu minh mông đung đưa giống như sông lớn tiên địa chỉ lực bị trần mặc không ngừng dẫn đặt vào thể trong phủ đệ trận pháp bị toàn bộ kích phát đem vô biên tiên địa chỉ lực hấp thu thu nạp tới cung cấp trần mặc hấp thu bất quá cho dù như thế cũng không thể đối thiên đ ị a tạo thành bất kỳ biến hóa nào bởi vì thiên đ ị a chỉ lực quá nhiều nhiều đến dù cho bị hấp thu rơi một bộ phận cũng sẽ có càng nhiều lực lượng trong nháy mắt bổ khuyết tới đương nhiên vẫn là có một ít ngay tại tu hành cường giả có thể phát giác được tại nội thành phạm vi bên trong có người đang không ngừng dẫn dắt thiên đ ị a chỉ lực xuất hiện loại này dấu hiệu vậy chỉ có một loại khả năng chính là có luyện khí sĩ ngay tại dẫn đạo thiên đ ị a chỉ lực dùng cho luyện đan luyện khí hoặc bậy trợn chỉ có như thế mới có thể điều động như vậy bằng bạc mênh mông thiên đ i ệ chỉ lực không phải võ giả trừ phi là trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới nếu không tuyệt không có khả năng dẫn động nhiều như vậy thiên địa chỉ lực. Trần thiên phú rất tốt, tương không có người hoài nghi hắn tương lai không mặc có phú hoài thể lai đây ộ đột một t tiên thiên thấy thể tại Tất tại trong trợ trí trận phá phá. phủ pháp. cảnh nhưng không hắn hiện chỉ cho hắn khí chính mình hỗ giới, ai mọi người mời cũng đến nào luyện cảm có cả mới đó đệ đã đ là là vị sĩ, bố là thường cũng có sự tình tuyệt đại đa số người chuyển đi vào thành dinh thự sau đều sẽ như thế làm tại vốn có trận pháp trên cơ sở lại tăng thêm một bộ mới trận pháp dù sao lúc trước trận pháp là người bên ngoài bố trí xuống chính mình mặc dù có thể nắm giữ cũng rất khó đảm bảo chứng không có cửa sau không có người sẽ cho rằng trần mặc là tại tu luyện bởi vì chỉ có luyện khí sĩ mới có thể mượn nhờ tự t h â n đối thiên địa nhận biết lý giải từ đó điều động nhiều như vậy thiên địa chi lực mà hậu thiên võ giả là vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được điểm này đại lượng thiên địa chi lực bị dẫn đặt vào thể trần mặc xây dựng thiên địa hồng lô đang không ngừng luyện hóa những lực lượng này hóa thành tự thân huyết khí thiên địa hồng lô là trần mặc huyết khí châu ngưng kết h ắ n đ ụ c thân căn cơ càng mạnh cái này thiên địa hồng lô cũng liền càng mạnh lúc này thiên địa hồng lô cư huyền p h i ế bên trong mơ hồ trong đó hiện, hiện một tôn màu máu đan đỉnh hư ảnh cái này vốn là huyền hoàng bất diệt thể nhị trọng viên mãn mới có thể cho thấy đặc thù nhưng mà bởi vì trần mặc căn cơ quá hùng hậu bây giờ liền trực tiếp biến hóa ra thiên địa hồng lô không ngừng thổ nạp thiên địa chi lực đem nó hóa thành tự thân huyết khí trần mặc cũng không có đem những n à y huyết khí đưa vào thuế p h ạ m c h â u bên trong mà là để hắn tăng lên tự thân khí huyết đây là chính mình n ộ thân căn cơ tăng cường mang đến tăng lên không cần thiết cưỡng chế đi thuận theo tự nhiên là đủ nhất định phải cưỡng ép áp chế ngược lại khả năng đối với tu hành có chỗ không phái trần mặc quanh thân huyết khí quần quận thể nội khí huyết bắt đầu tiến một bước cô đạo nguyên bản đã nặng như chỉ bơm huyết khí bây giờ có từng điểm từng điểm kim quang ở trong đó lưu động đây là nhục thân mạnh đến cực hạn mới có thể hiện hiện dị tượng phật môn xưng là lưu ly kim thân đạo môn gọi là viết nhục thân thành thánh mà lấy huyền hoàng bất diệt thể trên ghi chép đến l u ậ n đây chính là các loại không thêm vạn pháp khó xâm chỉ thể đến cảnh giới này bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà đối võ giải nhục thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên trần mặc trước mắt chỉ có thể nói là có một chút điểm dạng này dấu hiệu cự ly chân chính đạt thành cảnh giới này còn không biết có bao xa mà có thể sinh ra điểm này dị tượng cũng là bởi vì nhục thân căn cơ đủ mạnh mới có này đặc gì hiện, hiện. dù cho không tu luyện huyền hoàng bất diệt thể hắn nhục thân thuế biến đến bây giờ tình trạng cũng sẽ xuất hiện cái này dị tượng chỉ bất quá tu luyện quyền công pháp này trần mặc càng có thể giải hiện tại tự thân hiện tại trạng thái thiên điệu chi lực không ngừng bị chuyển hóa làm tự thân huyết khí trần mặc khí lực cũng đang không ngừng kéo lên đến ba mươi hai phẩy không không không cân đại q có lúc mới chậm rãi dừng lại trần mặc bây giờ nhục thân khí lực tám ngàn cân có thừa n h ữ n g này là hắn tự thân thuế biến đ o ạ t được tới lực lượng dù là không tu hành bất kỳ cái gì công pháp cũng có như thế khí lực mặt khác hai vạn bốn ngàn cân khí lực thì là từ huyền hoàng bất diệt thể là tự thân mang đến cả hai tăng theo cấp số cộng chính là ba mươi hai phẩy không không không cân khí lực thuế biến kết thúc cảm thụ được tự thân tràn đ ầ y m ê n h mông khí huyết trần mặc thật giải phun ra một ngụm trọc khí từ bên trong túi chữ vật lấy ra thanh long giáp mộc quyết cái này môn công pháp từ hắn được đến còn một mực chưa thể đưa ra thời gian tu luyện bây giờ mới tính có thời gian một lần nữa đem chọn bản công pháp xem một lần trần mặc chìm lòng yên tĩnh khí bắt đầu chuyển đổi tự thân nội khí thanh long giáp mộc quyết nội khí không giống với ngũ hành ẩn nguyên công là dương thuộc l ạ i giàu có đông phương thanh mộc chi tức giận trần mặc c h u y ể n tu tiến độ rất là thông thuận bị hắn cô động đến gần như tại thực thể giống như bắn ra dung nham nội khí đang không ngừng bị chuyển đổi tại hắn đan điền kinh mạch bên trong lưu c h u y ể n nội khí nguyên bản hiện ra nhàn n h ạ t thanh tử c h i sắc đây là tu hành lúc bình thường nhiễm thiên địa lực lượng bây giờ tại giáp mộc thanh long quyết tác dụng dưới trần mặc nội khí hiện ra rất có sinh cơ chỉ lực thanh sắc q u a n mang cái này khiến hắn nội khí càng thuần thúy vô luận là chữa thương vẫn là đối kháng bộ phận thận hải sinh linh đều có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng truyền tu thanh mộc g i á long quyết quá trình rất thông thuận trần mặc cũng không tốn hao nhiều đại lực khí liền đem nội khí chuyển đổi một lần. trên â n nội khí có thể đạt tới chỗ. thực í l tế r u y n t ạ đi vào kinh thành giải được càng nhiều tin tức trần mặc đối t ự ợ n g thân thực lực cũng có mới đánh giá không nói n lục thân lực lượng tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả không có khả năng có được cùng mình đồng dạng ngưng thực nội khí sở dĩ nói tuyệt đại đa số là bởi vì hắn còn không có gặp qua toàn thiên hạ hậu thiên võ giả dựa theo hắn lấy được tin tức hậu thiên võ giả tu hành nội khí tu hành đến viên mãn cũng chính là khó khăn lắm đạt tới thầy lỏng cùng c h â n m ặ c hoàn toàn không thể sánh bằng hắn hiện tại nội khí tinh khí cùng thân thức đều đã đạt tới hậu thiên võ giả đinh phong dù là hậu thiên viên mãn võ giả cũng không kịp hắn cho nên hắn hiện tại vô luận chuyển tu công pháp gì vẫn là tiếp tục tại cảnh giới này làm tu hành có lẽ còn có thể có một chút nhỏ bé tăng lên cũng rất khó có tiến bộ nhảy vọn muốn chân chính tiến thêm một bước nhất định phải tinh khí thần tam bảo quý nhất đ là đột phá tiên tiên làm chuẩn bị muốn đạt tới một b ư ớ c này lấy trạng thái của hắn bây giờ vừa vặn có thể nếm thử đương nhiên như nếm thử thất bại k i u tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương bất quá vấn đề này cũng không phải rất lớn trần mặc nắm giữ thai tức trạng thái gặp tổn thương cũng có thể khôi phục lại đơn giản chính là thật lãng phí một chút thời gian húng chi hắn hiện tại đã dám làm đột phá vậy hắn liền có chín thành tỷ lệ thành công cái này rất đáng được đi làm húng chi thất bại chỗ gánh chịu phong hiểm cũng không lớn cùng lắm thì chính là điều dưỡng mấy ngày sau đó lại làm đột phá trần mặc tính khí điều tức tâm thần chìm tại một thể dựa theo thanh long giáp một quyết trên ghi chép bắt đầu chuẩn bị đột phá trong thức h ả i thần nghiệm bị cấp tốc trình hợp chỉ hóa thành một đạo suy nghĩ từ thức h ả i hướng huyền khiếu dũng mánh lao tới trong đan điện khí cô động nguyên bản ở vào huyền khiếu bên trong nội khí cấp tốc bị hắn rút ra tất cả nội khí bị hắn nắm giữ toàn bộ lúc này mới phân hóa ra một sợi đưa về huyền khiếu tình khí thần tam bảo tại bên trong đan điện tụ hợp như cô động làm một thể có thể nhập hậu thiên cảnh giới viên mãn. mãn chân mặc cẩn thận dẫn đạo tự thân nội khí để hắn cùng thần n i ệ m đồng thời đến huyền k i ế u huyền k i ế u ở giữa nhân chi tinh khí chỗ tại cơ thể người mà nói tinh khí thần t a m bảo thiếu một thứ cũng không được thiếu khuyết cái nào nhân chi tính mạng đều làn nến tàn trong gió phiêu hốt có thể diệt thân nhiệm nội khí quy về một chỗ trần mặc dẫn đạo cả hai cùng tinh khí đem kết hợp tinh khí cũng có thể nói là nhân chi nhục thân huyết khí trần mặc nhục thân thực lực hiện ra ở huyền khiếu bên trong chính là cực kỳ mạnh mẽ tràn đầy tinh khí tinh khí thần t a m bảo ở chỗ này hợp nhất lại dùng cái này chỗ là điểm kéo theo toàn thân đột phá liền xem như kết thúc trần mặc bây giờ ngay tại tiến hành một bước này đem nguyên bản ở thất hại ngàn vạn suy nghị đánh tan tinh khí cùng nội khí rung hợp lẫn nhau hóa thành một thể đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình không thua gì không trúng xiếc đi dây một cái đi t r ê n lệch liền sai liền sẽ ngã xuống trần mạc tu vi căn cơ đủ giày thực còn mấy lần cũng không quan hệ tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục tốt còn nếu là căn cơ không đủ hùng hậu võ giả một lần đột phá nói ít đến tính dưỡng một năm nửa năm nhiều thất bại mấy lần tinh khí thần đều sẽ từ trên căn bản bị hao tổn đến lúc đó trừ khi có công hiệu đặc thù thiên địa linh vật ôn dưỡng t i n h khí thần không phải đợi này đều rất khó đột phá trần mạc không lo lắng như này hắn đã sớm nộ ra thay tức trạng thái thai tức trạng thái cần đạt tới hậu tiên cảnh giới viên mãn mới có cơ hội cho dù là tại hậu thiên viên mãn võ giả bên trong cái này một trạng thái cũng không phải người người đều có thể đạt tới trần mặc nhục thân cường hãn thân dị tự sinh cho nên hắn mới có thể sớm đạt tới một bước này đổi thành cái khác võ giả đây là tuyệt không có khả năng sự tỉnh thân nhiệm tại huyền khiếu bên trong tàn ra khi một sợi nội khí đồng dạng tàn ra bắt đầu cùng huyền khiếu t ư ơ n g d u n g tình cung khí hợp khí và thần hợp lại thần và ý hợp lại tình khí thần tam bảo tại trần mặc ý niệm dẫn đạo dưới bắt đầu dần dần hòa làm một thể đây là một cái cực kỳ nguy hiểm lại chậm rãi quá trình ở giữa phạm là đi nhầm một bước lần này đột phá đều đem thất、bại. chân mặc ngược lại là chưa từng có tại c ă n g cứng chưa lo thắng trước lo bại s ớ m tại đột phá trước đó hắn liền cân nhắc qua kết quả thất bại tự thân hoàn toàn có thể tiếp nhận cho nên hắn hiện tại rất buông lỏng bất quá hắn cũng chưa bởi vậy chủ quan vẫn tâm thần nhất trí cẩn thận nghiêm túc hoàn thành một bước này không biết qua bao lâu chân mặc thần nhiệm cùng nội khí rốt cục triệt để dung nhập n g về phiếu bên trong cùng nhục thân tinh khí hóa thành một thể đột phá con đường trung quy xem như phóng ra bước đầu tiên tại nhục thân tinh khí lôi kéo dưới chân mặc thể nội ở vào đan điển cùng tinh mạch nội khí đều đang phát sinh một vòng mới thuế biến tinh khí thần tam bảo hợp nhất võ giả nội khí đến cảnh giới này. không còn là thuần túy nội khí mà làm à là hướng tiên thiên võ giả chân khí chô diễn hóa đợi cho nội khí hoàn toàn lột s á t thành c h â n khí võ giả liền xem như từ hậu tiên cảnh giới đến tiên thiên cái gì gọi là c h â n khí cứ v u tôn tinh luyện giả làm thật nhưng phải c h â n khí võ giả từ hậu tiên trở lại tiên thiên có thể nói là từ trong tới ngoài đều muốn trải qua một lần cực lớn thuế biến nội khí mới có thể thăng hoa là c h â n khí cái này không còn là cốt động mà là một lần thăng hoa quá trình nếu như nói hậu tiên võ giả nội khí uy lực là một như vậy thăng hoa qua đi uy lực nên là năm cho nên võ giả tại hậu tiên cảnh giới nội khí càng cốt động tiên vào tiên thiên cảnh giới thực lực tương đối tăng lên thì càng nhiều đương nhiên loại này tăng lên cũng không phải là không tồn tại hạn mức cao nhất chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều không đạt được cái này vừa lên hạn chỉ có những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu mới có cơ hội làm được nhưng đối với trần mặc tới nói đạt tới cái này vừa lên hạn hẳn là cũng không phải là một việc khó tình khí thần ba tương hòa trần mặc nội khí bắt đầu có hướng chân khí thăng hoa dấu hiệu nguyên bản thể nội cô động đến c ự c h ạ n lưu động màu xanh hà huy nội khí bây giờ lại vận chuyển lúc màu xanh hà huy ở giữa có nhàn nhạc hình dòng đường vẫn hiện hiện càng hình như có tiếng long ngâm phát ra trần mặc bây giờ nội khí cho ô động n ư p dù là vẹn vẹn sơ bộ thăng hoa nội khí tại đối đầu cái khắc hậu thiên võ già lúc cũng chiếm cứ ưu thế cực lớn c h â n m ặ c trước đó tiến hành cốt động nói cho cùng đều là đang gia tăng chất lượng mà không phải đang thay đổi căn bản chỉ có nội khí thăng hoa mới thật sự là trên ý nghĩa khiến cho từ trên bản chất cải biến chỉ bất quá hắn hiện tại nội khí chỉ là sơ bộ thăng hoa cự ly chân chính đột phá tiên tiên cảnh giới còn có rất xa xôi một đoạn đường muốn đi c h â n mắc cũng không cảm thấy mình bây giờ liền có thể lập tức làm đột phá so với nhục thân hắn nội khí thực lực vẫn là hơi kém một bậc chỉ là không biết chính mình n ụ c thân khí huyết tăng thêm cái này sơ bộ thăng hoa nội khí có thể hay không cùng tiên tiên võ giả một trận chiến về phần kim đàn tu sĩ vậy thì có chút rất khó khăn đánh giá thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị các loại có thể động dụng bí bảo phụ lục càng là tầm tầng, tầng lớp, lớp. một cái võ trang đầy đủ xuất thân đỉnh tiêm thế lực kim đan tu sĩ là muốn so ngang nhau cảnh giới võ giả hơi mạnh hơn một chủ bởi vì bọn hắn có càng nhiều phụ lục pháp bảo thậm chí trận bản có thể dùng đến đối địch hộ thân nhưng thật chém giết bắt đầu cũng không tốt nói thắng bại tiên thiên võ giả càng thiện cận thân chém giết một khi có cơ hội tiếp cận kim đan tu sĩ phân ra sinh tử cũng chỉ là trong chốc lát còn nếu là những cái kia cũng không phải là xuất thân đỉnh tiêm thế lực không có quá nhiều bí bảo hơi có vẻ nghèo tiết hủ l ậ kim đan tu sĩ thì hắn thực lực chân chính cũng liền cùng ngang nhau cảnh giới tiên thiên võ giả không kém nhiều thậm chí khả năng còn hơi có không b bởi vì kim đan tu sĩ có một cái khó mà giải quyết tệ nạn đó chính là bọn họ không thể tại ngoại giới tùy ý hoạt động thời gian n g ă n chém giết không sao nhưng nếu giao thủ thời gian quá dài tiêu kim đan tu sĩ liền phải trước tiên nghĩ n g mạnh lại nên như thế nào lý khai nhất là những cái kia phải vận dụng bí pháp mới có thể bên ngoài hoạt động kim đan tu sĩ tại ngoại giới chém ghi hiện càng ở thế yếu bên trong một khi không cách nào duy trì tự thân bí pháp không cần bất luận kẻ nào xuất thủ chính bọn hắn đều sẽ trước bị thận hại t h ô n phê nhưng nếu là sớm làm tốt chuẩn bị mượn nhờ sơn xuyên địa thế cùng trận pháp chỉ lực vị tiêu kim đan tu sĩ có thể phát huy tác dụng có thể nói là tương đương chỉ lớn không có t h quá mức xoắn suýt những vấn đề này không vào tiên thiên cảnh giới trước đó trần mạc sẽ không tùy tiện cùng tiên thiên võ giả giao thủ kia có nhất định phong hiểm như thực sự tránh không được đây cũng là chỉ có thể thử một chút nhìn là tiên thiên võ giả mạnh hơn vẫn là tự thân càn mạnh bất quá cho dù có tiên thiên cảnh giới người muốn chặn giết chính mình cũng tuyệt không dám ở đô thành độc thủ đô thành trận pháp quốc vận long khí đều sẽ áp chế đối phương càng đừng đ ề cập đô thành bên trong còn có vô số cường giả trấn thủ ở chỗ này động thủ sát xuất thành công thấp phong hiểm cực lớn thật muốn động thủ tuyệt đối sẽ chờ hắn rời xa đô thành mới có thể t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí kết thúc lần bế quan này tu hành trần mặc lại đem bên trong túi chữ vật huyết nguyên thạch lấy ra ngoài tới cùng nhau lấy ra còn có một cây sáng ngân trường thương tại hắn trưởng không giới trường thương lại lần nữa biến trở về một đoàn lưu động màu trắng bạc chất lỏng bắt đầu thôn vệ huyết nguyên thạch cường hóa tự thân thôn vệ một viên huyết nguyên thạch ước chừng có thể vì cái này binh khí gia tăng trên dưới t r ầ n mặc một đường điều khiển để hắn liên tục thôn vệ bốn k h ỏ a huyết nguyên thạch binh khí trọng lượng cũng vừa đưa ra đến bảy trăm hơn năm mươi cân lấy thực lực của hắn bây giờ dùng để ngược lại là thuật tay đương nhiên đây là tại không sử dụng nội khí g i a trì tình hùng dưới một khi vận dụng nội khí g i a trì khả năng liền sẽ lộ ra nhẹ hơn nhưng cũng đủ dùng bất quá lần này thôn vệ kết thúc t r ầ n mặc mo hồ trong đó đã có thể phát giác được cái này binh khí cực hạ nhiều nhất cũng chính là ngàn cân tả h ư u lại trải qua một lần thuế biên chính mình liền muốn cân nhắc thay đổi binh khí một chuyện ngoài ra trần mặc còn từng nghe mã kiến tâm nói qua có chút binh khí có thể chuyển nội khí hoặc chân khí chỉ bất quá loại này binh khí đều cực kỳ chân quý tùy tiện không thể được gặp lấy mình bây giờ thân phận muốn làm đến một kiện quả thật có chút khó chờ lập xuống đại công chờ triều đình phong thường lúc nói không chừng có thể có cơ hội lấy được tăng lên xong binh khí chân mặc hơi chút suy nghĩ vẫn là đem nó hóa thành một cái trường thương chủ y ế u là cái này binh khí chỉ có một kiện không có cách nào hóa thành một đôi cự truy nếu chỉ dùng một cái vậy còn không như dùng trường thương tới thuật tay chỉ là như vậy vừa đến chính mình m ì n h lại liền phải nghĩ biện pháp lại tìm một đôi đầy đủ phân lược truy không phải chỉ dùng tay trên những này đối kháng phổ thông hậu tiên võ giả vẫn được dùng cho cùng hậu thiên viên mãn võ giả chém giết cũng có chút quá nhẹ c ũ n g không đủ g i á chắc. đem binh khí thu hồi trần mặc đứng dậy đẩy ra phòng luyện công cửa phòng lần này bế quan tu hành mới xem như triệt để kết thúc hãn chỗ tu hành phòng luyện công là tiểu viện sau toa chuyên môn đưa ra tới một mảnh khu vực đẩy ra phòng luyện công chính là diễn võ trưởng các loại binh khí bày ra ở trong đó trần mặc lúc trước ra lệnh người chế tạo thiết truy bây giờ cũng đặt ở trong viện một góc lại đi ra hậu viện liên có thể nhìn thấy rất nhiều nha h o à n người hầu vừa đi vừa về bận rộn những người này đều là tôn cắt hỗ trợ thuê đến không đan quá mức tín nhiệm nhưng hầu hạ thông thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng không vấn đề lao r a đi qua người hầu nha hoàn nhìn thấy trân mặc bận điệu dừng lại động tác không người hành lễ giúp ta chuẩn bị nước r ử a đấu mặt khác phu nhân ở đây trân mặc trầm giọng nói hồi lao r a phu nhân ở tiền viện thiên phòng một tên quản sự nha hoàn mở miệng nói trân mặc lúc này một đường hướng về phía trước viện đi đến đi vào thiên phòng bên trong lại cũng không gặp triệu du thân ảnh h ắ n đối với cái này không ngạc nhiên chút nào bởi vì ở một bên bàn thờ bên trên chính đặt vào huyền băng châu còn đốt lên ba chi tín hương không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đón được triệu du hiện tại khẳng định là tại ngụy hạ quỷ vực bên trong trần mặc hiện tại cũng không có phải vào ngụy hạ quỷ vực ý nghĩ nữ nhị r a khuê phòng mật thoại chính mình không thích hợp tùy tiện đi nghe hãn quay người đi đến chính mình trong thư phòng trên bàn sách đã dọn xong m ấ y quyển bình thư xét luận thi hội không giống trước đó võ tú tại khảo giáo xét luận đề cho tới hôm nay đều là không giải quyết được đến thời điểm sẽ có rất nhiều giám khảo đồng thời ra đề mục sau đó ngẫu nhiên rút ra cho nên tại chưa bắt đầu thi trước đó không ai biết rõ cụ thể muốn kiểm tra cái gì cho nên trần mặc vẫn là phải nhiều nghiên cứu một phen sách lược đến thời điểm làm ra đề mục đừng bảo là cỡ nào ưu tú chỉ cần không phải rất kém cõi liền đủ người xuất q u a n nha nhí nước chừng một khắc đồng hồ binh thư một đạo mang theo thanh â m mừng rỡ đột nhiên văng lên t r â n mặc cười buông xuống binh thư triệu du đã đi tới trước cửa ta lần này bế quan dùng bao lâu thời gian hắn tiếng cười rõ hỏi năm ngày hôm nay đã là bốn tháng hai mươi ba triệu du đối với cái này nhớ kỹ rất rõ ràng bởi vì nàng biết rõ t r â n mặc mùng tám tháng năm liền muốn đi tham gia triều đình thi hội t r â n mặc nhẹ nhàng gật đầu như thế xem xét thật cũng không còn lại bao nhiêu ngày bất quá hắn đối với cái này cũng không khẩn trương trừ khi có tiên thiên cường giả đến tham gia lần này triều đình thi toàn quốc k h đầu tháng năm hạ thời tiết hơi có vẻ k h â nóng trần mặc một thân áo mỏng khoan thai ngồi ở trong viện đình nghỉ mát triệu du thì hầu ở bên cạnh hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng chạch viện cửa chính nghịch quanh hôm nay là thi đình kết bảng thời gian tiến sĩ cập đệ tiến sĩ xuất thân hoặc là đồng tiến sĩ xuất thân liền tại hôm nay chỗ quyết định dĩ nhiên chỉ cần vào thi đình liền sẽ không bị đào thải có thể thành tích như thế nào lại quyết định điểm xuất phát cùng tương lai phát triển như tiến sĩ cập đệ kia cất bước chính là quan ngũ phẩm đầu danh trạng nguyên cảng là chính ngũ phẩm mà tiến sĩ xuất thân hơi kém hơn một bậc đồng tiến sĩ xuất thân lại lần nữa nhất đẳng đừng lo lắng ngươi phu quân ta khẳng định là kim khoa khâm điểm trạng nguyên trần mạc gặp nàng một mực không ngừng nhìn q a n h tiếng cười nói thi đình đã kết thúc trần mạc không có gì ngoài sách luận bên ngoài còn lại đều là đầu danh trên thực tế dù là còn không có ít bảng nhưng đã có rất nhiều người xác định trần mặc tất nhiên là kim khoa võ trạng nguyên ta chỉ là đang chờ nhìn kêu báo bảng người cái gì thời điểm đến dạng này ta cũng tốt làm trạng nguyên phu nhân triệu du sinh sắn cười một tiếng d ự a tiến trần mặc trong ngực nàng chưa hề nghĩ tới trần mặc sẽ không phải kim khoa võ trạng nguyên bởi vì nàng tin tưởng trần mặc chắc chắn sẽ không ở trước mặt mình nói mạnh miệng hai người không có chờ đợi bao lâu một trận huyên náo đồng la âm thanh từ đằng xa chuyển đến có người gõ cái chiêng đến đây báo tin vui chúc mừng trần việt nam thi đỉnh cao trung đầu danh là kim khoa võ trạng nguyên hai tên trong cung xá nhân vội va đến đây báo tin vui hiện nhiên tin tức này là trực tiếp từ trong cung truyền ra mà sau lưng bọn hắn là một đường đi theo chiên c h ố n g mà đến xem náo nhiệt bách tính phổ thông bách tính ngày bình thường tự nhiên không có khả năng tiến vào nội thành có thể cái này báo tin vui đội ngũ nơi đó sẽ có người g i á m cản không phải chẳng phải là đắc tội trần mặc người tới vung tiền mừng trần mặc nói một tiếng lập tức có hai tên người hầu nâng đến một phương hợp gỗ bên trong chứa đầy một viên lại một viên ngân hạt động mỗi một mai đều là một tiền phân lượng khoa cử cao chung sau hát vẫy tiền mừng tại đại càn là truyền thống nhất là giống trần mặc như vậy cao chung trạng nguyên người trừ khi trong nhà thực sự bẩn hẳn không phải đều là vung ngân hạt đậu sẽ không vung đồng tiền đa tạ hai vị đồng liêu báo tin vui tiền này cầm đi uống trà trần mặc lại mang tới ngân phiếu đưa cho đến đây báo tin vui hai tên trong cung xá nhân ha ha tạ quan trạng nguyên ban thưởng hai người tiếp nhận ngân phiếu trên mặt đều cười đến có chút cao hứng bọn hắn vội vàng đến báo tin vui cũng không phải chỉ cầu cái này tiền mừng chủ yếu là muốn mượn này cơ hội cùng trần mặc đánh cái đối mặt hôn cái q u e n mặt dù sao ai cũng nhìn ra được một vị hậu thiên cảnh giới quan trạng nguyên bệ hạ khẳng định sẽ trọng dụng về sau trần mặc tất nhiên bình bộ thanh vân trong nhà người hầu bốn phía hát vẫy ngân hạt đậu dẫn tới rất nhiều bách tính nhao nhao nhặt cũng may nơi đây là nội thành dù là vung chính là ngân hạt đậu cũng không có người dám tranh đoạt đến đây chúc mừng bách tính tán đi lại là rất nhiều quan viên huân quý đến nhà chúc mừng trần mặc lấy được trạng nguyên công danh những người này chỗ đưa tiễn lễ vật đều cũng không tính cỡ nào c h â n quý chỉ có thể nói là ra ngoài lễ thiết đặt mua một phần hạ lễ bọn hắn không có lôi kéo trần mặc dự định cũng không có cầu trần mặc làm việc ý nghĩ hiện tại nhiều nhất xem như hôn cái quen mặt đưa lên một phần danh thiếp về sau nếu như có chuyện thật muốn cầu đến hắn hỗ trợ lúc mới có thể lại mang theo hậu lệ đến nhà b bởi vậy trần mặc đối với mấy cái này lễ vật cũng liền cười nhận lấy từng cái cảm ơn đám người từ giờ thìn gián thông báo lục tục ngao nghe đến đây chúc qua n viên một mực tiếp tục đến buổi trưa qua đi mới đã không còn người đến đây đưa tới hạ lễ phân loại cũng không biết có bao nhiêu đều trước đưa vào khố phòng lưu lại chờ ngày sau lấy dùng mấy không trần mặc hơi có vẻ đau lòng nắm ở triệu du thay nàng u ố t v ố t vai đông đảo khách nhân đến đây b á i phòng chúc mừng trần mặc muốn chào hỏi khách nhân triệu du còn bận rộn hơn sự tình thì càng nhiều an bài nha hoàn người hầu đưa lên nước trà điểm tâm để cho người ta đem lễ vật đưa vào k ố phòng lại đem danh mục và tặng từng cái thống kê xong tuy nói có còn ra có thể kết giao cho người khác làm n à n g không yên lòng nhất định phải chính mình nhìn chằm chằm mới thành không chỉ chính mình là cái nhà này nữ chủ nhân những sự tình này vốn là hứng từ chính mình đến lo liệu chỉ cần có thể giúp ngươi một tay lại mệt mọi ta đều cao hứng triệu du cười đến rất là cao hứng dựa sát vào nhau tiến trần m ặ c trong ngực nàng biết mình hiện tại chỗ bận rộn những việc này cùng trần m ặ c vì chính mình làm sự tình bắt đầu so sánh thật sự là không có ý nghĩa nhưng giữa phu thê vốn cũng không điểm lẫn nhau rất khó đi nói ai là a nỗ lực càng nhiều chỉ cần hai người đều vì đối phương suy nghĩ vậy liền đủ ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút chúng ta lát nữa liền ăn cơm trần mặc để nàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi liền lại nghe được có người cao giọng kêu gọi truyền thánh thượng khẩu dụ nghe thấy lời ấy hắn bận đ i ệ u đi hướng ngoài phòng lúc trước thấy qua vị kia lao thái giám người t ủ n g tìm nói truyền thánh thượng khẩu dụ kim khoa quan trạng nguyên trần mặc lập tức vào cung diện thánh vì thần lĩnh mệnh trần mặc không người hành lễ sau đó quay người bàn giao triệu du ta trước vào cùng ngươi nói bụng trước hết ăn cơm không cần chờ ta nói xong liền đuổi theo đến đây truyền khẩu dụ lão thái giám cùng nhau lý khai xin hỏi tiền bối vậy hạ cái này thời điểm đột nhiên triệu k i ế n ta đến tột cùng cần làm chuyện gì trần mặc thanh em rất thấp bất động thanh sắc ở giữa đưa tới mấy trường tiểu ngạch ngân phiếu tên t i ê u lao thái giám không khỏi toát ra ý cười nội tâm thái độ đối với trần mặc tương đương hài lòng thân là thiên tử cẩn thận hắn cũng không phải thật bao nhiêu thiếu bạc hắn chủ yếu là ưa thích trần mặc thái độ này từ đầu đến cuối không có bởi vì chính mình là hoạn quan mà xem thường chính mình những cái kia thế gia đại tộc xuất thân đệ tử đối mặt hắn dạng này người trong lúc lơ đãng sẽ bộc lộ loang thoáng xem thường cũng chỉ có trần mặc bực này từ tầng dưới chót dốc sức làm tới nhân vật biết do ai cũng không dễ dàng. không phải thật sự sống không nổi ai lại nguyện ý làm hòa quan cho nên đối đại hắn thái độ một mực như thường khoa cử h ế t bảng qua đi thiên tử triệu kiến ba vị trí đầu là từ t r ư ớ c đã lâu quy củ bất quá bệ hạ hiện tại chỉ triệu ngài vào c u n g hẳn là có việc t r ư ớ c cùng ngài bàn giao nói được cái này hắn bước chân một cái chậm lại trong lúc lo đãng lấy đi trần mặc trên tay ngân phiêu ngay sau đó lại nói theo ta được biết ứng với địch quốc cùng loạn thiên q u ố c ma đạo có quan hệ nói xong hắn liền không lại nói nhiều tăng tốc bước chân hướng cung thành đi đến có liên quan tới địch quốc cùng ma đạo sự tỉnh trong khoảng thời gian này trần mặc cũng biết qua rất nhiều hai nước nói từ thành lập này lên lớn cầm nhỏ cầm không biết đánh bao nhiêu lần vô số tướng sĩ tại biên quan chạy xuống tiên huyết đem biên quan bùn đất đều nhuộm thành mênh mông vô bờ màu đỏ sởm nhưng mà cho đến ngày nay hai nước cũng chỉ là tạm thời ngưng chiến nói không chừng cái nào một ngày lại sẽ tái khởi chiến sự về phần loạn tiên h cốc thì là một chỗ cực kỳ đặc thù chi địa ở nơi đó hết thể đều là hỗn loạn vô tử không cách nào dùng lẽ thường ước đoán thực lực không đủ không có thủ đoạn đặc thù người căn bản là không có cách bước vào trong đó triều đình đại quân vào không được chỉ p h ả i chút ít cường giả xuất thủ rất khó triệt để t h à n h trước sạch sẽ trốn ở trong đó ma đạo tặc tử húng chi những cái kia ma đạo tặc tử bên trong cũng không phải không có cường giả bọn hắn chỉ là tạm thời ẩn núp tại loạn tiên cốc bên trong chỉ cần thời cơ một thích hợp liền sẽ lại lần nữa ra quáy phong vân ma đạo đối với đại càn mà nói tựa như là trong khe cống ngầm con rệp quá sẽ ẩn nút cho nên một mực xử lý không sạch sẽ trần mặc đánh giá bệ hạ lần này bị tập kích tiếp xuống tất nhiên muốn vây quét ma đạo đồng thời lại t r i n h phạt dị tộc theo vị kia l á o thái giám một đường đi vào cung thành trần mặc lại đi tới từng đi qua thiên đ ị a trước trần việt nam mời ngài vào đi trong cung xá nhân dừng lại bước chân nói trần mặc không có chân trờ cất bước đi vào trong điện hôm nay tòa cung điện này đốt lên nhiều một cách đặc biệt hơn hương ngay bắt đầu thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút chắn ấy Đương kim t h i ê n tử t vừa mới ặ c rủ trương phục ngầm đầu có thể trần mặc hết thẻ động tác hắn vẫn là cảm giác rất rõ ràng trần mặc đủ tuổi trẻ có thực lực có thiên phú càng quan trọng hơn là không kêu không g ấ c điểm ấy mới trọng yếu nhất chính mình mới có thể yên tâm đem một chút trọng yếu sự t ì n h giao cho hắn không phải nếu chỉ có thực lực không có đầu góc chìm không dưới tâm tới làm việc k i a tối đa cũng chính là một viên chém giết mạnh tướng không làm chủ được đẹp trai ái khanh bây giờ lấy được trạng nguyên công danh tương lai tật thành ta đại cản chỉ của trụ hắn trên mặt ý cười chậm rãi mở miệng thân toàn ngưỡng cầm bệ hạ vung chồng trần mặc lúc này hồi đáp chấm có một chuyện muốn cho ngươi đi làm việc này có ngàn vạn chi nguy hiểm ái khanh có thể nguyện làm chi hôm nay triệu hoài lễ sở dĩ muốn triệu kiến trần mặc chính là có chuyện quan trọng an bài cho hắn mà chờ ngày mai triều hội bên trên chính là muốn tuyên bố những này đã an bài tốt sự tình vi thần chính là đại càng thân tử bệ hạ có mệnh thần không dám từ chi tự nhiên toàn lực ứng phó lấy báo bệ hạ trần m ặ c thần sắc nghiêm túc trầm giọng mở miệng hồi đáp hắn nói lời này ngược lại là chân tâm thật ý đương kim thiên tử không nói những cái khác có ban thưởng là thật cho hắn lời nhắn nhủ sự tình chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng mình an nguy trần m ặ c đều sẽ hết sức đi làm tốt tốt tốt tốt tốt r i Hoài ệ u l ta m u ố những trước diệt t r lại i ma đạo, n d chuyện này không cần thiết dầu diếm dù sao mấy ngày nữa triều hội trên đều sẽ nói ra vây quét ma đạo chân áp dị tộc hai chuyện này đều phải sắp xếp người đi làm đến làm cho những người này biết rõ lao hổ sợi dâu không phải nói đụng liền đụng ta muốn để ngươi là sứ giả đi sứ bắc ly cùng hắn nghị hòa dọc theo con đường này tất có ma đạo cùng dị tộc cường giả ngăn cản bắc ly cảnh nội nói không chừng cũng có người muốn phá hư lần này nghị hòa đoạn đường này gian nan hiểm trở không biết bao nhiêu ái khanh có thể nói đi chỉ triệu hoài lễ đứng dậy ngóng nhìn trần mặc dò hỏi vi thần nguyện đi trần mặc không có trần trờ quả quyết đáp ứng t r ậ t lại mở miệng nói chỉ là vi thần còn có một chuyện không hiểu nhìn bệ hạ có thể làm giải đáp chương một trăm ba mươi hai chọn bảo an nhạc đế triệu hoài lễ lẳng nhìn trần mặc một hồi lúc này mới nói khẽ ái khanh có nghi vấn cứ nói đừng lại b ậ y hạ n thần chính là một giới võ phu đi xứ sự t ì n h để lễ bộ đi làm chẳng phải là càng tốt hơn dĩ nhiên lễ bộ quan viên thực lực không mạnh nhưng nếu muốn phái cường giả t i ề n đến kia vì sao không cần tiên thiên cường giả nhất định để vi thần t i ề n đến trần m ặ c thần sắc rất là không hiểu đi xứ địch quốc loại sự t ì n h này ấn lý tới nói làm sao cũng không tới phiên hắn luận lễ tiết vắng lai tự có lễ bộ quan viên phụ trách như lo lắng bị cấp g i ế t vậy dứt khoát không bằng phái tiên thiên cường giả đi vì sao muốn đặc địa chọn lựa một cái gì đều không dính dáng chính mình cũng không bằng để cho mình đi loạn thiên cốc vây quét ma đạo có thể phát huy tác dụng càng lớn、chút. c h â m cũng không gà tái khanh sở dĩ tuyển ngươi đi là thực lực ngươi thích hợp nhất không nói những cái khác bắc ly không có khả năng cho phép triều ta tiên thiên cường giả tùy ý tiến vào b i ê n quan mà tại c h â m có thể điều động trong số những hậu thiên cường giả độc thuộc thực lực ngươi mạnh nhất dù là đối mặt tiên thiên cường giả ngươi cũng có đảo mệnh chi sinh cơ cho nên c h â m mới lấy ngươi làm chủ dùng triệu hoài lễ lời nói này thực sự nói thật hắn lúc trước đã liên tục hỏi qua nhìn thấy trần mạc xuất thủ cái kia t i ể u thái giám nếu như cái kia thái giám nói tới là lời nói thật trần mạc có thể thoáng qua ở giữa mau giết hai vị hậu thiên cường giả vậy hắn chân thực chiến lực tuyệt đối hơn xa cái khác hậu thiên viên m nội ngoại song tu tuyệt đình thiên tiêu đến cảnh giới này quả thật rất khủng bố có thể nói hiện tại ngoại trừ tiên thiên võ giả cùng kim đan đại tu cái k h á c võ giả tu sĩ đều tuyệt không phải là đối thủ của trần mặc kỳ thật phóng nhãn toàn bộ đại càn giống bực này tại hậu thiên cảnh giới chiến lược trát tuyệt võ giả cũng không phải chỉ có trần mặc một người nhưng triệu hoài lễ trước mắt có thể cậy và có thể tùy ý điều động người cũng chỉ có trần mặc ngoài ra còn có một điểm chấm muốn mượn này cơ hội nhìn có thể hay không dẫn tới những cái kia âm thầm ở nút ma đạo tặc tử xuất thủ bởi vậy cần ngươi đi xứ làm ngồi nhử triệu hoài lễ không có che giấu ý nghị của mình mà là trực tiếp dứt khoát nói ra trên thực tế đây chính là một cái dương m ê u vô luận trần mặc có phải hay không ngồi nhử những cái kia ma đạo cường giả đều phải đi chặn đánh hắn không phải hai nước nghị hòa đại càng chỉ cần có thể đắng xuất thủ liền sẽ chậm rãi đem bọn hắn giải quyết sạch sẽ chỉ là trần mặc thực lực đủ mạnh để hắn đi mới có thể làm cho những cái kia ma đạo tiên tiên hoặc kim đan đại tu xuất thủ ma đạo cường giả không phải người ngu tất nhiên sẽ rõ ràng tự mình âm thầm a n b à i cường giả bảo hộ sứ đoàn nếu như sứ đoàn bản thân thực lực không đủ mấy tên hậu thiên cường giả tập kích liền có thể cơ bản rào sát rơi vậy bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ chuyện này quá mức nguy hiểm, chấm cũng t u y ệ t không trách tội ngươi triệu hoài lễ trầm giọng nói mấu chốt là phải thật phái người đi vô luận thực lực như thế nào đều nhất định muốn toàn lực ứng phó mới có thể hoàn thành việc này như trần mạc thật không muốn hắn cũng không có khả năng sinh đổi con vịt cứng rắn lê khùng như thế còn không bằng thay người đi ngươi như ngợi đi có gì yêu cầu hiện tại cũng có thể nói ra chấm có thể tận lực đáp ứng ngươi hắn nói xong câu đó cũng không nói gì nữa thậm chí không còn đi xem trần mạc lại lần nữa ngồi trở lại trên b à n xử lý công văn trần mạc không có gấp đáp ứng mà là tại cẩn thận suy nghĩ rất rõ ràng đây cũng là một kiện nguy hiểm nhiều cao hồi báo sự tình các ban t h ư ở n g không nói tiến đến đi s ứ đ ì n quốc vô luận có thể hay không thúc đẩy hòa đàm đều là có công không chỉ triều đình không có khả năng liền phái một cái quan ngũ phẩm làm sứ đoàn làm chủ tôi thiếu phải là tứ phẩm chính mình chỉ cần gật đầu đáp ứng quan chức cất bước liền phải là tòng tứ phẩm cùng mình nghĩa vụ một cái cấp độ vô luận hòa đàm có thành công hay không trở về đều phải là chính tứ phẩm b ư ớ c này quan chức đặt ở châu phủ chính là một phương đại quan một cái q u y ế t nghị một cái ý nghĩ thậm chí có năng lực ảnh hưởng đến số trăm vạn sinh dân cho dù là đặt ở đô thành bên trong cũng không phải con nhỏ lục bộ thị lang phẩn lớn đều là cái này một con chức Chứ bỏ chức quan bên ngoài càng đừng đề cập còn sẽ có cái khác phong phú b a n t h ư ở n g phong hiểm cũng rất rõ ràng chỉ bất quá chính mình có thể hay không tiếp nhận theo bệ hạ thuyết pháp lấy chính mình trước đó thực lực đều có thể từ tiên tiên cường giả trên tay trốn được tính mạng như vậy hiện tại thực lực càng là tuyệt đối không có vấn đề chuyện này chính mình đi làm kết quả xấu nhất cũng chính là đi xứ thất bại mà tuyệt sẽ không mất đi tính mạng trái lại như thành công kia ích lợi cũng quá cao thậm chí tại không có đi làm trước đó đều có thể thu hoạch được rất nhiều thu hoạch cả hai nên lựa chọn như thế nào bất quá dây lát trần mặc liền làm ra lựa chọn vi thần nguyện đi nội tâm có suy nghĩ quyết đoán trần mặc chính nghe m thanh đáp tốt ái khanh có gì yêu cầu cứ nói đừng ngại triệu hoài lễ cười to gió hỏi hồi bệ hạ vi thần có một kết tóc thê tử thần muốn vì nàng cầu một c á o mệnh trần mặc không người hạ bái ngữ khí rất là nghiêm túc n h a triệu hoài lễ hơi có vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên biết do trần mặc đã thành hôn nếu không phải như thế sớm tại lúc trước hắn liền nên suy nghĩ như thế nào cho trần mặc tứ hôn chỉ là hắn thật không nghĩ tới trần mặc đối với mình sách điều yêu cầu thứ nhất không phải muốn các loại chân quý bảo vật mà là muốn vì chính mình thê tử lấy một cái cám mệnh bởi vậy có thể thấy được hắn cực kỳ để ý vợ chưa cưới của mình đây là chuyện tốt chỉ có dạng này hắn mới càng yên tâm hơn để trần mặc đi đi xứ đ ị c h quốc húng chỉ hắn cũng biết rõ trần mặc vợ cả cũng không phải là xuất thân danh môn chỉ là phổ thông m á h tính trần mặc bây giờ đã là triều đình huân vị vẫn là kim khoa quan trạng nguyên có thể vẫn nguyện ý vì mình nghèo hẹn vợ cầu cám mệnh đủ để thấy hắn người này m ư i phần nhớ tình cũ dạng này người chính mình mới dám yên tâm đi bồi dưỡng yên tâm đi dùng có thể chuyện này chấm đồng ý ngươi, ngươi nhưng còn có yêu cầu khác lần này tiến đến là m ư ợ phần nguy hiểm sự tình làm nhiều chút chuẩn bị cho thỏa đáng Triệu hồi o bệ hạ thân lúc trước một mực tại địa phương nhỏ không có cái gì t ầ m mắt một mực không có thuận tay binh khí áo giáp cho nên nghĩ lấy một bộ hợp tay binh khí áo giáp để cho tự thân sử dụng trần mạc không do dự tiếp tục đưa ra tự thân yêu cầu dù là hắn bây giờ nội khí sớm đã có thể tại quanh thân cô đọng thành giáp nhưng nếu có một bộ tốt nhất áo giáp hộ thân kia tự nhiên là càng thêm an toàn chút dĩ nhiên lấy mình bây giờ thực lực từ tiên tiên h cường giả trong tay trốn được tính mạng đã mất vấn đề có thể phòng bị chúng quy vẫn là muốn bao nhiêu làm chút càng nhiều càng tốt triệu hoài lễ mỉm cười gật đầu t r ầ người Mạc yêu cầu yêu này tuyệt n k h ô tính thậm thể rất thời tới thân chí khí đích, nói Đồng hắn binh cũng bản n hợp qua điểm, để giáp việc. cầm mục làm có lý. là g áo vì tới hắn nhẹ dọn hướng ra phía ngoài kêu gọi từ trong ngực lấy ra một phương m ặ t ngọc lệ n h bài một mực chờ đợi ở ngoài điện lao thái giám vội vã chạy vào hắn không có cái gì võ đạo tu vi mang theo nhiều nhất tính luyện qua ngoại công thể trạng so người bình thường hơi mạnh nhưng không thể không nói đương kim thiên tử đối với hắn đúng là có m ộ ư ơ i phần tín nhiệm theo trần mặc biết tin tức sơ tại bệ hạ còn tại tiềm để lúc vị này lao thái giám đã đi theo bên cạnh hắn hầu hạ ngươi mang trần huyện nam đi chấm t r o n o hảo h ả o chọn mấy món dùng được binh khí áo giáp hắn cẩn thận bàn giao đem lệnh bài đưa cho l ã o thái giám vì thần tạo bệ hạ trần mặc không người lại là thi lễ theo l ã o thái giám cùng nhau l y khai mật kho đương nhiên cũng tại cung thành bên trong chỉ bất quá cũng không có quá nhiều vũ lâm vệ thủ hộ đây là bình thường nơi đây bố trí tầng tầng điện điện t r ậ n pháp như thực sự có người có thể chui vào trong đó k i a an bài lại nhiều vũ lâm vệ c h â n thủ cũng vô dụng hoặc là nói có thể khiến người ta lên vào đến nơi đây đã là vũ lâm vệ thất trách lao thái giám mang theo trần mặc tại cung thành bên trong một đường thông hành không trở ngại cuối cùng đi vào một tòa tương đối tương đối thiên viễn cung điện cửa sau ở chỗ này tu trúc một tòa bể rộng chừng ba trượng bằng đá cửa chính trên cửa điêu k h ắ c tỉ hưu toan nghe thao thiết các loại hùng thú cửa chính hai bên có mười mấy tên vũ lâm vệ trấn thủ mỗi người đều chấp duệ khoác tiên phụng tiên tử chỉ mệnh mang trần huyện nam nhập bí khố cho bảo lao thái giám đang khi nói chuyện sáng xuất thủ bên trong lệnh bài phụ trách phòng thủ vũ lâm vệ nhìn thấy lệnh bài bận điệu không người hành lễ lao thái giám cất bước đi đến trước cửa đem lệnh bài hướng làm bằng đá trên cửa chính nhẹ nhàng vừa để xuống chỉ một thoáng trên c điều khác hung t h ú phảng phất xuống lại một cô hung lệ khí tức tràn ngập đương nhiên cái này khí tức người bình thường là không phát hiện được liền liền những cái kia chấp thủ vũ lâm vệ cũng chỉ là hơi có cảm giác thực lực không đủ người cho dù là đại họa lâm đầu có khi đều chưa hẳn có thể phát giác được、Ấm、ẩm ẩm rộng lượng cửa đá tự động trái phải tách ra lộ ra một đầu hẹp dài hành lang hành lang bên trong khảm nạ minh châu dùng cho cung cấp chiếu sáng lao thái g i á m cất bước đi vào trong đó trần mặc theo sát phía sau cái này mất k o b ậ hạ nhưng có thời gian không có để cho người ta tới qua hôm nay đặc địa để cho ta mang trần huyện nam đến xem ra bệ hạ là phá lệ coi trọ ngươi n g lao thái giám trên mặt ý cười ngữ khí cũng rất là hiền hòa hành lang rất là hẹp dài lao thái giám bước chân cũng không nhanh trên đường đi hắn cùng trần mặc nói rất nhiều mật kho sự tình toàn này mật kho bản g triều thái tổ sở kiến nội bộ chỗ cất giữ chỉ vật đều là các đời thiên tử chỗ thu thập các loại chân q u ý kỳ vật hạo như biển khói không biết có bao nhiêu cả toàn nội khố tổng cộng chia làm bốn tầng đ ư ơ n g kim thiên tử đã không nói để trần mặc cụ thể đi tầng nào mật kho kia không có gì ngoài tầng cuối cùng cất giữ thiên tử tư tàng còn lại ba tầng trần mặc có thể tùy ý chọn lựa tại hành lang bên trong liên tiếp tiến lên hơn một mươi triệu trần mặc rõ ràng có thể cảm giác được đoạn đường này đi tới bọn hắn hiện tại chỉ ít dưới đất ba t r ư ợ n g chỗ lại đi mấy t r ư ợ n g trước mắt rộng mở trong sáng một tòa chiếm diện tích chừng m ư ờ i mấy mẫu lớn b à y đ ầ y các loại đưa vật đỡ khổ phòng xuất hiện ở trước mắt những n à y đưa vật đỡ đều là làm bằng đá còn có trận pháp cam đoan nơi đây sẽ không ẩm ấp cho nên dù là mấy trăm năm đi qua bọn chúng như cũ cứng chắc mỗi một tòa thạch giá trên đều có đánh dấu viết thanh cái này mật trong kho mỗi một kiện mật bảo tác dụng cũng càng thuận tiện đến đây thu thập bảo vật người chọn lựa đem các loại bảo vật đều hợp quy tắc m ộ ư ơ i phần trình t ề cái này mật kho tầng thứ nhất bảo vật đều cất giữ trong đây lại hướng đi vào trong chính là tầng hai ba tầng ngài tùy ý chọn t u y ệ n là được chọn xong nói cho ta một tiếng là được lão thái giám nói ở một bên một chương không đáng chú ý trước bàn sách ngồi xuống trên bàn sách còn có sổ sách bút mực nếu có người từ nơi này lấy đi bảo vật nhất định phải danh sách đăng ký trần mặc không có tại tầng thứ nhất quá nhiều lưu lại thẳng đến tầng thứ ba đi ở nơi đó cất giữ bảo vật nhất là trần quý như tầng thứ ba không chọn được vật trong lỏng vậy mình lại đi tầng thứ hai một đường đi đến tầng thứ ba mật kho trước cổng chính trần mặc không khỏi dừng lại bước chân hắn phát hiện một kiện có phần hợp chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật kia là một chiếc đùa lớn chất liệu đặc t h ủ lấp lóe ngọc chất lưu ly li quang mang đầu đùa có trậu nước lớn nhỏ trôi truy dài ước chừng ba thước ước chừng có người thành niên cổ tay phẩm chất lại trôi truy trên khảm nạm bảy viên nhan sắc khác nhau bảo thạch mã não bảo thạch trên mơ hồ có thiên địa c h i lực lưu truyền xem xét liền biết có chút bất phàm tại trôi này cự truy bên cạnh còn biết có đại khái giới thiệu văn tắt cái này truy tên là cự linh truy vốn là một đôi nhưng một cái này truy thậm chí có thể bỏ vào mật kho ba t cái này truy bản thân trọng lượng có năm trăm cân trên khảm bảy viên huyền sơn nặng đất đá võ giả có thể vận dụng nội khí kích phát mỗi kích phát một viên cái này truy sẽ nặng hơn nửa trăm cân như toàn diện kích phát cái này cự linh truy tổng thể trọng lượng tương lai đến một hai trăm cân không chỉ có như thế lấy truy này đối địch còn có trọng sơn chỉ lực có thể áp chế đối thủ đơn giản tới nói chính là dùng cái này truy mỗi ném ra đi một kích cũng có thể làm cho đối thủ nhận một cỗ trọng sơn chỉ lực trói buộc đối phương vô luận là tốn hao tinh lực phá vỡ trói buộc vẫn là đối cứng lấy áp lực hành động đều sẽ đối hắn có nhất định suy yếu tác dụng nhìn như vậy đây đúng là kiện tốt bà bối đáng tiếc duy nhật chính là thiếu khuyết một cái bất quá trần mặc ngược lại là quả quyết đem nó lấy đi hắn vừa vặn liền thiếu một cái truy cứ như vậy cái này cự linh thần truy cùng mình trên tay trắng bạc thận linh truy vừa vặn có thể tính là một đôi mặc dù mình trên tay cái này hiệu quả hơi t r ê n h lấy chút nhưng trọng lượng tạm thời không thiếu như thế cũng là dùng được lấy đi cự linh thần truy hắn x à i bước vào mật kho tầng thứ ba c h ư n một trăm ba mươi ba thu quan trần mặc bước vào mật kho tầng thứ ba trong suốt bảo quang lọt vào trong tầm mắt làm cho người đáp ứng k h n g xuệ không giống với một hai tầng dùng cho chiếu sáng bảo châu tại tầng thứ ba có chút bảo vật đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra các loại lóa mắt bảo quang chiếu sáng cả tầng mật kho so với một hai tầng nơi này rõ ràng nhỏ rất nhiều chỉ có bốn năm mẫu lớn nhỏ nhưng chứa đựng bảo vật số lượng vẫn tương đương kinh người thô sơ giản lược tính toán chi ít đều phải có bốn năm trăm l i kiện cái này cũng bình thường dù sao đây chính là hơn ba trăm n ă m qua đại c à n thiên tử các đ ờ i tích lũy mà ba tầng lại sau này chính là độc thuộc về thiên tử mật kho bên trong chứa đựng đồ vật chưa hẳn cỡ nào chân quý nhưng đều là hiện nay thiên tử tư tàng cái này tầng thứ tư mật kho có đơn độc trận pháp hộ vệ hiện tại cũng không mở ra t r â n mặc đối với cái này không nhiều chú ý ánh mắt một mực tại không ngừng tìm kiếm trước mắt bảo vật kỳ thật có khá nhiều bảo vật cũng rất hợp tâm ý của hắn nhưng hắn lần này nói muốn áo giáp binh khí vậy liền tốt nhất chỉ chọn lựa áo giáp binh khí quá mức lòng tham không đ ấ y không phải một chuyện tốt các loại chân quy áo giáp binh khí bị hắn dần dần lật xem nếu có ngưỡng mộ trong lòng liền tạm thời đ i lại chờ đều nhìn qua một lần lại làm ra lựa chọn cơ bản xem qua một lần t r â n mặc rất nhanh chọn c h ú n g một bộ áo giáp đây là một bộ thú mặt nuốt đầu màu đen toàn thân giáp toàn bộ áo giáp chỉnh thể trọng lượng chỉ có ba trăm chín mươi cân không nặng nhưng lực phòng hộ cực mạnh. sở dĩ không nặng là bởi vì áo giáp bên trong khảm n ạ m t r ậ n pháp dùng thiên địa chỉ lực triệt tiêu mất đại bộ phận trọng lượng không phải bộ giáp này tổng thể trọng lượng ứng là một bốn trăm dư cân ngoài ra còn có một điểm nếu là võ giả có thể chịu đựng lấy cái này áo giáp toàn bộ trọng lượng như vậy trận pháp này có thể gánh chịu võ giả chân khí là võ giả nói thêm cung cấp một bộ bình c ư ớ n g món bảo vật này có thể nói là khó gặp trí bảo dĩ nhiên quá mức nặng nề mặc vào cũng không tính thuận tiện có thể những khuyết điểm này cùng cái này thú mặt bước đầu liên hoàn khả ưu thế cùng so sánh liền cũng không tính là khuyết điểm dựa theo áo giáp cái khác đại khái giới thiệu văn tắt cái này trọng giáp vốn là một vị tiên tiên võ giả sử dụng cầm chỉ ở chiến trường trên hoành hành không sợ dù là không sử dụng võ giả chân khí gia trì b ộ áo giáp này bản thân cũng có thể hữu hiệu ngăn cản tiên tiên võ giả công kích chính mình mang theo nó tiến đến đi sứ dĩ nhiên phí sức có thể không nghĩ sẽ an toàn rất nhiều về phần binh khí phương diện h ắ n thật không có chọn lựa đến cái gì ngưỡng mộ trong lòng binh khí ba tầng mật trong kho cũng là có không tệ binh khí nhưng cũng không có trần mặc thiện dùng thương không phải đao kiếm chính là họa kích trường mâu chân mặc cầm tại trong tay không rất học dùng chỉ là đem nó xem như chuẩn bị tuyển. nếu như tầng thứ hai còn không có hợp tay trường thương hắn liền chuẩn bị cầm một cây đại kích đi nhiều nhất mạnh lại chính là lại đi chọn một bản kích pháp hào hào luyện trên một phen lấy trần mặc bây giờ đối n ụ c thân trường khống nếu như chỉ là một chút phổ thông chiêu thức vậy hắn bắt đầu luyện rất nhanh không cần bao nhiêu thời gian liền có thể nắm giữ cơ bản muốn luyện đơn giản chính là những cái k i a kích phát khí huyết v õ kỹ liên quan tới điểm ấy hắn tạm thời không có tu hành dự định tham l a n g thất thương quyền cùng buôn lôi thập b á t chấn bên trong bao hàm vó kỹ đã đầy đủ chính mình dùng tới một đoạn thời gian rất dài nhất là tham lam thất thương quyền ba thức vó kỹ bản thân có thể nói cơ hồ không có hạn mức cao nhất chỉ cần tự thân có thể chịu đựng lấy kích phát khí huyết mang tới hậu quả vậy liền có thể không ngừng tăng lên vũ kỹ này vi lực mà chân mặc chính là nhất phù hợp cái này thức võ kỹ người hắn nhục thân đủ mạnh chịu được hậu quả coi như buộc phát viễn siêu xuất từ thân cực hạn chịu được lực lượng hắn đến tiếp sau cũng có thể thông qua thai tức trạng thái chậm rãi tĩnh dưỡng trở về cho nên trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất là trước đem cái này ba thức võ kỹ nắm giữ thuần thục đối với cái khác võ kỹ tạm thời không có ý định lãng phí tinh lực tu hành người thời gian cùng tinh lực có hạn cùng hắn để mớn không bằng chức chủ công một môn ngoài ra trần mặc còn chọn lựa đến một kiện bảo cung tên là thất tuyệt cung cái này bảo cung nếu chỉ dùng nhục thân huyết khí kéo ra vậy ít nhất đến có hai mươi bảy cân khí lực nếu dùng nội khí kích phát như vậy lại nghĩ kéo ra liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần bảy cân khí lực liền là đủ trọng yếu hơn là có thể không cần tùy thân mang theo m ũ i tên thất tuyệt cung có thể đem võ giả nội khí ngưng hình bay vụ trăm trượng mà không tiêu tán nếu là tiên tiên võ giả chân khí ngưng hình n u i tên kia có thể đạt tới ngàn trượng xa trần mặc hiện tại thể nội bắt đầu sơ bộ thăng hoa nội khí cũng không cách nào xác định so với võ giả chân khí cụ thể như thế nào nhưng cũng hẳn là viễn siêu bình thường v õ giả một tiến bay vụt mấy trăm trượng không là vật đề thu hồi thất tuyệt bảo cung cùng thú mặt n u ố t đầu liên h o à n khải trần mặc khởi hành trở về tầng thứ hai lại lần nữa cẩn thận tìm đ ò i cái này một tìm thật đúng là tìm tới một cây trường thương thương tên cầu long kiểu dáng chiều dài đều cùng trần mặc trước đó sử dụng trường thương không kém nhiều trọng lượng nhẹ hơn chút chỉ có năm trăm sáu mươi ba cân nhưng là một kiện phó binh khí dùng để cũng là hợp tay trần mặc mặc dù cầm xuống cái này trường thương tiên m ạ n lại vẫn là chuẩn bị chọn một bản cơ sở kích pháp hảo, hảo nghiên cứu một phen dạng này sau này mình như đổi lại binh khí có thể chọn lựa mặt sẽ so ra mà nói càng thêm rộng lớn về phần mời người chế tạo càng tốt binh khí luyện chế chế tạo thời gian lại càng dài có chút còn chưa không phải phổ thông thợ rèn có khả năng chế tạo cần mời đến luyện khí sĩ bên trong luyện khí sư luyện khí sư chế tạo binh khí ngắn thì ba năm năm năm hơi dài chút m ộ ư ơ i năm cũng không phải là không thể được lấy chính mình tu vi tăng lên tốc độ chờ binh khí chế tạo ra đến chính mình chỉ sợ cũng không quá có thể dùng tới mang theo chọn lựa tốt binh khí trở lại một tầng lối ra lao thái dám vẫn cười bị mị, mị ngồi ở chỗ này chờ đợi đây là ta chỗ chọn l còn xin tiền bối danh sách đăng ký trần mặc từ bên trong túi chữ vật từng cái lấy ra chính mình chọn lựa binh khí lao thái g i á m gật đầu lên tiếng hỏi binh khí áo giáp danh s ừ n g cẩn thận viết tại sổ sách bên trên trần việt nam thỉnh cầu ở đây chờ một lát một lát ta đi một chút liền về nhớ xong sổ sách hắn đứng dậy cũng không có mang trần mặc ly khai mà là hướng mật kho càng chỗ sâu đi đến trần mặc chưa làm nhiều nhìn trộm lắng lặng ngồi tại trước bàn sách chờ đợi qua gần thời gian đốt hết một nét hương lao thái dám đi mà quay lại trong tay còn cầm một đạo phụ lục không giống với giấy vàng mực đỏ miêu tả phụ lục thợ phụ lục này chính là Hán vật liệu nơi phát ra, tám thành chính là những tám nơi nổi vật liệu là cái kia ra, bệ n bền giữa không trung đèn lồng ra người. Đây là tiểu Nazi phủ, dùng võ giả nội khí cũng g giữa giả bất tiểu i ra khí kích phủ, thể phát, chỉ h quá Đây là võ có u quả sẽ kém rất n hạ i nhiều, nhiều nhất chỉ có thể Nazi mới giảm. ề u nhất chỉ thể h có Bệ hạ lúc trước cố ý sai người đến đây bàn giao mệnh ta nhập t i ê n tử mật kho lấy này phủ lục giao cho ngươi lao thái g i á m cười vớt một cái trên đầu mỏng mồ hôi đưa tay đem phủ lục đưa cho trần mặc đa t ạ trần mặc vào tay tiếp nhận lao thái g i á m bận bịu lại mở miệng trần huyền nam vẫn là chớ có cảm ơn ta cái này hèn hạ người muốn tạo vẫn là n g o n h lại t ạ bệ hạ nói xong lời này hắn cất bước hướng hành lang bên trong đi đến t r â n mặc thu hồi binh khí cùng càn khôn na di phủ theo sát sau lưng hắn lão thái giám không mang hắn lập tức ly khai cung thành mà là lại đi một chuyến thiên điện cùng kim khoa bảng nhãn thám hoa cùng nhau bị bệ hạ triệu kiến lần này triệu kiến liền chỉ là thông lệ triệu kiến thiên tử động viên bọn hắn ba người một phen lại riêng phần mình bàn cho ba người một viên ngọc bội ngọc bội kia chính là phổ thông ngọc bội nhiều nhất tính tài năng thượng giai thế nước đủ là cực kỳ khó được phỉ thúy ngoài ra liền cũng không bất luận c á i gì chỗ đặc thù ban thưởng ngọc bội triệu hoài lễ phất tay ra hiệu bọn hắn ba người ly khai hai vị hưng trưởng chúng ta cùng nhau thi đậu Tiểu đệ làm c hắn ủ sớm sau, mặt trầm tại bên trong thành nhất thịt biết trưởng thể thành tân hai đi. người tiếng cười bên bày Ba bảng xuống không huynh nguyện nghề cung nhãn Ngọc nghị. rượu, khoa h đệ đề lâu Lý vị vừa về có xuất thân tam sơn châu lý gia đương kim trấn nam tướng quân là hắn hôn đại gia tam s ơ n châu lý gia tại đại càng không tính đứng đầu nhất mây đại thế gia nhưng cũng là nhất liệu thượng du gia tộc kia tại tam sơn châu càng là thâm căn c ố đế thế lực cực lớn bất quá hắn đối đ a i trần mặc thái độ ngược lại là một mực khiêm tốn hữu lễ nguyên nhân đơn giản trần mặc thực lực đủ mạnh thiên phú thật tốt tiên thiên cường giả liên liên bọn hắn lý ra hiện nay cũng chỉ là có một vị mà thôi cùng trần mặc giữ gìn mối quan hệ vô luận là đối hắn vẫn là đối với hắn gia tộc đều là chăm l o i mà không có mở hại hắn đã mở miệng mời trần mặc cùng một vị khác kim khoa thám hoa tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ba người lập tức cùng nhau đi tới ngoại thành trong kiểu lâu tốt dừng lại yến ẩm thắng đến t r ạ n g vạng tối mới riêng phần mình tản ra trở về nhà dẫm chân về đến trong nhà triệu du gặp hắn trở về cười nâng lên một t r ư ơ n g danh mục quà tặng đưa cho hắn hôm nay cho ngươi tặng lễ quan viên huân quý có rất nhiều bọn hắn tặng đồ vật ta đều sửa sang lại ngươi qua xem qua tr phía trên viết thanh tặng lễ người thân phận cùng lễ vật số lượng hiển nhiên vì làm tốt những n à y triệu du không ít ra lực khí hắn nhìn kỹ một lần nhẹ nhàng gật đầu t á n dương vất vả ngươi triệu du cười hắc hắc xem ra tâm tình rất là không tệ ngay kế tiếp trần mặc đi một chuyến vạn pháp lâu chọn lựa ra một môn tên là lục hợp đại kích kích pháp nghiên cứu trong nhà an ổn luyện hai ngày triều đình lại lên triều hội chỉ bất quá lần này không còn giống như là lần trước đồng dạng đại triều hội mà là chỉ có ngũ phẩm trở lên quan ngũ phẩm viên mới tham nổ cùng tiểu triều hội nói là tiểu triều sẽ kỳ thực đến đây quan viên số lượng cũng không ít chung vào một chỗ cũng có hơn hai trăm người lần này triều hội chính yếu nhất con mắt là cho rất nhiều thi đậu võ tiến sĩ thủ quan trần mặc đương nhiên cũng ở trong đó liệt kê á n thường quen thuộc d ậ y thật sớm trần mặc thay đổi một thân huyện nam bảo phục chuẩn bị nhập trên địa chiều hắn bây giờ tức vị cao hơn chiếu quy củ vào chiều lúc liền phải xuyên huyện nam áo bảo các loại thủ quan sau quan chức cao hơn như vậy lại lên chiều liền nên xuyên quan bảo thay đổi quan phục đi ra ra môn trần mặc trước cùng mấy vị hàng xóm chào hỏi k u y thật chứ hắn bên ngoài có thể ở tại nội thành người không có chỗ nào mà không phải là hai ba phẩm quan lớn hoặc triều đình công hầu dù sao nơi đây không chỉ có cảng tới gần cung thành có tương đương với một chỗ động thiên phúc đ i ệ trần mặc nếu không phải lập xuống đại công thêm nữa thiên phú thật tốt thực lực đủ mạnh thỏa đáng nay thiên tử nhìn chúng như vậy lấy thân phận của h ắ n tuyệt đối ở không tiến trong lúc này thành đi vào cung thành đại điện trần mặc mang theo đông đảo tân khoa tiến sĩ đứng một chỗ thiên tử vào triều bách quan triều bái hết thể đã có quá trình đi đến từ trung quân tướng quân mở miệng mời bệ hạ là tân khoa võ tiến sĩ thủ quan theo lý chuyện này hẳn là từ đại tướng quân tới làm chỉ bất quá đại tướng quân trưởng quản thiên hạ binh mã là cái hư chức một mực là chỉ có chết sau truy phong ít có người có thể còn sống liền ngồi vào cái này quan chức bên trên cho đông đảo tiến sĩ thủ quan là từ sau hướng về phía trước đồng tiến sĩ xuất thân người trước thụ phong thằng đến kim khoa tiến sĩ đều phong thưởng một lần lúc này mới tới lượn đến trần mặc vị này quan trạng nguyên phúc tiên thừa vận hoàng đế sắp viết thanh mộ huyện nam trần mặc tuổi nhỏ nhạy bén đa trí trung tâm vì nước gia phong tổng tứ phẩm tuyên vũ tướng quân t ạ m lĩnh lễ bộ thị lang chức vụ p h ả i làm đặc s ứ đi sứ bắc ly phụ trách tuyên đọc thánh chỉ trong cung xá nhân cao giọng la lên đi sứ ngoại giao là lễ bộ sự tỉnh trần mặc đã muốn đi làm, làm chủ đương nhiên cũng phải lại lĩnh một lễ bộ chức quan chỉ bất quá hắn cái này chức quan trị chỉ, chỉ có tên tuổi thực quyền cũng giới hạn tại lần này đi sứ không phải nếu là làm đứng đ ắ n g tám trăm l ễ bộ thị lang kia tối thiểu cũng phải là chính tứ phần quan mà lễ bộ thượng thư thì là chính tam phần quan mà trung thư tỉnh tể tướng cùng thượng thư tỉnh thượng thư lệnh hai vị này cũng chỉ bất quá là chính nhị phần quan chẳng qua nếu như bọn hắn bỏ mình cái kia ngược lại là sẽ truy phong là chính nhất phẩm vi thần tiếp chỉ trần mặc cao giọng đáp lại lại không người cúi đầu lúc này mới nhận lấy thánh chỉ c h ư n một trăm ba mươi bốn khởi hành đi sứ trần mặc vào tay đón lấy thánh chỉ chậm rãi lui về phía sau văn võ bá quan phần lớn kinh ngạc thực sự nghị không minh bạch vậy hạ tại sao lại phải dùng trần mặc một cái quan võ làm sứ giả đi sứ bắc ly bất quá cũng có rất nhiều quan viên trước kia đã biết do việc này bởi vậy hiện tại cũng không kinh ngạc phong thưởng xong rất nhiều tân khoa tiến sĩ triều hội phía trên lại không đại sự có mấy tên quan viên thượng tấu đàm luận cũng đều chỉ là việc nhỏ trần minh triều đình tại sao lại cho ngươi thụ cái văn trước còn để ngươi đi sứ bắc ly triều hội t á n đi lý trần ngọc vội vã tiến đến trần mặc bên cạnh không hiểu d o hỏi việc này liên quan đến triều đình đại kế ngươi vẫn là đ ư n g hỏi nhiều trần mặc cười lắc đầu không có hướng hắn giải thích lý trần ngọc thoáng chút năm chiều không dám hỏi nhiều nữa một đường đi trở về tự mình trong cung xá nhân đã lần lượt đem tổng tứ phẩm quan triều phục nghi t r ư ở n g ấn tín đưa tới tới đưa tới còn có cùng một đạo thánh chỉ. phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết chấm n g h e ngóng thanh mộ huyện nam trần mặc vợ triệu du hiện lương tục đức vừa xinh đẹp lại thông minh nay ban thưởng hắn tổng tứ phẩm cáo mệnh phu nhân nhìn hai vợ chồng vĩnh kết đồng tâm tu trăm năm tốt hợp đến đây tuyên đọc thánh chỉ trong cung xá nhân cao giọng mở miệng triệu du đầu tiên là x ư n g sỏ ngay sau đó ánh mắt nhịn không được bộc lộ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trần mặc trong cặp mắt mơ hồ có lệ quang lấp lóe nàng biết rõ cái này cáo mệnh nhất định là trần mặc vì chính mình cầu tới trong lúc nhất thời nội tâm cảm động tâm tình vui sướng không cách nào nói rõ chỉ là ngao ngác nhìn qua trần mặc còn không ngao tiếp thánh chỉ hắn nhẹ nhàng đẩy triệu du một cái nàng lúc này mới kịp phản ứng ba bước cũng hai bước đi đến t i ề n đến không người hạ bài nói dân nữ t ạ bệ hạ trần mặc thì từ tuần h thục từ trong ngực lấy ra b ạ c khen thưởng đến đây truyền chỉ trong cung xá nhân p h u quân triệu du đón lấy thánh chỉ trở lại ôm chặt lấy trần mặc một khác cũng không chịu vung tay cao hứng sao về sau ngươi cũng là triệu đình mệnh phụ trần mặc nhẹ nhàng cười một tiếng đồng dạng đưa tay nắm ở nàng Ừm. Triệu Du đáp l ạ i một tiếng thuần ấ m kia t a n thục nước từ triệu xuống. Cảm ơn ngươi. Nàng du trong h i túc ngực i lấy c ra một n phương mệnh t khăn phải tay thay nàng Mạc h xóa đi nước g h h í n mắt i chân ta một chồng cái gì người ngoài. Đây chính Đây từng nói cho ta biết, làm sao hôm nay còn quên. mặc cười một tiếng thuần thục từ triệu du trong ngực lấy ra một phương khăn tay thay nàng xóa đi nước mắt chân mặc cười Bất quá ta quả c ũ người phải cho nói n g muốn ộ t kiện, a một làm một mấy mới mặt thời ta đạt tháng thời thể trở đoạn đặc gian nữa, chuyến, chuyến đi này đoán chừng gian Chân nhẹ rộng miệng, hướng nàng phải thuật đi là được Bắc Ly tiếp có mở về. tự chính mình, x g người lại làm muốn muốn tình. sự đi bắc ly kia có phải hay không rất nguy hiểm triệu du thần sắc hơi có lo lắng nàng đối bắc ly hiểu rõ giới hạn tại kinh thành có một ít đến từ bắc ly thương phẩm chạy vào nàng từng nhìn qua những n à y biết rõ bắc ly cùng đại càn đối địch ngoài ra liền lại không biết hai nước giao chiến không chém xứ ta là đi đi xứ lại thế nào khả năng gặp nguy hiểm trần mắc tiếng cười chân ăn nói hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật hắn lần này đối mặt nguy hiểm tuyệt không phải đến từ bắc ly bắc ly có lẽ có người nghĩ cản trở hòa đàm nhưng tuyệt sẽ không có người muốn giết hắn trừ khi bọn hắn dự định triệt để cùng đại càn v ạ c h mặt hiện tại lập tức liền bước lên chiến sự hay là trần mặc chủ động gây sự bước bắc ly giết hắn sau đó dùng cái này mở ra chiến sự không phải bắc ly người tuyệt sẽ không chủ động hướng hắn xuất thủ thậm chí trần mặc chết tại bắc ly cảnh nội đều sẽ dẫn tới hai nước tái khởi chiến sự nếu như không có ma đạo cùng dị tổ cường giả nhúng tay lần này đi xứ tuyệt đối xưng không lên nguy hiểm vậy là tốt rồi chỉ là ngươi lần này cần đi xa như vậy trên đường vẫn là phải xem chừng triệu du vẫn là một mặt cẩn thận chỉ sắc căn dặn nàng đối bắc ly không hiểu nhiều nhưng cũng biết rõ đi xa nhà không phải một kiện an ổn sự tình t i ê n tâm ta cùng triệu đình sứ đoàn cùng đi trần mặc tiếng cười mở miệng vì nàng giải sầu nắm tay của nàng đi vào thư phòng triệu du thay hắn mải mực bày giấy trần mặc vẩy mực múa bút viết xuống thư tín chính mình lấy được trạng nguyên công danh lại phải triệu đình t h ụ quan những sự tình này đương nhiên nên nói cho nghĩa phụ viết xong thư tín ngay kế tiếp trần mặc thẳng đến lễ bộ mà đi đi sứ bắc ly là lễ bộ cần thiết làm sự tình Hắn cái sau đó ặ c mười mấy ngày bên trong trần mạc không phải tu hành lục hợp cách pháp chính là tại lễ bộ hiểu rõ bắc ly tình huống không giống với đại càng khai quốc thái tổ là dùng võ lập quốc bắc ly sở dĩ có thể thành lập chủ yếu vẫn là cậy vào rất nhiều đại thế gia chi công cho nên tại bắc ly triều đình thế gia chiếm cư phân lượng rất lớn thiên tử tri quyền lực kém xa đại c à n tập trung bởi vậy lần này hòa đàm ngược lại có năm thành cơ hội có thể thành công bắc ly hoàng tộc đồng dạng không muốn cùng đại càng tiếp tục mở chiến một khi tiếp tục mở chiến bọn hắn nhất định phải càng thêm dựa vào đại thế gia nếu có cơ hội có thể nghị hòa hoàng tộc cùng rất nhiều bên trong tiểu thế gia liên thủ vẫn là muốn nghị hòa chỉ cần có thể thành công nghị hòa chỉ dựa vào những cái t i ê u đại thế gia lực lượng liền không có cách nào lại khé mở chiến sự bắc ly hoàng tộc cũng có năng lực đi cải thiện tự thân nội bộ tình huống đại càng xác thực có rất nhiều vấn đề nhưng bắc ly cũng không có tốt đi đến nơi nào hai nước ở giữa xưa nay không là so với a khắc càng tốt hơn mà là so với ai khắc không có như vậy nát song phương tựa như là hai cái mục nát tự nhân đều đang đợi đối phương trước chịu không nổi ngã xuống như vậy mới phải thôn vệ đối phương huyết n ụ để cho mình kéo dài sinh mệnh thoáng chóp mắt lại hơn phân nửa nguyện thời gian đi vào mùng tám tháng sáu hôm nay là giám thiên tỷ chọn lựa ngày tốt đi xứ đội ngũ đem tại giờ ti khởi hành mà đi chân mặc xóm liền làm tốt chuẩn bị một thân t h ò n g tứ phẩm quan bảo binh khí áo giáp thì đều trước thả trong túi chữ vật triệu du còn cho hắn chuẩn bị không ít lương khô bây giờ đồng dạng đặt ở bên trong túi chữ vật túi chữ vật là một chỗ độc lập không gian bên trong đương nhiên cũng có thời gian trôi qua khái niệm cất giữ trong trong đó đồ vật theo thời gian trôi qua đương nhiên cũng sẽ xấu chỉ bất quá bởi vì ngăn cách trong ngoài sẽ không nhận bất luận cái gì ô nhiễm cho nên cất giữ thời gian so ra mà nói sẽ hơi dài tấn công đây là ta trong khoảng thời gian này ngưng tụ ra dưỡng thần dịch ngụy hạ bưng tới bảy tám cái bình xứ vẻ mặt thành thật đưa cho trần mặc trải qua trần mặc cùng triệu du thương lượng tại tự mình trong tiểu viện vạch ra một loạt phòng nhỏ cho ngụy hạ ở lại cái này sắp xếp phòng nhỏ bị nàng hóa thành tự thân quý vực nàng ở trong đó có thể lấy thực thể hoạt động bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào trong đó liền xem như lâm vào nàng vị trí quý vực phổ thông nha hoàn hạ nhân tự nhiên là không cho phép tiến vào cái này sắp xếp phòng nhỏ triệu du thì thường xuyên sẽ mang theo chút các loại ăn uống quả tiến vào bên trong b ồ i ngụy hạ nói chuyện phiếm g i i b u ồ n trần mặc ngẫu nhiên cũng sẽ đi vào theo nàng tàn phiếm thậm chí còn cho hà lạc vân viết hai phong thư hướng hắn hỏi thăm ngụy hạ người nhà tình huống ta chuyến đi này phải tính nguyệt mới có thể trở về nội thành hết thể an toàn ngươi không nên chạy loạn chính là trần mặc cẩn thận dặn dò ủy linh xác thực chất quý nhưng này cũng phải nhìn tại ai trong tay tại chính mình trong tay đương nhiên sẽ không có người dám tùy ý mưu đoạt tiểu nữ từ minh mạch ngụy hạ nhu thu chúc ân công một đường bình an trần mặc xông nàng cười một tiếng quay người ly khai triệu du một mực đi theo bên cạnh hắn trong mắt đầy vẻ không lớn nhưng lại không nói một lời bắc ly không giống cái khác địa phương vậy quá xa xôi nàng ngăn không được lo lắng sợ trần mặc một đi không trở lại yên tâm ta lần này đi đi xứ không có vấn đề gì ở nhà an ổn chờ lấy ta trở về là được đến lúc đó ta đi kia bắc ly quốc đ ô nhìn xem nếu có chuyện mới mẹ vật liền mua chút trở về cho ngươi trần mặc đem nàng ôm vào lòng nhẹ dọn an ủi triệu du gắt gao ôm lấy hắn nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi vung tay ngươi ngàn vạn xem chừng ta trong nhà chờ ngươi nàng đứng ở trước cửa g i à n dò tốt ta nhất định trở về ăn ngươi làm cho ta cơm đến thời điểm ta còn muốn lại ăn dâm đường cá trần mặc mặt lộ vẻ ý cười dắt tay cùng nàng làm cái ướt định được triệu du vẻ mặt thành thật chỉ sắc dùng sức chút đầu đáp ứng trần mặc xông nàng khoát tay á o ra hiệu nàng trở về phòng chính mình thì nhanh chân hướng vào phía trong ngoài thành đi đến triệu du vẫn đứng ở trước cửa nhìn qua thẳng đến trần mặc thân ảnh hoàn toàn biến mất nàng lo lắng nhưng nàng tin tưởng trần mặc nhất định có thể trở về cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần vô luận là nàng hay là trần mặc hai người chưa hề đều không có mất quá ước nội thành bên ngoài sứ đoàn sớm đã chỉnh đốn xe ngựa chỉ đợi giờ lành liền có thể khởi hành lần này đi sứ quy cách cực cao ự c c sử dụng chi xe ngựa đều là hoàng gia ngựa mã vì chính là có thể càng nhanh tới đạt bắc ly quốc đô cái này hoàng gia ngựa mã trời sinh t h ầ n dị mặc dù không thể ngày đi tám trăm linh dạ hành ngàn dặm có thể vẫn có thể thân phụ ngàn cân chi trọng trong vòng một ngày phi nhanh năm trăm dặm chủ yếu nhất là nghỉ ngơi một đêm cho ăn chút tốt nhất lương thảo cùng hoàng tộc đặc chế mã l ư ơ n g hoàn cái này ngựa liền có thể lại tiếp tục phi nước đại lúc này mới trọng yếu nhất đại c à n kinh thành cùng bắc ly quốc đô ở giữa chừng một vạn năm ngàn dặm xa nếu là ngồi cưỡi phẫu kia phải đi đến ngày tháng năm nào lần này tiến đến hòa đàm trừ bỏ quốc thư bên ngoài còn chuẩn bị trọn vẹn sáu xe nước lễ hắn giá trị có chút không ít dù là tiên thiên cường giả đều sẽ tâm động t r ầ n chủ sứ một tên thân thể cường tráng trên mặt có mấy đạo mặt sẹo một thân hung hãn chỉ khí lễ bộ làng trung đang ngồi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi gặp trần mặc đi tới vội vàng hành l ễ nói tiền bối mau mời lên đoạn đường này còn phải phiền phức tiền bối cùng ta chạy tới chạy lui trần mặc giúp đỡ đem hắn đỡ dậy người trước mắt này dĩ nhiên không phải lễ bộ làng trung chỉ là tạm thời được trao tặng lễ bộ làng trung chức vị thuận tiện lần này đi xứ sứ đoàn một nhóm tổng cộng có hơn bốn mươi người trừ bỏ trần mặc bên ngoài có khác hai tên ngày kia võ giả bảo hộ sứ đoàn ngoài ra trong bóng tối còn có tiên thiên cường giả thủ hộ nếu như ma đạo hoặc dị tộc tiên thiên cường giả lộ diện những cường giả này liền sẽ ra tay đ à m đương không nổi tướng quân tiền bối xưng hô gọi ta một tiếng lao tiền là đủ t i ê n cựu nết miệng cười một tiếng thần thái rất là cung kính cũng không có bởi vì trừ ta bên ngoài còn có mười vị thông mạch cảnh h u n h đệ làm hộ vệ bây giờ người đều đã đến tế triệu văn đi đến trần mặc trước người không người hành lễ nói hắn cũng là ngày kia tu vi xuất lĩnh mặt khác mười tên vũ lâm vị làm sứ đoàn hộ vệ trước đều nghỉ ngơi đi chờ giờ lành c h â n m ặ c phất phất tay không có nhiều lời nói nhảm dự định thời gian thoáng qua trong c h ư ớ c mắt giờ lành đã gần đến thiên tử tự mình dẫn văn võ bá quan đến đây đưa tiễn sứ đoàn rời kinh đường đi sớm đã giới nghiêm vô số triều đình cấm quân quét sạch ra một đầu nối thẳng cửa thành đường lớn giờ lành đã tới một đạo to do kêu gọi vang lên sớm đã chuẩn bị s o n g c h u n g nhạc bị tấu vang đây là đưa tiễn sứ giả đi sứ địch quốc lễ nhạc có điểm giống xuất trình nhưng tương đối muốn hơi bình t h ẳ n chút trần mặc giá lên ngựa đi tại sứ đoàn nhất phía trước những người còn lại đều từ chi một đường đi đến đô thành cửa chính trước hắn mới dừng lại bước chân tung người xuống ngựa ái khanh lần này t i ế n đến nhưng cầu bảo toàn tự thân triệu hài lễ t h ấ p giọng bàn giao nói hắn biết do việc này nguy hiểm lúc này cũng không có đ ừ n g nói chỉ là để trần mặc tận lực bảo toàn tự thân v ì thần định không hổ thẹn trần mặc không người cúi đầu sứ đoàn đám người thấy thế cũng đều nhao nhao không người hạ bái cuối cùng bái biệt t h i ê t tử sứ đoàn lúc này mới tính chính thức khởi hành đi sứ bắc ly sửa chữa c h ư ơ n trước trải qua sửa chữa nhân vật chính hiện tại chức quan là tổng tứ phẩm tuyên vũ tướng quân là thuận tiện đi sứ tạm thụ lễ bộ thị lang chức vị c h ư n một trăm ba mươi năm đường xá nam thủ thành võ đài do t ắ p phân phật vô số giáp sĩ chấp duệ k h o á c kiên ở đây diễn luyện chiến trợ tôn thủ nhân đang ngồi ở võ đài bên ngoài trong thư phòng thỉnh thoảng xuyên tấu qua cửa sổ đem ánh mắt nhìn về phía võ đài quân sĩ h i nhi chúc mừng nghĩa p h ụ đột phá hậu thiên cảnh giới trần mặc đi vào trong thư phòng cười hướng tôn thủ nhân không người hạ bái hắn lần này đi sứ vốn không phải tiện đường tới đây chỉ bất quá biết được nghĩa vụ đột phá tin tức hắn mới tạm thời ly khai sứ đoàn chạy đến nơi đây chúc m bây giờ bọn hắn còn tại kinh thành phụ cận tình huống tương đối an toàn trần mặc xem chừng nếu như hắn là dị tộc cùng ma đạo người như vậy tất nhiên là sẽ thừa dịp hắn tiến vào bắc ly cảnh nội sau lại đạo thủ nguyên nhân đơn giản dạng này hắn vừa chết liền có thể trực tiếp b ư ớ c lên hai nước chiến tranh không phải hắn cho dù chết tại đại càng cảnh nội triều đình vẫn là có thể minh tu sạn đạo ám độ trần thường tiếp tục điều động sứ đoàn đi sứ bắc ly cho nên lần này đi sứ nửa t r ư ớ c trình đều rất an toàn nhiều nhất sẽ có chút ma đạo tặc tử làm ra thăm dò sẽ không trực tiếp có tiên thiên cường giả xuất thủ phải đợi tiến vào bắc ly cảnh nội nguy hiểm mới xem như chân chính tiến đến、à. sao ngươi lại tới đây tôn thủ nhân trông thấy trần mặc t h ầ n s ắ c rất là kinh ngạc hắn ngược lại là thật không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa mới kết thúc bế quan không bao lâu trần mặc liền có thể đến đây sứ đoàn vừa vặn đi đến p h ụ cận hài nhi biết được ngài đột phá tin tức chạy đến hướng ngài chúc mừng trần mặc cười đứng lên nói người a trước đây liền không nên nhận hạ chuyện xui xẻo này tôn thủ nhân nghe vậy khe khẽ thở dài hắn thân là t r i ề u đình tứ phẩm mệnh quan tự nhiên biết rõ việc này chỉ chân chính nguy hiểm nghị phá hư hỏa đảng bốc lên hai nước chiến sự quá nhiều người điểm ấy ta sớm có đánh giá bằng vào ta chỉ thực lực không tính nguy hiểm trân vậy, vậy mặc chuyến đi này một lần ngừng lại giữ gốc là chính tứ phấn quan hắn mới hai mươi hai tuổi lấy hắn cái tuổi này làm được cái này quan chức về sau dù là không hề làm gì chịu tư lịch đều có thể chịu trên chính nghị phẩm lần này đi xứ người nhớ lấy giữ được tính mạng là hơn hắn hạ giọng thứ trong ngực tay lấy ra phù lục đây là tung đ ị a kim quang lục người nghĩa phụ ta giữ lại bảo mệnh đồ vật lần này lấy t r ư ớ c cho người dùng nhìn ra được tờ phù lục này mười phần chân quý tôn thủ nhân vẫn luôn là tùy thân mang theo võ giả kích phát đ ù a này trong nháy mắt có thể thực hiện đi hơn mười dặm tổng có thể dùng ba hơi đi trăm dặm xa công hiệu quả hơn xa thần hành phụ không biết bao nhiêu đ ù a này mặc dù không giống tiểu na di phụ là trong nháy mắt kích phát khiến võ giả vượt ngang mười dặm xa lại có thể tại cực lớn tăng trưởng võ giả tốc độ tuyệt đối là bảo mệnh chạy trốn trọng yếu át chủ b nếu là dùng vậy liền kéo xuống nếu là vô dụng n g u y ì n lại đừng quên trả lại cho ta tôn thủ nhân một mặt v ẻ nhức lối đem tấm này phụ lục bay t i ế n trần mặc trong tay nhìn ra được t ờ phụ lục này đối với hắn mà nói cũng là tương đương vật c h â n quý đa tạ nghĩa n g phụ trần mặc đối với cái này không có chối tử không người hành lễ nói được rồi cầm phụ lục nắm chặt về xứ đoàn đi ta liền không lưu ngươi tôn thủ nhân khoát tay háo nguyên bản hắn xuất quan biết được trần mặc đã khởi hành đi xứ một chuyện còn chính chuẩn bị hoặc là sai người đem đùa này đưa đến trần mặc trên tay bây giờ đã tự mình giao cho hắn vậy liền không còn muốn tha lòng này hai nhị nơi này có chút thiên địa kỳ vật lần này tới chủ yếu là muốn đem những này giao cho ngài trần mặc không có trực tiếp ly khai mà là lấy ra bốn bình dưỡng thần dịch đặt tới trước mắt trên b à n sách vật này tên là dưỡng thần dịch có thể ôn dưỡng võ giả thần thức t r ợ võ giả càng nhanh mở thức hải ngưng tụ thần niệm hắn mở ra một cái bình xứ cẩn thận giới thiệu nói ngụy hạ quỷ vực bên trong g ầ n dưỡng ra dưỡng thần dịch số lượng có rất nhiều trần mặc dù cho dùng không ít trên tay vẫn có hơn m ư ơ i bình h à n tổn lại cái này dưỡng thần dịch hiệu quả rất tốt dù là trần mặc bây giờ đã là ngày kia viên mãn nuốt dưỡng thần dịch tu luyện v võ giả muốn lấy ngày kia trở lại tiên tiên h cần l i ế m trong lồng ngực vũ khí điều thể nội âm dương tinh khí thần tam bảo viên mãn thể nội âm dương ngũ hành cân bằng võ giả mới có thể ngày kia trở lại tiên tiên h muốn đạt tới một bước này nhục thân nội khí thần thức đều cần đủ mạnh mới được hai cái trước đôi trần mặc không là vấn đề duy nhất chế ước hắn cũng chỉ có thần thức cái này chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm dại ôn dưỡng vật này ngươi từ chỗ nào đọc được có thể ôn dưỡng thần thức tôn thủ nhân cầm lấy bình xứ đến xem lại nhìn n ữ khí hơi có vẻ kinh ngạc có thể ôn dưỡng thần thức bảo vật không dễ tìm mỗi một kiện đều có thể nói có chú việc này nói đến cũng là phức tạp ta từng gặp một quỷ linh từ trên tay nàng đọc được bất quá cái này dưỡng thần dịch cũng không cái gì nguy hại nghĩa phụ ngươi có thể yên tâm dùng chỉ là chớ dùng quá nhiều một ngày một giọt là đủ t r â n mắc cẩn thận bàn giao nói dưỡng thần dịch luyện hóa hấp thu không phải kiện chuyện dễ nuốt nhiều hơn dĩ nhiên sẽ không đả thương thân nhưng lại sẽ lãng phí tốt bất, bất quá ta cầm những này chính ngươi đủ sao tôn thủ nhân lại hỏi hắn rõ ràng tự mình tư chất không thể cùng trần mặc so dù cho có cái này dưỡng thần dịch chính mình cũng không dám nói nhất định có thể đột phá ngày kia trung kỳ chớ nói chỉ là ngày kia viên mãn Mà、so、mau mau hai nhị Mạc cáo tử l trần mặc không người thi lễ quay người dậm chân ly khai hắn thân như lưu quang trên không trung không gãy ha trở lại lấy cực nhanh tốc độ hướng chạy về trong sứ đoàn kỳ thật lấy trần mặc hiện tại thực lực tu vi nếu như ngày đêm không nghỉ đi đường k i đi đi đường. một đường chạy về trong sứ đoàn đông đảo sứ đoàn thành viên ngay tại hạ trại nghỉ ngơi gặp chân mặc trở về nhao nhao hướng hắn cười vấn an hành lễ đám người đơn giản ăn chút lương khô chân mặc sắp xếp người chỉnh bị đội ngũ tiếp tục tiến lên cao thiên vân tầm phía trên hai gã tiên tiên cường giả đứng một chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú lên sứ đoàn đội ngũ lao sở người nói nghi ngờ lễ hắn làm như vậy đáng ra không một tên giang vóc cao lớn khuôn mặt k i n nghiêm người mặc màu đen mã bảo cùng đương kim thiên tử có ba phần giống nhau nam tử mở miệng từ hắn trong lời nói rất rõ ràng có thể nghe ra hắn nên cũng là người hoàng tộc bị hắn gọi là lao sở người người mặc không một điểm tạm sắc đại hồng bảo phục một bộ tóc dài xóa vai tùy ý tản mát ở sau lưng hắn là đại càn thiên tử hắn cảm thấy đáng giá vậy liền đáng giá sở thiên hưu không mặn không nhạt đáp lại chính mình lao hữu một câu ta là sợ hắn biết rõ hết thảy sẽ hối hận mình bây giờ làm ra triệu huyền tâm khe khẽ thở dài vậy ngươi không nói cho hắn không được sao triệu huyền tâm ngươi nhớ kỹ chúng ta mấy cái lập q u a thể chưa tất cả mọi người đồng ý trước đó tuyệt đối không thể đem việc này cáo chi bất kỳ một cái nào ngoại nhân nhất là triệu hoài lễ hắn là một nước c h i chủ người có hay không nghĩ tới ngươi như nói cho hắn biết chúng ta phương thế giới này tiếp qua trăm năm liền bị thận hải hoàn toàn mất hết hắn hiện tại làm hết thảy tiếp qua trăm năm đều là tốn công vô ích kia lấy thân phận của hắn quyền vị sẽ làm thế nào lại sẽ dẫn phát bao lớn náo động nếu như tin tức này lại không xem trường truyền đi những cái kia luyện khí sĩ lại sẽ như thế nào làm những cái kia kim đan tu sĩ cũng không giống như chúng ta tiên thiên võ giả chỉ có thể sống ba trăm năm sợ thiên hưu n ữ khí một cái nặng bắt đầu nghiêm nghị mở miệm nói cái gọi là thận hải bao phủ phương thế giới này còn cần ngàn năm chẳng qua là bọn hắn thả ra tin tức giả chỉ có chút ít hơn mười tên tiên tiên võ giả biết rõ tiếp qua hơn trăm năm thận hải sẽ đem phương thế giới này bao phủ hoàn toàn tất cả mọi người vô luận thân ở nơi nào đều sẽ bị kéo vào thận hải bên trong cùng hắn hoàn toàn đồng hóa trừ cái đó ra tất cả mọi người thậm chí bao gồm rất nhiều cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới tiên tiên cường giả đều không rõ ràng cái này một chuyện tình chất tướng mà bọn hắn cũng lập xuống ước định vô luận như thế nào đều muốn thủ hộ vừa biến mất bí trừ khi trải qua tất cả mọi người đồng ý không phải tuyệt không thể lại đem tin tức này cáo chi bất luận cái gì một người dù là là tiên thiên cường giả cũng không được ta minh bạch ta minh bạch triệu huyền tâm một mặt sầu khổ bất đắc dĩ gật đầu lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía trần mặc lần này sứ đoàn làm chủ trần mặc thiên phú rất tốt nội ngoại kiêm tu chiến lược chắc tuyệt so n g ư ơ i ta năm đó khả năng còn muốn càng hơn một bước triệu huyền tâm đầu tiên là tán dương một phen trần mặc trận lại giống là h ỏ i t h ă m lại giống là tự đ ủ ngươi nói hắn có cơ hội đột phá thiên nhân cảnh sao sở thiên hữu lắc đầu trong mắt hình như có nhớ lại chỉ xác ta không biết rõ ngươi ta đạo huyền sơn trương đạo chủ khổ h t i nếu tự như t hắn h ư thật có cơ hội đột phá thiên nhân cảnh kia có lẽ có thể vì chúng ta cầu được một chút hy vọng sống sở thiên hưu mở miệng đánh vỡ trần mặc hướng mình lao hưu bàn giao nói hắn xác thực cảm thấy trần mặc đột phá thiên nhân cảnh dưới hy vọng rất xa vời thậm chí có thể bỏ qua không tính có thể lại xa về hy vọng đó cũng là hy vọng dù sao cũng so không có mơ tốt được triệu huyên tâm gật đầu đáp ứng chính mình đã gặp phải trần mặc vậy sẽ phải nghĩ biện pháp bảo toàn hắn cho dù là lại không có ý nghĩa hy vọng hắn cũng không muốn để hắn dập tắt sứ đoàn tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước tập trên bầu trời hai gã tiên thiên cường giả như đỉnh tiền dạo chơi theo sát phía sau trần mặc kỳ thật có thể mơ hồ cảm giác được kia hai gã tiên thiên cường giả tồn tại hai vị này cường giả cũng không tận lực giấu diếm tự thân tồn tại nhưng cho dù là dạng này toàn bộ trong sứ đoàn ngoại trừ hắn bên ngoài cũng không ai có thể phát hiện hai vị kia tiên tiên cường giả có ít người chỉ biết do âm thầm có tiên thiên cường giả tùy hành lại không rõ ràng cụ thể ở nơi nào liên tiếp đi đường đến hoàng hôn ban đêm thì cần ở trong vùng hoang dã qua đêm mặc dù nhân số không nhất định khả năng hấp dẫn đến t h ầ n hải có thể phòng ngừa và nhất c h â n mặc vẫn là an bài ba người gõ cái chiêng lại thêm hai ngọn từ đô thành tuần dạ tỉ mang tới trường m ì n h đăng dùng cái này đến xua tan t h ầ n hải ngày kế tiếp vẫn tiếp tục đi đường liên tiếp đi mấy ngày sứ đoàn lần thứ nhất bị tập kích đến đây ma đạo tặc tử tổng cộng có mười bảy vị trong đó có bốn tên ngày kia những người còn lại đều là thông mạch cảnh thực lực mạnh yếu không giống nhau Chân mặc cầm trong tay xong tay truy, lần i giáp hai cái hô hấp, liền đem tên ma đạo ngày kia võ giả liên tiếp giết. lại cái giả giết lại giả. ề đều n không bốn tên ngày Ngay cùng đoàn còn thông áo quá khác đạo hấp, hợp đem đó sau hô chém chém mạch có mặc, lực, ma bất ba l võ võ võ sứ này chỉ là thăm dò bọn hắn còn không có t i ế n bắc ly cảnh nội ma đạo cùng dị tộc cũng chưa phái tiên tiên cường giả tập kích thăm dò kết thúc con đường sau đó liền đi được a n ổn vô cùng lại liên tiếp hành tàu mấy ngày sứ đoàn một nhóm nhân mã rốt cục đến biên quan phụ cận tới chỗ này q u a n mình bầu không khí một cái t h c sắt bắt đầu phàm ở chỗ này ở lại người không có bất tính đều là phụ trách đồn điền biên quân Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đông đảo giáp sĩ vội vàng hướng biên quan tiến đến bây giờ hai nước ở giữa mặc dù không có đại xung đột có thể ma sát nhỏ lại vẫn là không ngừng chống đỡ đến biên thành phụ cận sớm đã nhận được tin tức c h ấ n bắc tướng quân đích thân từ trước đến nay nên lấy trần mặc quan chức thân phận bình thường tình h u ố n g giới c h ấ n bắc tướng quân là tuyệt không có khả năng tự mình đến đây nên hắn chỉ là sứ đoàn ngày đó rời k i ngày h n có thiên tử thân đưa cho nên dù là c h ấ n bắc tướng quân là chính nhị phẩm quá lớn chiếu quy củ cũng phải tới đón tại trấn bắc tướng quân an bài xuống sứ đoàn một đoàn người tại biên thành bên trong chỉnh đốn năm ngày liền lại tiếp tục khởi hành hướng bắc ly biên quan ti tại r ư bọn hắn phía trước nằm ngang một đạo biên thành tường thành có hơn một m ư ờ i triệu cao kéo dài mấy trăm dặm nhìn không thấy cuối cùng trên tường thành có đao khắc dịu đục tiễn ngấn vô số rất nhiều lỗ hổng thậm chí bị huyết nhiễm thành màu đỏ sậm liên liên trần mặc dưới chân chỗ bước qua thổ địa đều đã bị lâu dài nhuộm dần tiên huyết nhuộm thành màu đỏ sậm hai nước ở chỗ này biên quan chém giết không biết bao nhiêu lần nhưng mà chân chính vượt qua biên quan số lần lại là ít càng thêm ít giá ngựa lại đi vài dặm phía trước trợ thấy t bụi mù quần quận mấy trăm thiết giáp trọng kỵ chạy nhanh đến xuất hiện những kỵ binh này không riêng người lấy giáp liền ngựa cũng giáp là chân chính tinh nhuệ trọng kỵ không thua chấn bắt tướng quân tân h binh hai đội kỵ binh tại chỗ này trong chiến trường va i nhau mặt hai quân đối trọi trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm túc sắt chỉ khí tràn ngập phạm có một tia không đúng song ư ơ n g đều sẽ không chút do dự giao thủ nguyên nhân đơn giản hai nước giao chiến suy cho cùng vẫn là đóng tại biên quan tướng sĩ chém giết hai phe thân binh ở giữa sóng đã là huyết hải thâm cửu không phải ngươi dê t i ế t anh em ruột của ta chính là ta chém ngươi cháu ruột kẻ thù gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt không có trực tiếp đánh nhau đã là nghiêm chỉnh huấn luyện tương đương khắc chế ta chính là đại càn lễ bộ thị lang thủ ta hướng thiên tử huấn mệnh đến đây bái phòng đại ly trần mặc giá ngựa đi đến trước cao giọng mở miệng nói hắn tại lời nói ở giữa cho đủ bắc ly mặt nguôi phải biết hai nước vô luận là tự mình vẫn là sau lưng đại càn một mực xưng hô đại ly là bắc ly mà đại ly một mực xưng hô đại càn là nam càn g i n g trần mặc như vậy lấy quan viên thân phận trực tiếp thừa nhận đại ly quốc hào trên thực tế lần này đi sứ liền liền đưa cho bắc ly quốc thư bên trên đ ố i hắn xưng hâu nguyên bản đều là bắc ly nhưng trần mặc chủ trương cải thành đại ly đã muốn cùng nói vậy bọn hắn liền muốn bày ra hòa đàm tư thái tới thừa nhận đại ly cùng đại cản giống nhau là cùng cấp quốc gia vô luận về sau như thế nào hiện tại trước tận lực tranh thủ hòa đàm để đại ly hoàng tộc cùng bên trong tiểu thế gia minh m ạ c h lần này hòa đàm đại cản rất là thành khẩn hy vọng bọn họ có thể tận lực xúc tiến hòa đàm ta chính là đại ly lễ bộ thị lang thụ thiên tử chi mệnh đến đây nơi đây nên đón đại cản sứ đoàn đại ly lễ bộ thị lang là người thông minh mượn trần mặc cho hắn mặt mũi liền quả quyết đ e hai vị lễ bộ thị lang tiếp xúc cuối cùng đánh vỡ cái này trầm mượn bầu không khí tất cả mọi người theo ta nhập đại ly cảnh nội trần mặc giá ngựa đi đến tiến đến đại ly lễ bộ quan viên lập tức tiến lên đón mang theo sứ đoàn cùng nhau ly khai tiến đến quốc đô yết kiến đại ly thiên tử đại can trấn bắc tướng quân đưa mắt nhìn sứ đoàn l y khai nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra hắn đương nhiên biết rõ sứ đoàn lần này đi sứ thúc đẩy hòa đàm đương nhiên là chuyện tốt nhưng có quá nhiều người không muốn nhìn thấy hòa đàm dị tộc ma đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kích sứ đoàn tại biên thành mấy ngày nay hắn cả ngày đều là liên tục tăng cường phòng giữ chính là sợ sứ đoàn tại chính mình nơi này xảy ra chuyện bây giờ cái này khoai lang b ò n g tay vô luận như thế nào cuối cùng an ổn đưa tiễn hắn cũng có thể lòng một hơi trần mặc dẫn đầu sứ đoàn đám người tại đại ly trọng kỵ bảo vệ dưới một đường hướng đại ly cảnh nội đi đến những n à y thiết giáp trọng kỵ đối đ đều trận mắt tròn xoe không che giấu chút nào tự thân sắc khí trần m ặ t thần sắc vẫn là thản nhiên hắn giết qua người không biết có bao nhiêu đương nhiên sẽ không vì thế hủ đ e n trong sứ đoàn dù có lòng người có sợ hãi lúc này cũng đều cố giả bộ một mặt thản nhiên mà trên bầu trời tiên tiên c ư ờ n g giả vẫn một mực theo bọn hắn chỉ bất quá lần này còn ngoại định mức nhiều hai vị đến từ đại ly hoàng tộc tiên tiên c ư ờ n g giả đại ly biên thành bên trong rất là trang nghiêm đông đảo giáp sĩ bảo vệ hai bên đường phố đưa mắt nhìn sứ đoàn đi qua ta hướng tiên tử nghe nói đại càn sứ đoàn đến đây rất là cao hứng đã sớm mệnh chúng ta đến đây nơi đây chờ nên đón đại ly lễ bộ thị lang. tiếng cười mở miệng nói bọn hắn cũng rất cần hòa đàm tại đại ly những cái k i a đại thế gia có chút quyền lực quá lớn đừng nói phổ thông mách tính liên liên rất nhiều hàn môn cùng bên trong tiểu thế gia lên cao con đường đều bị phá hỏng mà vì đề phòng đại càn xâm lấn triều đình lại không thể không ngượng nhờ những cái k i a đại thế gia lực lượng cái này làm cho này thế gia tiến một bước làm lớn hòa đàm đối với đại ly cảnh nội rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cùng hoàng tộc mà nói đều là tất yếu sự tình đồng dạng những cái tia đại thế gia liền sẽ hết tất cả năng lực ngăn cản hòa đàm nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không g i t trần mặc bởi vì cho dù là những cái tia đại thế gia cũng không muốn thật cùng đại càn tiếp tục mở chiến bởi vì đánh trận vẫn là phải người chết bọn hắn chỉ là nghĩ duy trì hiện tại tình trạng ràng co cũng không chiến cũng không cùng chuyện này đối với bọn hắn có lợi nhất lại thật muốn động thủ giết chân mặc động thủ người cùng hắn thế lực sau lưng tất nhiên trở thành mục tiêu công kích hoàng tộc s á t thực không thể đối kháng tất cả thế g i a liên hợp nhưng tập trung lực lượng giải quyết một cái cũng không khó không chỉ những cái kia đại thế g i a ở giữa cũng không phải bền chắc như thép ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn dù sao ai cũng không dám cam đoan chính mình chủ động đứng ra minh hữu sẽ giúp chính mình mà không phải lặng lẽ đâm nào Trân mặc các l bên bên bởi vậy có thể thấy được đại ly hoàng tộc đối lần này hòa đàm sát thực tương đường coi trọng lây sứ đoàn hiện tại lực lượng hộ vệ trừ khi tiên thiên cường giả đích thân đến không phải tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào cái này còn chính là bên ngoài lực lượng hộ vệ âm thẩm còn có tiên thiên cường giả thủ hộ chỉ bất quá dù là ma đạo cùng dị tộc cường giả biết rõ sứ đoàn âm thầm tất nhiên có hai nước tiên tiên cường giả đi theo bảo hộ bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ đây là dương mưu d u n g không được bọn hắn có cự tuyệt chỗ trống trân chủ sứ nhóm chúng ta lại đi về phía trước ba trăm dặm liền có một tòa thành nhỏ cung cấp chúng ta nghỉ ngơi đại ly lễ bộ thị lang đi đến trần mặc bên cạnh mở miệng cười nói sứ đoàn đoạn đường này chạy đến đều là từ bọn hắn phía trước dẫn đường đại ly cảnh nội địa đồ cũng chỉ nắm giữ tại vị này lễ bộ thị lang trong tay Tốt, vậy chúng ta đi t r ậ n một chút không muốn tại chỗ kia bên trong thành qua đêm sáng sớm ngày mai lại vào bên trong thành trình đốn trần mạc lập tức có suy nghĩ mở miệng bàn giao nói một khi vào thành bọn hắn lập tức liền sẽ nguy hiểm rất nhiều nguyên nhân đơn giản những cái kia âm thầm ẩn nút tiên tiên cường giả chỉ cần bắt được cơ hội giết chết tuần tra ban đêm người kia vấn đề liền lớn dù là sứ đoàn có chuyên môn an bài tuần tra ban đêm người tại loại này t ì n h hồ dưới cũng căn bản không cách nào ngăn cản t h ậ n hải cho dù có tiên tiên cường giả bảo hộ một khi lâm vào t h ậ n hải nhất là nói ít có mười mấy vạn người lớn thật hải hạt tính nguy hiểm đơn giản không cách nào đánh giá đoán chừng toàn bộ sứ đoàn liên quan trong thành thị tất cả bản tính đều không ai có thể còn sống sót thậm chí những cái kia âm thầm bảo hộ tiên thiên cường giả nếu là đi chậm r g i chút khả năng đều sẽ mất đi tính mạng quá trình không trọng yếu kết quả mới trọng yếu nhất trần mặc bọn người vô luận như thế nào chỉ cần chết tại bắc ly cảnh nội ma đạo cùng dị tộc mục tiêu liền xem như là thành cho nên lần này đi sứ trừ bọ tại hai tòa biên thành có vô số trận pháp thủ hộ bên ngoài thời gian khác sứ đoàn cơ hồ vẫn luôn là ở trong vùng hoang dã qua đêm ít có mấy lần không phải cũng đều là tại nhiều nhất hai ba trăm n g ư ờ i thôn xóm nhỏ loại này địa phương tuần tra ban đêm người dù cho xảy ra vấn đề dựa vào sứ đoàn bản thân tuần tra ban đêm người thậm chí trần mặc mang theo người hộ thân phụ đều đủ để xua tan loại này cỡ nhỏ thật hại trần mặc kéo động dây cương để ngựa chạy vội đến càng chậm một chút hơn hắn hôm nay đã sớm đem k i a thú mặt n u ố t đầu liên hoàng khải mặc lên người lại cơ hồ là ngày đêm không gỡ giáp dạng này quả thật có chút khó chịu cùng không t i ệ n nhưng cùng tự thân an toàn so sánh thật sự là không đáng giá n h ắ c tới bọn hắn bây giờ cự ly đại ly quốc đô còn có bảy tám ngày lộ trình cũng chính là ba bốn ngàn dặm không có gì bất ngờ xảy ra ma đạo cường giả sau cùng tập kích hẳn là ngay tại trong khoảng thời gian này vênh vênh vênh mấy đạo tiếng bạo liệt vang chuyên g a bọn hắn mục tiêu rất là rõ ràng hiển nhiên biết rõ sứ đoàn tất có tiên thiên cường giả hộ tống vì vậy từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tập kích ngay sau đó sứ đoàn trên không tầm mây ở giữa đồng rạng xuất hiện bốn vị tiên thiên cường giả cấp tốc giả sử đoàn phía trước lao vùng vực tới ha ha đến hay lắm sở thiên hưu mắt to cười trong mắt chiến ý dâng cao toàn thân màu máu khí tức phát ra hình như có ba đầu sáu tay từ hắn quanh thân hiện hiện Kêu vị tiên t h i ê n cường giả là m vị tiên thiên cường giả không phải ngày kia võ giả sứ đoàn những người khác căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực lưu tại nơi này sẽ chỉ không công chịu chết liên liền chính hắn đều chuẩn bị trốn theo tiếng nói của hắn rơi xuống Đông đảo đoàn phản ứng kịp xứ t h h chạy à n viên, mạng đều bỏ t r ố n Trên n xe g ự a nước lễ chỉ là cái nguy chỉ cái lễ là trước a n chân chính n g lễ tại s ớ mắt đã chuẩn bị song bị b ê tiêu năm gã tiên tiên cường giả đã chống đỡ đến sứ đoàn không hơn t r ă m trước trước trần mặc quanh thân nội khí ngoại phóng ngưng kết thành khải hắn ngược lại là không có kích hoạt thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải trên t r ậ n pháp hơn ngàn cân năng lượng lấy hắn hiện tại nhục thân tự nhiên chịu được nhưng lúc này ảnh hưởng tiếp xuống chạy trốn nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện không hợp lý hai nước triều đình bốn gã tiên tiên cường giả đi vào sứ đoàn trước tự thân lại bị một cỗ lực lượng câu t h u c ở chỉ là lực lượng này cũng không có ác ý người trẻ tuổi ngươi là làm chủ đi trước một bước lý huyền tâm mở miệng cười chuyển âm nhập mật nói thoại âm rơi xuống chân mặt chỉ cảm thấy cảnh s á t trước mắt vội vàng biến hóa trong chớp mắt mình bị quăng bay đi hơn mười dặm xa hắn vội vàng vận khởi thị lực quan sát nơi xa cảnh tượng chín vị tiên tiên cường giả đã giao thủ với nhau trận trận phong lôi chi t h à n h động tiên triệt địa bất quá hai nước quan viên ngược lại là bị lần lượt đưa ra ngoài cho dù có tổn thương hẳn là cũng sẽ không rất lớn chỉ là đáng tiếc những cái k i ế n g a tiên tiên cường giả giao thủ dư ba hiển nhiên không phải bọn chúng có khả năng tiếp nhận trên mặt đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát tiên thiên cường giả giao thủ thanh thế rất lớn phương viên hơn mười dặm bên trong bụi mù bay múa lệ trời trên mặt đất bị rung ra cái này đến cái khác hô sâu quanh mình có cây c à n g là đã sớm bị đánh hoàn toàn tan vỡ hóa thành bột mịn trước mắt những cảnh tượng này còn vẹn vẹn chỉ là giao thủ dư ba đến tiên thiên cảnh giới võ giả đối t ự thân lực lượng trưởng không tuyệt đối có thể xưng h o à n mỹ mỗi một kích lực lượng đều vô cùng n g ư n g thực sẽ không xuất hiện tiêu tán chỉ là dư ba liền có thể đối thiên địa tạo thành như thế tổn thương bởi vậy, vậy có thể thấy được nói tiên thiên cường giả một người thành quân không đủ chân mặc không có cấp tốc thoát đi một mực cần nút tại an toàn trong khoảng cách trên xa xa q u a n chiến hắn cũng không xác định quanh mình không có ẩn nút cái khác ma đạo hoặc dị tộc tiên tiên cường giả lúc này tùy tiện l ọ n trốn không bằng tìm tương đối an toàn chỗ trốn bắt đầu bị phát hiện sát xuất t h ấ t hòn ở phía xa quan sát gần một canh giờ mặc dù ma đạo cùng dị tộc đến đây tiên tiên cường giả số lượng càng nhiều có thể hai nước triều đ ỉ n h tiên tiên cường giả rõ ràng thực lực mạnh hơn cho nên vững vàng chiếm thừa phong càng đừng đề cập giao chiến quá trình bên trong còn có hai vị đến từ đại ly triều đình tiên tiên cường giả vội vàng chạy đến trợ giút ấm ẩm đầy trời bụi m Che đậy hơn đậy một thê lương đại điện. m vị ma đạo tiên tiên cường giả bắt lấy cái này cơ hội cực tốc hướng trần mặc phương hướng lao v ù n v ụ t tới đương nhiên mục tiêu của hắn cũng không phải là trần mặc chỉ là bản thân bị trọng thương muốn chạy trốn mà thôi c h ư n một trăm ba mươi bảy trạm tiên tiên trần mặc cần nút tại một mảnh thấp bẽ bụi cây về sau quan sát từ đằng xa vị kia hướng mình chỗ phương hướng lao tới mà đến tiên tiên võ giả tiên tiêu tiên tiên võ giả ứng thân thuộc ma đạo nhưng tu hành nên là chính thống đạo gia công p u q u a n thân chân khí phát ra thuần dương màu tím xem xét liền biết nội công tu vì có chút tính xảo dù là bây giờ miệm phun tiên huyết khuôn mặt tiểu tụy h hắn chân khí vẫn là không thấy nửa phần suy yếu trần mạc cẩn thận suy nghĩ chính mình phải chăng muốn xuất thủ hiện tại xuất thủ có thể sẽ bại lộ tự thân thực lực tu vi điểm ấy kỳ thật không phải rất trọng yếu hắn thực lực tu vi sớm tại lúc trước liền từng bộc lộ ra đi qua hiện tại chẳng qua là bại lộ càng mạnh một chút không tính lớn vấn đề húng chi nếu như động tác mau mau chưa chắc có người biết rõ vị này tiên tiên cường giả là chính mình chỗ chém giết duy nhất cần cân nhắc điểm là hiện tại xuất thủ tất nhiên bại lộ tự thân phước vị có khả năng sẽ dẫn tới cái khác tiên tiên cường giả truy sát trần mạc hơi chút suy nghĩ không có quá nhiều do dự quả quyết quyết định xuất thủ coi như không thể chém giết vị này trọng thương tiên thiên cường giả cũng muốn cản trở hắn thoát đi cho cái khác triều đỉnh tiên thiên cường giả sáng tạo chém giết hắn cơ hội tổn thương thứ mười chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ một khi để vị này ma đạo tiên thiên võ giả chạy thoát chờ mạnh lại hắn tu dưỡng tốt thương thế tất nhiên sẽ còn kế hoạch cờ ướp giết chính mình trái lại lần này nghĩ biện pháp giết chết hắn chính mình tiếp xuống cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đối với tự thân sinh ra uy hiếp trần mặc lấy ra thất việc cung nội khí bộc phát cô động thành hình hóa thành vũ tiễn hướng vị kia ngay tại chạy trốn tiên thiên cường giả liên tiếp dự cung hắn kéo cung tốc độ rất nh thoáng lập tức bất đắc dĩ đành phải nên thẳng đón trước mắt cái này mười mấy con vũ tiễn trần mặc châu bắn ra nội khí vũ tiễn mặc dù không có trải qua hoàn toàn t h ă m g hoa nhưng hắn chất lượng cũng hơn xa bình thường ngày kia viên mãn võ giả không biết bao nhiêu dù là vị này tiên tiên võ giả quanh thân lưu động tử dương chân khí trải qua thăng hoa lúc này cùng trần mặc nội khí tấn công vẫn không thể tránh né chịu ảnh hưởng thân hình thoáng ngưng trệ một lát trần mặc thừa này cơ hội cấp tốc thu hồi thất tuyệt c ù n g nội khí g i a trì ở thân tăng trưởng tự thân khí lực trải qua sơ bộ thăng hoa nội khí g i a trì hiệu quả càng thêm cường đại trần mặc đục thân khí lực thẳng tới bốn vạn ba ngàn cân có thừa hắn thả người nhảy lên đăng lâm không trung thi triển đằng long cựu chuyện trên không trung không gãy lịa trở lại dời vọn cấp tốc tiếp cận vị kia tiên t i ê n võ giả phá quân thức lại lần nữa kích phát tự thân khí huyết một thức này nguyên bản tu luyện tới viên mãn. cũng chỉ là có thể gia tăng tự thân ba thành khí lực lại nhiều liền sẽ tổn hại cùng n ụ c thân nhưng mà trần mạc n ụ c thân đủ mạnh hắn có thể đi vào một bước đào móc phá quân thức tiềm lực toàn diện kích phát tự thân khí huyết hắn khí lực lại lần nữa tăng trưởng gần bốn thành thẳng tới sáu vạn cân đại quan đi vào vị kia tiên tiên võ giả trước người ba thước trần mạc không giữ lại chút nào tham lang thức toàn diện kích phát năm mươi thành khí lực bộc phát hai con trậu rửa mặt lớn nhỏ cự truy lôi cuốn vô biên phong lôi chi thanh chia làm tả hữu đánh tới hướng vị kia tiên tiên võ giả một kích này ba mươi vạn cân khí lực viễn siêu ngày kia võ giả cực hạn tuyệt đối đạt tới tiên tiên võ giả tên i tia tiên thiên võ giả dựng lên hai tay vô biên tử dương chân khí bắn ra muốn mạnh ngăn lại một kích này hai tay h á o h á o bảo bên trong càng là có mấy cái túi nổ tung trận trận bột phấn tung bày trên không trung keng hai con cự truy nện ở cùng một chỗ trận trận tiếng gầm bắn ra gần như có thể đâm xuyên người m à n g nhĩ liền liền ngàn trượng bên ngoài rất nhiều phi đ i ể u đều bị cái này tiếng gầm chấn động đến toàn thân ngốc trệ thẳng tắp từ không trung ngã xuống mà xuống đầy trời huyết nhục văng tung tóe ba mươi vạn cân một kích toàn lực hoàn toàn không phải cả người bị thương nặng tiên tiên võ giả có khả năng ngăn cản trần mặc hai thanh cự truy giống như truy tấm dễ như chở bàn tay đánh nát đối phương c h â n khí sau đó trực tiếp đem nó nổ thành một đám thịt bằm đầy trời mưa máu về xuống nhiều loại tàn chỉ đoạn thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi trần mặc không thể không cảm thán không hổ là tiên thiên võ giả dù là người b ê ỵ t h ư ơ nặng g n nội khí vẫn như cũ cường hành nhục thân cũng hơn xa ngày kia võ giả không biết bao nhiêu dù cho là loại này cự lực nhục thân như cũ chỉ là biến thành lớn nhỏ khối v ụ mà không có hóa thành một đoàn huyết v ụ đủ để thấy hắn thực lực quả thật không tầm tưởng toàn diện b ộ c phát tự thân khí huyết vẫn là hai thức võ ký đề ra trần mặc trạng thái cũng không dễ chịu t hệ nội huyết khí lao nhanh phun trào thật lâu không thể bình tĩnh mặc dù không bị tổn thương nhưng loại trạng thái này nếu là lại tiếp tục nửa canh giỏ kia tự thân liền tất nhiên sẽ lưu lại ảm thương còn tốt cái này tiên tiên võ giả đã bị thương nặng thực lực có chỗ suy yếu nếu không mình muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy lại vừa mới đối phương còn cần độc độc dược này hiệu quả rất tốt chính là có một cái nhỏ khuyết điểm hiệu quả có chút quá tốt độc dược này nên là dùng không ít tiên tài địa bạo trộn lẫn cùng một chỗ lợi chế vừa mới tiến vào chính mình độc thân liền bị hắn hóa thành khí huyết lực lượng đưa vào thuế phản châu bên trong độc dược này ở trong cơ thể hắn. căn bản chưa kịp phát huy dược hiệu hắn liền đã tiêu hóa sạch sẽ trần mặc nhìn xem trên bầu trời tung bay một phấn không chút do dự ngoại phóng tự thân nội khí đem nó k i ể m chế bắt đầu hắn ngược lại là không có tiếp tục nuốt dự định đ ộ c dược này cái tốt đồ vật có thể bị tiên thiên võ giả mang theo trong người có thể thấy được nhất định đủ để đối tiên thiên võ giả sinh ra hiệu dụng chính mình thu thập lại mang ở trên người về sau nói không chừng có thể dùng đến đ ộ c dược loại này đồ vật trần mặc cũng có dự bị nhưng hắn chỗ tìm tới độc tối đa cũng liền đối ngày kia võ giả sinh ra một chút tác dụng tuyệt đối không tính trần quý mà bây giờ chỗ thu tập được độc dược nhưng là chân chính có thể uy hiếp được tiên thiên võ giả được sưng tụng m ư ờ i phần chân quý chính mình cầm trên tay vô luận dùng riêng vẫn là bán đều có rất cao giá trị nội khí ngoại phóng lấy trần mạc lực không chế dẫn đạo quanh mình thuốc bột tụ tập một lần nữa hội tụ thành một đoàn màu vàng s á một phấn đem cái này bột lọc mặt dùng nội khí cố định bắt đầu tạm thời thu nhập bên trong túi chữ vật mà vị t i ê u tiên thiên cường giả trên thân mang theo túi chữ vật cũng xóm bị hắn thu nhập trong tay lấy được những n à y đồ vật trần mạc thi triển đằng long kiểu chuyện cấp tốc rời xa mảnh này khu vực mình cùng vị kia tiên thiên cường giả ở chỗ này giao thủ thanh âm tất nhiên khuyết tắm ra đợi chút nữa khả năng liền sẽ có những người khác đến đây nếu là lại đến một cái không có thụ thương ma đạo tiên thiên cường giả vậy mình coi như khó làm thông qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ c h â n mặc cũng có thể đại khái đánh giá ra thực lực bản thân mười một vị tiên thiên cường giả hỗn chiến vị này ma đạo cường giả trước hết nhất bị đánh thành trọng thương thoát đi bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn tại tiên thiên võ giả bên trong tuyệt đối thuộc về hạng bét nhất nhất đắng chính mình có thể chém giết trọng thương hắn hoàn toàn không đủ để chứng minh bản thân có thể dễ như chở bàn tay chiến thắng cái khác tiên thiên võ giả. nhưng tự thân tại át chủ bài ra hết tình h u ố n giới đối mặt cái khác tiên tiên cường giả lúc bao nhiêu có được cùng hắn giao thủ chỉ lực mà cũng không phải là chỉ có thể làm thịt cá trên thớt gỗ cho dù như thế c h â n m ặ c cũng không muốn theo liền bộc lộ ra thực lực bản thân hắn trung quy vẫn là không có đột phá tiên tiên cảnh giới đối mặt cái khác tiên tiên cường giả có lực đánh một trận lại cũng không đại biểu có thể toàn thắng tuy tiện bại lộ thực lực bản thân không phải chuyện tốt tối thiểu bây giờ còn chưa được các loại tự thân lại tiến hành một lần t h ổ ế biến nội khí cảnh giới đột phá tiên tiên không nói thiên hạ vô địch chỉ cần có thể cùng những cường giả khác lúc giao thủ làm được không thắng không bại an ổn bảo bệnh tia thực lực bản thân liền có thể toàn diện bạo lộ ra đến lúc đó dù cho thực lực bản thân tăng lên lại nhanh cũng sẽ có người vì chính mình tìm lý do trần mặc một đường lạng yên đi xa lại làm chút thủ đoạn che lấp tự thân tung tích để phòng ngừa bị người phát hiện hắn sau khi đi lại qua một lát triệu huyền tâm đổi tới nơi đây nhìn xem trên đất huyết nhục khối vụn trong mắt của hắn hiện lên mở mịt cùng không hiểu hắn nhớ rõ ràng hướng chỗ này phương hướng chạy trốn chính là một tên tiên vó giả mà không phải một đống huyết nhục khối vụn mà bây giờ đối phương chết rồi đến tột cùng là vị nào cường giả xuất thủ lại làm được như thế chi lưu loát trọng thương tiên thiên cường giả vậy cũng là tiên tiên h cường giả tuyệt không phải dễ như t r ở bàn tay liền có thể chém giết không phải là bắc ly cảnh nội vị kia ủng hộ và nói tiên tiên h cường giả nhưng lại không muốn cùng những cái kia đại thế g i a lên xung đột cho nên không muốn lộ diện chỉ là trong bóng tối tương trợ hoặc là có tại p h ụ cận bế quan ẩn tu tiên tiên h cường giả bị bọn hắn giao thủ dư ba s ở kinh động ra ngoài chính đạo võ giả đối ma đạo chẳng ghét sở dĩ chủ động xuất thủ chém giết vị này ma đạo vũ giả nhưng cũng không muốn tại việc này bên trong liên lụy q u a sâu cho nên giết người song sau liền lập tức ly khai triệu huyền tâm nội tâm hiện lên cái này đến cái khác suy đoán duy chỉ có chưa từng hoài nghị trần mặc nguyên nhân đơn giản thâm thụ trọng thương tiên tiên v õ giả đó cũng là tiên tiên v õ giả ngày kia v õ giả đừng nói đem nó chém giết chỉ sợ liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có tuy nói nội tâm có ngàn vạn nghỉ hoặc không hiểu thế nhưng là triệu huyền tâm minh bạch bây giờ không phải là xoắn suýt suy nghĩ những vấn đề này thời điểm đã vị kia tiên tiên cường giả đã chết hắn không chút do dự lại lần nữa trở về chạy về bên trong chiến trường c h â n mặc một đường xa cách chiến trường tốc độ của hắn rất nhanh trên đường lần lượt phát hiện sứ đoàn thành viên khác hắn lúc này bắt đầu thu nạp nhân thủ tuy nói sứ đoàn thành viên đều bị sớm đưa ra giao thủ khu vực trung tâm nhưng khó tránh có người vận khí không tốt hoặc là bị đưa đi hơi chậm một chút vẫn bị dư b à gây thương trích thời gian không khô trôi qua đông đảo tiên thiên cường giả giao thủ thanh thế cũng dần dần bình đột lại c h â n mặc vận khởi thị lực nhìn lại ma đạo cùng dị tộc phái tới mấy gã tiên thiên cường giả bây giờ chỉ còn lại một người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người kia nên vận dụng một loại nào đó cực kỳ tà dị bí pháp trung thân lưu động một loại khó nói lên lời khí tức toàn thân trên dưới giống như là mọc ra một cây lại một cây xúc tu đang không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò muốn thôn vệ hết thẻ còn sống đồ vật mấy vị kia tiên tiên cường giả cũng không có gấp mau giết người này mà là gắt gao đem nó vây quanh không cho hắn thoát đi cơ hội việc đã đến nước này lần này đi xứ muốn làm sự t ì n h cơ bản hoàn thành hơn phân nửa hòa đàm cũng không dễ dàng trần m ặ c sớm tại trước khi đến liền sẽ biết rõ bậy hạ đối với cái này thái độ là có thể thành tốt nhất thật thất bại cũng có thể tiếp nhận lần này mục đích chính yếu nhất vẫn là tận lực tìm cơ hội chém giết ma đạo cùng dị tộc tiên tiên cường giả tiên tiên cường giả không phải c á i trang lớn phóng nhãn toàn bộ đại cản cũng chỉ bất quá hai mươi bảy tám người coi như lại thêm kim đan cảnh giới tu sĩ chẳng qua là hơn bốn mươi người kim đan tu sĩ tuổi thọ là so tiên tiên võ giả mạnh nhưng người người đều có thể luyện võ cũng không phải người người đều có thể luyện khí cho nên kim đan tu sĩ tổng thể số lượng kỳ thật cũng không như tiên tiên võ giả nhiều đại căn đều còn như vậy thống c h ị ma đạo cùng dị tộc một lần tổn thương bốn người tại bọn hắn mà nói tuyệt đối là tổn thất không nhỏ bình thường muốn giết những người này cũng không có dễ dàng như vậy triều đình cường giả thoáng qua một cái đi bọn hắn hoặc là tránh hoặc là trốn chỉ có lần này bọn hắn nghĩ biện pháp nhất định phải rét trần mặc lúc này mới chủ động lộ diện cùng triều đình cường giả giao thủ chỉ là hiển nhiên bọn hắn làm chuẩn bị c ò kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu chính là dương như vô luận là ma đạo cùng dị tộc vẫn là đại ly hoàng tộc đều có thể nhìn thấy bước kế tiếp nhưng đều phải cùng đi theo không phải sẽ chỉ ở tương lai dẫn đến tệ hơn kết quả mà đại càng có thể làm này dương như chủ yếu chỉ có yếu m ộ tất cái chính lược cơ sở. Tiên thiên Cường thúc, Mạc cái khác mới Tiên Thiên Giả giao đại li viên vội khai, đi nguyên nhân, mạnh, Trần nạp đoàn đóng quân, quan vàng phương tìm ngựa mưu thu đây ly thủ thì đó đủ địa là là làm l tạm tìm sở. sứ kết cỗ xe y cung cấp đoàn sứ h h à n viên sử dụng. sử Tất cả mọi người công việc lưu bù lên trần mặc ngồi tại trong doanh trướng của mình phóng thích nội khí ngăn cách ngoại giới cảm giác lúc này mới từ trong ngực lấy ra lúc trước đoạt được túi chữ vật tra xét rõ ràng bắt đầu s á c thực so với hắn trên tay dùng phương này phải lớn hơn rất nhiều dài hai hơn trượng rộng một trượng nửa cao thì là chín thước chủ yếu nhất là nó vẫn là túi chữ vật cũng không phải là chữ vật giới chỉ cho nên mình có thể tùy tiện mở ra nếu là chữ vật giới chỉ vậy sẽ phải khó làm rất nhiều bên trong túi chữ vật các loại sự vật bày ra tương đối lộn xộn chân mặc từng cái cẩn thận thu dọn thống kê t h ậ n linh nhiều nhất đối nội khí có phản ứng có thể xác định tuyệt đối là t h ậ n linh tổng cộng có chín mươi ba khối còn lại năm mươi bảy khối đối nội khí không có phản ứng cụ thể có phải hay không chính mình mạnh lại nếm một điểm liền biết rõ mặt khác các loại thiên tài địa bảo tổng cộng có hai mươi năm phần cái gọi là thiên tài địa bảo cũng có phẩm cấp chi phân chia t i ể u phẩm thấp nhất nhất phẩm tối cao chỉ bất quá đôi hắn tiến hành kỹ càng phân chia k i a là luyện khí sĩ bên trong luyện đan sư hoặc linh thực sư mới có thể làm đến c h â n mặc chỉ có thể thông qua cảm thụ những này thiên tài địa bảo bên trong nồng đậm thiên địa chỉ lực đôi hắn làm ra đại khái phán đoán cụ thể ra sao phẩm cấp hắn không biết rõ dù sao hắn không có chuyên môn nghiên cứu qua phương diện này bất quá thiên tài địa bảo đối với hắn lớn nhất giá trị chính là bị nuốt phục sau đó luyện hóa thành huyết khí quả thật đem nó luyện chế là đan dược có lẽ c nhưng đối với mình mà nói cũng không cất ở đây chút vấn đề h ắ n cả cây ăn hết dược hiệu sẽ tốt hơn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một tia được l ư ợ c s ó i mòn ngoài ra còn có chín mươi sáu quả huyết nguyên thạch lớn nhỏ đan dược m ộ ư ơ i sáu bình các loại độc phẩm một ư ơ i ba trùng hai kiện không biết từ chỗ nào đoạt được p h á p khí cùng một thanh gần dài bốn thước bảo kiếm bảo kiếm có thể truyền nội khí mặc dù không kịp cự linh thần truy cùng thất tuyệt cung nhưng muốn so cầu lòng thương tốt hơn không chỉ m ộ t bậc được sưng tụng là tương đương không tệ binh khí trừ cái đó ra bên trong túi chữ vật còn có rất nhiều tạp vật các loại vàng bạc cùng ngân phiếu đồ ăn thức uống không biết rõ là động vật gì xương cốt cùng một chút khô q u á t độc trùng còn có hai quyển được thư cùng một bản độc sách g i ả n g chính là như thế nào hái thuốc chế độc còn có vị này tiên thiên võ giả rất nhiều phê bình chú giải chủ yếu ghi chép đồ vật chính là như thế nào chế tác độc dược cùng phối trí giải dược t r ầ n mặc đối với mấy cái này đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá vẫn dự định nếu có thời gian ở không có thể nhìn một chút nghệ nhiều không ép thân độc dược loại này chính đồ vật không nhất định phải dùng nhưng hiểu rõ hơn chút tóm lại không có chỗ xấu chỉnh lý xong bên trong túi chữ vật tạp vật chân mặc không có gấp lút thận linh hoặc luyện hóa huyết nguyên thạch dĩ nhiên đến đây tập sát sứ đoàn tiên thiên cường giả đều đã bị chém giết sạch sẽ có thể con đường sau đó đổ cũng không nói là tuyệt đối an toàn tại chưa đến đại ly đô thành trước hết t h ả đều không tốt nói kiểm kê xong thu hoạch trần mặc đi ra doanh trướng nhìn một vòng sứ đoàn đại đa số thành viên đều tại hắn lại sắp xếp người thỉnh thoảng liền hướng bầu trời bên trong thả tiên lệnh đại ly triều đình đồng dạng phái ra nhân mã tại phụ cận lục xoát t ậ n lực đem người đều tìm về ở chỗ này chờ đợi ba ngày tất cả sứ đoàn thành viên lần lượt trở về không có gì ngoài mấy cái kẻ xui xẻo không xem chừng bằng tay gãy chân mọi người cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cái này cũng bình thường. trong sứ đoàn mỗi một người có thể nói đều là võ giả cho dù là những cái kia lễ bộ quan viên đều tu hành qua có chút cao thâm công phu nội ra có nhất định thực lực tu vi mang theo tăng thêm sớm bị đưa ra giao thủ khu vực trung tâm thủ thương đều là cực kỳ không may càng không khả năng mất đi tính mạng chỉ có thể nói bọn hắn có thể an ổn sống sót đúng là bệ hạ sớm có chỗ chuẩn bị phân ra một vị tiên thiên cường giả vận dụng thủ đoạn đem tất cả mọi người từng cái ném ra ngoài không phải trong sứ đoàn trừ bỏ mấy vị kia hậu thiên võ giả có thể chạy mau một chút những người khác chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết đám người trở về trần mạc an bài tiếp tục lên đường đại ly lễ bộ lại đưa tới mới xe ngựa lấy cung cấp bọn hắn sử dụng xe mới ngựa tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều một ngày chỉ có thể đi hơn hai trăm dặm cũng may con đường sau đó trình còn tính an ổn sứ đoàn một đường đổi u tới đại ly đô thành vì nên đón bọn h ắ n đến đô thành sớm làm giới nghiêm trên đường phố không một người đi đường chỉ có võ trang đầy đủ phụ trách thủ vệ cấm quân còn xin chư vị sứ giả trước nhập sứ quán nghỉ ngơi đợi từ nay trở đi giờ lành ta hướng thiên tử lại triệu tiên chư vị sứ giả trao đổi quốc thư đại ly lễ bộ t h ư ợ thư chủ động đem người nhiều lễ bộ quan viên đến đây nên đón trần mặc bọn người t hai á i độ c ủ hắn thần sắc đều là không mặn không nhạt, xem ra chính là làm theo thông lệ. Được. Chân nhẹ nhàng sắc mặn gật t đầu, Được. mặc đều là là làm lệ. xem ạ ra dưới ư ớ sự h nước g dẫn của hắn, của h n quán đến. n g về sứ quán đi、đến. Hai ư ớ trước đó tướng ở giữa chưa từng có lẫn nhau chú sứ giả thói quen càng không có chuyên môn sứ quán cái gọi là sứ quán chỉ là quốc đô nội thành một chỗ trạch viện đại ly quốc đô mặc dù chỗ bắc cảnh nhưng thời tiết cũng không tính cỡ nào rét lạnh là cực kỳ khó được ngàn g i m đất màu mỡ cách quốc đô thành phân hoa t u y ề n không thua ở đại cản chỉ là hôm nay là nên đón sứ đoàn toàn bộ hành trình giới nghiêm không nhìn thấy bên trong thành cảnh tượng phân hoa đi vào sứ quán đại càng triều n h đình hai vị tiên thiên cường giả tự nhiên là không có khả năng đi vào thành tiếp cự ly cung thành quá gần bọn hắn được mời ra ngoài thành một chỗ hoàng gia bệnh viện từ mấy vị tiên thiên cường giả tự mình chiêu đãi nói là chiêu đãi kỳ thật cũng ẩn chứa mấy phần cảnh giới ý tứ mặc dù không ai cảm thấy hai vị này tiên thiên cường giả lại đột nhiên nội điên muốn tập kích đại ly thiên tử nhưng ý đề phòng người khác trung quy là không thể không thiên tử băng hà vô luận đối cái nào q u ố c triều đình mà nói đều là cực kỳ nghiêm trọng sự tình thiên tử chết rồi đổi một người đương nhiên có thể lại đến làm nhưng vấn đề ở chỗ nếu như không có chiếu thư xác định a đến cái vị kia tất nhiên dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng quyền đấu có thời điểm liền liền có chiếu thư khả năng đều muốn tranh đấu một phen thống c h ị không có bảo vệ thiên tử an nguy bởi vậy tất nhiên là cực kỳ trọng yếu sự tình an bài trước dễ dùng đoàn đám người nghỉ ngơi cùng phòng thủ vấn đề trần mặc lúc này mới đi vào sứ quán chính viện đại ly lúc trước xác thực muốn cho sứ quán an bài không ít nô bục nha hoàn hầu hạ trần mặc đối với cái này toàn diện s i n miễn hắn cũng không dám cam đoan những người này chính là phổ thông nha h o à n người h ậ u mà không phải bị cố ý an bại tới thám tính sứ quán tình báo người sứ quán bên trong đông đảo sứ giả quan viên thường ngày chuyện phiếm chỗ để lộ ra tin tức nhìn như lộn xộn không đáng giá nhắc tới nhưng nếu trải qua người hữu tâm hội tụ liền có thể trở thành tương đương có giá trị tình báo đừng nói nha h o à n người h ậ u trong khoảng thời gian này đến nay c h â n mặc đều tận lực cam đoan vô luận là chính mình hay là sứ đoàn những người khác đều không cần cùng đại ly lễ bộ người quá nhiều tiếp xúc không phải bị moi ra lời nói kia ở sau đó đàm phán bên trong bọn hắn khả năng liền sẽ ăn thiệt thòi Chính、chân h Trần rửa mặt. Rửa mặt mặc từ vị tiêu tiên thiên cường giả trong túi chữ vật lấy ra thu hoạch của mình bắt đầu từng cái nuốt hấp thu trong đó có một ít hư hư thực thực thật linh đồ vật thì bị hắn từng cái kiểm c tra trong đó chỉ có hai khối chất liệu đặc thù hắc ngọc không phải tựa như là phổ thông ngọc thạch không có bất luận cái gì đặc thù những người còn lại đều là thật linh nuốt vào trong bụng có thể hóa thành khí huyết chỉ lực kỳ thật rất nhiều thật linh trải qua l u y ệ n chế cũng không phải chỉ có thể hóa thành khí huyết chỉ lực mà là có thể tăng trưởng nội khí thậm chí tăng trưởng luyện khí sĩ tu vi bất quá cũng không cần lo lắng hắn trực tiếp nuốt hiệu quả tốt nhất bây giờ lại trải qua một lần thuế biến thuế phàm châu cần có huyết khí lực lượng càng nhiều tuy nói thiên địa hồng lô có thể không ngừng từ giữa thiên địa tiếp dẫn thiên địa chỉ lực hóa thành huyết khí lực lượng đưa vào thuế phàm châu nhưng không nói là hạt cắt trong sa m ạ n tiến độ cũng thực sự quá chậm nếu là chỉ dựa vào thiên địa h ồ n g lô kia nói ít phải cần ba bốn năm tự thân mới có thể tích lũy ra đầy đủ lần tiếp theo thuế biến huyết khí luyện hóa t h ậ n linh cùng huyết nguyên thạch có thể cực lớn tăng tốc cái này tiến độ một trăm hơn bốn mươi khối t h ậ n linh bị hắn nuốt sạch sẽ tăng thêm trước đó thông qua thiên địa h ồ n g lô tích lũy huyết khí chi lực thuế phàm châu huyết khí lực lượng rốt cục đi vào một thành có thửa chân mặc không chần chờ đem những cái kia đan dược cùng huyết nguyên thạch lấy ra từng cái nuốt luyện hóa những này đan dược hắn không dám xác định công hiệu là chữa thương vẫn là tăng đ í c vũ người tu hành tù tiện hấp thu dược lực có nhất định phóng hi không bằng đem n ó toàn bộ luyện hóa đưa vào thuế phạm châu bên trong xử lý xong huyết nguyên thạch cúng đ a n dược trần mặc lại lấy ra đông đảo thiên tài địa bảo cái gọi là thiên tài địa bảo đều là tắm rửa nhật n g u y ệ t tinh hoa thiên địa chi lực mà thành võ giả lấy huyết khí luyện hóa thiên tài địa bảo hóa thành huyết khí chi lực luyện khí sĩ dùng linh lực luyện hóa thiên tài địa bảo liền sẽ hóa thành linh lực lấy loại lực lượng nào luyện hóa thiên tài địa bảo bên trong nhật nguyện tinh hoa chi lực liền sẽ tăng thêm cố lực lượng này cho nên vô luận là võ giả hay là luyện khí sĩ đối với thiên tài địa bảo đều có nhu cầu có chút thiên tài địa bảo hương vị rất tốt chua chua ngọt ngọt mang theo hoa quả mùi chờ ó c trở t k lại đại càn nghĩ biện pháp đem những này đổ vật đổi thành tài nguyên hẳn là còn có thể là tự thân tăng trưởng một thành khí huyết không thể không nói tiên tiên võ giả quả thật là thân giả da ngang tặng nếu có thể lại giết mấy cái ma đạo hoặc dị tộc tiên tiên vậy liền đủ để là tự thân góp đủ thuế biên khí huyết đương nhiên trần mặc cũng rõ ràng đây bất quá là chính mình hy vọng xa vời tiên tiên h cừng giả nào có dễ r ế t như vậy coi như thật muốn tìm cơ hội đi r ế t cũng phải để chính mình đột phá tiên tiên h cảnh giới về sau khi sâu một hơi tập trung ý chí trần mặc ngồi xuống điều tức bắt đầu tu hành tu hành mệt mỏi l i ê n luyện tập lục hợp k í c h pháp hoặc là lấy ra lúc trước đoạt được dược thư cùng đọc sách nghiên cứu một ngày an ổn tu hành ngày kế tiếp lúc trước thấy qua đại ly lễ bộ thị lang đến đây b á i phòng đồng thời mang đến một tin tức đại ly thiên tử triệu kiến bọn hắn thời gian đến đẩy về sau r i ê n không hề nghi ngờ tất nhiên là thế gia đại tộc tại bên trong tàn trở t r â n mặc không có nhúng tay hứng thú kia là đại ly người sự tình không tới phiên chính mình còn nhiều với hắn mà nói có thể hòa đàm liền hòa đàm không thể cùng nói chính mình trở về cũng như thường có phần công lao chỉ bất quá hắn tuy không ý nhúng tay nhưng dù sao có chút đại ly thế gia đệ tử chủ động đến nhà khiêu khích muốn khiêu chiến hắn vị này làm chủ hung hăng rơi vừa rơi xuống mặt mũi của hắn t r â n mặc đối với cái này không có hứng thú toàn diện đóng cửa không thấy hoàn toàn không để ý những cái kia thế gia đệ tử chỉ là an ổn tu hành dù sao đánh thắng lại không chỗ tốt chỉ là vô duyên vô cớ lãng phí tinh lực mà những cái kia thế gia đệ tử cũng không có mạnh mẽ xông vào sứ quán đảm lượng đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi như thế lại qua hơn mười ngày đại ly lễ bộ rốt cuộc chuyển đến tin tức xác thật trần mặc ngày mai đăng điện t i ế t kiến đại ly thiên tử trao đổi quốc thư chương một trăm ba mươi chín nghị hòa thành công ba đạo t h à n h chỉ. đại ly cung thành hán to lớn uy nghiêm không thể so với đại c à n cung thành trên lệnh nửa phần thậm chí càng càng hơn một bậc bởi vì đại c à n cung thành vốn là ở tiền triệu đại ly cung thành trên cơ sở đổi mới t r ù n g kiến mà trước mắt đại ly hoặc là nói bắc ly cung thành thì là bắt đầu từ số không tiến hành trúng kiến cho nên nhìn muốn càng thêm lộng lấy đường hoàng ba phần chỉ là tại trận pháp phước diện liền không so được đại cản cung thành lâu dài tích lũy trần mặc cầm trong tay quốc thư đứng cung cửa thành đ ô n g trước sau lưng hắn đông đảo lễ bộ quan viên mang theo mấy món đã sớm đã chọn lựa tới nước lễ những n à y là nước lễ bên trong c h â n quý nhất c h i vật hắn dư quốc lễ so ra mà nói không tính đặc biệt c h â n quý không đáng chuyên môn lấy ra nhìn lần này đi sứ vô luận tiếp xuống nghị hòa có thể thành công hay không đã đại ly thiên tử tiếp kiến sứ đoàn song phương trao đổi quốc thư chiếu quý cụ đại ly thiên tử liền nên chuẩn bị kỹ càng các lễ để trần mặc những n à y sứ đoàn thành viên mang về mặt khác còn phải lại chọn lựa ngày tốt điều động sứ đo trần u mặc à à n đ o bước chân không chầm không nhanh một đường đi to lớn điện phía trước đại ly cung thành chủ điện cùng đại càn có một chút tranh lệch nhưng chỉnh thể tới nói không lớn trần mặc đi vào trong điện cách quốc văn võ bách quan điểm lần mà đứng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngàn người c h ú m ụ trần mặc vẫn khuôn mặt bình tĩnh cất bước đi đến trước không người hạ bài nói ngoại thần trần mặc t i ế t kiến bệ hạ sứ đoàn đông đảo thành viên cùng hắn cùng nhau đều không người hạ bái đại ly thiên tử một thân chính hồng sắc kỳ lân văn tiêu bảo nhìn khuôn mặt ước t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi hai con ngươi thầm thúy m à n g trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc k h a n bình thân đại ly thiên tử cười một tiếng ánh mắt trên giới g i xét trần mặc đã muốn cùng nói vậy hắn đương nhiên muốn đối xứ đoàn thành viên hảo hảo hảo nghiên cứu hắn thông qua rất nhiều con đường. đã lớn gây nên hiểu rõ đến trần mặc tình huống biết rõ lần này hòa đàm trần mặc cái này làm chủ chẳng qua là nguy trang thực lực mạnh nhất quan chức tối cao có thể cụ thể đàm phán cũng không từ hắn phụ trách bất quá hắn đối trần mặc vẫn là tương đối chi thưởng thức thiên phú cao như thế còn như thế chi trung tâm người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều như trần mặc như vậy thiên phú người trẻ tuổi đại ly g i ớ i cờ cũng không phải không có nhưng đều xuất thân thế ra hắn nghĩ lôi kéo cũng không có khả năng có cơ hội lôi kéo chiêu ta tô văn đại ly chính là đất lành thủ thiện chi địa bách tính không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa lại chị trời yên biển lặng lúc không cơ cận ta ngày xưa đại càn nguyện cùng đại ly li liên hệ thương h à n g tu muôn đời chuyện tốt trần mặc cao giọng tuyên đọc quốc thư nói một hơi rất nhiều lời chủ yếu nhất vẫn là cuối cùng một câu c h i ề u ta cũng nghe n ó n g đại càn dân làm nước giàu mạnh bách tính an cư lạc nghiệp nguyện cùng đại càn liên hệ thương mẫu lại không lên đ a o binh một tên trong cung xá nhân đi ra đồng dạng cao giọng tuyên đọc đại ly quốc thư và nói tới này mới tính phóng ra bước đầu tiên về phần tiếp xuống có thể thành công hay không vậy liền khó mà nói nhưng vô luận như thế nào cuối cùng là có cái này một dấu hiệu cái này đã được xưng tụng là phá lệ không tệ sau đó sứ đoàn đưa lên nước lễ Đại đồng dạng chiếu ly quy củ chuẩn cụ bị trong ở về với lễ, đối đ sứ à thành viên n c ũ là đều có phương o n g t h c lễ bộ trải qua một lần lại một lần bàn bạc đại ly triều đình không biết rõ mở bao nhiêu lần tiệu triệu sẽ rốt cuộc đem việc này định ra hai nước tạm thôi lao b ì n h tại song phương tại biên quan ký tên hiệp ước ước định liên hệ thương mẫu lẫn nhau phái ra s ứ giải đóng quân hai nước ở giữa lẫn nhau xưng huynh đệ về phần thời gian kỳ hạn thì bị định tại ba mươi năm hòa bình chỉ là tạm thời vô luận là đại ly hay là đại cản đều cảm thấy thu nạp tốt lực lượng sau có thể tái khởi lao b ì n h bởi vậy song phương đương nhiên sẽ không ký tên một cái không có thời gian hạn chế điều ước thậm chí liền chân chính có thể hay không duy trì ba mươi năm c h â n mặc cho rằng đều muốn đánh một cái dấu hỏi nói không chừng các loại phương nào trước giải quyết quốc nội vấn đề liền sẽ nghĩ biện pháp tìm lý do xé bỏ hòa ước hóa ước không tới phiên trần mặc ký tên trên thực tế phụ trách ký tên hiệp ước chính là hai nước hoàng tộc tiên tiên cường giả bọn hắn sẽ ở hai nước biên quan tại cái khác tiên tiên cường giả cùng kim đan tu sĩ làm bảo đảm tình huống dưới ký tên hóa ước kể từ đó có thể tận lực cam đoan vô luận là phương nào nghị sẽ bỏ hóa ước tối thiểu đến có cái danh chính ngôn thuận lý do mà không phải tùy tiện có thể sẽ bỏ chỉ là những này cùng trần mặc liền không có liên quan quá nhiều hắn cùng sứ đoàn đông đảo đồng liêu mang theo đại ly nước lễ hướng về đại cản chạy về trên đường đi vẫn có tiên tiên cường giả trong bóng tối thủ hộ trần mặc cũng một mực là giáp trụ bất ly thân h ó a ước còn không có ký kết hiện tại đối với mình đậu thủ như thường có thể làm cho hai nước hòa đàm thất bại trong găng tức tại hai nước hoàng tộc đông đảo cường giả hộ vệ dưới trần mặc rốt cục chạy về đại cản cảnh nội đến tận đây hắn mới xem như triệt để an ổn xuống vô luận là ma đạo vẫn là dị tộc tiên thiên cường giả cũng sẽ không lãng phí nữa tinh lực đối với hắn đ ộ u thủ nhưng trần mặc vẫn không có ly khai biên quan h ó a ước lập tức liền muốn ký kết hai nước lễ bộ đều muốn có người ở đây làm chứng kiến lại tại này lưu lại hơn mười ngày thẳng đến mùng bảy tháng tám hai nước dám thiên tê đo lường tính toán ngày tốt đại cao sớm đã chúc tốt tại hai nước biên quan ở giữa, là m ộ trần vị tiên thiên cường giả thi t giả cường i kiên. viên mười Tối cái đài hai tiên thiên giả, tại đài ể n đoạn trượng, phương lớn nhỏ cũng có hơn trượng.、Tối、đỉnh phong chỗ có một cái đài cao, hai nước hoàng tộc tổng bốn cường giả, tại trên thủ trăm một tộc mặt. t chỗ Cao cao, sở có có có r gặp vị mặc đứng triệu huyền tâm sau lưng ở một bên yên lặng xem lễ song phương tại đông đảo cường giả chứng kiến giới ký tên h o a ước ước định là bạn tốt trị quốc trong vòng ba mươi năm không d ậ y n ổ i đ a o binh cuối cùng hạ máng kết thúc, máng hạ kết triều đình phong thưởng chính mình thánh t h ị liền đã đi vào phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết thanh mục việt nam tòng tứ phẩm tuyên vũ tướng quân lễ bộ thị lang trần mặc ái khanh gặp nguy không loạn là chống sông pha khói lửa nghị hoa có công nay thêm ăn lộc hai trăm thạch quan thăng một cấp là chính tứ phẩm tuyên vũ tướng quân thưởng tam bảo h u y ề n nguyên đan m ộ ư ơ i cái huyết nguyên thạch một trăm khối linh lộc hoa trăm đoá huyết y thị chi một đôi nhìn thấy khanh hảo hảo tu hành là ta đại cản lại lập mới công phụ trách tuyên đọc thánh chỉ trong cung xá nhân cao giọng la lên vi thần t ạ bệ hạ c h â n mặc không người hạ bái dội ra hai tay nâng qua thánh chỉ lần này bệ hạ cho mình phong thưởng không thể bảo là không phong phú mặc dù không có tăng lên tức vị nhưng tăng thêm ă n lộc quan trọng nhất là còn ban thưởng cho chính mình đông đảo tu hành tài nguyên có những tư nguyên này tự thân có thể đi vào một bước tăng tốc thuế phạm châu huyết khí tích lũy không chỉ có như thế ban thưởng bên trong kia tam bảo huyện nguyên đan cho ò n có t ể tiên tiên nên d ư trần ă n g t mặc chỉ là quan thăng một cấp cũng không có đổi phong hào chờ cái gì thời điểm hắn từ chính tứ phẩm tiến thêm một bước trở thành chính tam phẩm lúc này mới sẽ đổi lại phong hào trần tướng quân bậy hạ còn có một cái khác phong thánh chỉ đưa tới trong cung người mỉm cười lại lấy ra một phần khác thánh chỉ. phúc tiên thừa vận hoàng đế saviết thanh mục việt nam tuyên vũ tướng quân lễ bộ thị lang trần m ạ c giải lễ bộ thị lang t r ư ớ c vụ lập tức chạy tới an châu loạn thiên cốc lĩnh quân ba vạn là trung quân chủ xoái hết sức vây quét trong cốc ma đạo tạ tử căn cứ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tinh thần triệu hoài lễ lại cho trần m ạ c an bài mặc khác việc cần làm để hắn là trung quân chủ xoái phụ trách vây quét ma đạo tạ tử nay cũng, cũng hợp lý dù sao tiên thiên cường giả không ra trần mặc thực lực này đã là thiên hạ ít có dĩ nhiên trong ma đạo khả năng còn có tiên thiên cường giả nhưng này sẽ có chuyên môn tiên thiên cường giả đi đối phó trần mặc muốn phụ trách sự vụ vẫn là vây quét những cái kia phổ thông ma đạo tặc tử hán thực lực mạnh nhất cũng bất quá hậu thiên cảnh giới vì thần tiếp chỉ, trần mặc lại nâng tiếp theo phong thánh chỉ cất kỹ thủ hạ ta vô m ì n h bệ hạ để cho ta linh quân làm chủ soái cụ thể thống lĩnh người nào trần mặc hạ giọng ngữ khí mang theo n g h ỉ hoặc bất động thanh sắc ở giữa đưa tới mấy t r ư ơ n g ngân phiếu đến đây đưa thưởng trong cung xá nhân vừa thấy được ngân phiếu sắc mặt lập tức trong bụng nợ hoa trần tướng quân ngại yên tâm bệ hạ đã xó nghĩ đến chỗ này sự tỉnh đã sớm phái ngài nghĩa phụ tôn thủ nhân tôn tướng quân xuất hai vạn cấm quân đã tìm đến loạn thiên cốc phụ cận mặt khác lục xuyên lục tướng quân cũng tự mình dẫn bảy ngàn kỵ binh tại ngài thủ hạ nghe lệnh ngoài ra còn có một phong thánh chỉ bệ hạ còn chuẩn bị cho ngài năm trăm vũ lâm vệ phụ cận vài tòa châu phủ trấn thủ cũng sẽ xuất thủ hạ sĩ tốt trợ giút tóm lại ngài yên tâm trên thánh chỉ nói là ba vạn người tuyệt đối sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu thiên bia trong cung s á n h â n g n ư ờ i đem chuyện này đều nói ra bọn hắn quan chức không cao sở trưởng chỉ quyền lực cũng không lớn nhưng bởi vì phụ trách sáng tác cùng thay bệ hạ tiến về các nơi tuyên đọc thánh chỉ biết tin tức lại nhiều vô cùng đa tạ Trần cười một tiếng, lại đưa tới mấy chương. trong ầ n tiếng, chương Mạc một mấy cười đưa lại tới Trọt, cung xá nhân viên đọc cuối cùng một c h ư ơ n g thánh chỉ tờ thánh chỉ này so ra mà nói liền tương đối đơn giản tạm phong trần mặc là vũ lâm lang tốt như vậy để hắn có thể cái này phân công năm trăm tên vũ lâm vệ không chỉ có như thế trong sứ đoàn trừ hắn bên ngoài hai tên hậu thiên cường giả cùng còn lại vũ lâm vệ cũng tạm thời thụ hắn chỗ điều khiển cùng hắn cùng nhau chạy tới loạn tiên h cốc vây quét ma đạo tặc tử ngoại trừ đối trần mặc phong thưởng bên ngoài trong sứ đoàn những người khác cũng đều có chỗ phong thưởng trong lúc nhất thời người người đều vui vẻ trần mặc thì hướng hai gã khác hậu thiên cường giả chương ù n g kêu m ấ à y một trăm bốn mươi loạn tiên h cốc trần mặc ngồi tại tu luyện mật thất bên trong cầm một khối thể tích khá lớn linh chi Huyết ghê chi, như thêm thể lích khí huyết, cho nên đến tên này. Linh chi hương vị cũng không phải chút dầu, trung y này. này đến một trường tăng tên tốt, trần vẫn xứng một giống rộng người cũng xứng dùng nên、like、có cỡ mặc cái bởi kiện lai bào vì vũ vị vẫn xì lớn, nữa nào là là hoa này là huyết linh hiệu bạn sinh hoa thu thập xong còn phải thông qua đặc t h ủ phương thức bào chế sử dụng cũng rất đơn giản trực tiếp làm nai hoặc đưa nước nuốt là đủ một trăm đ o ạ linh l g ọ c hoa nói nhiều trên thực tế cũng không có bao nhiêu đem trừ bỏ tam bảo huyền nguyên đan bên ngoài ban thưởng toàn bộ hấp thu sạch sẽ trần mặc thuế phạm c h â u khí huyết tích lũy cũng tới đến t r ư ờ n g sáu thành không có gì bất ngờ xảy ra lần này đi loạn tiên h cốc vây quét ma đạo liền có thể gom góp lần sau cần thiết huyết khí nguyên nhân đơn giản loạn tiên cốc làm đông đảo ma đạo hạ hổ bọn hắn ở nơi đó tích lũy nhất định là tương đương có thể nhìn dù là chính mình có thể cầm chiến lợi phẩm chỉ có một bộ phận cũng hoàn toàn đầy đủ tự thân sử dụng trần mạc lại lấy ra một viên tam bảo huyền nguyên đan n u ố t nhập thể bắt đầu tu hành đan dược và o cổ họng chia ra làm ba đám lực lượng phân biệt tăng thêm tình khí thần loại này tăng tiên cùng loại với ôn dưỡng cùng tu bổ nhuận vật mảnh em m ở ắ n g lại không đoạn điều hòa trần mạc thể nội ngũ hành âm dương hòa hợp võ giả lấy hậu thiên trở lại tiên thiên, cần tự thân âm dương hòa hợp ngũ hành điều định cái này không riêng vẹn vẹn bao quát mục thân nội khí thần n i ệ m đều cần đạt tới một bước này trần mạc bây giờ còn làm không được tam bảo huyền nguyên đan có thể giút hắn không ngừ v ề phần khi nào có thể đột phá hắn vẫn không có pháp xác định trần mạc tư chất rất tốt vô luận nội khí vẫn là nhục thân tư chất đ ặ t ở thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối được xương tụng định tiêm cho dù như thế cũng không có dễ dàng như vậy đột phá tiên tiên cảnh giới một đêm tu hành kết thúc n g à y kế tiếp trần mạc khởi hành lên đường hắn không cùng những người khác đồng hành mà là độc thân đi đường dạng này tốc độ càng nhanh vận khởi đằng long cựu truyền trần mạc khóa chặt phương hướng hướng an châu loạn thiên cốc tiến đến an châu tại đại càn coi là đại châu khí hậu ấm áp nghi nhân châu bên trong đại đa số khu vực không trồng lúa mạch trồng lúa nước một n ă m trăm ba l o ạ n thiên cốc nghiêm chỉnh mà nói cũng không tất cả an châu cảnh nội an khánh hoài ba châu chô giao giới chỉ bất quá an châu nhân khẩu nhiều nhất lương thực nhiều ăn cơm no nhiều người v õ đạo cũng liền hương thịnh cho nên thường ngày phòng bị loạn thiên cốc sự tình chủ yếu là an châu binh mã đang phụ trách trần mặc ngày đêm chạy đi không ngừng thỉnh thoảng sẽ tại ban ngày tìm thành lớn ngừng chân hiểu rõ phụ cận tình huống để phòng ngừa tự thân lạc đường không thể không nói an châu b á c h tính sinh hoạt điều kiện vẫn là phải so những châu khác tốt hơn một chút một chút dù sao sản vật giàu có trần mặc một đường sửa chữa phương hướng chỉ dùng ba ngày liền đổi tới đoạn thiên cốc phụ cận quanh mình lại không chỉnh t ề bình nguyên chỉ còn lại nguy nga dây núi đi tới nơi đây mênh mông dãy núi bên trong ít có người sống không có gì ngoài triều đình đại quân sớm tại nơi đây hạ trại bên ngoài không còn gì khác người sống dấu hiệu bất quá trong núi sinh linh rất là ưu tùm gần cao trăm t r ư ợ n g nguy nga cổ thụ phía trên nghỉ lại lấy vô số chim tức cùng thú nhỏ mà toàn bộ núi rừng bên trong càng là có vô số tấu thú phi cầm dãy núi nguy nga nối thành một mảnh mà dãy núi t r â u vây quanh chỗ chính là loạn tiên cốc loạn tiên cốc diện tích rất là to lời hẳn không nói phương viên ngàn dặm cũng phải, phải có bảy tám trăm l dặm ở giữa địa thế đặc thù hoàn cảnh đặc thù không có người rõ ràng hắn vì sao mà hình thành nhưng chỉ có một chút có thể xác định trong đó cực kỳ nguy hiểm trần mặc quan sát từ đằng xa liền có thể phát hiện nơi đó hết thể đều là hỗn loạn vô t ự thậm chí vượt qua thường nhân có thể hiểu được phạm chủ rõ ràng trên trời treo lớn mặt trời nhưng tại l o ạ n tiên cốc bên trong có chút địa phương mặt trời trói trang có chút địa phương lại tối sầm càng là có chút địa phương khô hạn có chút địa phương rơi xuống mưa to như vẹn vẹn chỉ là khí hậu quỷ dị hay thay đổi cũng là còn thì thôi mấu chốt nhất chính là ở nơi đó thỉnh thoảng có t ậ n hải gián lâm dù là ở phía xa trần mặc đều nhìn thấy tại l o ạ n thiên cốc bên trong có một bộ phận khu vực đột nhiên có một cô xương mù s á m chạy trốn đừng nói là người bình thường cho dù là trần mặc như vậy tu vi võ giả đi vào đều chưa hẳn an toàn cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại ngoại giới nhìn thấy cảnh tượng nội bộ tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét trần mặc quan sát từ đằng xa một phen l o ạ n thiên cốc bên trong tình huống l i ề n bắt đầu tìm kiếm trung quân đại trướng cái này cũng không khó trung quân đại trướng rất là dễ thấy loạn thiên cốc bên trong ma đạo rõ ràng cũng ẩn nút bắt đầu hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng trực tiếp ra ngoài liều mạng bọn hắn không thể nào là t r i u đình đối thủ dứt khoát liền ẩn nút bắt đầu. chờ đợi cơ hội nhìn phải chăng có thể thoát đi húng chi dù cho vây quanh bọn hắn cũng có thể phái ra cường giả tìm cơ hội thẩm thấu ra ngoài húng chi dù cho tiêu diệt sạch sẽ chỉ cần loạn thiên cốc chỗ này không cách nào bị triều đình đại quân đặt chân địa phương vẫn còn như vậy nơi đây vẫn có thể không ngừng hội tụ ma đạo tạc tử trần m ặ c đại khái có thể đoán được đ ư ờ n g kim bệ hạ ý nghĩ đơn giản chính là muốn hung hăng tiêu diệt toàn bộ một lần chỉ ít thu hoạch được mười mấy hai mươi năm h á ổn sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này không cần đem quá nhiều lực lượng đặt ở đại ly liên quan liền có thể chuyên tâm đi giải quyết dị tộc kỳ thật triều đình cường giả số lượng cũng không ý, toàn bộ đại cảnh cảnh nội. hậu thiên võ giả số lượng hẳn là tại bảy trăm trở lên nhưng trong đó ước chừng có gần hai trăm n g ư ờ i tuổi tác đã cao bọn hắn phần lớn đều ẩn nút tại tự mình trong thế lực an ổn dạy bảo ván bối bảo dưỡng tuổi thọ không có khả năng trở ra cùng người toàn lực giao thủ mặc dù thực lực vẫn bảo trì tại đ ỉ n h phong nhưng mỗi một lần giao thủ đều là đang tiêu hao nhục thân tình khí sẽ hao t ổ n tuổi thọ ngoài ra ước chừng còn có tám mươi chín mươi người không n g u y ệ n ý nghe mệnh tại triều đình hoặc là nói không muốn là triều đình làm việc những người này có chút hư chức quan chức mang theo nhưng cũng không có thực quyền triều đình cũng rất khó điều động bọn hắn ngoại trừ những người này bên ngoài Khá nhiều m ộ trần bộ p mạc n g đi vào trong trướng tôn thủ nhân ở trong đó liền không người máy nói tôn thủ nhân nhìn thấy hắn rất là cao hứng cười đi đến bên cạnh hắn dùng sức vô vô vai của hắn trước đây ta tại kinh thành còn cảm thán ngươi lập tức liền sẽ siêu việt ta thật sự là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn ngữ khí cảm khái ngàn vạn tôn thủ nhân biết rõ trần mặc sẽ chính siêu việt nhưng thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy trước sau ngắn ngủi bất quá mấy tháng trần mặc đã thành một quân chủ soái mà chính mình tại hắn dưới chướng nghe lệnh lần này vây quét ma đạo sự t ì n h còn phải nhiều dựa vào nghĩa phụ chi lực không phải hài nhi chỗ nào làm được việc này trần mặc tiếng cười mở miệng nói lần này vây quét nắm giữ ấn soái chính là hắn nhưng nghĩ đến bệ hạ cũng rõ ràng trần mặc năng lực chỉ huy cũng không mạnh cho nên phái nghĩa phụ của hắn tôn thủ nhân đến đây tốt giút trần mặc chỉ huy an bài đại quân. sở dĩ muốn để trần mặc nắm giữ ân x o á i bởi vì hắn thực lực đủ mạnh quan chức đủ cao không có người sẽ k h ô n g phục ta lúc trước đã cùng lão lục mấy người bọn hắn thương thảo qua phụ cận vài tòa châu phủ c h ấ n thủ cũng mang theo thân binh lần lượt đến đây vây quanh nơi đây không là vấn đề nhưng nếu những cái kêu ma đạo tặc tử không chạy ra đến chúng ta không có cách nào tiến vào trong cốc vây quét bọn hắn tôn thủ nhân hơi chút suy nghĩ giảng thuật chính mình dò xét rõ ràng tình huống chuyện này tạm thời không đ ổ i tự có cường giả đến ngừng lại ta đi cùng bọn hắn bàn bạc trần mặc nhẹ nhàng gật đầu nói s ớ tại lúc trước đi vào trung quân đại trướng phụ cận hắn liền phát hiện c h ú n g quanh có t i ê n thiên cường giả lộ diện đối phương cảm ứng được hắn đ ê n thế là chủ động bại lộ tự thân khí thế dù là cách xa nhau hơn mười dặm trần mặc vẫn cảm giác rõ rõ r à n g r à n g chân chính muốn tiêu diệt toàn bộ loạn thiên cốc bên trong ma đạo tặc tử vẫn là đến dựa vào những cường giả này triều đình đại quân có khả năng làm chỉ là vây quanh nơi đây một khi có ma đạo tặc tử chạy trốn mà ra liền nhanh chóng đem nó chém giết mà làm như thế nào đem bọn hắn bước đi ra kia tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm sự tính đơn giản Tốt, vậy ta trước tiên đem những người khác gọi tới bãi kiến người vị chủ xoài này tôn thủ nhân gật đầu nói kỳ thực không cần hắn đi hô biết được trần mạc đến tin tức lục xuyên đám người đã lần lượt đã tìm đến trung quân đại trướng chúng ta bài kiến chủ soái tại tôn thủ nhân dẫn đầu dưới đám người nhao nhao không người hạ bài nói chư vị mời lên lần này vây quét ma đạo tạc tử mong rằng chư vị có thể lục l ụ c lực đ ồ n g tâm là triều đỉnh tổng giải l o khó trần mạc chủ động đi đến tiền đến giúp đỡ đỡ dậy tôn thủ nhân cùng lục xuyên hắn là một quân c h i chủ đẹp trai dù là tôn thủ nhân là nghĩa phụ của hắn có thể chiếu quy củ lúc này cũng muốn hướng hắn hành lễ loạn tiên cốc hết thể chỉ có ba cái lối ra đại quân chỉ cần ngăn chặn cái này ba cái lối ra nếu có ma đạo tặc tử từ đó tập kích như vậy liên tiếp chặn đánh là đủ việc này nói khó không khó nói dễ không dễ đại quân điều động đóng quân khó khăn nhất là tại hậu cần chuyện cũ kể tốt hoàng đế không kém đ ố i binh vô luận như thế nào dụng binh đều phải t r ư ớ c cam đoan những người này đến địa phương lương thực có thể lần lượt đưa lên bọn hắn có thể ăn cơm no c h â n mặc tại tôn thủ nhân cùng lục xuyên cái này hai tên sa trường lao tướng trợ r ú t giới cơ bản an b à i tốt tiếp xuống dụng binh công việc làm xong những n à y hắn đi ra trung quân đại t ư ớ n g vận khởi k i n h công thẳng hướng cao thiên đang lâm mà đi ta nói lao tôn a ngươi cái này nghĩa tử từ chỗ nào tìm còn có không cho ta cũng lại tìm một cái lục xuyên nhìn xem biến mất trần mặc n ữ khí mang theo cực kỳ hâm mộ người so người tức chết người hàng so hàng hàng đến ném đều là nghĩa tử trần mặc hiện tại mới bao nhiêu lớn liền có thể là một quân chỉ chủ đẹp trai về sau tiền đồ tất không thể đo lường có thể nói thu trần mặc như thế một cái nghĩa tử gia tộc mình ba bốn đời đều có thể đi theo được nhờ mà chính mình những cái kia nghĩa từ đây lục xuyên càng xem càng cảm giác bọn hắn không hăng hái ha ha ai bảo ta nhìn người chuẩn đây tôn thủ nhân vô vô chính mình bả vai của lao hưu n ư ờ i đến cực kỳ cao hứng trần mặc quá cho hắn tranh khí không riêng gì lục xuyên rất nhiều đồng liếu hảo hữu đều từng hâm mộ qua cái này cũng thực sự để tôn thủ nhân cảm thán chính mình trước đây quả thật là tuệ h nhãn biết châu liếc thấy bên trong trần mặc này g sau có tiền đồ trần mặc bãi kiến hai vị tiền bối trần mặc một đường đ ă n g lâm trên bầu trời trung điệp tân mây ở giữa quả thật trông thấy hai vị tiên thiên cường giả không chỉ có như thế hai người này vẫn là người quen cùng hắn lúc trước từng có gặp mặt một lần tiểu hữu xin đứng lên triệu huyên tâm mỉm cười mở miệng sợ thiên hữu vẫn là một thân áo đỏ trần mặc không phát một chút hắn không có ở trước mặt người ngoài nói nhiều thói quen xin hỏi hai vị tiền bối triều đình đại quân đều đã làm tốt chuẩy chẳng biết lúc nào có thể vây quét ma đạo tạ tử trần mạc đứng dậy mang theo nghi hoặc hỏi ra chính mình vấn đề tiểu h ư u có thể biết rõ loạn thiên cốc bên trong tình huống ở giữa tuyệt đại đa số địa vực không chỉ có hôn loạn vô t ự càng là có rất nhiều khư cảnh tồn tại nguy hiểm không hiểu khó mà đánh giá chỉ có chút ít khu vực được sưng tụng tương đối an toàn có thể cung cấp người hành tàu nếu muốn nhập trong đó vây quét ma đạo cần đợi thêm mấy ngày giám thiên ti có hai vị kim đan đại tù đến đây sẽ ở miếng vải này hạ thập nhị nguyên thần đại trận điều trị trong đó thiên địa phát tắc làm cho làm sơ an ổn tối thiểu sẽ không tùy thời có thận hải giáng lông đến lúc đó chúng ta sẽ cùng còn lại cường giả cùng nhau tiến vào loạn thiên cốc vòng trong diện ma đạo những cái k i a ma đạo tặc tử gặp chúng ta xuất thủ tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ mỗi một lối ra thoát đi triều đình đại quân liền phụ trách phong tỏa mỗi một lối ra ngăn cản ma đạo tặc tử thoát đi triệu huyền tâm nói một hơi rất nhiều đây chính là triều đình đại khái kế hoạch đã đại quân không có cách nào toàn diện tiến vào bên trong vậy cũng chỉ có thể đem những cái k i a ma đạo tặc tử bước đi ra ngày xưa nhiều lần vây quét đều là dùng một phương này pháp đối với những n à y ma đạo tặc tử có thể hay không sớm thoát đi tia liền càng không cần lo lắng sơ tại trước đây loạn thiên cốc bên ngoài cũng có cường giả thủ hộ ma đạo tặc tử nếu dám trốn những cường giả kia r ế t dễ dàng hơn trong cốc tất cả ma đạo vũ giả kỳ thật cũng đang chờ triều đình chính thức vây quét đến lúc đó đông đ ả o cường giả tiên vào trong cốc bên ngoài chỉ có triều đình đại quân c h â n thủ bọn hắn sẽ cùng nhau chạy trốn mà ra mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không phải thập tử vô sinh trên thực tế đối loạn thiên cốc hiểu rõ càng nhiều c h â n mặc càng có thể đoán được triều đình cũng không phải là không có năng lực giải quyết triệt để nơi đây phái ra cường giả xông vào trong đó cho mặt đất sắc m ố i để nơi đây tuyệt chủng ra một hạt lương thực người tóm lại là muốn ăn cơm cho dù là võ giả cũng muốn ăn cứ như vậy trừ bỏ chút ít hậu tiên võ giả cùng mấy tên tiên thiên võ giả bên ngoài còn lại ma đạo tặc tử không còn có biện pháp tại loạn thiên cốc bên trong lâu dài nghỉ lại nhưng mà triều đình cũng không có làm như vậy mà là tận lực lưu lại nơi đây không hề nghi ngờ đây là vây ba thả một triều đình tận lực lưu lại nơi đây đường lui đem ma đạo tặc tử hội tụ ở trong đó để tránh bọn hắn bên ngoài sinh ra càng lớn nhiễu loạn cứ như vậy ngày sau vây quét bọn hắn lúc cũng càng thêm nhẹ nhõm chỉ dùng ở đây một chỗ dụng binh là đủ văn bối minh bạch cái này sai người tiến đến chuẩn bị trần mặc biết được cụ thể tình huống lúc này lại hành lễ bài nói mấy ngày sau giám thiên ti cường giả đến đây bày ra thập nhị nguyên thần đại trận lại qua hai ngày triều đình hai vị tiên thiên cường giả tự mình dẫn năm mươi tên hậu thiên võ giả nhập trong cốc vây quét ma đạo t r â n mặc là trung quân chủ soái nhưng lại chưa tại trong trướng chỉ huy mà là sung phong đi đầu là đi đầu tiên phong tự mình c h ấ n thủ ở sơn cốc phía đông lối ra chương một trăm bốn mươi mốt vây quét ma đạo thiên điệu biến đổi lớn t r â n mặc nội khí chấn động r ú lên một thanh chính mình hai thanh đại thiết truy đem phía trên huyết lục khối vụ dọn dẹp sạch sẽ hãn chỗ trấn thủ sơn cốc phía đông lối ra cái này một chút thời gian đã có không ít ma đạo tặc tử chạy trốn thực lực đều không chênh lệch thậm chí có mấy tên hậu thiên cường giả chỉ là ở trước mặt hắn cũng có chút không đáng chú ý đều hóa thành huyết nhục khối vụn loạn tiên h q u ố c làm toàn bộ đại cản thậm chí bộ phận đại ly ma đạo hội tụ chỗ trong đó không biết có bao nhiêu ma đạo vũ giả đương nhiên ở trong đó cũng không phải không có người bình thường phần lớn đều là bị ma đạo bức hiếp đến tận đây loạn tiên h q u ố c bên trong hoạt động cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn có một bộ phận khu vực tương đối tương đối an toàn có thể khiến người ta an ổn sinh tồn ma đạo cường giả khiến cái này người trước lâm vào trạng thái quy tức tại đem người cướp giật tiến bên trong túi chữ vật cuối cùng đưa vào loạn thiên cốc bên trong thông qua loại phương thức này một lần có thể mang mấy chục hơn trăm người đi vào những này cướp bóc mà đến người bình thường vô luận sinh tử đều chỉ có thể lưu tại loạn thiên cốc bên trong ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có đương nhiên loại này bị cướp lớp đến người bình thường đều là số ít không có nhất định tu vi mang theo cho dù đ ợ i tại những cái k i a an ổn địa khu bọn hắn cũng sống không được bao lâu tuyệt đại đa số người đều là tự nguyện tiến vào loạn tiên cốc hay là không tiên vào nơi đây liền thực sự không đường có thể trốn bởi vậy hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế phá vây chạy ra ma đạo tặc tử thực lực có thể nói là tương đương không tệ cho đến nay ánh sáng hậu thiên cường giả trần mặc liền giết trọn vẹn năm người sở dĩ có thể có nhiều như vậy là bởi vì đây là ma đạo không biết bao nhiêu năm qua mới tích lũy được nội tình bây giờ triều đình muốn đem hắn cho một mồi lửa giết nhiều cường giả như vậy thu hoạch tự nhiên cũng có chút phong phú những n à y ma đạo tặc tử muốn chạy trốn đại bộ phận có thể mang đi thân ra đều tùy thân mang theo to to nhỏ nhỏ bao quả trần mặc trọn vẹn thu m ư ơ i hai m ư ơ i ba cái một cái hai cái đồ vật có lẽ không nhiều nhưng tụ lại số lượng liền tương đương có thể nhìn giết người xong đông đảo vũ lâm vệ lập tức vây quanh bắt đầu dọn dẹp nơi đây chiến trường chỉ để lại chút ít mấy cỗ thi thể dạng này về sau ma đạo tặc tử sẽ coi là nơi đây cũng không nguy hiểm mới có thể lựa chọn từ nơi này thoát đi trần mặc cũng trốn ở một bên nghỉ ngơi chờ đợi đọc tiếp theo ma đạo vũ giả đến chưa quá nhiều lúc lưu l o á t lại là hơn trăm người xuất hiện huyết khí chi nhãn lưu truyền trần mặc trực tiếp khám phá những người này thực lực cụ thể không có gì ngoài một vị hậu thiên thêm hai vị thông mạch viên mãn vó giả còn lại người chỉ có thể coi là được luyện qua một đoạn thời gian ngoại gia công phu có mấy trăm cân hơn ngàn khí lực mang theo hoặc là nội khí đã sơ bộ đả thông rất nhiều kinh mạch trần mạc cầm trong tay hai thanh đại truy giống như hổ vào b ầ y dê giết người một hơi bên trong liên tục chém giết ba vị cường giả còn lại hơn trăm người cũng có hơn m ư ờ i người bị hắn một cái bữa đánh cho huyết nhục vỡ nát hóa thành bột mịt ẩn tàng sau lưng hắn vũ lâm vệ thì thừa này lúc dựng c u n g bắn tên đem những này tàn binh bại phỉ đều rào sát ma đạo cường giả rất nhiều lại cũng không phải là trong cùng một lúc thoát đi trần mạc xem chừng đợi đến ban đêm thoát đi cường giả sẽ càng nhiều lại thu hồi ba cái bao khoả chờ đợi vũ lâm vệ quét dọn sạch sẽ chiến trường trần mạc sắp xếp người giao thế thay phiên ngh tôn thủ nhân cùng lục xuyên b ọ n người cũng hướng hắn đưa tới thư tín trình bày tình hình chiến đấu cùng thu hoạch trần mặc cũng sai người đưa đi hồi âm để bọn hắn hết thẻ tùy cơ ứng biến là đủ lúc đêm khuya loạn thiên cốc bên trong lộ ra càng quỷ dị hơn t r â n tiếng sấm tiếng v a n g triệt tháng tám thời tiết trong cốc nhiệt độ chật hạn rất nhiều địa phương đột nhiên hạ lên ba tuyết còn không đơn giản chỉ là tuyết tiếng sấm quần c u ộ n mưa đá mưa lạnh trộn lẫn lấy tuyết lớn xảy ra bất ngờ rơi xuống trần mặc đứng tại sơn cốc lối ra đều có thể cảm thấy trận, trận gió lạnh gào thét không ngừng dâng lên mà ra lạnh nóng chỉ phong đục nhau ở chỗ này hình thành gió gió lốc cường hành thời tiết cực đoan xa không phải võ giả bình thường có khả năng tiếp nhận miệng sơn cốc cắt bay đá chạy đầu người lớn nhỏ hòn đá đều bị thổi bốn phía bay múa trần mặc còn tại ngoài sơn cốc lắng lặng ấn nút bây giờ sắc trời lờ mỏ trong cốc khí hậu cực đoan liên đói lấy phụ cận thiên tượng đều phát sinh d ị biến chính là thoát đi thời cơ tốt mặc dù nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ có người bí quá hóa liệu đói a một đạo thu hút tâm thần người ta thanh em truyền đến trần mặc chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc không thể động thanh em này cũng không phải là người t r u y ề n ra mà lại là toàn bộ sơn cốc tại tiêu gạo mấu chốt nhất chính là chính mình có thể nghe hiểu một tiếng này âm Thẳng thanh âm này triệt để yên tĩnh lại, Trần thân tác một tiếng phất hết thể hình mình khôi phục. phán chỉ đến này yên động giác gào giác, để của Vừa âm Mạc mới cảm mới là lại, lại kêu kêu ảo quan y về tại b ì h thường. Quan sát tả h ư u trừ mình ra cái khác vũ lâm vệ tựa hồ cũng không có tư cách nghe được một tiếng này âm lạng yên ở giữa lui lại hai bước vận chuyển nội khí bảo vệ tự thân trần mặc nhãn quan lục lộ hai nghe bốn phương thắm hướng phan có một t i ế n g nguy hiểm hắn tuyệt đối quay đầu liền chạy thời gian từng phút từng giây trôi qua trong sơn cốc trận trận tiếng gió giết ảo nhưng không còn có bất cứ gì thường nào tiếng vang chuyển đến trần mặc không dám thư giãn vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng hữu hữu hữu mấy cái chân khí c h â u ngưng tụ thành toa tiêu phá không thẳng hướng trần mặc đâm vào cái này trải qua t h a n g hoa võ giả chân khí quả thật không tầm thường lại trực tiếp phá vỡ trần mặc hộ thân nội khí đánh tới hắn tùy thân giáp trụ bên trên phát ra đinh đinh giòn vang trần mặc ánh mắt quét qua ánh mắt đống nhiên sáng lên vị tiêu tập kích chính mình tiên tiên h c ư ờ n giả g sớm đã không có nửa người dưới chỉ còn lại nửa người trên đ a n g bay tiên tiên h võ giả sinh mệnh l ự c sao mà tràn đầy dù là chỉ có một nửa nhục thân lại như thường sẽ không chết thậm chí nếu tìm được cơ hội tĩnh dưỡng trở về mặc dù không thể đoạn chỉ trọng sinh nhưng thực lực lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nếu có kỳ mộ, tìm kiếm có gặp thiên địa linh vật đoạn chỉ trọng sinh cũng không phải không có khả năng trần mạc c ầ m trong tay song truy đột nhiên b ọ t lên trọng thương tiên tiên cường giả không tốt gặp phải có thể giết một cái là một cái vị tiêu tiên tiên cường giả tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình cái lao lại không thể chém giết trần mạc gặp hắn đến đây một cái c o người n t r á n h thoát không có ý định cùng trần mạc quá nhiều dây dưa nhưng mà tốc độ trung quy vẫn là chậm hơn một bước trần mạc liên tiếp kích phát tự thân khí huyết tầm tầm lực lượng để ra viện siêu tự thân khí lực gấp mười một kích bị hắn đều trút xuống ra ngoài ẩm trọng thương tiên tiên cường giả giống như là một cái rìu đứt dây bị hắn đánh bay ra ngoài. trần mặc ngay sau đó đ không không、so、phi thân lại tiến lên tìm kiếm chiến lợi phẩm tìm tới một phương túi chữ vật chữ vật giới chỉ khó tìm không phải ai đều có thể có liền liền rất nhiều có t h u y ể n thừa tiên thiên võ giả đều không nhất định có huống chi những ngày ma đạo tiên thiên thiên trần mặc cơ lấy túi chữ vật phi thân nhanh chóng lùi về phía sau trong sơn cốc khí tượng càng thêm ác liệt rất nhiều địa phương nổi lên bao tuyết nhưng có địa phương lại đột nhiên mặt trời rực rỡ cao thắng không có mặt trời những cái kia cùng ánh nắng phảng phất vô duyên vô cơ xuất hiện từ một cái thế giới khác bắn ra mà tới vừa mới bắt đầu còn tốt nhưng mà theo thời gian chuyển rời cả tòa sơn cốc loạn thành một bầy không nói trần mặc còn phát giác được dãy núi đều tại chấn động chuyên mệnh lệnh của ta rút quân mười dặm đóng quân trần mặc lúc này gọi tới lính liên lạc không riêng đem tin tức này truyền cho rất nhiều vũ lâm vệ còn lại hai nơi ra miệm cái khác sĩ binh cũng sẽ rút、lui. chỗ này trong sơn cốc cảnh tượng càng ngày càng quái dị thập nhị nguyên thần trận pháp sắc thực xua tán đi thần hải nhưng người nào biết do ở trong đó ma đạo cường giả sẽ làm ra cái gì phản chế dù cho không thấy gì cả bởi vì hiện tại tình huống tiếp xuống coi như không có địa long xoay người tám thành cũng sẽ dẫn phát đất đá trôi trốn xa một chút càng thêm an toàn lại qua ước chừng hơn nửa canh giỏ trong sơn cốc lại lần nữa truyền ra gào thét đói a cả tòa sơn cốc phản phất đều tại tức giận giống như là một cái muốn ăn không chiếm được thỏa mãn anh hải phát tiết phẫn nộ của mình trần m ạ n sớm đã lẫn mất rất xa xa xa nhìn chăm chú sơn cốc tình huống thời gian dài như vậy đến nay lại không bất luận cái gì ma đạo tặc tử thoát đi trong sơn cốc thiên địa tình huống hiển nhiên cũng là quá tệ hắn thậm chí có thể trông thấy vô số lôi xà của vũ đem một mảnh khu vực nhuộm thành lôi hải cho dù là hậu tiên võ giả cũng đừng hòng địch nổi cái này c u ồ n g bạo thiên địa chỉ lực c h â n mặc cẩn thận mở ra huyết khí chỉ nhãn dùng cái này đến nhìn trộm trong sơn cốc càng nhiều tình huống bất quá hắn cũng không kích phát n h i thức dưới trạng thái bình thường nghe được một câu không biết ra sao sinh linh phát ra gà thét đều đã rất không thích hợp nếu là kích phát n h i thức kia chỉ sợ càng thêm nguy hiểm sơn cốc phảng phất một t r ư ơ n g miệng rộng bây giờ ngay tại c h ầ m rãi mở ra thôn vệ hết thảy vô luận là giữa thiên địa mưa tuyết mưa đá vẫn là lôi xà của vũ cùng trong sơn cốc hết thảy giống như đều tại bị t r ư ơ n g này miệng rộng không ngừng thôn vệ theo nó ăn đồ vật càng ngày càng nhiều nó cũng biến thành càng thêm có hoạt tính chuyên mệnh lệnh của ta rút quân rút quân rút quân trần m ặ c gặp này tình huống không chút do dự cao giọng kêu gọi lính liên lạc có tiết tấu gõ vang chống quân tiếng chống vang vọng dây núi trong ngoài đem tin tức này chuyển ra ngoài trần mạc mang binh một đường phi nhanh lui lại hơn năm mươi dặm trong cốc cảnh tượng trở nên càng thêm cả tòa sơn cốc phảng phất thật xuống lại muốn đem quanh mình hết thể đều thôn vệ vào thể sơn cốc là miệng của nó dây núi là hai má của nó mà nó chân chính thân thể vẫn giấu tại dưới mặt đất dây núi đều đang lắc lư nó giống như nguy nga cự nhân muốn từ dưới đất hiện thân rút lui trần mặc đột nhiên cao giọng hô to không c h ầ n c h ờ chút nào kích phát đằng lòng c ự u chuyện bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi không chỉ có là dây núi đang chân động hắn còn chứng kiên một đoàn xương mủ màu trắng từ trong sơn cốc dâng lên bắt đầu cực kỳ nhanh chóng k h u ế c trương cơ hộ là t r ớ c mắt liền bao trùm toàn bộ sơn cốc lại tiếp tục lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài khuế Hơn trăm xa. đây chính là trần mặc cuối cùng nhìn thấy tình huống kế tiếp thiên địa yên tĩnh hết thể đều an tính lại trần mặc thần sắc cẩn thận do xét phụ cận tình huống tuy nói tự thân bị sương mù bao trùm nhưng cái này sương mù tựa hồ cũng không phải là thận hải tối thiểu không phải thuần túy t h ầ n hải sở dĩ nói là mất thất là bởi vì quanh mình không cửa sổ nhưng trong mật thất như cũ rất là sáng cũng không có chút nào lở mở cảm giác trừ cái đó ra trong mật thất tạm thời chưa có người khác nhưng có bốn đầu hành lang không biết thông hướng nơi nào trần mặc không có gấp đi thăm dò một mực cẩn thận nghiêm túc quan sát chu vi cái này sương mù màu trắng phạm vi bao trùm rất rộng không riêng gì toàn bộ loạn tiên h cốc liên đối lấy xung quanh phương viên ngàn g dặm chỉ sợ đều sẽ bị hắn nơi bao bọc đương nhiên cũng không phải là tại cái này một phạm vi bên trong người đều sẽ bị kéo vào cái này trong sương mù l i ê n như là ngày đó vây quét đô thiên đạo lúc tinh la sơn buộc phát thật hải hai tên trúc cơ tu sĩ cần trốn mà còn lại hậu thiên võ giả sở thụ ảnh hưởng cũng không lớn cái này sương mù màu trắng cũng có thể là tới nếu như tới cũng nhanh đi nhanh kia tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội lâm vào trong đó chỉ có thực lực đủ mạnh võ giả mới có thể bị cưỡng ép kéo vào mà nếu như bao trù kia quanh mình toàn bộ sinh linh đem không một may mắn thoát khỏi tại khó đừng nói là làm vạn vật linh trường người cho dù là g i ã thú đều sẽ bị kéo vào trong đó chỉ là cái này cụ thể tình huống như thế nào chỉ có thể chờ đợi tự thân ra ngoài lại nói bây giờ chính mình đối mặt hàng đầu vấn đề hẳn là thoát khốn c ư một trăm bốn mươi hai tám lần thuế phàm nhị trọng viên mãn chân m ặ t chính nhìn xem dưới chân thanh màu xám phiên đá mặt đất hoặc là nói cả tòa m ậ t thất đều là liền thành một khối bất luận nhìn thế nào đều không giống như là kiến trúc mà giống như là tại một chỗ dây núi bên trong tạo hình da h a n đá lại là một thể yêu thành không lưu bất luận kẻ nào công vết tích cả tòa trong mật thất không có bất luận cái gì nguồn sáng nhưng lại lộ ra rất sáng t r ầ n m ặ c thậm chí dùng nội khí ngăn chặn cái khác mấy cái lối ra có thể trong mật thất vẫn sáng vô cùng cái này chỉ lấy một loại cực kỳ đột một phương thức quỷ dị xuất hiện giống như là thiên nhiên tồn tại ở nơi này phát tắc t r ầ n m ặ c dùng sức nện gõ một cái mặt đất những này hòn đá không biết rõ cụ thể ra sao vật liệu nhưng phi thường d á n chắc hắn dù là tiện tay một quyền cũng có gần vạn cân chi lực tìm thường thanh thạch tuyệt đối sẽ vỡ nát mà dưới chân xàm trắng tảng đá nhưng không có bất kỳ phản ứng nào chân mặt không có toàn lực xuất thủ đậm nện tại chưa xác định là không an toàn trước đó loại này nếm thử có thể sẽ dẫn đến không tốt kết quả nếu quả thật không có những biện pháp khác có thể thoát ly nơi đây vậy mình lại tiến hành một chút thí nghiệm cũng không sao trên tay hai thanh cự truy tạm thời thu hồi một cái c h â n mặc trong vòng khí ngưng hình thị sát quanh thân mấy c h ụ c trượng tận lực cam đoan đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất hắn cẩn thận bước lên phía trước do xét bốn đầu hành lang mỗi một đầu hành lang đều cùng cái khác ba đầu hoàn toàn đồng dạng toàn thân sàm trắng cao chín thước rộng một trượng tựa như toàn vẹn tự nhiên không có bất luận cái gì mở vết tích hành lang rất dài có vài trục trượng tại hành lang cuối cùng che một tầng hoa dâm sương mù xám bất luận nhìn thế nào đều nhìn không rõ ràng không biết rõ kỳ cụ thể thông hướng nơi nào trần mặc hơi làm suy nghĩ tại bên trong túi chữ vật dừng lại tìm kiếm cuối cùng hắn tìm tới một cái cái bình một c ỗ mê người muốn ăn chua hương từ đàn bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra đàn ngọn nguồn còn có không ít không ăn xong đồ chua có xanh đỏ quả ớt củ cải tỏi phiến đậu r ắ c các loại đây vốn là triệu du vì hắn chuẩn bị để hắn mang trên đường từ từ ăn bây giờ bình bên trong vẫn còn lại chút đồ ăn cùng khá nhiều đồ chua nước trần mặc lại lấy ra một cây mảnh dây gai thác ở đàn thai bên trên chậm rãi đặt vào trong tay dây gai hướng đông bên cạnh hành lang đi đến hành lang bên ngo Hắn trần g mặc chậm t rãi p h đặt vào dây gai cất bước hướng hành lang bên trong đi đến phục đi mấy chục trượng trước mắt rộng mở trong sáng trần mặc cao mày ra tốc hướng về phía trước chạy tới bởi vì hắn nhìn thấy ở trước mắt trong mận thất có một cái đồ chua cái bình phía trên còn buộc lấy một cây dây gai chính mình đoạn đường này đến nay đi đều là thẳng tắp chính mình thân là võ giả cảm giác không có khả năng phạm sai lầm chúng độc thì càng không có khả năng như vậy thì chỉ có một khả năng chính mình vừa mới đi qua chỗ kia hành lang vận dụng một ít không gian bí pháp cho nên dù là chính mình đi làm ộ t đường thẳng lại vẫn xuất hiện tại căn này trong mặt thất chân m ặ c chậm rãi phát lực kéo động dây gai đồ chua cái bình quả nhiên cũng đi theo động một cái xem ra chính mình phỏng đoán không sai chỉ là không biết chỉ có đầu này hành lang là như thế này vẫn là tất cả hành lang đều là dạng này trần mặc lập tức lại đem dây gai xem chừng thu hồi tại đã đi qua trên hành lang làm xuống tiêu ký quay người đi vào phía tây hành lang đạo lộ hoàn toàn giống nhau hắn cơ hồ là phục khắc một lần trước đó cách đi trần mặc mày n h u lại đến càng sâu tự thân phản phật lâm vào một cái tuần hoàn nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết vậy mình bị v ậ y chết ở chỗ này chỉ là vấn đề thời gian hắn vẫn chưa từ bỏ ý định còn lại hai đầu hành lang chuẩn bị lại lần nữa dần dần nếm thử một lần đi qua bốn đầu hành lang lại trở lại căn này trong mặt thất làm hắn lần thứ tư đặt chân nơi đây trần mặc liền phát giác được không thích hợp có một cái đồ vật ở sau lưng mình không phải đi theo chính mình mà là liền ghé vào chính mình phía sau lưng hai tay hai chân giống như là giữ tợn tiết t r ả o nắm chắc bờ vai của mình trần mặc mơ hồ trong đó thậm chí có thể cảm nhận được cái này bóng người bên trên chuyển đến chớp nước khí tức tự thân nội khí đối hắn không có chút nào biện pháp gì cũng may có trọng giáp tùy thân lúc này mới đem nó cùng tự thân ngăn cách trần mặc mượn một vòng dư quang có thể thấy rõ tại chính mình áo giáp sau lưng nằm sấp một người đương nhiên hắn cũng không xác định cái k i a đồ vật có phải là hay không người cái này hình người nhện nó không có quần áo cứ như vậy gắt gao dán tại chính mình trên khải giáp nó tựa hồ đã chết thật lâu bên ngoài thân chảy ra một tầng ở m ướt hồ hồ chân nhăn chất béo vẹn vẹn một chút cũng làm người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu c h â n mặc thần sắc chấn định cẩn thận quan sát đối phương động tĩnh nó hiện tại ngoại trừ ghé vào trên người mình bên ngoài không có bất kỳ động tác gì c h â n mặc trong túi chữ vật tìm kiếm không có tìm được tấm gương chỉ tìm tới một cái túi nước đem nước sạch ngã trên mặt đất mượn thị ảnh trần mặc có thể thấy rất rõ ràng chính mình trên khải giáp không có cái gì không chỉ dùng nội khí chính mình dùng tay đi đụt vào thậm chí vận dụng huyết khí muốn tiếp xúc cái này bó c bởi vì chính mình đại khái có thể xác định chính mình vì cái gì có thể nhìn thấy bóng đen này cùng lại vì sao không cách nào chạm đến nó bởi vì chính mình đại khái xuất tại tiếp xúc một cái thế giới khác in huyền hoàng bất diệt thể trên chỗ ghi chép võ giả tu tới nhị trọng thuế phàm cảnh giới viên mãn ngũ rác đều mở liền có thể tiếp xúc đến một phương khác thế giới như vậy mình bây giờ ngay tại đi một bước này chính ỉ bất quá rác, so với chủ c h động ngũ mở ra ngũ rác, chính mình là bây ị động tại đi đ một bước này. tại bước là bởi vì từ thân thần n độc c ù giờ nhục thân cảm g á phát cái c cùng cảnh giới võ giả, không phải chỉ sợ hiện tại cũng chưa có Chính đều đen. sau hơn không phải hiện hẳn thể hiện phía mình này bóng xa giới giả, g tại i võ sợ bây giờ tựa như là lơ lửng ở trong biển k h ố i băng mỗi xuyên qua một lần hành lang liền hướng biển trung hạ lặn một phần đ ợ i cho triệt để bị toàn bộ biển sâu nuốt mất lúc vậy sẽ phát sinh loại nào tình huống liền không cách nào đánh giá mà có thể xác định chính là mình bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cái này phía sau bóng đen mà không cách nào đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì trái lại cũng là chính mình cũng không hề hoàn toàn tiên vào thế giới kia cho nên nó cũng chỉ có thể bị tự thân nhìn thấy trần mặc thu hồi đồ chua cái bình tay lấy ra bổ đoàn ngồi xếp bằng ngồi xuống dù là hắn tựa ở bên tường đều có thể cảm nhận được bóng đen này vẫn ở sau lưng mình trần mặc ngồi xuống điều thức t h ầ n s ắ c lạnh n h ạ t không có bất luận cái gì x ó t ruột bởi vì hắn biết do gấp cũng vô dụng nếu là gấp có thể giải quyết vấn đề hắn hiện tại so với ai khác đều gấp thật sâu ít mấy hơi để tự thân nỗi lòng bảo trì chấn định lập tức đem trước đó đoạt được thu sạch lấy được đều nhất nhất lấy ra bắt đầu thu dọn suất từ thân có thể lập tức sử dụng đồ vật hết thể có m ư ơ i năm cái ba bên trong cũng không quá nhiều tạ vật chỉ có tương đối dễ dàng mang đi huyết nguyên thạch cùng t h ậ n linh chung vào một chỗ tổng chín mươi một khối huyết nguyên thạch cùng các loại t h ậ n linh một trăm ba mươi một khối những này đều trải qua hắn từng cái kiểm t r ắ c bị hắn không ngừng thu nạp nhập thể thuế p h ạ m châu bên trong tích lũy khí huyết cũng đang không ngừng kéo lên từ sáu thành trực tiếp đạt tới tám thành nhiều trần mặc vừa cẩn thận đem những này bao khỏa ra đều nhất nhất b u ộ c lại nếu như kế tiếp còn có dùng đến dây gai thời điểm những này đồ vật có thể thay thế dây gai lại để cho chính mình nhiều đi hơn mười triệu làm xong những này hắn lấy g a vị kia tiên tiên võ giả túi chữ vật bên trong túi chữ vật không có cách nào lại thả một cái khác túi chữ vật hai cái không gian sẽ bài xích nhau trần mặc hiện tại trên tay có ba cái túi chữ vật đều là thắt ở bên hông hắn ngược lại không dự định toàn lưu tại trong tay chờ m ì n h lại liền cân nhắc xuất thủ chính mình chỉ lưu hai cái là được mở ra vừa mới đoạt được túi chữ vật bên trong các loại tài nguyên t ạ n vật quá nhiều làm tiên tiên c ư ờ n g giả đã dự định thoát đi như vậy không hề nghỉ ngờ tại trước khi đi tất nhiên sẽ đem tự thân thế lực chứa đựng tại loạn thiên q u ố c bên trong vật tư đều mang đi đây là tương đương khả quan một bộ phận huyết nguyên thạch một trăm ba mươi mốt tối thần linh hai trăm linh bảy phần các loại thiên tài địa bào ba mươi mốt ngoài ra nguyên chân thạch hai mươi năm khôi cùng còn có rất nhiều hoàng kim bạch ngân bình khí pháp khí ngược lại là chỉ có hai kiện tám thành là vị này tiên thiên võ giả tư tàng ngoài ra còn có rất nhiều tạp vật cùng đại lượng ma giáo điện tịch công pháp cùng bách công tư h tịch có thể nói cầm những này đồ vật ly khai tìm ra không dễ bị phát hiện địa phương đều có thể xây lại một cái ma đạo truyền thừa những n à y ma đạo công pháp điện tịch trần mạc khẳng định không cần đến nhưng m ì n h lại có thể lên giao cho triều đình xem như chiến lợi phẩm dùng từ bên trong túi chữ vật đem các loại chiến lợi phẩm lấy ra trần mạc bắt đầu từng cái luyện hoán ướt khí huyết giống như sông lớn sông lớn chạy vào thuế phàm châu bên trong. cuối cùng t r ê n h lệch hai thành khí huyết cũng rất nhanh bị bổ túc thậm chí liền những cái kia thiên tài địa b ả o đều không cần v ậ n dụng chỉ dùng thận linh cùng huyết nguyên thạch liền đầy đủ trần mạc nhìn xem đã tích lũy viên mãn thuế phàm châu lập tức tiến hành mới một lần thoát thai hoa cốt thuế phàm viên mãn ngũ rác đều mở võ giả có thể nhìn thấy một cái thế giới khác loại trạng thái này có thể bị người trường khống chính mình nếu không nghĩ nhìn thấy còn có thể kịp thời phong ấn ngũ rác trái lại mình nếu là tiếp tục tại hành lang bên trong chạy vội vậy chân chính bị kéo xuống nước tình huống chính là không cách nào văn hồi trần mạc lấy ra h â n lửa để tự thân tâm thần bình tĩnh lại càng d q u bộ bộ vì cầu tốc độ giữ an toàn trần mặc lần này thậm chí không có tiến vào thai tức trạng thái tự thân liền không cách nào quan sát ngoại giới mà ở chỗ này nguy hiểm tùy thời có khả năng phát sinh chính mình không thể không phòng còn tốt hắn hiện tại nhục thân đủ mạnh hành trước đó mặc dù nhiều lần kích phát vó kỹ b ộ c phát ra hơn xa tự thân lực lượng nhưng cũng chỉ là để tự thân khí huyết chấn động nhục thân bên trong ám thương ẩn tật cơ hồ cũng không tồn tại chỉ hao phí không có ý nghĩa một tia khí huyết liền đem những vấn đề này xóa đi ngay sau đó trần mặc lại lần nữa nghênh đón thuế biên huyết khí quần quận cọ giữa nhục thân hãn toàn thân trên giới phẳng phất hợp thành một thể một hít một th ở ở giữa có huyền diệu thần hy lưu truyền cái gọi là nhục thân thành thánh vạn pháp bất xâm liền đem nhục thân tu tới cảnh giới cực cao thậm chí có thể độc thành một giới không nhận ngoại giới pháp tác xâm nhiễm trần mặc bây giờ ngay tại đi một bước này trong ngũ t ạ n g lục phủ màu máu hào quang lưu chuyển gân cốt ở giữa loáng thoáng có không h i ể u đường vận hiện hiện thể nội tiên huyết lưu động màu vàng kim hà huy số lượng muốn xa so với lần trước nhiều hơn nhiều đây là nhục thân tiến một bước thuế biến chỗ hiện ra dị tượng trần mặc nhục thân bây giờ không nói kim cương bất hoại nhưng tuyệt đại đa số công kích không có khả năng làm bị thương hắn không chỉ có như thế rất nhiều võ giả nội khí đánh ở trên người hắn sẽ trực tiếp nhận suy yếu nếu như nói vừa đến nội khí đối với người khác tổn thương là một trăm hiện tại rơi xuống trên người hắn khả năng cũng chỉ có chín mươi lăm đây là nhục thân thành thánh vạn pháp bất x â m mang đến sơ bộ đặc dị hiện nay rất yếu có thể theo nhục thân không ngừng tăng cường cuối cùng sẽ có một ngày có thể chân chính đạt tới một bước này nhục thân căn cơ tăng cường thiên địa hỏa lò liệu mạng vận chuyển muốn từ ngoại giới không ngừng hấp thu thiên địa chi lực trần mặc làm rất cẩn thận hắn không xác định ở chỗ này hấp thu thiên địa chi lực sẽ hay không phát sinh vấn đề gì nhưng trước mắt đột phá thực lực là có khả năng nhất cũng là nhất an toàn phá cục chỉ pháp giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn dù là nguy hiểm hắn hiện tại cũng nhất định phải làm ra nếm thử hết sức cẩn thận từ ngoại giới hấp thu thiên địa chỉ lực chỉ cần có bất luận cái gì một tia không đúng hắn liền sẽ lập sẽ địa, địa trong quá trình này hắn thể nội khí huyết không ngừng kéo lên cuối cùng chống đỡ đến sáu vạn bảy ngàn cân khí lực lần lỗ xác này là tự thân mang tới tăng lên không thể bảo là không lớn không chỉ có sơ bộ thể hiện r a nhục thân thành thánh đặc dị huyền hoàng bất diệt thể cũng đã đạt tới nhị trọn g viên mãn là tự thân cung cấp năm vạn bốn ngàn cân khí lực tăng lên dù là không cậy vào nội khí không cần bất kỳ vũ khí nào chỉ dựa vào nhục thân khí huyết trần mặc đều đủ để chiến thắng hậu thiên viên mãn võ giả nếu có võ kỹ tăng thêm lại đ i ệ t ra tự thân nội khí cho dù là tiên thiên võ giả trần mặc cũng có lòng tin cùng hắn giao thủ quan trọng nhất là mình bây giờ mượn nhờ khí huyết có thể đồng thời mở ra ngũ giác nhìn thấy khác một phương thiên đ i ệ trần mặc thu hồi bồ đoàn đi vào trong n g ặ t thất lại lần nữa vận dụng phá quân thức toàn diện kích phát tự thân khí huyết tự thân khí lực bị tiến một b ư ớ c kích phát hắn bây giờ hai tay n h ó á n g một cái nhưng có mười vạn cân c ự lực cảm thụ được trong cơ thể mình không ngừng sao động g á i động tựa như nóng hởi nham tương đồng dạng huyết khí trần mặc tâm niệm lưu chuyển điều động huyết khí từng bước ra chỉ ngũ g i á c một cái thế giới mới tinh xuất hiện tại trước mắt hắn Trước giác ngũ nh đều mở, chân mặc lại cũng không là dựa vào chân khí tiến vào cảnh giới này mà là dựa vào tràn đầy đến cực hạn huyết khí lực lượng theo n g ũ rác đều bị mở ra chân mặc chỉ cảm thấy chính mình nhìn được nghe được hết thể rất là khác biệt bao quát thân cảm giác hoặc là nói xúc rác đều bị huyết khí kích phát bởi vậy hắn tiến vào một cái khác dạng thế giới trước mắt mật thất không còn là mật thất mà là một gian tu hành động phủ tại hai bên có trường mình đăng chỉ là hiện tại cũng không thắp sáng một c ố cực kỳ máy liệt để cho người ta cảm thấy buồn nôn thi xú vị không ngừng chui vào xoang núi thậm chí là thuận xoang núi tràn vào trong miệm để cho người ta muốn mơ mửa trần mặc giết qua không ít người càng không phải là không có người qua thi xú nhưng mùi vị này vẫn là để hắn cảm thấy một trận bản năng buồn nôn có chút quá mức buồn nôn lại trong nháy mắt chính mình phía sau lưng bóng người nặng nề rất nhiều nói ít cũng phải có mấy ngàn cân chi trọng nguyên bản hắn chỉ là có thể cảm nhận được trên người đối phương c h â n nhấn hiện tại hắn thậm chí có thể nhìn thấy thi dầu từng chút từng chút hướng xuống t í c h huyết khí quần quẫn bao trùm trần mặc hai tay hắn chậm rãi điều chỉnh tự thân tư thái ghé vào trên lưng hắn bóng đen tựa hồ cũng phát ra được trần mặc cùng tự thân cùng chỗ một giới hắn trong miệm phát ra tất, tất run lấy bảy khoá nhưng những n à y không trọng yếu nữa hắn đ ỗ n g nhiên quay thân phát lực hai tay khóa lại bóng đen kia một cái toàn lực ném qua vai vê anh tu hành động phủ bên trong nhấc lên vô số bụi mù bóng đen rất là g i á n chắc gánh chịu trần mặc một kích toàn lực nhưng vẫn không thụ quá nhiều tổn thương hắn không chút do dụ bắt lấy bóng đen kia dài nhỏ hai tay lại đem nó vung mạnh lên không n g ừ n g hướng trên mặt đất đập tới liên tiếp ngã hai ba mươi lần bóng đen kia rốt cục có phản ứng trong bụng ở giữa vỡ ra một cái miệng một đạo ruột chậm rãi từ đó ló ra ngay sau đó lại là vô số đạo ruột mỗi một đạo ruột đỉnh có một cái bóng đen nhỏ lại là lặp lại quá trình này cái nhìn này nhìn lại, làm cho người ta tê cả ra đầu lại đem tâm thần toàn bộ liên lụy đi vào chỉ tới kịp đi xem đây hết thảy phân không ra tâm để suy nghĩ chuyện khác trần mặc cắn chặt đầu lưới lấy lại tinh thần hai mắt nhắm nghiền có thể vẫn không có p h á p quên mất lúc trước nhìn thấy hết thảy nhưng mà một đôi cự truy sớm đã lấy ra ngoài tham lang thức kích phát tự thân gấp sáu lần khí lực song truy q có địa ở v à n g hướng phía dưới đập tới Và vật Vỡ anh Chân trong thoáng nổ tung n chốc chỉ cảm thấy khắp mặc cảm có cái gì đồ chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi màu đen tràn dầu cái này tràn dầu lúc này còn tại không ngừng nhúc nhích u ủ n q u ộ n cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện tràn dầu phía trên vẫn có vô số lít nha lít nhít giọt nước lớn nhỏ màu đen bóng người trần mặc vận dụng huyết khí đem nó câu thúc bắt đầu ánh mắt đảo qua trong mật thất trường minh ngọn đèn trong đó quả nhiên không có dầu thắp đem màu đen tràn dầu đưa vào ngọn đèn bên trong trần mặc nội khí tập trung vào một điểm đem cái này trường minh đăng nhóm lửa dương thuộc tính nội khí cô động đến t ự c điểm để mà làm hỏa nguyên nhóm lửa ngọn đèn từ không là vấn đề nguyên bản đũ ám động phủ thoáng chốc sáng lên l động phủ chất liệu rất là đặc thù màu xanh trên tảng đá lưu động nhàn nhạt, nhạt màu tím vân vân không phải điêu khắc m à t h à n h mà là trong đá nguyên bản đường vân trần mặc từ động phủ trên vách đá lấy xuống trường minh đăng xem như chiếu sáng chỉ vật bây giờ tự thân ngũ rác đều ở vào một cái thế giới khác nhìn thấy cảm giác được tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt nguyên bản bốn đầu hành lang đã chỉ còn lại hai đầu thông hướng tả hữu phương hướng trần mặc lại lấy ra dây gai đem một mặt thắt ở trên tường đèn trên kệ cầm dây gai phía bên trái đi đến lần này lại đi trước mắt rộng mở trong sáng trần mặc tiến vào một gian khác mới mật thất căn này trong mật thất vẫn là trống giống, chỉ có một trương ngọc thạch điêu bồ đoàn nhìn cũng rất là bình thường cũng không có lưu động cái gì tà dị khí tức trần mặc nội khí ngưng hình nhẹ nhàng đột vào bồ đoàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào hơi chút suy nghĩ hắn đưa ra một cái không có vật gì túi chữ vật sau đó xem chừng đem bồ đoàn đặt đi vào nhìn không rõ ràng cái này bồ đoàn đến tuột cùng có làm được cái gì nhưng đã có thể lấy đi hơn nữa là tại chỗ này khu vực bên trong có thể lấy được đồ vật như vậy chính mình trước hết lấy đi lại nói nói không chừng m ì n h lại sẽ hữu dụng lấy đi bồ đoàn trần mặc cầm trong tay ngọn đèn tiếp tục đi đến phía trước lại xuyên qua hai gian trống rông mất trần mặc đột ngột ở giữa trông thấy một người mấu chốt ở chỗ người này vẫn là người quen chính là hoàng tộc tiên t i ê n cường giả triệu huyền tâm hắn nhìn thấy trần mặc về sau tựa hồ cũng rất là kinh ngạc tiểu hữu ngươi làm sao lại ở chỗ này triệu huyền tâm nữ g khí hiền lành trên mặt mang theo ý cười trần mặc cũng không dám tùy tiện thư giãn bình thường tình huống dưới dù cho hai người tiến vào cùng một chỗ thận hải cũng không thể lại gặp phải đương nhiên trước mắt tình trạng có chỗ khác biệt màu trắng x ư ơ n g m g ủ không phải bình thường thận hải lại tự mình mở ra ngũ giáp tiến vào một cái k h á c tầng thế giới như vậy gặp phải loại nào tình huống đều là có chỗ khả năng nhưng ngay cả như vậy tại loại này tình huống dưới gặp phải người quen cũng trần g mặc cười đưa ra vấn đề quanh thân huyết khí lưu chuyển lần nữa đem tự thân khí lực cổ động đến cực hạ cái này nha triệu huyền tâm ngữ khí dừng lại đột nhiên tạm ngừng t r â n mặc toàn lực một truy đã vung ra mười tám trọng chấn đạm chỉ lực bộc phát mây là trong nháy mắt liền đem trước mắt triệu huyền tâm c h ấ n vỡ tại vừa mới nhìn thấy đối phương thứ nhất khác trần mặc liền ý thức được không thích hợp đối phương trên mặt mặc dù bộc lộ kinh ngạc nhưng không có quá mức kinh ngạc quan trọng nhất là đột nhiên nhìn thấy chính mình không có xuất thủ bình thường nhưng không có chút nào cảnh giới liền rất không bình thường mặt khác hắn có thể toàn lực xuất thủ nguyên nhân còn có một cái đó chính là nếu quả như thật là tiên tiên cường giả tất nhiên có thể tiếp được chính mình một cách này dù sao hắn một cách này cũng không có bộc phát tự thân gấp sáu lần khí lực chỉ là thi triển mười tám trọng chấn đạm chỉ lực tiên tiên võ giả tuyệt đối có thể tiếp được nếu như đối phương thật có thể thích được cái kia có thể lại làm thăm dò nếu như không thể thích được vậy đã nói rõ đối phương căn bản không phải chính mình quen thuộc tiên thiên cường giả cự truy liên tiếp phát ra m ộ ư ơ i tám đạo lực chấn động đối phương hóa thành một đoàn huyết nhục khối vụn trần mặc dung ngọn đèn như thế n h ó n g một cái cái này đoàn huyết nhục khối vụn lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán sạch sẽ mà ngọn đèn bên trong dầu thắp lại một cái nhiều hơn không ít xem ra cái này chén đèn dầu s á c thực có đại thần dị ngọn đèn đều như thế bất p h ẳ n xem ra động phủ này chủ nhân tuyệt đối cũng là khó được cường giả lại thị sát cả toàn đạo phủ nơi đây tựa hồ là luyện đan trí địa có không ít dược tài bày ra nhưng mà những n à y dược tài trải qua không biết bao lâu tuyến nguyệt bây giờ đã không có bất luận cái gì dược lực nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành một miệng có khác rất nhiều bình xứ nội bộ cất giữ đan dược có thể kết quả cũng là chỉ có bộ dáng mà không dược lực trần mặc từng dây đan dược đỡ bên trong không ngừng tìm kiếm cuối cùng tìm tới một phương thanh ngọc bình thuốc thuốc này bình rất nhỏ bên trên có thiên địa chi lực lưu t r u y ề n cho nên bình này bên trong đan g dược dược lực vẫn có lưu lại tồn trần mặc không dám trực tiếp ăn cái này mai đan dược trước xem chừng đem nó thu nhập bên trong túi chữ vật mà nối nghiệp tục ở chỗ này thăm dò g i y gai dùng hết hắn lại lấy ra mới một bó lại dùng tận liền đem lúc trước có được bao khỏa cùng quần áo xé thành vải một chút x í u đón thêm đi lên lại hành tấu mấy trăm trượng trước mắt rộng mở trong sáng trần mặc cũng không xuất hiện tại loạn thiên cốc bên ngoài trước mắt là mênh mông vô bờ biển lớn trong biển có đảo ở trên đảo có ba tòa thần sơn nguy nga không biết có mấy vạn trượng chỉ cao xuyên thắng chân trời mây xanh trên tiếp thiên địa tinh hoa nhật nguyệt h à o quang nồng đậm tỉnh t h u ầ n thiên địa linh khí giống như lao nhanh nước sông rơi tới cái này ba tòa bên trên thần sơn nước biển lao nhanh quần quận không ngừng đánh vào trên đá g ầ m phát ra trận trận tiếng g ầ m hòn đảo chung quanh dài trên trăm đảo thần quang có tr không ngừng từ phương xa đã tìm đến ba tòa bên trên thần sơn Cộc. Cộc. hai đạo thanh thúy thanh vang truyền đ ê n c h â n mặc chỉ gặp một thần nhân người mặc xanh nhạt trường bảo mọc ra tam nhãn đứng tại một cái t h ủ y kỳ lân trên đỉnh đầu không ngừng hướng tiên đảo chạy đến tia thủy kỳ lân cao gần trăm t r ư ợ n g t r u n g thân quanh quần làm quang mỗi một khối lân phiến đều có phong ốc lớn nhỏ ngừng chân dừng lại lộ ra không uy nghiêm thần tuấn trên người nó còn gánh vác lấy rất nhiều tam nhãn thần nhân theo đi vào tiên đảo phụ cận những cái tia tam nhãn thần nhân nao nhau từ trên người nó nhảy xuống tia thủy kỳ lân cũng càng đổi càng nhỏ cuối cùng chỉ có hớn ngang một đạo cao vui sướng tiếng long ngâm vang lên một cái chiều cao mấy ngàn trượng quanh thân lượn lờ xanh ngắt sinh cơ thanh long từ phương xa mà tới trần m ặ t thấy một lần thanh long chỉ cảm thấy toàn thân nội khí chấn động kia cô dâng trào sinh động sinh cơ tại cùng quanh thân nội khí cộng minh nhưng mà bất quá trước mắt thanh long liền đã biến mất ẩn vào ba tòa bên trong ngọn thần sơn trật lại có một chút chỉ tồn tại ở cổ chi trong thần thoại thần thú liên tiếp chạy đến phượng hoàng đại bản g cùng kỳ kim ô khuê nhu bạch trạch các loại những này nguyên bản chỉ tồn tại ở thái cổ trong điện tịch thần thú trần mặc bây giờ chính tận mắt nhìn thấy đạo hữu cũng là tới nghe huyền tâm tiền bối giảng đạo sao. một tiếng ôn hòa ân cần thăm hỏi vang lên trần mặc quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thiếu niên trên mặt mang theo ôn hòa ý cười một thân x a n h n h ạ t trường b à o tuổi vừa mới mười bốn mười lăm tuổi nhưng mà lại nhìn hắn liền phát hiện đối phương không phải tại nói chuyện với mình mà là tại hướng một tên mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ bắt chuyện không chỉ có là không có hướng mình nói chuyện đối phương là căn bản không nhìn thấy tự thân trần mặc thả người nhảy lên bay về phía nơi đây hải đảo trên không cẩn thận quan sát chung quanh xem xét có hay không người quen tồn tại rất nhanh hắn phát hiện có một người, người mặc hồng y dáng góc cao lớn không phải người bên ngoài chính là sở tiên hưu sợ tiền bối hắn lúc này chính nhất mặt kích động xa xa quan sát kia bà tòa tiên sơn trần mặc trước đây cùng đại ly hòa đ á m lúc từng cùng hắn từng có vài lần duyên phận chưa nói qua mấy câu nhưng tốt sâu gặp qua chỉ là hắn không thể xác định trước mắt sở thiên hưu thật là sở thiên hưu dù sao mình đã có thể nhìn thấy một cái giả triệu huyền tâm như vậy nhìn thấy một cái giả sở thiên hưu cũng rất hợp lý bất quá vô luận cái gì chính mình cũng muốn trước đi gặp một lần hắn hắn một mặt kích động cũng không toát ra mê man rung động hiển nhiên là rõ ràng nơi đây ra sao địa tối thiểu nghe qua nghe đồn trần mặc động tác rất nhanh nhưng hắn chưa tiếp cận sở thiên hưu lúc đối phương đã phát hiện hắn. ngươi làm sao ở đây ngươi không phải tại ngoài sơn cốc sao chẳng lẽ cái này thận sương mù liền ngươi đều che đậy nhưng chính là như thế ngươi cũng không nên ở chỗ này a s ở thiên hưu một mặt vẻ cảnh giới trong tay dài năm thức đao vật thời chỉ cần có một tia không đúng liền sẽ toàn lực xuất thủ hồi tiên bối ta đúng là cốc bên ngoài tia sương mù màu trắng khuyết trương cùng một khối không riêng bao trùm toàn bộ sơn cốc liền phương viên ngàn dặm c h i địa cũng không thể may mắn thoát khỏi văn bối muốn trốn cũng không có thể chạy ra lúc này mới bị lôi kéo tiến đến vừa mới lâm vào chỗ kia đập phủ văn bối lấy huyết khí kích phát vũ giác lúc này mới từ đó đi ra trần mặc n g ự a khí cẩn thận chậm r ã i tự thuật một phen chính mình tình huống sở thiên hưu nghe vậy một mặt vẻ cảnh giác đã b u ô n g xuống ba phần ngay sau đó lại hỏi vậy ngươi có biết ta xuất thân gì thế lực lại gọi họ gì tên hắn lời này hỏi xong binh khí trong tay không tự giác trước nắm chặt chỉ cần trần mặc trả lời không đúng liền sẽ toàn lực xuất thủ tiền bối xuất thân bách thắng đa môn m họ sở tên thiên hưu trần mặc cười một tiếng đã tính trước nói ra đáp án sở thiên hưu lúc này mới gật đầu cơ bản đối với hắn bưng xuống đề phòng tia tiền bối có biết van bối tính danh lại xuất thân thế lực nào trần mặc ánh mắt sáng lời ngưng âm thanh họ tham hắn không rõ ràng người trước mắt này đến tột cùng là s ợ thiên hưu hay là thần thú nhưng có một chút có thể xác định cái này thần thú cũng không rõ ràng tự mình không biết đến sự t ì n h lại có thể diễn hóa xuất chính mình từng gặp mặt vừa mới sở dĩ hỏi mình có thể là vì lừa dối chính mình muốn biết được hắn gương mặt này chân thực thân phận mà trần mặc còn chưa hề ở trước mặt hắn bại lộ qua thân phận của mình tin tức nếu như hắn nói không nên lời vậy liền chứng minh hắn tuyệt không phải s ợ thiên h thiên thiên. cho nên tiền bối ý của ngài là chúng ta vẫn ở vào thận hải bên trong chỉ bất quá chỗ này t h ậ n hải có chút đặc thù có thể gọi là thật tính trần m ặ t một mặt khiêm tốn tỉnh giáo c h i sắc thành khẩn đặt câu hỏi vừa mới hắn cùng sở thiên hưu đã thông qua các loại thủ đoạn nghiệm chứng thân phận đối phương cơ bản có thể xác định đối phương hẳn là chân nhân không phải t h ậ n hải bên trong t h ậ t thú bất quá khi hạ tình huống song phương vẫn bảo trì an toàn cự ly thậm chí liền binh khí cũng không bông xuống nói chuyện cũng đều là thông qua truyền âm nhập mật không sai t h ậ n hải sở dĩ đến tên này cũng là bởi vì ở giữa hết thể đều là hư ả o đơn giản hơn hình dung bên trong đồ vật đều là ảo ảnh không phải là không có căn do mà đều là đã từng tồn tại qua đ bây giờ lại bị lấy một loại phương thức khác bắn ra ra mà thật kính chính là thận hải ghi chép nơi nào đó địa vực đã từng phát sinh hết thảy bây giờ lại lại lần nữa chiếu d ọ i biến hóa ra sở thiên hưu gật đầu giải thích nói làm giữa thiên địa ít có đỉnh tiêm tiên tiên cường giả hàn chỗ biết đến bí ẩn tin tức muốn xa so với trần mạc hơn rất nhiều hai cái này đến tột cùng có khác biệt gì ta nhìn cái này thận trong kính vẫn có một chút quỷ dị thật thú trần mạc lại truy hỏi hắn đối với mấy cái này đồ vật thật sự là kiến thức lừa đời hai cái này rất giống nhưng cũng hoàn toàn khác biệt thận hải vô luận người nào đều có thể tiến vào bên trong nhìn thấy trong đó cảnh tượng thận kính thì lại khác ngoài ó tiên tiên ra thận trong kính đã phát sinh sự tình đều là đã từng phát sinh qua chúng ta chỉ bất quá trùng hợp mới đi đến chỗ này khu vực những người này những sinh linh này sớm đã chết tại vô tận t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong nhưng chỗ này động phủ chỗ này t h i ê nào đ cũng không phải là hoàn toàn là bị thận hải biên hóa ra bọn chúng chỉ bất quá giống như chúng ta bị thận hải thu nạp vào tới cho nên chúng ta có thể lấy đi nơi này một chút đồ vật lại không cách nào ảnh hưởng người nơi này người nơi này đối chúng ta cũng là hoàn toàn coi nhẹ chúng ta tựa như là phiêu đáng ở chỗ này u linh sở thiên hưu khe k h ẽ thở dài hướng trần mặc tiến một bước giải thích nói kỳ thật hắn đôi trần mặc có thể nói là tương đương thưởng thức người trẻ tuổi này làm việc cùng mình có ba phần giống nhau đều là đồng dạng cẩn thận không phải lấy tính cách của hắn cũng sẽ không cùng、Trần、Mạc không Trần nói nhiều như sẽ lời vậy. đ ư ơ những g n i nơi hải hiện. Trần Mạc nhẹ nhàng gật đầu, Trần lại hỏi, nào dám hỏi tiền bối, ê bên nên n luận như nào, này vẫn thận trong, cũng thần ẩn Trần nhẹ nhàng Trần nào vô vào đầu, gật thế cho chút thú h ít ở có Mạc sẽ dám sự t ì ngày h này tại sao lại sao h thận hải những i lại ở bên trong? bên n Đã đồ vật chân chính xuất hiện qua kia vì sao bây giờ giữa thiên địa không còn có thượng cổ thần thú càng không có nhiều như thế thần nhân hắn hỏi như vậy kỳ thật hắn có thể đoán được đáp án nhưng vẫn là muốn hỏi trên hỏi một chút không tính vừa mới nhìn thấy thần thú vừa mới, mới nhìn đến nhân tộc cường giả đều muốn có mấy trăm vị lại mỗi một người thực lực đều muốn viễn siêu tiên tiên cảnh giới không biết bao nhiêu dạng này cường đại võ giả mạnh mẽ như vậy thần thú dù cho đã tiêu tán tại thời gian bên trong cũng tất nhiên sẽ có truyền thừa điện tịch lưu lại loại kêu loại chỉ tồn tại tại thượng cổ bên trong thần thú còn có thể sẽ có huyết mạch tồn tại nhưng mà đây hết thảy đều tan thành mây khói thậm chí liền nửa điểm vết tích cũng không từng lưu lại bọn hắn đều bị thận hải bao phủ liên đói lấy toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều bị thôn vệ sạch sẽ cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn trước đây chỗ trái qua mới có thể chiếu dọi tại thần trong tính sở thiên hưu trong giọng nói có một vẹn bi ai cùng bất đắc dĩ nơi đây có quá nhiều cường giả vô luận cái nào một người thực lực đều viễn siêu với hắn nhưng mà những cường giả này liên hợp cùng một chỗ nhưng vẫn là không thể ngăn cản thận hải bao phủ hết thảy bất quá ngươi không cần phải lo lắng thận hải bao phủ hoàn toàn chúng ta thời đại này còn cần thời gian rất lâu tôi thiếu muốn lên ngàn năm chúng ta là không nhìn thấy cái kia thời điểm sở thiên hưu giọng thành khẩn chân thành tha thiết nói hình như chính là lời nói thật cho hắn lại cùng trần mặc nói rất nhiều có liên quan tới thận hải cùng phương thế giới này tình huống những chuyện này xác thực tính bí ẩn tùy tiện không thể gặp người nhưng trần mặc đã có thể cùng chính mình cùng nhau bước vào thật kính vô luận hắn là thông qua loại phương thức nào vậy liền chứng minh hắn có tư cách biết rõ những này đ ồ vật chỉ là cần khuyên bảo trần mặc những chuyện này hắn biết rõ là được không cần thiết muốn bao nhiêu nói cho những người khác chúng ta thế giới là một khối đất bằng thận hải là nước đại càn lớn t h ắ n g chín h là về phần xung quanh dị tộc tựa như là một tòa liên miên sân mạch địa thế đủ cao không co hoàn toàn bị thận hải bao phủ thế nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ nhiễm thận hải chi thủy ở vào đang bị bao phủ quá trình bên trong động tiên phúc địa tựa như là trong dãy núi ngọn núi nhỏ địa thế cao hơn liền thận hải chi thủy cũng sẽ không nhiễm tại chúng ta cái này phương đông thiên địa bên ngoài khả năng cũng có cái khác sân mạch nhưng ở giữa cách thận hải chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc thận hải chi thủy bao phủ tới thời điểm những cường giả kia cũng không phải là không có trốn chỉ là có chút rõ ràng cho dù đào thoát cũng là kéo dài hơi tàn không muốn đi đi còn có chính là thận hải cũng có thủy t r i ề u thủy t r i ề u xuống lúc đây cũng là vì sao nó được xưng là biển thủy t r i ề u thời điểm toàn bộ thiên địa đều sẽ bị bao phủ chúng ta tiền bối thông qua bí pháp phong ấn tu vi cùng tự thân dùng cái này kéo dài hơi tàn tránh thoát thủy chiều nhưng loại phương thức này không thể nghi ngờ là đang đánh cược vật khí một khi thận hải thủy triều thời gian quá dài chuẩn bị thủ đoạn cũng sẽ dần dần mất đi hiệu quả chỉ bất quá chúng ta phương thế giới này nhân tộc tiền bối v ậ n khí tốt lúc này mới sống tiếp được nhưng vì tránh thoát thận hải thủy triều những cái kêu mất đi tu vi nhân tộc tiên tổ mặc dù gian nan phát triển có thể quá bao nhiêu tịch cũng đang không ngừng mất đi cho đến ngày nay rất nhiều tu hành điện tịch đã là con đường phía trước đoạn tuyệt chỉ để lại chỉ lần phiên trào ghế dựa cung cấp hậu nhân tham khảo sở thiên hưu nói một hơi rất nhiều giảng rõ ràng phương thế giới này tình huống chứ bỏ không có nói cho trần mặc bọn hắn chỗ tòa này ngọn núi còn có trăm năm liền bị bao phủ bên ngoài sự tính khác hắn đều không giữ lại chút nào trần mặc nghe xong lâm vào trần mặc chậm r ã i tiêu hóa hấp thu những tin tức này những tin tức này xác thực rất nhiều mang đến cho hắn s u n g kích cũng có chút không nhỏ bất quá những chuyện này ở hiện tại hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu bởi vì quá xa xôi vô luận là con đường phía trước đoạn tuyệt công pháp hoặc là ngàn năm về sau nguy cơ cự ly hắn hiện tại đều có chút xa xôi nào dám hỏi tiền bối chúng ta bây giờ lâm vào thận trong kính tiếp xuống lại nên như thế nào làm như thế nào mới có thể thoát ly khỏi đi chúng ta tổng sẽ không một mực vây ở chỗ này à trần mặc mở miệng hỏi ra trước mắt cấp thiết nhất vấn đề đây mới thực sự là chuyện trọng yếu nếu như không thể thoát ly nơi đây cân nhắc sự t ì n h khác đều không có ý nghĩa cái này không cần phải lo lắng thận kính mặc dù là thận hải càng sâu một tầng nhưng nói tóm lại không tính đặc biệt nguy hiểm dù là cổ chi đại năng chỉ chiếu dọi ra hư ảnh cũng đủ làm cho rất nhiều thận thú không dám nhìn thẳng bọn hắn đồng thời thận kính chỉ là ghi chép một bộ phận thời gian nói như vậy nhiều nhất bất quá tầm năm ba tháng chúng ta liền có thể an ổn thoát ly chỉ là không biết trong khoảng thời gian này ngoại giới đem có chuyện gì phát sinh sở thiên hưu tiếng cười mở miệng nói xong lời cuối cùng n ữ khí lại trầm thấp bắt đầu hiển nhiên hắn rõ ràng ngoại giới muốn phát sinh một số việc. xin hỏi tiền bối đại càn còn có thể có gì đại sự phát sinh không phải liền là vây quét dị tộc cùng ma đạo sao chân mắc thấy thế không hiểu phát hỏi chính là tại nơi khác hắn chắc chắn sẽ không hỏi cái này chút nhưng bây giờ ngược lại là không sao bởi vì chính mình coi như biết rõ cũng không cách nào nói cho bất luận cái nào theo ta được biết bệ hạ muốn ngự giá thân trinh xuất lĩnh đông đảo tiên thiên cường dạ nhất cử công phá dị tộc vương thành đoạn tuyệt hắn quốc vận long mạch việc này như thành có thể cam đoán ta đại càn mấy trăm năm biên cảnh an ổn sở thiên hưu n ữ khí c ẳ n thán có thể giữ được mấy trăm năm an ổn đúng là một cái công lớn l i ê n chỉ là có một chút đáng tiếc tiếp qua trăm năm hiện tại làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào ngoài ra hắn thì là có chút thất lạc chính mình lần này cần vây ở chỗ này m ấ y tháng chỉ sợ là tham dự không đến đó lần vây quét dị tộc chỉ chiến t r â n mạc cảm thấy hiểu rõ đây quả thật là coi là một kiện đại sự bất quá ngược lại cùng mình không có liên quan quá nhiều kia tiền bối chúng ta là liền đợi ở chỗ này vẫn là đi kêu ba tòa bên trên thần sơn nhìn một chút t r â n mạc ngưng âm thanh d ò hỏi đương nhiên là muốn đi kêu ba khu bên trên thần sơn nhìn một chút tiếp xuống có lẽ có đại năng giảng đạo chúng ta dù là chỉ nghe hiệu v ậ vật cũng có khá lớn í c h lợi sở thiên hưu mỉm cười tự nhận là thực lực đủ mạnh l a n g không đứng vướng đi tại nhất phía trước trần mặc theo sát phía sau từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì nhất định tự ly cổ nhân nói nhìn núi làm ngựa chết trần mặc đứng tại động phủ bên trong quan sát từ đằng xa chỗ này t i ế nào đ cảm giác cũng không có xa bao nhiêu tựa hồ rất nhẹ nhàng liền có thể đến nhưng mà thật đi lại có thể phát hiện cả hai cách xa nhau tung không có trên ngàn dặm nói ít cũng phải có mấy trăm dặm xa ba tòa thần sơn tựa như ba cây trùng thiên thần trụ sông thẳng cao tiên các loại thần thú thần nhân vây quanh ba tòa thần sơn chứng cứ trần a lúc t ư ớ c gặp một t h thú cùng ta tu hành công pháp tướng phút sát hành pháp chỉ cùng công cần quan, này quan giờ phút này chỉ cần đi lại mặc ộ động t ta liền ở chỗ này tạm thời phân biệt.、Đi、tới ba tòa thần sơn trước,、sở、thiên Trần phèn, phân hai chúng chỗ hưu chủ động đề nghị. Bối minh mạch. người liền này sơn Văn ba Đi bối đề ở sở xa xa không người thi lễ ánh mắt tại ba tòa bên trong ngọn thần sơn tìm kiếm rất mau tìm đến cái kia t h a n h thú thanh long nó bây giờ đã c o lại thành chỉ có hai ba trượng lớn nhỏ c u n tại một chỗ trên núi đá h i ệ n nhiên cũng chuẩn bị đến lắng nghe giàn g đạo trần mặc ở một bên cẩn thận quan sát cái này thanh long thanh long người phương đồng chi thanh thú nhưng cái này cũng không hề đại biểu giữa thiên địa chỉ có một cái thanh long thanh long huyết mạch hiển nhiên đã sinh sôi ra không phải chỉ dựa vào cái này thanh long chỉ sợ còn không có cách nào làm thiên địa thanh thú bởi vì thực lực của nó không tính mạnh tối thiểu tại chỗ này hình chiếu điều phát hiện thiên địa bên trong nó tuyệt không tính đỉnh tiêm thực lực bằng không thì cũng không về phần tới nghe người giảng đạo mà là ứng đi cùng người luận đạo thanh long đại biểu phương đông c h i sinh cơ hắn nơi này chỗ ngừng chân chung quanh có cây đều lộ ra tươi tốt rất nhiều rất nhiều giàu có sinh cơ dược thảo l ậ lờ vây quanh nó không ngừng sinh trường nếu nó ở chỗ này thật nghỉ n ơ i mấy tháng vậy cái này dược thảo dù cho không phải cái gì thần dược thanh thuốc cũng phải là cực kỳ khó được thuốc chữa thương cỏ chân mặc đứng một bên quan sát trên người đối phương lượn lờ bàng bạc sinh cơ tự thân nội khí cũng tại tùy theo biến động thiên thiên cảnh giới võ giả nội khí thăng hoa là chân khí đây là một cái cực kỳ huyền diệu quá trình muốn đạt tới một bước này võ giả cần điều tiết tự thân ngũ hành âm dương hòa hợp tận khả năng cảm ngộ thiên địa cơ hội đồng thời trong quá trình này phải tận lực xem chừng tốt nhất tại động thiên phúc địa bên trong tiến hành bởi vì dạng này dù cho toàn thân tâm cảm ngộ thiên địa cơ hội cũng không cần lo lắng bước vào thận hải bên trong Trần Mạc bây giáp ờ không kính, hắn thận quanh mình hoàn cảnh thể thiên hội. hiện hết cần lắng vấn này, muốn trong còn an toàn, có thể yên tâm cảm ngộ có cảm cơ hội. Xuất hiện ở đây hết thể, mặc dù chỉ lo là là vào Xuất đề địa đây thầy, tâm ở ở dù khứ cường giả hình chiếu, nhưng chân cường cũng n giả đủ để chân nhếp rất nhiều thật nhiều hắn không thú, để d á m tùy tiện tới đây. Giáp m ộ c thanh long quyết quyền công pháp này người khai sáng mặc dù không phải gặp thanh long mà sáng tạo có thể công pháp bên trong du nhập g n quá nhiều đồng phương thanh long thanh thu sinh cơ chỉ ý trần mặc đ o á n c h ừ n g khai sáng cái này môn công pháp cường giả cho dù chưa thấy qua thanh long hắn chỗ t h ă n ngộ kê phương đông cao lớn chỉ một cũng nhất định có thanh long nghỉ lại tham nộ thanh long quanh thân lượn lờ sáng trói sinh cơ trần mặc chỉ cảm thấy tự thân nội khí không ngừng cùng hắn cộng minh âm dương hòa hợp ngũ hành điều đ ị n h trần mặc tinh khí thần gần như trong nháy mắt đi đến một bước này nội khí thăng hoa cùng thiên địa cộng minh nạp một sợi thiên địa cơ hội nhập thể võ giả nhập tiên tiên cảnh giới không giống với cái khác võ giả là cần t r ư ớ c điều hòa âm dương ngũ hành mới có thể lĩnh ngộ thiên địa cơ hội trần mặc nhìn thấy cổ thánh thú thanh long trước nộ được trên người nó thiên địa cơ hội sau đó điều hòa âm dương ngũ hành có này cơ duyên mang theo hãn chỗ đặt vào thể nội thiên địa cơ hội còn có ba phần cổ thánh thú thanh long uy nghiêm thần thánh. Nội khí thăng hoa, tại võ giả mà nói là không thua gì tân sinh thuế biến đan đ i ể n kinh mạch bên trong nguyên bản không khô chuyển lúc mới có thể hiện hiện mơ hồ đường vân nội khí bây giờ trên đó thần quang đại tác thiên địa đường vân càng thêm rõ ràng mơ hồ trong đó càng có long ảnh hiện hiện c h â n khí uy lực hơn xa nội khí mấy lần chỉ vì hắn có một sợi thiên địa cơ hội xuất thủ thời điểm có thể mượn thiên địa chi thế tinh khí thần tam bảo hợp nhất t h a n g hoa là chân khí t h a n g hoa đồng thời không riêng gì chỉ có chân khí tăng lên tinh khí cùng thần n i ệ m đồng dạng đạt được thuế biến trần mặc nhục thân tình khí vốn là cương đại Cho nên lúc này khí lực thật không có tăng trưởng quá nhiều chỉ là tăng lên hơn ngàn cân tăng thêm nhục thân sinh cơ chỉ lực càng thêm sinh động mà thần niệm tăng lên tương đối liền có thêm rất nhiều thần niệm tiến một bước cổ động thăng hoa hơi có vẻ vắng vẻ thất h ả i lập tức chật ních thần niệm lực lượng có thanh long hư ảnh hiện hiện trận trận lòng ngâm tại trong thất hải quanh n quẩn. Thành thú thanh long to lớn to u ẩ n mặc dù không thể so với trần mặc nhục thân cường hành nhưng lại có thể cùng chân khí tướng đình k h á n g lễ t h â n nghiệm cường đại chỗ tốt có rất nhiều trần mặc có thể chuẩn xác hơn phát giác nắm giữ tự thân đánh giá tự thân kỹ càng thực lực nguyên bản hắn đối tự thân t ỉ n h t ế tỉ mỉ nắm giữ giới hạn tại một cái đại khái số lượng mà bây giờ hắn có thể cẩn thận tỉ mỉ đến chuẩn xác số lượng ngoài ra còn có thể tốt hơn điều k h i ể n tự thân nội khí tâm niệm một cái chớp mắt có thể để cho chia ra làm vô số sợi dựa theo tâm ý của mình tùy ý ngưng hình biến hóa bất quá cũng giới hạn ở đây trần mặc có thể rất rõ ràng phát giác được vì an toàn võ giả thần n i ệ m bị một mực h ngoại phóng thần n i ệ m quả thật có thể thị sát thiên địa điểm ấy xác thực rất tốt nhưng tính nguy hiểm quá cao cho nên võ giả thần n i ệ m vô luận mạnh yếu từ đầu đến cuối đều bị hạn chế tại trong thức hải muốn ngoại phóng cũng chỉ có thể tinh khí thần hợp nhất mới có thể ngoại phóng không thể trực tiếp lấy thần n i ệ m ngoại phóng thị sát thiên địa dạng này dĩ nhiên bỏ qua một chút đồ vật nhưng lại thu được an toàn cùng tại giữa thiên địa tự do hoạt động cơ hội đây là độc thuộc về đặc quyền của võ giả bởi vì cho dù hạn chế lại thần n i ệ m lực lượng võ giả còn có chân khí cùng l ụ thân chi lực mà luyện khí sĩ như thật hạn chế thần n i ệ m chi lực kiêm ộ t thân thực lực tu vi liền muốn đi cái chín thành chín nội khí thăng hoa quá trình cũng không trầm bồng c h ậ c trùng mà là hết thảy đều như nước chảy thành sông trần mặc t r ầ m rãi tiếp xúc thang n ộ i lúc ở trong cơ thể hắn lưu động chân khí đã trải rộng thiên địa thần quang có thiên địa cơ hội tại trong đó lưu truyền đến tận đây hắn cuối cùng nhập tiên tiên h cảnh giới c h ư n một trăm bốn mươi lăm cách thật kính b a y về loạn tiên cốc trần mặc cảm nội trong cơ thể mình đây đà dồi dào giống như quần quận sông lớn tiên tiên c h â n khí mỗi một sợi tiên tiên c h â n khí bên trong đều ẩn chứa thiên địa cơ hội số lượng ít hơn nữa nhưng cũng là giữa thiên địa lực lượng trần mặc chỗ thăng hoa tiên tiên trân khí nội ẩn quần quận sinh cơ nhưng cũng không đại biểu Thanh Long p đương nhiên c t h h h t cái này cũng nhìn là ai chân khí cùng nội khí chân mặc lúc trước nội khí tuy chỉ trải qua sơ bộ thăng hoa có thể bản thân tựu đã cô động đến thực hạn nếu nói là giấy đó cũng là một đống tầng tầng điện điện không biết d à y bao nhiêu tràn giấy vì vậy có thể ngăn cản cái khác tiên tiên h võ giả c h â n khí mà bây giờ hắn vốn là cô động đến cực hạn trong lúc này khí thăng hoa là c h â n khí còn lại hậu thiên võ giả tuyệt không có khả năng có năng lực ngăn trở hắn c h â n khí liền tính cả cảnh giới tiên tiên h võ giả chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở không giống với hậu thiên cảnh tiên tiên h cảnh giới phân chia càng thêm kỹ càng tổng cộng chia làm cựu trọng chỉ là lấy trần mặc đến xem kỳ thật vẫn có thể nhìn thành ba cái tiểu cảnh giới tiên tiên nhất trọng đến tiên tiên tam trọng cảnh giới này võ giả chủ yếu vẫn là thăng hoa tự thân trân khí tiếp tục n lại t ừ n g bước dùng chân khí kéo theo nhục thân cùng thần n i ệ m tăng thêm một bước tứ trọng đến lục trọng võ giả dung nạp nắm giữ thiên địa cơ hội dần dần tăng nhiều tại trong đan điện tiến một bước cô động cảnh giới này võ giả muốn để đan điện diễn hóa thăng hoa lộ s ắ c thành t ử p h ụ t ử p h ụ mở võ giả không có gì ngoài có thể từ ngoại giới dung nạp thiên địa cơ hội bên ngoài tự thân cũng có thể sinh ra một loại đặc biệt ý vị xưng là tiên tiên trí tức tiên tiên trí tức là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng bắt nguồn từ võ giả tự thân cùng thiên địa chỉ lực kết hợp mỗi vị võ giả nắm giữ tiên thiên tri tức đều hoàn toàn khác biệt dù là tu hành đồng dạng công pháp võ giả. nắm giữ tiên tiên tri tức cũng chỉ có thể nói là đại khái giống nhau tuyệt không có khả năng hoàn toàn đồng dạng tiên tiên tri tức có thể đối không có có được ngang nhau cảnh giới tiên tiên tri tức võ giả đưa đến áp chế tác dụng cái này có thể nói là khí thế nhưng lại hoàn toàn khác biệt tại tiên tiên tri tức á p chế xuống trừ khi có được cùng cảnh giới lực lượng có thể đánh vỡ phong tỏa không phải thực lực đều đem nhận một bộ phận tiên địa kiềm chế mà tiên tiên thất trọng đến tiên tiên cựu trọng võ giả điều hành tử phủ l ậ n dưỡng vũ khí tu tới viên mãn tử phủ bên trong sẽ sinh ra ngũ khí triều nguyên tri dị tượng võ giả tu vi đến cảnh giới này tử phủ bên trong diễn sinh thiên địa c h i tức sẽ lột sắc thành thiên địa c h i khóa thiên địa c h i khóa cùng loại với một loại phong cấm hạn chế hoặc là nói là lĩnh vực ngoại phóng dương tại giữa thiên địa có thể áp chế cái khác v õ giả phan không có nắm giữ thiên địa c h i khóa v õ giả tại cái này một phạm vi bên trong thực lực tu vi đều đem nhận cực lớn áp chế thậm chí khả năng không phát huy ra được bất luận cái gì một tia lực lượng đây chính là tiên thiên cựu trọng đại khái phân chia đương nhiên ở giữa còn có rất nhiều tiểu cảnh giới nhưng giống như tiên thiên nhất trọng cùng tiên tiên tam trọng ở giữa mặc dù kém hai tầng có thể giữa hai bên không có chất trên biến hóa đột phá thực lực khả năng tranh lệnh cái một thành lử tuyệt sẽ không t r ê n h lệch rất nhiều về phần tiên thiên cảnh giới lại sau này trần mặc liền không được b i ệ t hắn chỗ tu hành công pháp cũng chỉ ghi chép tại đây bất quá chuyện này cũng không sốt ruột chờ hắn tu luyện tới tiên thiên lục trọng về sau lại đi tìm kiếm đến tiếp sau công pháp đều tới kịp về phần có thể hay không tìm tới kia là quá mức về sau vấn đề hiện tại cân nhắc cũng không có ý nghĩa trần mặc chậm rãi kết thúc đột phá cái này ba tòa bên trong ngọn thần sơn thiên địa chỉ lực tỉnh thuần phong phú thậm chí kết thành mây mụ rủ xuống cho dù là hắn đột phá tiên thiên cảnh giới nơi đây thiên địa chỉ lực cũng không có phát sinh bất cứ ba độc gì chỉ vì số lượng quá nhiều hắn đột phá ngưng luyện thiên địa chỉ lực đ ặ t ở ngoại giới tính không ít ở chỗ này liền có vẻ hơi hơi không đủ trần mặc không tiếp tục đi tham n g ộ thánh thu thanh long mà là khởi hành tại tòa này bên trên thần sơn du tấu cái này ba tòa bên trong ngọn thần sơn có kỳ hoa dị thảo vô số bất quá những n à y đồ vật hắn chỉ là có thể nhìn xem không có cách nào tiếp tục lấy đi thương hải tăng đ i ể n không biết bao nhiêu thuế nguyệt lưu t r u y ề n những n à y đồ vật cơ hồ đều nhanh hủy diệt cái sạch sẽ chỉ còn lại giải rác vài cọn tồn tại nhưng n à y chút thần dược trên rõ ràng có cường giả bày ra cơm chế trần mặc còn không cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực có thể đánh vỡ ngoài ra cái này ba tòa bên trên thần sơn còn có rất nhiều đ ộ n g phủ chỉ bất quá những n à y động phủ bên trong đều che kín cấm chế t r â n mặc có thể xác định một điểm lấy chính mình tu vi chỉ cần bước vào những n à y động phủ tuyệt đối là một con đường chết nhưng hắn có những phương pháp khác t r â n mặc vận chuyển tự thân huyết khí không còn kích phát tự thân ngũ rác cơ hồ là một máy mắt trước mắt thiên địa biến ả o ba tòa thần sơn còn tại vẫn có vô số thiên địa chi khí r ụ xuống nhưng trên núi không người càng không bất luận cái gì thần thú các loại quý hiếm dị thảo biến mất không còn một mảnh rất nhiều động phủ càng là triệt để sụp đổ tuyệt đại đa số cấm chế đều đã biến mất nhưng vẫn có một ít đồ vật tồn tại dãy núi đỉnh chỗ sinh trưởng một gốc thánh dược hình kiếm sinh ra cựu diệp đầy trời kiếm khí bắn ra sông thẳng chân trời đám mây cái này gốc thánh dược chung quanh ngược lại là không có cái gì cầm chế có thể hắn bản thân thực lực liền muốn viễn siêu tự thân tối thiểu hiện tại trần mặc không có ngắt lấy nó năng lực mặt khác một tòa đỉnh núi chỗ cũng sinh ra một gốc kiểu dáng kỳ lạ cây thấp mọc ra mấy quả màu đỏ thắng quả cây thấp chung quanh có ngàn vạn trận pháp cấm chế bảo vệ dù là tuyệt đại đa số đều đã vỡ nát lưu lại tới một bộ phận cũng vẫn là cường h à n h đến cực điểm c ũ may vô luận là, kiếm khí hay là những cũng đều là thuộc về tự vệ tính thủ hộ trần mặc hiện tại không có đi tùy tiện tiếp cận bọn chúng chỉ là quan sát từ đằng xa bọn chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào ngoài ra tuyệt đại đa số động phủ đều đã vỡ nát nội bộ cái gì đều không có còn lại tại trên núi đại khái đi một vòng trần mặc chỉ tìm tới một phương lệnh bài lệnh bài chất liệu đặc thù cực kỳ nặng nề g h bất quá bàn tay lớn nhỏ liền có mấy ngàn cân nặng trên lệnh bài khắc lấy ba cái văn tự cổ đại trần mặc chỉ có thể nhận ra một cái âm chữ cái khác hai cái hắn xem không hiểu bất quái này lệnh bài khẳng định là cái tốt đồ vật dù là không có tác dụng khác lấy về dùng để luyện chế binh khí cũng là cực gia trừ cái đó ra liền cũng không có cái khác thu hoạch rất nhiều bảo vật sớm đã t ạ i vô tận thời gian bên trong hóa thành bụi mù tiêu tán hoặc là trước đây đã bị hủy diệt chỗ này thận trong k í n h xác thực còn có rất nhiều chân q u ý chỉ vật tồn tại đến nay chỉ là lấy hắn hiện tại tu vi chỉ có thể làm nhìn xem căn bản cầm không đi chân mặc đối với cái này cũng không có làm hy vọng xa vời đã không chiếm được vậy liền đừng đi suy nghĩ nhiều nghĩ đến càng nhiều càng vợt lần dầu đi trở về thánh thú thanh long bên cạnh tiếp tục tham n g ộ trên người đối phương lượn lờ dâng trào x í n cơ nạp thiên địa cơ hội nhập thể hơn tháng thời gian thoáng qua mà qua ở chỗ này tu hành hiệu quả rất tốt trần mặc tu vi rất tự nhiên đến tiên thiên nhị trọng cảnh giới đương nhiên cái này cũng cùng tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa cũng không có quá lớn t r ê n h lệch có quan hệ chỉ cần võ giả có thể đột phá tiên thiên cảnh giới tiếp xuống cái nào dựa vào chịu thời gian đều có thể chậm rãi nhịn đến tiên thiên tam trọng trần mặc căn cơ hùng hậu lại thêm ở chỗ này tu luyện được x ư ơ n g tụng là được trời ưu hái hoàn cảnh cái này đột phá mới có thể nhanh như vậy ở chỗ này lại tu hành mấy ngày một vị đại năng h i ệ t thân t ử khí đông lai không nói có ba vạn dặm cũng phải có mấy ngàn dặm h i ra trời vung kim hoa mặt đất nợ sen vàng toàn bộ tiên địa đều vì vị này đại năng hiện thân mà gieo họ vô số sớm đã chờ đợi ở đây thần thú hưng p h ấ n h ó t vang vô số thần nhân vậy là đều vui mừng k h ô n g xiết lộ ra nét mặt t ư ơ i cười vị tiêu đại năng thấy không rõ vẻ mặt tối thiểu trần mặc thấy không rõ ngồi xuống tại sớm đã chuẩn bị xong trung ương chủ phong lúc này bắt đầu g i ả n g đạo trần mặc cũng không phải là nghe không hiểu mà là căn bản nghe không được ngẫu nhiên có thể đại khái nghe được một hai cái chữ hắn đại khái có thể đoán được cái này một tình huống giảm đạo khẳng định bị ghi chép lại nhưng lấy mình bây giờ thực lực, còn chưa có tư cách nghe nếu như muốn mạnh mẽ đi nghe b ự c này đại năng giảng đạo bên trong lận chứa tin tức sẽ trực tiếp để tự thân không thể nào tiếp thu được xông phá t ử thân t h ứ c biển nghe không được ngược lại là đối với bản thân một loại bảo hộ như thực lực bản thân tiến thêm một bước đem ngũ rắc kích phát đến t ầ n g thứ cao hơn mới có thể nghe thấy cái này giảng đạo thanh âm nghe không được giảng đạo trần mạc liền lại tại thanh long bên cạnh tiếp tục tiến hành tu hành hơn nửa tháng thời gian hoảng hốt mà qua đột ngột ở giữa thiên địa chấn động trần mạc cũng từ tu hành quá trình bên trong bị cưỡng ép đánh gãy hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một giọn hát huyết chậm rãi từ phía chân trời rơi xuống kia là một giọt như thế nào máu nó vừa xuất hiện liền nơi đây thiên địa đều bắt đầu vạt mẹo hết thể tất cả đều tại bị giọt máu này đ ồ n g hóa biến thành sám trắng thật hại kia giảng đạo đại năng tựa hồ sớm đã dự liệu được cái này một tình huống khe khẽ thở dài chỉ là sắp đến lúc này hắn vẫn không cam tâm dù là theo cổ tịch ghi chép giọt này hát huyết từng hủy diệt mấy cái thời đại liền đã từng cường đại đến cực điểm cổ thiên đình đều bị hắn hủy diệt nhưng mà hắn vẫn không nguyện ý cứ như vậy thúc thủ chịu trói giảng đạo đại năng đứng dậy chỉ một tháng không gian vỡ vụn địa phong thủy hóa lưu truyền thiên đ i ệ mơ hồ trong đó có mở lại trí tại chung quanh hắn có khác hai tôn đại năng một người quanh thân lượn lờ thanh minh kiếm ý có thể một kiếm khai thiên vô biên kiếm ý tự thành một giới một người khác bản thể là kim o giờ phút này hiện ra bản tướng ngập t r ờ i liệt diễm hiện hiện nếu không phải hắn cố ý thu nạp lực lượng chỉ sợ mười phương hải nước đều sẽ bị hắn bốc hơi cái này ba tôn đại năng cùng nhau xuất thủ nên tiếp kia dần dần rủ xuống tới hát huyết nhưng mà hết thể đều là vô dụng do kia hát huyết tốc độ thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào ba tòa bên trên thần sơn đến đây nghe đạo giả đều rất lạnh ạ n tựa như sớm đã rõ ràng sẽ có hát huyết giáng lâm ba tôn đại năng cuối cùng thủ đoạn lúc này d ọ t máu này đã cự ly thần sơn b ấ t quá ngàn trượng xa bên trên thần sơn hết thể đều tại bị đồng hóa vô số trận pháp cấm chế bị áp sập vỡ nát ba tôn đại năng hiển nhiên cũng đã từ bỏ c h ố n g lại quanh thân lượn lờ thanh minh kiếm ý đại năng đem tu luyện cô động làm một thể đánh vào đỉnh núi chỗ một g ố c hình kiếm tiểu thảo bên trong kim mô đại năng có thể một độn trăm v ạ n dặm lúc này cũng chưa trốn đem toàn bộ tu vi hóa thành một gốc cây thấp kia giảng đạo đại năng bỏ qua tự thân toàn bộ tu vi đem một tòa động phủ một mực bảo vệ lấy bọn hắn sớm đã không quan tâm sinh tử sở dĩ lưu tại nơi đây là không muốn tin tưởng kia hát huyết có thể có mạnh như vậy. nhưng mà thật trực diện giọt này hát huyết lúc bọn hắn mới minh bạch cổ cường giả tuyệt vọng bây giờ bỏ qua tất cả tu vi chỉ nguyện làm kẻ đến sau lưu lại một phần cơ duyên hy vọng hậu thế người tới đến này cơ duyên tu hành có thể có phương pháp đối kháng cái này hát huyết cho dù cái này hy vọng xa vời nhưng cũng so không có mạnh hơn hát huyết c h ậ m rãi rơi đến bên trên thần sơn hết t h ể đều tại bị hắn xâm nhiễm màu xám t r ắ n g xương m ù lượn lò hiện hiện trần mặc trước mắt thiên địa bỗng nhiên biến ảo nơi đây thận kính rốt cục đi đến cuối cùng hắn lại trở về loạn thiên cốc bên ngoài 146, khải hoàn hồi chiều. chân mặc giót ngoài sơn cốc cảnh tượng gần hai tháng đi qua thời tiết đã là mùa thu quanh m ì n h sơn mạch rất nhiều cổ thụ lá cây sớm đã khô héo hắn lúc này cự ly loạn thiên cốc g ước chừng mấy trăm dặm trong cốc tình huống vẫn là hỗn loạn tư ơ n g mừng các loại cực đoan thời tiết liên tiếp thỉnh thoảng còn có thận hại sương mù s á m gấp rút chạy qua trần mặc ánh mắt quét qua phương viên mấy trăm dặm cảnh tượng không nói đều đập vào mi mắt nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái đông đảo quân t r ư ớ n g còn tại nơi đây thậm chí bởi vì đâm trú thời gian rõ rải một chút giữ bắt đầu gần ba vạn tên cấm quân tăng thêm p h cận châu phủ trấn thủ rất nhiều thân minh vẫn đóng giữ tại đây lần này thiếu phỉ trần mặc là chủ soái tổng trưởng trong quân hết thẻ sự vụ hắn không hạ lệnh triều đình cũng không có hạ xuống lệnh như vậy những nảy sĩ tốt cũng chỉ có thể tiếp tục đóng quân tại đây nghĩa p h ụ trần mặc thả người trở về bất quá c h ư ớ c mắt liền đến, đến một chỗ quân trong trại tiên thiên cảnh giới võ giả chân khí thăng hoa có thể chân chính tại giữa thiên địa phi hành bay lượn tốc độ càng làm u ố n xa so với trước đó nhanh quá nhiều hắn lúc trước tại giữa thiên địa phi hành thậm chí đặt chân trong hư không đều là ngoại phóng nội khí trèo trống tự thân mà bây giờ có thiên địa cơ hội ra thân không cần lại như thế phí sức chân khí lưu chuyển mượn thiên địa chỉ thế hắn có thể tùy tâm sở d ụ n g phi hành a tôn thủ nhân trông thấy trần mặc đầu tiên là xương sỏ trong mắt tràn ngập kinh ngạc thần s ắ c ngốc trệ tựa hồ là không dám tin tưởng một màn này gấp chết lao từ ta ngươi có thể tính không có việc gì hắn ngay sau đó k i ị m phản ứng cọ cọ hai bước đi đến trước nắm lấy trần mặc cánh tay ngựa khi vô cùng kích động trần mặc biến mất còn có mấy vị tiên tiên cường giả biến mất cái này thật sự là đại sự, bên trong đại sự đủ để chân kinh toàn bộ triệu chính trên thực tế từ ngày đó xương trắng tràn ngập sơn cốc phương viên ngàn dặm về sau không có qua mấy ngày triều đỉnh liền phái người đến đây xem xét nhưng mà xem hết không nói gì chỉ là để hắn xuất quân tiếp tục ở đây c h â n thủ chờ đợi tôn thủ nhân không thể thế nhưng đành phải mỗi ngày tại nơi này chờ c à n g các loại c à n g là xuất ruột sọ trần mặc ra nửa điện ngoài ý muốn bây giờ rốt cục lại trông thấy trần mặc xuất hiện ở trước mặt mình nội tâm của hắn có thể nào không kích động hưng phấn trước đó kia thần bí sương mù đem ta bao trùm ta ở trong đó chậm trễ chút thời gian bất quá không có ra cái vấn đề lớn gì lần này vậy quét ma đạo ta biến mất sau cụ thể tình huống như thế nào còn có bây giờ triều đỉnh tình huống như thế nào có hay không phát sinh cái đại sự gì trần mạc ngưng âm thanh liên tiếp hỏi thăm hắn lần này tại thận trong kính n g â y người gần hai tháng rất nhiều chuyện đều đã bỏ lỡ bây giờ ra tự nhiên muốn h ả o h ả o hiểu rõ một phen chứ ngươi ở ngoài triều đình còn biến mất ba gã tiên tiên cường giả nếu như kêu ba gã tiên tiên cường giả cũng trở về đến như vậy lần này vây quét ma đạo được xưng tụng đại hoạch toàn thắng tôn thủ nhân nội tâm khó nén kích động có thể nghe được trần mạc hỏi thăm vẫn có đầu có lý giải đáp nói thắng bại không phải nhìn chiến quả như thế nào mà là nhìn nỗ lực cùng thu hoạch phải trăng thành có quan hệ trực tiếp nếu như vây quét ma đạo hao tổn ba vị trước c ờ g i ả như vậy dù là đem ma đạo tiêu diệt s đối triều đình mà nói cũng là đại bại ta bây giờ đã trở về kia ba gạ tiên tiên cường giả nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ lần lượt trở về trần mạc ngữ khí khẳng định làm ra phán đoán tuy nói lúc trước chỗ kia thận kính cũng không có gặp phải triệu huyền tâm cùng một vị khắc tiên tiên cường giả nhưng bọn hắn hai người cùng tự thân đã tiếp xúc chính là cùng một loại xương trắng như vậy tám thành cũng là lâm vào thận trong kính chỉ là hiện tại bọn hắn vị trí thận kính còn không có n g h ê n đón kết thúc ngoài ra lần này vây quét ma đạo q u ta chém giết ma đạo tặc tử số lượng đã đều ghi vào cuốn sách có khác rất nhiều thu lược ta đều để người tạm thời thu hồi chỉ chờ người đến tốt làm phân chia trần n nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói thủ đầu, a l này vây quét mạc a đ o t ặ tử cụ thể tình、huống. Trần cụ Mạc không có huống. không ở đối â y ngày những hắn nhưng cũng không có nhàn dối, đem nên tình bản đều đã làm xong. Được, nghĩa phụ ngài nguệnh tiên đem người đỉnh phần còn minh Trần phụ cho làm làm qua, đều đều triệu triều lưu lại, còn lại đều kia Được, trước có cơ các điểm. Trần Mạc rỗi, lại lại, kia lại, lại đại đem đã đem đem điểm. đ sự tập với cái này không có quản nhiều dự định đã là nghĩa p h ụ phân chia chiến lợi phẩm vậy liền chắc chắn sẽ không thiếu đi chính mình kia phần Ta hiện tại phải đi loạn thiên quốc phụ cận lại nhìn trên hiện phải phụ nhìn đi lại loạn cận quốc xem bất quá hắn còn không có ly khai loạn tiên cốc xa xa liền phát hiện sở thiên hưu thân ảnh tiền bối trần mặc vẫn như ngày xưa hành lễ hạ bài nói triều đình ra một số chuyện ta được về trước đi một chuyến ngươi cũng tận khoái ban sư hồi chiều lao triệu cùng huyền vũ thượng nhân bọn hắn hẳn là còn không có thoát ly thật k í n h đoán chừng còn muốn một chút thời gian ngươi lưu lại một nhóm nhân mã ở chỗ này đóng quân nói cho bọn hắn như gặp phải lao triệu cùng huyền vũ thượng nhân liền để bọn hắn mau chóng đi kinh thành sở thiên hưu thần sắc vội và ngữ khí lo lắng nói xong cũng lách mình ly khai không kịp chờ lâu một lát trần mặc gặp hắn từ lo lập tức cũng không chuẩn bị lại đi cho dù thực lực bản thân đủ mạnh nhưng loạn thiên cốc bên trong chúng q uy là một chỗ hiểm đ ị a có thể không đi vẫn là đường đi tốt húng chi hiện tại bên trong cũng không có còn lại cái gì đ ồ vật tất cả chiến lợi phẩm đều cơ bản bị đánh quét sạch sẽ trần mặc lại lần nữa trở về về trung quân đại trướng đến từ phụ cận châu phủ mấy vị c h ấ n thủ cùng lục xuyên còn có chính mình nghĩa phụ bây giờ đều tại trong trướng chờ chư vị chia xong chiến lợi phẩm các châu phủ c h ấ n thủ hồi phụ bên trong phòng giữ triều đình cấm quân lập tức khải hoàn hồi chiều trần mặc đi vào trung quân đại trướng lúc này hướng đám người phân phó nói chúng ta lĩnh mệnh đám người nha không n g ư ờ chỉ là hắn còn lại tướng lĩnh cũng đều là làm như vậy dù sao bọn hắn có con đường đem những ngày đồ vật đổi thành ngân lượng hoặc là cái khác tu hành tài nguyên nhưng này có chút lớn đầu binh cũng không có bản sự này cho bọn hắn tiền là lựa chọn thích hợp nhất trần mặc lại phân đến năm mươi khối huyết nguyên thạch cùng tám mươi ba khối thần linh được sưng tụng là một bút không ít thu hoạch dù là hắn lần sau thoát thai h o à n cốt cần có khí huyết có thể xương lượng lớn nhưng có dù sao cũng so không có mạnh ngoài ra còn có một bộ phận thu nhập muốn phân cho vũ lâm vệ trần mặc không chỉ có là trung quân chủ soái vẫn là vũ lâm vệ trung làm tướng thống lĩnh năm trăm vũ lâm vệ vũ lâm vệ chiếu quy củ đoạt được thu hoạch đương nhiên là từ hắn phân phát x u ố n g d ư ớ i phân phát xong chiến loại phẩm trần mặc ban đêm phân phó người b à y yến b ọ i tiệc chiêu đái trừ vị tướng lĩnh mặc hổ từ đại bảo mấy người gặp hắn lại an ổn xuất hiện tâm tình cũng là khá cao hứng trần mặc liền lại cùng bọn hắn cùng uống mấy chén thẳng đến lúc đêm khuya đám người lúc này mới ai đi trung quân lớn trong trại liền chỉ còn lại tôn thủ nhân cùng trần mặc nghĩa phụ hài nhi lần này thu hoạch rất nhiều ta cái này có thêm một cái túi chữ vật ngài nhìn ngài có cần hay không được trần mặc lấy ra túi chữ vật tiếng cười mở miệng nói hắn xác thực chuẩn bị đem cái này túi chữ vật đội thành ra ngoài nhưng cùng hắn cho ngoại nhân không bằng đưa cho người một nhà tôn thủ nhân sắc m ặ tường t đỏ bất quá cũng không có uống say hắn nhiều hứng thú cầm qua túi chữ vật nhìn kỹ lại nhìn hắn đương nhiên đã từng gặp qua túi chữ vật chỉ là một mực không có cơ hội tìm được bây giờ cầm tới trong tay tất nhiên là cảm thấy mới mẻ vô cùng nội khí lưu chuyển cầm lấy một cái ly uống rượu để vào trong túi lại lấy ra vừa đi vừa về lặp lại mấy lần tốt đó là cái tốt bà bối tôn thủ nhân cao giọng cười to đối với cái này vật yêu thích không tung tay nhiều không bao nhiêu không ít ta cũng chỉ có những này ngươi tất cả đều cầm đi ta cái này làm nghĩa phụ cũng không thể lấy không ngươi cái này nghĩa từ đồ vật tôn thủ nhân từ một bên lấy ra bao khoả đưa cho trần mặc bên trong là hắn lần này được chia chiến lợi phẩm ai trần mặc cười nhận lấy đối với cái này không có cự tuyệt đã là đem túi chữ vật đưa cho tự mình người c i a giá cả nhiều ít tự nhiên không phải rất trọng yếu chính mình nghĩa phụ coi như cái gì cũng không cho trực tiếp lấy đi trần mặc đối với cái này cũng là tuyệt không ý kiến đem nghĩa phụ đưa về trong danh o t r ư ớ n g chính trần mặc cũng đi trở về đại trướng nghỉ ngơi ngay kế tiếp an bài tốt một bộ phận người ở chỗ này thủ hộ chờ đợi còn lại hai vị tiên tiên cường giả thoát ly thật tính trần mặc liền dẫn cấm quân chính thức khải hoàn hồi triều mà các p h ụ c h â n thủ cũng mang theo thân binh của mình chạy về chầu phủ bên trong đại quân đi đường tốc độ tự nhiên sưng không lên nhanh trần mặc thân là chúng quân chủ soái bây giờ cũng không tốt tự tiện cách doanh chỉ có thể chậm rãi hành tấu may mắn loạn thiên cốc cách đại c ả n kinh thành không tính quá xa hơn năm giảm lộ nhiều nhất hai tháng liền là đủ chạy về theo đại quân đồng hành gần một tháng đường tắt từng cái chỗ dịch chắm lúc có trong cung xá nhân ở bên trong chờ đại quân đến tốt thông truyền thánh chỉ. thanh chỉ cũng không có cho trần mạc thăng quan tiến tước cũng không có bất luận cái gì khen thưởng chỉ là một đầu điều lệnh phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết thanh mục việt nam tuyên vũ tướng quân vũ lâm vệ trung lang tướng trần mặc ái khanh gấp xuất vũ lâm vệ vào kinh thành thẳng thụ thái tử đô thống thanh chỉ rất là ngắn gọn đến đây thông truyền thánh trị trong cung xá nhân thần xác lại cũng không tính cỡ nào đ ẹ mắt hiển nhiên là rõ ràng có đại sự phát sinh trên thực tế không riêng gì hắn cho dù là chỉ hiểu rõ một điểm tin tức trần mặc cũng minh bạch bệ hạ đột nhiên truyền như vậy thánh chỉ cho mình để cho mình thụ thái tử đô thống cái này ở giữa tất nhiên có vấn đề trên thực tế hắn đã có một cái suy đoán đó chính là thiên tử khả năng muốn băng hà không cho mình ra quan tân tước chỉ làm cho chính mình dẫn đầu vũ lâm vệ vào kinh thành bảo vệ thái tử là vì để thái tử đăng cơ kế vị sau thi ân với mình mà nếu quả như thật như chính mình suy đoán bên trong vậy cái này tuyệt đối là một kiện đủ để chấn động thiên hạ đại sự bản quan trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài diện ma đạo không hiểu rõ trong kinh thành tình huống không biết triều đình khi nào có thái tử b ệ hạ bây giờ thân thể vẫn khỏe mạnh hay không trần mạc đi đến tên kia trong cung xá nhân bên cạnh tiện tay lấy ra một đ i ệ t ngân lượng hạ giọng hỏi hồi trần tướng quân đương kim thái tử chính là đã từng ngày từng cứu đại hoàng tử b ệ hạ nửa tháng trước hạ chiếu thư phong đại hoàng tử là thái tử về phần bệ hạ thân thể nói đến đây hắn ngữ khí dừng một chút t h a n h em ép tới thấp hơn bây giờ vẫn là khỏe mạnh chỉ là rất ít hơn t r i ề u hắn lời nói này rất mịt mò nếu quả như thật thân thể khỏe mạnh kia lại vì sao không vào chiều lại vì sao muốn đột nhiên lập thái tử như thế đủ loại bản thân cự Đà、tạ. trần ạ t mặc nhẹ nhàng cười một tiếng đem trong tay ngân phiếu hướng về phía trước chuyển tới tên tiết trong cung xá nhân nhìn một chút chung quanh vung tay não bảo trong chớp mắt liền đem ngân phiếu sở vào trong ngực trần tướng quân b ệ hạ còn mệnh ta đem này phương hộp gỗ giao cho ngài h á n tử trong tay nào xuất ra tiến áp sát người hộp gỗ t ử đàn hai tay nâng cho trần mặc hộp gỗ t ử đàn bên ngoài lượn lò rất nhiều cơm chế như muốn mở ra chỉ có chậm rãi làm hao mòn rơi những cơm chế này mới có thể an ổn lấy da vật trong hộp trần mặc cầm qua h ộ gỗ chân khí lưu chuyển trong nháy mắt đem cơm chế làm hao mòn sạch sẽ trong hộp gỗ chỉ có một phương hộ phù. một phương có thể điều động cung thành ngự lâm quân hổ phủ c h ư n một trăm bốn mươi bảy đến kinh thành thiên tử vỡ trần mặc cầm qua trong hộp gỗ hổ phụ hổ phụ lấy m ặ c ngọc chế tạo hình mười phần tinh mỹ cái này mai hổ phụ không chỉ có thể đủ điều động trong cung vũ lâm quân chủ yếu nhất là còn có thể nắm giữ cung thành bộ phận trận pháp cũng nguyên nhân chính là như thế cái này hổ phụ không có cách nào phòng chế tiểu dáng điêu khắc có thể giả mạo trong đó trận pháp lại không làm được trần mặc nhận lấy hổ phụ đến đây truyền chỉ trong cung xá nhân khom người cúi đầu yên lặng ly khai nơi đây tôn thủ nhân cùng lục xuyên hai người cũng xông tới sắc mặt rất khó coi bọn hắn cũng ý thức được đương kim bệ hạ đột nhiên gấp điều trần mặc vào kinh thành lại chỉ chịu thái tử chi mệnh cái này tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh nghĩa phụ lục thúc thiên tử có mệnh ta chỉ cần suốt năm trăm vũ lâm vệ tốc độ cao nhất chạy tới kinh thành trần mặc nhìn về phía hai người bọn họ trầm giọng bàn giao nói tốt ta n g u y n h lại để cho thủ hạ sĩ tốt tăng tốc chút bước chân t ậ n lực mau mau đổi tới kinh thành cùng người tụ hợp tôn thủ nhân hơi chút suy nghĩ mở miệng nói đã có thánh chỉ kia trần mặc liền không thể khám ệ n h thú chi tôn thủ nhân mơ hồ trong đó có thể phát giác được đương kim bệ hạ tựa hồ có mấy phần hướng mình nghĩa tự ủy thác ý、tứ. nếu thật là như thế có thể trước nhập kinh thành t r ợ đương kim thái tử đ à n g cơ đây chính là thiên đại công lao phong cái hầu tức đều không đủ dù sao từ xưa đến nay công lớn lao tại tòng long tóm lại vô luận như thế nào c h â n mặc đều hẳn là trước đổi tới trong kinh thành hiểu rõ tình huống mà bọn hắn cũng phải theo sát phía sau nếu như thật muốn ra đại sự cái này hai vạn sáu ngàn c ô m quân cũng có thể phát huy rất nhiều tác dụng chuyên mệnh lệnh của ta tất cả vũ lâm vệ không mang theo áo giáp lên đường g ọ t à n g chân mặc cao giọng hạ lệnh còn lại đường xá vẫn có rất dài mà dọc theo con đường này d ị c chạm không có khả năng có sung túc n g a cung cấp bọn hắn thay đổi ở đây tình huống giới lên đường gọn g à n g dựa vào người hai chân bút đầu muốn so cưỡi n g ư ờ i nhanh hơn nhiều năm trăm l i ê n vũ lâm vệ chỉnh bị bỏ qua tuyệt đại đa số không cần đ ổ quân lu mỗi người chỉ mang theo tất yếu lương khô mỗi một tên vũ lâm vệ đều là tình nhuệ trong tình nhuệ vô luận mạnh yếu đều có võ đạo tu vi mang theo giờ phút này tốc độ cao nhất hành quân gấp một ngày có thể thực hiện hơn hai trăm dặm ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngôi ấn tốc độ như thế lại có tám chín ngày liền có thể chạy về kinh thành đây là trần mạc cân nhắc đến đường xa dài không phải khoảng cách ngắn buôn tập nguyên nhân không phải như thật tốc độ cao nhất chạy vội một ngày đêm dù là đi năm sáu trăm dặm đều không phải là vấn đề nhưng đi đến cái này vài trăm dặm vũ lâm vệ sẽ rất khó lại có sức chiến đấu càng không pháp đi đi ngày thứ hai đường tốc độ cao nhất đi đường chạy vội càng tiếp cận kinh thành trần mặc càng có thể ý thức được không thích hợp kinh thành ngay tiếp theo xung quanh vài tòa vệ thành đều đã bắt đầu lần lượt giới nghiêm lại lần này giới nghiêm thời gian tương đối dài vãng lai trên đường cũng không thấy nữa người đi đường khác h thương vệ thành cửa lớn đóng chặt vũ lâm vệ cũng không cách nào vào thành tiếp tế vật tư tìm chỗ h ư ơ n g chấn hướng thôn dân mua xuống chút nước ngọt lường khô no bụng trần mặc tiếp tục xuất vũ lâm vệ đi đường càng thêm tới gần kinh thành trần mặc lấy huyết khí kích phát hai mắt xa xa thị s á t kinh thành cảnh tượng bên ngoài kinh thành lâm thời đồn trú rất nhiều q u â n trướng những n à y quân trướng cũng không phải là đến từ cấm quân từ hắn kiểu giáng đến xem mang theo nồng hậu dạy đặc biên quân sát thái đại lượng biên quân đâm trú tại kinh thành phụ cận vô luận là chuyện gì tám thành đều không phải là chuyện tốt lại chạy vội ước chừng gần nửa c a n h giờ trần mặc nghe được quần quận tiếng vó ngựa chấn động cẩn thận nhìn lại xa xa có người kéo xe ngựa chạy vội mẫu chốt nhất chính là xe ngựa này chính mình từng gặp là trong cung ngự dụng kiểu giáng từ bốn ngựa cùng rồi tốc độ cập nhanh đánh xe、ngựa. là một tên khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử mặt như phủ dung tiểu d i ễ m bất á t lá liệu lông mày nhỏ nhắn hạ hai mắt hàm sát da thịt hơn tuyết trắng non tỉnh tế tỉ h mỉ rắn người càng làn ở nang hiệu điệu nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt hấp dẫn hơn người ánh mắt là nữ tử thân mang nguyên bộ màu đen phờ bảo đầu đội mũ phượng đây là chỉ có hoàng hậu mới có tư cách sử dụng bảo phục đồ trang sức lại đồng dạng tình hùng dưới cho dù là hoàng hậu cũng sẽ không tùy ý mặc chỉ có tại trọng yếu trường hợp mới có thể dùng được mặt bậc này quần áo đồ trang sức nữ tử này thân phận đã vô cùng sống động không phải người khác chính là đương kim hoàng hậu đại càn quốc có mặc thể trần đại với can á hoàng hậu nhất quốc chi mẫu tại kinh thành đã giới nghiêm tình huống dưới phóng nhựa phi nước đại mà ra trong kinh thành đến tột cùng phát sinh cỡ nào tình huống sẽ dẫn đến như thế sự tỉnh trừ khi có người muốn muốn đem cầm triều chính muốn đi xoám vị chỉ cần trước diệt trừ đế hậu không phải loại này tình huống chỉ sợ không thể phát sinh thái tử bây giờ chưa tuổi tròn mười lăm dù cho đăng cơ quyền lực cũng không tại tay mình mà là muốn nghe thái hậu chi mệnh chỉ cần thiên tử còn chưa tuổi tròn mười lăm kia thiên tử chiếu lệnh còn xa không có thái hậu chiếu lệnh dùng tốt mà không hề nghi ngờ trưởng k h ô n g một cái bảy tám tuổi h ả i tử xa so với khống chế lại đ ư ờ n g kim hoàng hậu dễ dàng hơn nhiều cho nên như thật muốn có người muốn đem cầm chiều chính lại đi xoán vị sự tình như vậy diệt trừ đ ư ờ n g kim hoàng hậu chính là cực kỳ cần thiết một bước không phải trần mặc thực sự không nghĩ ra đế hậu đến tột cùng vì sao muốn vào lúc này từ kinh thành chạnh tất cả mọi người đi theo ta phương hướng tốc độ cao nhất đi đường nhìn thấy ta sau lại ngừng trần mặc cao giọng phân phó một câu thân hình đã như rời dây cung mũi tên sông về phía trước mới bất quá dây lát ở giữa hắn liền đến đến ngự a dụng t r ư ớ c xe ngựa cho phép hoàng hậu b ả n tại tốc độ cao nhất giá ngựa lao vụt trông thấy trần mặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện không khỏi sửng sốt một cái nhưng nàng chưa dừng lại xe ngựa còn tại tốc độ cao nhất phi nước đại v i thần tuyên vũ tướng quân trần mặc bái kiến hoàng hậu nương nương trần mặc theo sát tại bên cạnh xe ngựa chắp tay nói nghe thấy hắn cho phép hoàng hậu lúc này mới kéo động dây cương để ngựa giảm tốc toa xe bên trong cũng lô ra một cái đầu không phải người bên ngoài chính là trần mặc lúc trước từng đã cứu đại hoàng tử triệu nhân dân bây giờ đã là đương triệu thái tử hoàng hậu mang theo thái tử chạy ra kinh thành đây là thiên đại sự t ì n h trần mặc hiện tại không chút nghi ngờ là thực sự có người nghĩ mưu triều x o ắ n b ị đã là dạng này tiêu thiên tử tất nhiên lấy băng h ạ xem ra trong khoảng thời gian này trên triều đình phát sinh chính rất nhiều không biết đến sự t ì n h trần t ư ớ n g quân triệu nhân dân trông thấy trần mặc lập tức lộ ra tiêu d u n g lộ ra phá lệ vui vẻ lần trước hắn ly khai kinh thành bị tặc nhân một đường truy sát chính là trần mặc cứu Bây giờ gặp phải theo ì n h u ố xa ngựa dừng lại trần mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ không hiểu vội vàng truy vấn cho phép hoàng hậu không có gấp trả lời mà là trước trên giới dò xét một chút trần mặc trợt cố nạn ra vẻ tươi cởi hỏi thực lực ngươi như thế nào ngươi ra ngoài chỗ thống lĩnh chi cấm quân có thể từng theo ngươi cùng nhau trở về hồi hoàng hậu n ơ n g lương vi thần thực lực có thể xưng đương thời đình tiêm trừ ta bên ngoài có k h ắ c năm trăm tên vũ lâm vệ thỉnh thoảng liền có thể chạy đến ngoài ra ta chỗ thống lĩnh chi hai vạn sáu ngàn tên cấm quân nhiều nhất tiếp qua nửa tháng liền có thể chạy về trần mặc ngữ khí thản nhiên hắn lời nói này cũng không có trộn lẫn nửa điểm trình độ bây giờ hắn đã đột phá tiên tiên cảnh giới như vậy thực lực tu vi coi như chủ động bạo lộ ra cũng không còn là vấn đề cho dù có đương thời đình tiêm tiên tiên cường giả muốn giết mình trần mặc đánh không lại chạy tóm lại chạy trốn được nghe được còn có năm trăm tên vũ lâm vệ tại phụ cận cho phép hoàng hậu khó được nhẹ nhàng thở ra. ngoài ra nhìn thấy trần mặc càng làm cho nàng ít nhiều có chút an tâm nàng biết rõ trần mặc thực lực tại hậu thiên cảnh giới tuyệt đối là phần độc nhất chỉ cần không gặp tiên thiên cường giả lấy hắn thực lực có thể xưng vô địch có hắn ở bên lại thêm năm trăm l i ê n vũ lâm vệ cuối cùng có thể giữ được một buổi ăn ổn chính mình không cần lại chật vật chạy trốn người có biết hai nước nghị hòa về sau bậy hạ muốn trước trừ ma nói lại diệt dị tộc tốt giữ được ta đại càng ăn ổn vì thế thậm chí ngự giá thân trình một chuyện cho phép hoàng hậu nhẹ dọn thở dài trong mắt lóe lên một vòng bị thương nhưng hắn xuất thân bất phàm dù cho là lúc này cho dù ngồi ở trên x e ngựa vẫn là bày da hoàng hậu chỉ dán g vẻ trong lúc lơ đãng toát ra ung dung h ò a quý khí thế là đoạn tuyệt dị tộc khí v ậ n bệ hạ lấy tự thân gánh chịu đại cản quốc vận đánh nát dị tộc long mạch nhưng đánh nát long mạch chịu lấy tiên địa phản vệ lại gánh chịu vô biên đại cản khí v ậ n cũng không phải nhẹ nhóm sự tình dù là hắn là thiết tử nhưng cũng bản thân bị trọng thương bởi vậy từ khải hoàn hồi chiều về sau bệ hạ liền ngày càng xa suốt thẳng đến mấy ngày trước băng hà trần mạc đứng ở một bên một mực lẳng lặng nghe lúc này không chỉ có nhiễu chặt mày bởi vì việc này rất không thích hợp bệ hạ thực lực tu vi bất phàm làm là hậu thiên viên mãn cảnh võ giả sinh mệnh lực chi tràn đầy hơn xa người bình thường hắn thụ thương chỉ có hai loại khả năng một cái là làm chất chết một cái là trọng thương sau kéo lại tính mạng coi như thương thế nặng hơn nữa chỉ cần không có lúc ấy bỏ mình như vậy bằng vào hoàng tộc có khả năng điều động lực lượng coi như không thể hoàn toàn chữa trị nói ít cũng có thể kéo lại vài chục năm tính mạng nhưng mà hắn trở về về sau nhưng đã chết cái này rất không thích hợp húng chi trần mặc đối vị này thiên tử cũng coi như có hiểu biết biết do hắn tuyệt không phải tham công liệu lĩnh người hắn làm việc này hoặc là chính là sẽ có lưu chuẩn bị ở sau cam đoan thái tử có thể an ổn vào chỗ hoặc là chính là hắn cho là mình đi làm việc này nhiều nhất thụ t h ư ơ n g mà không có khả năng mất đi tính mạng nhưng hắn hết lần này tới lần khác chết rồi trong lúc này có chút quá mức kỳ bậc. nhưng không thể không nói đương kim bệ hạ c h u y ệ n làm sắp thực làm lòng là người sinh khâm phục nguyên bản hắn chỉ cảm thấy đương kim bệ hạ cho hạ thần ban t h ư ở n g tuyệt không nương tay cùng sau lưng hắn tuyệt sẽ không hắn tuyệt sẽ không bạc đại chính mình nhưng chưa từng nghĩ đến vị này thiên tử lại còn có dạng này một mặt thân là một nước tri chủ hắn chịu ngự giá thân trinh đã là rất không tệ càng đừng đề cập hắn là thiên hạ cầu được mấy trăm năm ăn ổn n à y chỉ đại công có lợi cho xã tắc bắt tính thân là thiên tử làm đến b ư ớ c này không thể nói là hợp cách có thể nói là hữu dị chỉ n à y một sự kiện cũng đủ để cho hắn tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật đại c a n đế quốc hơn ba trăm n ă m tổng cộng mười hai vị thiên tử công tích có thể cùng triệu hoài l ệ sánh vai người chỉ sợ cũng chỉ có bản triệu thái tổ thái tông v ậ hạ thống trị võ trước lập xuống chiếu thư vốn nên chuyển vị cho thái tử nhưng mà theo bệ hạ cùng nhau còn hướng bình tây vương triệu hoài phong lại tư hủy c h i ế u thư muốn lập tam hoàng tử triệu nhân phẩm là tân đế còn muốn cẩm tù mẹ con chúng ta hai người vì vậy ta mới bắt lấy cơ hội từ trong kinh thành chạy ra cho phép hoàng hậu nói một hơi rất nhiều lời nói không dài ở giữa ân chứa tin tức lại là lượng lớn trần mạc từng nghe chính mình n i ệ m phụ nói qua bình tây vương triệu hoài phong hắn là bệ hạ đường hình cũng là hoàng tộc nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng có kế thừa hoàn g vị tư cách đương nhiên tiền đề phải là triệu h o i lễ mạch này thừa tự xi、si, không phải hắn trực tiếp nhu đoạn hoàng tộc tiên thiên võ giả tất sẽ ra tay trừng trị hắn bởi vì nếu như đều như vậy trực tiếp n h u đ o ạ t hoàng vị k i ế cho hoàng tộc mang tới giết chóc cũng quá nhiều chân mặc có thể đại khái đoán được tính toán của hắn tam hoàng tử niên k ỷ càng nhỏ hơn chủ yếu nhất là không có một cái nào đủ bá đạo mẫu tộc cho phép hoàng hậu xuất thân ngô châu hứa thị không riêng gì tại ngô châu nơi đó tại toàn bộ thiên hạ đều tính nhất đ ẳ n g đại thế gia trong tộc không chỉ có một vị tiên thiên võ g i ả toa c h ấ n thậm chí còn có một vị kim đan lao tổ nếu để cho triệu nhân dân ngồi lên hoàng vị cho phép hoàng hậu là thái hậu như vậy hắn lại nghĩ cầm giữ triều chính chính là chuyện cực kỳ khó khăn hứa ra sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hắn hoàn chính tại thái hậu thiên tử. tương phản tam hoàng tử mẫu tộc cũng chỉ có thể coi là một cái rất nhỏ thế g i a trong tộc liền hậu tiên võ giả đều không có càng đừng đề cập tam hoàng tử tuổi tác đủ nhỏ bây giờ mới bốn tuổi để hắn đăng cơ đó thật là quá tốt trường khống về phần hắn đăng cơ về sau hắn mẫu thân trở thành thái hậu kia so với cho phép hoàng hậu vị này mẫu tộc cường thế thái hậu tam hoàng tử mẫu thân liền muốn tốt trường khống rất nhiều t r â n mặc nếu là bình tây vương hắn đại khái cũng sẽ lựa chọn làm như thế mà muốn làm như thế thái tử có lẽ còn có cực kỳ xa vời cơ hội có thể còn sống bị u cấm cả đời cho phép hoàng hậu tuyệt đối là vô luận như thế nào đều phải chết cũng khó trách nàng hiện tại muốn ly khai kinh thành lại ở lại nơi đó liền thực sự quá mức nguy hiểm mà nâng đỡ tam hoàng tử leo lên hoàng vị về sau bình tây vương liền có là biện pháp để hắn t u y ệ tự t tìm luyện k h í sĩ luyện chế một viên đ a n dược xuống dưới vấn đề liền có thể giải quyết đến lúc đó cái kêu một mạch liền có thuận lý thành trương lý do kế thừa hoàng vị kế hoạch này s á c thực sưng không lên c h u đáo chặt chẽ nhưng đã đáng giá đi mạo hiểm hoàng vị dụ hoặc thật sự là quá lớn còn xin hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ yên tâm b ậ hạ có ân với ta vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó lấy toàn bệ hạ chỉ ân. trần mặc không người hành lễ lúc này tỏ thái độ nói tại tình bệ hạ đối với mình s á t thực được sương tụng rất không tệ chính mình nên có chỗ hồi báo tại lý hắn lấy sức một mình là thiên hạ cầu được mây trăm năm ăn ổn kết quả lại cũng bị người đoạn tử tuyệt tôn vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng đau khổ không chỉ việc này như thành vậy mình liền thật có tổng lòng chỉ công đoạt được chỉ thu hoạch phong thưởng tuyệt sẽ không ít đồng thời trần mặc còn rõ ràng một điểm đó chính là chính mình nghĩa phụ là thật trung tâm với bệ hạ lấy tính cách của hắn như biết được bình tây vương muốn lập tam hoàng tử tuyệt không có khả năng không hề làm gì mà chính mình thân là nghĩa tử của hắn không có khả năng nhìn xem một mình hắn đi cùng làm việc xấu đã sớm tối đều muốn làm việc này vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường ái khanh bình thân cho phép hoàng hậu hô hấp dồn dập ngữ khí hơi có vẻ kích động thiên tử băng hà nàng mang theo thái tử vội vàng trốn đi đoạn đường này đến nàng muốn nói không khẩn trương bồi dối kia tất nhiên là không có khả năng bây giờ chạy trốn đến tận đây cuối cùng cũng có thần tử rõ ràng tỏ thái độ muốn đứng tại nàng một phương này này làm sao có thể làm cho nàng không nhảy cấm kích động chính yếu nhất vẫn là có trần mặc vị này vũ đạo cường già thù hộ bọn hắn hai mẹ con an huy cuối cùng tạm thời có thể được lấy cam đoan chương một trăm bốn mươi tám quyết nghị triệu nhân dân thần sắc lần ngơ trước nhìn một chút trần mặc trợt đem ánh mắt nhìn về phía mình mẫu hậu hắn mới tám tuổi lúc này tự nhiên không có khả năng làm ra bất luận cái gì hữu hiệu quyết nghị dân nhi tuổi nhỏ còn không thể quyết việc này lấy bạn cung ý kiến trước mắt đi các phương vệ thành triệu tập cấm quân lại rộng phát hịch văn cần vương hứa hoàng hậu hơi chút suy nghĩ trầm giọng mở miệng nói tư nàng có thể trong thời gian cực ngắn quyết định thoát đi kinh thành cũng đủ để nhìn ra nàng tuyệt không phải đồng dạng nữ tử kế sách này cũng xưng không lên t r í n h lệnh bây giờ thiên tử mặc dù vỡ nhưng hắn uy tín còn t ạ i trong triều đình vẫn coi trung lương không phải chỉ dựa vào chính nàng nào có dễ dàng như vậy từ phong tỏa trong kinh thành an ổn chạy ra âm thầm tất nhiên có người tương trợ đương kim hoàng hậu cùng thái tử hai cái này tên tuổi bản thân liền là một cây cờ lớn chỉ cần bọn hắn phát h ị c văn tự sẽ có muốn liều một phen phòng hứa hoàng hậu nghe n lời không biết nên như thế nào cho phải thân có một kế cùng hắn tiến về vệ thành không bằng chúng ta giết trở lại trong kinh thành có ta còn có rất nhiều vũ lâm vệ bảo vệ nhất định giữ được ngài cùng thái tử an toàn bệ hạ lúc trước đã xem nắm giữ cung thành vũ lâm h ổ phù giao cho ta chỉ cần chúng ta nhập chủ cung thành chờ quốc trang thoáng qua một cái thái tử điện hạ liền có thể đ ă n g cơ kế vị trần mạc thần sắc nhẹ nhàng ngữ khí không c h ầ m không nhanh nói ra tự thân kế hoạch hứa hoàng hậu nghĩ ra kế sách đúng là tương đương không tệ chỉ là nàng không có cân nhắc đến một cái tình huống đó chính là thực lực bản thân trần mạc nếu chỉ có hậu thiên chiến l ự c đó là đương nhiên chỉ có thể dùng kế hoạch này có thể đã có tiên thiên tu vi như vậy tự nhiên có càng có ưu thế giải hứa hoàng hậu trầm mặc không nói nàng đương nhiên cũng biết trần mạc nói rất có đạo lý chỉ là giờ phút này lại về kinh thành phong hiểm quá lớn k ê u bình tây vương triệu hải phong sinh tại hoàng tộc thở nhỏ thiên tư đình tiêm thực lực bất phàm theo ta được biết bây giờ đã là tiên thiên cảnh giới lấy thực lực của hắn nếu không có tiên thiên cường giả thủ hộ ta cùng dân nhi cho dù trốn ở cung thành bên trong cũng xưng không lên an toàn hứa hoàng hậu đôi mi thanh tú hơi n h í u thần sắc tràn ngập sầu lo gia tộc của nàng bên trong s á c thực có tiên thiên cùng kim đan cường giả nhưng lúc này cũng không ở kinh thành dĩ nhiên nàng đã sớm để cho người ta đi truyền tin tức mời lao tổ đến đây nhưng mà cho đến ngày nay trong nhà lao tổ không có bất cứ tin tức gì truyền đến bây giờ tại không tiên thiên cường giả bảo vệ tình h n giới tùy tiện nhập kinh thành phong hiểm thực sự quá lớn điểm ấy còn xin hoàng hậu nương nương yên tâm vi thần lần này tiến đến vây quét ma đạo tu vi có chút tình tiến hiện nay đã là tiên thiên cảnh giới tại cung thành bên trong càng có vô số trận pháp có thể mượn trợ cho dù kêu bình tây vương thực lực mạnh hơn cũng đừng hòng xâm nhập trong đó trần mặc mặt lộ vẻ ý cười triển lộ ra một đạo trải qua thăng hoa c h â n khí tiên thiên võ giả c h â n khí cùng hậu thiên võ giả nội khí có trên bản chất khác biệt hứa hoàng hậu gia sinh đại thế gia đương nhiên cũng tu hành qua võ đạo bây giờ cũng có hậu thiên sơ kỷ tu vi đây là tiên thiên võ giả mới có thể nắm giữ tiên thiên t h â n khí tuyệt không có khả năng xuất hiện tại một tên hậu thiên võ giả trên t h ầ n hứa hoàng hậu nhìn một chút kia đạo trân khí lại ngẩng đầu nhìn về phía trần mặc khuôn mặt trên tràn ngập nghỉ hoặc không hiểu nàng biết rõ trần mặc thực lực hơn xa bình thường hậu thiên cảnh giới võ giả dù là có người nói cho hắn biết trần mặc có hậu thiên viên mãn tu vi nàng cũng chỉ là hơi cảm giác ngoài ý mớn nhưng nàng chưa hề còn không biết rõ trần mặc lại có tiên tiên tu vi cái này thực sự quá nằm ngoài dự liệu của nàng nếu như trần mặc lúc trước không có tận l ự c che lấp tu vi vậy hắn tại mấy tháng trước đó còn chẳng qua là hậu thiên cảnh giới mà bây giờ không ngờ đạt tới tiên tiên đây là như thế nào tốc độ tu luyện đơn giản có thể xứng đáng sợ nàng thậm chí đang nghĩ trần mặc có phải hay không lúc trước tận l ự c che lấp tu vi hiện tại mới bạo lộ ra không phải làm sao có thể có người đột phá nhanh như vậy ngắn ngủi mấy tháng liền từ hậu thiên cảnh giới đột phá tiên tiên cảnh giới cái này quá không hợp, hợp lẽ thường từ xưa đến nay vô luận là như thế nào thiên tiêu c ũ như g tuyệt k ô n nhanh n g có h vậy trần u mẫu hành tốc độ. Không chỉ có như thế, mẫu chốt là tốc t có độ. mạc còn quá thật có tiên thiên cảnh giới thực lực tiếp tại hắn bảo vệ dưới mình đương nhiên có thể lại chạy về trong kinh thành lại chỉ cần an ổn tại cung thành bên trong đợi qua quốc tang thời gian lại chính các loại mẫu tộc tiên thiên cường giả đến chính mình hài nhi tất nhiên có thể an ổn kế vị đ ư ơ hứa hoàng hậu đầy mặt kinh ngạc không hiểu lúc trước không tự giác bộc lộ kia xóa ung dung hoa quý tại trần mặc là tiên thiên cường giả tin tức này trùng tích vào từ lâu bị triệt để chấn vỡ chuyện này cho nàng mang tới rung động thực sự quá lớn hiện tại nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải Còn xin hoàng nương nương, hậu trần h thần e o vi t ư ớ c chỗ chờ đợi, chờ còn tiên nơi đợi, lại này ở lâm l vũ vệ lần lượt t đã ì mạc đến, nhóm chúng ta l i kinh vào thành. Trần m mở miệng nói hắn đã có tiên tiên thực lực như vậy có nhiều vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề trực tiếp dẫn binh vào kinh thành là đủ ngoài ra trần mạc vào kinh thành còn có quá nhiều muốn t r a rõ ràng sự tình đương kim tiên h tử triệu hoài lễ hậu thiên viên mãn tu vi dù là không có sửa qua ngoại gia công pháp chỉ dựa vào nội khí ôn dưỡng nhục thân sinh mệnh lực cũng muốn viễn siêu người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần hoàng tộc nội tình thâm hậu chữa thương sâu mệnh đan dược thần dược càng là có không biết bao nhiêu hắn cùng dị tộc lúc giao thủ hoặc là lúc ấy liền chết tại biên quan bên ngoài hoặc là thâm thụ trọng thương v ề là tốt sinh điều dưỡng dù cho thương thế nặng hơn nữa bằng vào hoàng tộc nội t ì n h coi như điều dưỡng không tốt sống lâu mười mấy hai mươi năm cũng không có vấn đề gì cả có thể hắn hết lần này tới lần khác là người bị thương nặng trở lại kinh thành sau chết rồi bản này chính là cực kỳ quái dị sự t ì n h ngoài ra còn có một điểm đó chính là trần mặc bọn người vây quét ma đạo tặc từ lúc không xem trường lâm vào thận trong kính hắn ngược lại là không sao có thể kêu ba vị tiên thiên cường giả theo quy củ là nhất định phải đi vây quét dị tộc bọn hắn không đến triều đình còn lại cường giả còn có bệ hạ hoàn toàn có thể l ợ i thêm không cần thiết gấp gáp như vậy xuất thủ tuy nói đại càn quốc lực hơn xa dị tộc không biết bao nhiêu trước đó chủ yếu là vì phòng bị đại ly mới chưa thể triệt để tiêu diệt dị tộc bây giờ cùng đại ly nghị hòa có thể đem càng nhiều lực lượng đều i trở về càng đừng đề cập vô luận là đoạn thời gian trước ám sát thiên tử vẫn là muốn ngăn cản hòa đàm dị tộc đều tổn thất không ít tiên thiên cường giả dù là thiếu khuyết ba vị tiên thiên cường giả có thể đại càn tại đỉnh tiêm sức chiến đấu vẫn là ổn ép dị tộc có thể cho dù như thế an ổn chờ đợi ba vị tiên thiên cường giả trở về lại xuất thủ vẫn là ổn trần m ạ t cũng không cảm thấy đương kim bệ hạ là một cái kẻ lỗ mãng h ắ n dạng này đột nhiên xuất thủ phía sau nhất định có hắn chính hắn chỗ không biết đến tận tình ngoài ra tại thận trong kính hắn từng nhớ kỹ sở thiên hưu sở tiền bối nói qua hắn bị nhốt nơi đây tất nhiên bỏ lỡ vây quét dị tộc sự t ì n h nói rõ như vậy hắn cũng tất nhiên biết rõ rất nhiều chuyện biết rõ thiên tử muốn tại cái nào đó đoạn thời gian nhất định phải đối dị tộc long mạch độc thủ không chỉ hắn lúc trước còn vội vàng tại hướng trong kinh thành đuổi hắn đi vào kinh thành lúc thiên tử tuyệt đối còn chưa chết lây thân phận của hắn thực lực tam thành biết rõ thiên tử đến tột cùng l ạ như thế nào vào mình như nghĩ muốn hiểu rõ đến những chuyện này chân tướng. chính mình nhất định phải tiên kinh thành tốt việc này đều nghe trần tướng quân đan bài hứa hoàng hậu mặt lộ vẽ cười nhạt ý cái gọi là dùng người thì không nghỉ ngờ người nghỉ người vận dụng trần mặc đã có tiên tiên thực lực lại nguyện ý trợ giúp mẹ con bọn hắn kiên hứa hoàng hậu tự nhiên cũng nguyện ý cho hắn tuyệt đối tín nhiệm chủ yếu nhất là nàng minh bạch lấy trần mặc thực lực hiện tại vẫn nguyện ý bảo vệ chính mình nhập kinh thành đó chính là trung thần trong trung thần không phải hắn thân là tiên tiên cương giả chỉ cần triển lộ thực lực dù là không hề làm gì chờ bình tây vương cầm giữ triều chính về sau vẫn là phải đại lực phong thường hắn ba người chưa đợi đã lâu năm trăm vũ lâm vệ tốc độ cao nhất chạy vội mà đến bọn hắn tự nhiên là nhận ra cái này ngự dụng xe ngựa thậm chí còn có rất nhiều từng gặp hứa hoàng hậu lúc này nhìn thấy trước mắt cái này một tình huống h i ệ n nhiên cũng là mười phần không minh bạch có chút so sánh cơ linh thì là thần sắc hãi nhiên kinh thành giới nghiêm đương kim hoàng hậu giá ngựa rời xa kinh thành bất luận nhìn thế nào cái này đều không giống chuyện gì tốt trần mặc không nhiều lời lời nói nhẹ nhàng nhìn lướt qua đông đảo vũ lâm vệ tinh nhuệ chính là tinh nhuệ dù là chạy thật nhanh một đoạn đường dài qua dù là bây giờ không ít người nội tâm hãi nhiên bằng bản năng vẫn có thể nhanh chỉnh tề xế bây giờ trong kinh thành có tặc tử hoành hành liền nói khiến hoàng hậu cùng thái tử gặp nạn chúng ta an quốc chi lộc chính là nước tập trung trần mạc đang khi nói chuyện lấy ra hổ p h ụ có này hổ phụ chỗ tất cả vũ lâm vệ đều thủ hắn phân công chư vị có thể nguyện cùng ta cùng nhau bảo vệ hoàng hậu cùng thái tử vào kinh thành trừ g i a n tặc chính nước cương trần mạc ngữ k h í khí phách ánh mắt tại năm trăm vũ lâm vệ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn chúng ta nguyện theo tướng quân cùng nhau một tên vũ lâm vệ lan q u a n thần xác sục sôi cao giọng mở miệng nói còn lại vũ lâm vệ cũng nhao nhao tỏ thái độ trần mạc tức lấy ra hổ phủ Vậy rất nhiều ô n bọn hắn g được c vũ lâm vệ tuy là lên đường ngọt cảng nhưng vẫn có binh khí nơi tay lúc này có thứ tự tại xe ngựa chung quanh phân tán đứng ra bảo vệ xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước trần mặc đem ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa nơi xa có bụi mù t o i lên mấy trăm khinh kỵ chính tốc độ cao nhất đánh tới chấm đoán trong đó người cầm đầu thân ư ớ i một tất màu đỏ tuấn mã thể trạng cường tráng thân cao trí thước thể rộng năm thước xem xét liền c h i k ỳ thực lực tuyệt đối bất phẩm cái này thể trạng trời sinh chính là luyện ngạnh công hạt giống tốt bất quá hắn có thể nhìn thấy cái này đ ầ y trời bụi mù vũ lâm vệ bên trong rất nhiều lan g quan cũng có thể nhìn thấy lan g quan tại vũ lâm vệ bên trong tương đương với đội trưởng có thể k h ả n một trăm năm mươi người chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực bất phẩm lại cái này quan chức cũng có phẩm cấp là tác phẩm tri quan Mỗi một vị lang quan, chỉ ấ p bất quá bây giờ trần mặc luận quan chức cao hơn hắn luận thực lực mạnh hơn hắn còn có hổ phu nơi tay cho nên hắn cũng muốn thụ trần mặc thống lĩnh tia người cầm đầu ta biết là bình tây vương dưới t r ư ớ n g đại tướng trịnh anh người này thực lực cực mạnh chấn nhiếp chín một bên có vạn phu bất đương trí dũng tục chuyên hắn trời sinh đồng bị t h i ế t q u ố t là trời sinh tu luyện ngoại công vật liệu hai tay n h ó á n g một cái có gần hai vạn cân khí lực dùng một cây trượng tám trường m â u có hơn ba trăm cân nặng càng thêm tu nội công cũng đã nhập thông mạch cảnh giới mặc dù không thể so với ngài nhưng chiến lược tại hậu thiên cảnh bên trong cũng là khó được cứng giả triệu văn lấy huyết khí ra chỉ hai mắt đương nhiên nhìn càng thêm thêm rõ ràng không chỉ có thể thấy rõ những kỵ binh kia càng rõ ràng người cầm đầu là ai đương nhiên hắn cũng không có lo lắng trần mặc sẽ không phải là đối thủ của trịnh anh dù sao lúc ấy vây quét ma đạo thời điểm trần mặc thực lực đám người đều là dõi như ban ngày chỉ là hắn đang lo lắng nếu như là trịnh anh đang đổi u giết hoàng hậu cùng thái tử như vậy chuyện này nhưng lớn lắm đi bởi vì bình tây vương có thể là tiên thiên cường giả đồng thời hắn dám làm việc này nói không chừng sau người còn có cái khác tiên thiên cường giả ủng hộ c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín lại vào cung thành thiên tử giả chết trần mặc từ bên trong túi chữ vật lấy ra thất tuyệt cùng lấy chân khí kích phát bảo cúng không lưng bảo quan đại tác cùng tiên địa chi thế c ộ n minh triệu văn làm là hậu thiên võ giả tự nhiên có thể cảm ứng được c ố lực lượng này lúc này quay đầu nhìn về phía trần mặc khuôn mặt trên tràn ngập kinh hãi cùng nghi hoặc không hiểu hắn nhớ kỹ chính mình vị này tướng quân mặc dù thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều nhưng tu vi cảnh giới trước đó giống như cũng chính là hậu thiên cảnh giới làm sao đột nhiên biến mất một lần lại xuất hiện vậy mà liền đã có tiên thiên tu vi cái này tăng lên cũng quá nhanh vẫn là trước khi nói hắn bị tia sương mù màu trắng n u ố t đi quá trình bên trong c o cơ duyên lớn cho nên lúc này mới có thể đột phá đây không thể nghi ngờ là có khả năng nhất trừ cái đó ra hắn thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì có thể để trần mạc đột phá tiên tiên cảnh giới bất quá hắn đối với cái này cũng chỉ có hâm mộ c h i tâm mà không ghen ghét c h i tình lớn bao nhiêu cái mông xuyên bao lớn quần tộc triệu văn rõ ràng chính mình cùng trần mạc thực lực sai biệt đến tột cùng lớn đến bao nhiêu hắn đi vào có thể được đến cơ duyên chính mình đi vào có thể hay không còn sống trở về đều không tốt nói dù sao đến bây giờ đều có hai vị tiên tiên cường giả còn chưa có trở lại húng chi chính mình cái này hậu thiên võ giả h i u c h â n khí chỗ ngưng hình vũ tiễn phá không bắn về phía đến đây truy kích kỵ binh tất cả mọi người theo tà sông trận trần mặc cao r ộ n g hét lớn lấy ra cầu long thương xung phong đi đầu liền sông ra ngoài hắn sở dĩ vô dụng tiết truy là không muốn thương tổn đến những cái kia áo g i á c ngựa đem những n à y người toàn g i ế t sạch sẽ ngựa bọn hắn có thể trực tiếp lấy ra cụ h ờ i chính anh thực lực rất mạnh nhưng tại tiên thiên cùng hậu tiên ở giữa tựa như là cách một đạo hầm c ầ u không phải người nào đều có năng lực vượt qua trần mặc nội ngoại kim ê tu bản thân chiến lược muốn viễn siêu cùng cảnh giới cường giá rất nhiều chính anh xa xa liền có thể cảm nhận được cái kia từ chân khí ngưng chính vũ tiễn đến tột cùng mang theo cỡ nào bàng bạc lực lượng chúng ta nguyện hàng hắn không có một cái trước mắt chần chờ vứt bỏ binh khí tung người xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng hắn động tác chỉ nước chảy mây trôi không khỏi để bên cạnh đồng đội n ẹ n h ọ n h ì n chân chối đây cũng quá nhanh nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng có ít người còn tại cầm trong tay binh khí dùng ngựa xông về trước phòng liền nghe đến đầu l í n h của mình hô to đầu hàng lập tức l ê y người không biết nên như thế nào đi làm chúng ta là phụng bình tây vương c h i mệnh ra khỏi thành đến đây bảo hộ hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ tuyệt không phải có ám hại nương nương cùng điện hạ tri tâm chính anh cao giọng hô to hắn thể trạng cường tráng giọng tự nhiên cũng đủ lớn hắn mặc dù tại bình tây vương dưới chướng n g h e lệnh có thể tiếp vào mệnh lệnh n à y lúc cũng thực giật nảy mình ra khỏi thành điều tra thái tử cùng hoàng hậu rơi xuống đồng thời lại đem bọn hắn mời về bên trong thành cái này bất luận nhìn thế nào đều không phải là cái gì chuyện tốt nếu là ở trên đường hoàng hậu cùng thái tử phạm là sẽ ra chút sai lầm mình tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết húng chi hắn cũng có thể đoán ra bình tây vương con mắt hắn mặc dù không phải đại cản trung lương nhưng cũng không muốn làm gian thần nguyên bản theo tính toán của hắn chính là ra khỏi thành tùy tiện đối phó tìm xem sau đó trở về giao nộp bởi vậy hắn một mực t ậ n lực không chế thủi hạ kỵ binh tốc độ tuyệt không để cơi ư đi quá nhanh vạn không nghĩ tới ý tưởng đen đ u ổ i như vậy lại thật gặp được hoàng hậu nương nương cùng thái tử l i ệ n hạ không chỉ có như thế hai người bên cạnh còn có một tên tiên tiên võ giả h ộ vệ cho nên trịnh anh rất nhanh liền kịp phản ứng mặc kệ như thế nào trước đầu hàng sau đó mới có giải thích chỗ trống không phải tiên tiên cường giả thật động thủ đến vậy mình không chỉ có chết chết vô ích về sau còn phải trên lưng gian thần đ ề u danh trần m ặ c nghe thấy lời ấy chỗ bắn ra mùi tên kia trợt từ trịnh anh ngựa trên thân lướt qua thang đến nơi xà kinh thành mà đi nhìn hắn như thế quả quyết thông thuận đầu hàng. trần mặc nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không có lại tiếp tục xuất thủ mà là dừng lại bước chân chính anh thấy thế trong lòng vui mừng thoáng nhẹ nhàng thở ra không có lại xuất thủ liền tốt tối thiếu cho mình giải thích cơ hội thần trong nhà thế hệ trung lương mặc dù tại kia bình tây vương giới trướng nghe lệ nhưng tuyệt đối chỉ chung với nước hướng thiên tử kia bình tây vương cũng một mực đối thần ít có tín nhiệm chính anh đang khi nói chuyện đứng dậy bổ nhào bên cạnh một tên kỵ binh trên thân ba lượng quyền đem nó chế trụ gặp tên kia kỵ binh bị người chế trụ có khác mấy tên kỵ binh muốn chạy trốn nhưng mà lại bị còn lại kỵ binh vây lại người này chính là bình tây vương an bài tại thần bên người n h ã n tuyến để mà giám thị vi thần nguyện giết người này để bày tỏ quyết tâm thoại âm rơi xuống hắn thởi xuống bên hông đòn đ a o ra sức đâm về tên kia võ giả kia võ giả cũng có thông mạch viên m ã n thực lực lúc này l i ề u mạng phản kháng lại còn lâu mới là đối thủ của trịnh anh rất nhẹ nhàng liền bị hắn giết chết thằng đến xác định người này đều chết hết trịnh anh một viên nỗi lòng lo l ắ n g m ớ i tính an ổ n xuống hắn trời sinh đồng b ì thiết cốt thể trạng cường tráng có thể cũng không đại biểu hắn đầu góc khó dùng hắn đương nhiên có thể đ o n được lần này mình ra ngoài tìm kiếm hoàng hậu cùng thái tử bình tây vương vì sao muốn tại bên cạnh mình sắp xếp người giám thị vì chính là tìm cơ hội trực tiếp đem thái tử chém giết sau đó lại đem tất cả sai lầm giao cho chính mình lại đem mình cùng dưới tay mình huynh đệ chu cựu tộc cho thái tử c h ô n cùng đây hết thể danh chính ngôn u thuận đến lúc đó chính mình thành để tiếng xấu m u ô n đời gian thần mà bình tây vương ngược lại là t r i ề u đình trung lương hắn cũng không phải bình tây vương tử trung không giống cái này giám thị chính mình thông mạch võ giả nguyện ý dựng vào thân gia tính mạng vì đó quên mình phục vụ Thốt, ta đại vô luận lúc trước hắn có phải hay không trung lương nhưng bây giờ giết một vị võ giả làm nhập đội bình tây vương bên kia chỉ sợ rất khó lại tin hắn chính anh nghe thấy lời ấy lúc này đứng dậy không người hạ bái đại nhân những người kia đều là bình tây vương thân binh ngài nhìn muốn hay không cũng giết lưu một người sống t r â n mắc cười nói chính anh vội vàng hướng dưới tay mình thân tín đưa mắt liếc r a ý qua một cái b ấ t quá trước mắt lúc trước muốn chạy trốn mấy tên kỵ binh cũng chỉ lưu lại một người tướng quân người bị giết là bình tây vương thân vệ cái này trịnh anh nói tới tám thành là thật triệu văn lại đi đến trần mặc bên cạnh thất giọng báo cáo cho tới giờ khác này, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng trần mặc là tiên thiên cường giả nhưng hắn rõ ràng chân khí sẽ không gặp người không chỉ đây là một chuyện tốt cứ như vậy có tiên thiên cường giả t ỏ a c h ấ n cho dù là bình tây vương bọn hắn cũng không cần quá mức e ngại tất cả kỵ bình xuống ngựa tại phía trước cho hoàng hậu nương nương cùng thái t ử điện hạ mở đường trần mặc cất bước tiến lên cao giọng ra lệnh tuy nói trịnh anh làm sự tình đã để hắn hoàn toàn không có khả năng lại đi đầu nhập bình tây vương nhưng trần mặc đối với hắn vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm chỉ làm cho hắn tại phía trước mở đường chân chính phụ trách bảo vệ hoàng gia xe ngựa người vẫn là ngự lâm quân trịnh anh đương nhiên cũng biết rõ cái này một tình huống. thành thành thật thật xuất lĩnh thân tín của mình đi tại nhất phía trước nương nương ngài về trước toa xe bên trong nghỉ ngơi xe ngựa từ vi thần đến đổi là được trần mạc đi trở về ngự dụng bên cạnh xe ngựa ấm giọng mở miệng nói phiến phức trần tướng quân hứa hoàng hậu cười nhạt một tiếng thân thể khốn nẽo đi vào toa xe bên trong trần mạc lái xe đông đảo vũ lâm vệ thì nhao nhao ngồi cưỡi ngựa sau đó lộ trình ngược lại là tương đối ổn thỏa bây giờ cự ly cung thành bất quá bảy tám mươi dặm lấy trần mạc đám người tốc độ bất quá hơn một canh giờ liền đến trên đường cũng là có cái khác kỵ binh đang tìm kiếm hoàng hậu cùng thái tử tung tích nhưng gặp này tình huống cũng không có người dám phụ cận phần lớn ở phía xa bảo vệ ai cũng biết rõ đây là một bãi vũ nước g n đục không ai nguyện ý theo liền l o ạ t lội trừ bỏ bình tây vương t h ầ n tín t u y ệ t đại đa số triều đình quan viên đối thiên tử đối quốc triều vẫn là có ba phần trung tâm lúc này mặc dù không dám đứng ra tỏ thái độ khám n g ệ n h có thể phần lớn ý nghĩ kỳ thật đều cùng trịnh anh không kém nhiều đó chính là qua loa cho xong tại đông đảo sĩ tốt một đường hộ t ổ n g d ư ớ i trần mặc lái xe đi vào trong kinh thành đến tận đây bọn hắn ngược lại là an toàn Hoàng hậu cùng thái tử có thể cùng có, có c tắm tắm tử đến t g n lúc đó trên triều đình còn không có đứng đội văn võ bạc quan chính là về phần hoàng tộc đều sẽ phản đối cái tiêm một mạch kế thừa hoàng vị chân mặc kéo xe ngựa một đường đi đến nội thành nội thành trên tường thành một tên dáng vóc gầy còm m ặ t màu đen thân vương triều phục trung niên nam tử chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chân mặc cái kêu một đôi mắt cực kỳ t i n h mịch nhìn không ra hỉ nộ chân mặc thấy thế nhưng không khỏi nữ chặt mày hắn nhục thân cường đại không để loại không thiếu sót nếu b ả n về đối với hắn người sống khí tức cảm ứng liền tiên thiên võ giả cũng chưa chắc s o ra mà vừa hắn giờ phút này mơ hồ trong đó hắn có thể từ trên thân bình tây vương cảm ứng được một cô rất khó chịu khí tức kia tuyệt không phải bình thường người sống có thể có khí tức cùng thật sâu sâu liếp nhau chân đứng sau lương bình tây vương trung quân tướng quân nhìn xem xe ngựa lần nữa lái vào bên trong thành trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa nội tâm lại hiện lên ngàn vạn ý nghĩ nếu không có hắn tương trợ xe ngựa sao có thể dễ dàng như vậy ra khỏi thành nhưng mà thật vất vả ra ngoài bây giờ không ngờ trở về hắn đã từng gặp qua trần mặc càng từ chính mình thuộc hạ trong miệng đối hắn ít nhiều có chút hiểu rõ biết rõ người này mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc trầm ổn tuyệt không tham công liều lĩnh lại bất luận nhìn thế nào hắn cùng bình tây vương hẳn là đều không có cái gì liên hệ vậy hắn lại vì sao muốn mang theo hoàng hậu nương nương cùng thái từ điện hạ trở về hắn chẳng lẽ không biết do kia tình huống kia tuyệt không có khả năng chính là hắn không rõ ràng hoàng hậu nương nương cũng rõ ràng hắn muốn trở về hoàng hậu nương nương khẳng định phản đối mà tại loại này tình huống d ư ớ i hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ vẫn đi theo hắn trở về có thể thấy được hắn tuyệt đối có có thể thuyết phục hoàng hậu nương nương đ ổ vật như vậy xem ra trần mạc tám thành là có át chủ bài bất quá thoáng qua công phu trung quân tướng quân chỗ suy đoán sự t ì n h lấy đại thể tiếp cận sự thật đi vào cung thành bên trong trần mạc xoay người nhảy xuống ngựa xe lấy ra hổ phù cao giọng nói hổ phù ở đây vũ lâm vệ nghe ta hiệu lệnh toàn viên Sẽ trong lúc này là quốc tang vô luận là tân đế đăng cơ vẫn là phải ra phong thái hậu đều muốn chờ lấy bốn mươi chín ngày đi qua lại chọn ngày tốt trước đây như thiên tử có lưu di chiếu như vậy thì trước từ trên chiếu thư hoàng tử tiếp tạm thời đảm nhiệm triều đình quân chính đại quyền chờ quốc tang kỳ hạn đi qua liền đăng cơ vào chỗ nhưng nếu không chiếu thư như vậy đang thảo luận suất cụ thể kế vị người trước những quyền lực này chính là tạm thời không công bố không người có thể trưởng mà bình tây vương sẽ bỏ chiếu thư chính là muốn mượn đoạn thời gian này giải quyết hoàng hậu cùng thái tử lại tuyển ra một cái tân đế nhưng chỉ cần quốc tang thoáng qua một cái như vậy chiếu quy củ tự nhiên nên do thái tử kế vị cho nên trong khoảng thời gian này bình tây vương nhất định sẽ cuối cùng hết thẻ thủ đoạn hoặc là trực tiếp giải quyết hoàng hậu cùng thái tử hoặc là mượn không có chiếu thư lý do này nghĩ biện pháp phế bỏ thái tử chi vị lại chọn tân đế mà trần mạc không cần làm quá nhiều chuyện chỉ cần bảo vệ cẩn thận hứa hoàng hậu cùng thái tử an ổ cam đoan không có người đi phế lập sự tình là được thời gian đứng tại hắn bên này trần h mặc u dèm xe vén lên nhẹ dọn g mở miệng nói là thiên tử vợ con bọn hắn chiếu quy củ cũng là muốn tại thái miếu là thiên tử thủ linh văn võ bá quan chính là về phần bên trong thành bách tính cũng không cần thiết một mực thủ linh nhưng ở trong khoảng thời gian này chiếu quy củ muốn câm uống rượu cấm kết hôn cấm tả dâm ngoài ra liền không có quá nhiều yêu cầu dân nhị đi theo mẫu hậu hứa hoàng hậu hai mắt thường đỏ mang triệu nghi ngờ dân từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống qua trong miếu đông đảo hoàng tử công chúa cùng trong hậu cung hơn m ộ ư ơ i vị tần phi ngay tại thủ linh có người khóc hét có người im lặng rơi lệ mà thiên tử quan tài liền bày ở tại bên trong thái miếu trần m ặ t hai mắt huyết khí lưu chuyển cất bước đi đến tiến đến không người bài nói b ậ hạ thần tới chậm、bậy. đang khi nói chuyện lại tiến về phía trước một bước chân khí chấn động l ặ n g yên mở ra quan tài một góc thiên tử cái chết tuyệt đối có chỗ ẩn tình hắn phải cẩn thận nhìn xem thiên tử thi thể nhưng mà cái này xem xét c h â n m ặ c liền phát hiện không thích hợp quan tài bên trong s á c thực nằm một vị hậu thiên viên mãn võ giả thi thể tướng mạo cũng cùng đ ư ờ n g kim thiên tử như lúc đồng dạng có thể hỏi đề ở chỗ đây là thi thể thượng lưu lộ khí tức có không giống nhiều là làm này thiên tử tác giả biết rõ mọi người đối gần nhất kịch bản tiếng vọng tương đối m ã n liệt nhưng rất nhiều kịch bản không phải một ngày có thể viết xong còn hy vọng mọi người có thể cho ta chút thời gian để cho ta hào hào phát huy đương nhiên ta cũng rõ ràng chủ yếu nguyên nhân là ta đổi mới t r ư ớ c g một trăm năm mươi dò xét thi thể thái miếu to lớn s â m nghiêm xa xa xem đi không khỏi làm lòng người sinh thâm vũ trang nghiêm cảm giác giống như như mặc ngọc lương trụ trên điêu khắc bản lòng sàn nhà bị lau cực kỳ sạch sẽ gần như có thể ấn ra bóng người hương h ỏ a chập trờn mịt mờ hơi khói trung thiên ở một bên còn có hai bộ sớm đã chuẩn bị xong trung nhạc tùy thời tùy chỗ có thể tấu vang nhạc buồn tế vui đại can lập quốc đến nay các đời thiên tử cùng hoàng hậu đều có bài vị ở đây trong miếu thụ hậu nhân hương hòa tế tự ngoài ra đại càn thái tổ còn tại thái miếu hai bên trái phải phân lập văn võ hai miếu phạm trung thần lương tướng sau khi chết đều có thể nhập này miếu bên trong thụ quốc tế hưng hỏa thiên tử tại tế bái xong thái miếu về sau còn phải phải đi phân biệt đi cái này hai tòa miếu thờ tế bái cái này có thể nói là vi thần t ử người có thể hưởng thụ tối cao vinh quang trần m ặ c đứng thái miếu trung ương trước mắt là tầng tầng quan tài đương kim thiên tử tối thiểu là một người dáng dấp cùng đương kim thiên tử hoàn toàn đồng dạng hậu thiên viên mãn võ giả bây giờ đang nằm tại trống quan nhưng mà còn lại võ giả có lẽ không phát hiện được có thể trần mạc thân là tiên thiên võ giả lại bản thân đối khí tức năng lực nhận biết tự mạnh hắn có thể có chỗ phát giác trước mắt cố này nụp thân khí tức không thích hợp đúng là chết hẳn mang theo thật sâu dáng vẻ g i à n mua nhưng cùng mình trước đây thấy thiên tử có quá nhiều khác biệt mà giờ k h ắ c này trước mắt bao người trần mặc chính là cố tình tiến một bước xem xét cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ hắn cũng không thể trước mặt mọi người trực tiếp đem quan tài sốt lên lặng yên lui lại một bước chân khí chấn động đem tiêu một sợi khe hở khép lại mọi người tại đây bên trong cũng không phải là không có vó giả nhưng thực lực mạnh nhất bất quá hậu tiên chỗ nào có thể phát hiện trần mặc làm tiểu động tác Bất b ư ớ nếu i như g c n lông mặc mày hắn g được phát hiện thi thể cũng không phải là thật thiên tử thi thể dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhỏ không phải vậy coi như lại mượn hắn ba cái lá gan hắn cũng hẳn là sẽ không cần vào lúc này m ộ u quyền xoắn bị như thế phong hiểm quá lớn cho nên chỉ có một khả năng bình tây vương xác định ngay lúc đó thi thể chính là thiên tử thi thể nhưng ở hắn xác định qua đi thi thể biến mất thi thể kia là thế nào biến mất có ai sẽ muốn trộm đi một cỗ thi thể hơn nữa là tại trùng điệp thủ vệ phía dưới mở ra quan tài lấy đi thi thể đây cũng không phải là là không thể nào làm được sự tình có thể nghĩ muốn làm đến chuyện này tối thiểu cần mấy vị tiên tiên võ giả cùng kim đan đại tu ngoài ra còn có một loại khả năng lấy đi thi thể người nắm giữ cung thành trận pháp cứ như vậy liền không có phiền thoái như vậy nhưng nếu có người thật có bực này năng lực phí lớn như vậy công phu lấy đi một cỗ thi thể mưu đồ gì bởi vậy trừ bỏ thi thể bị trộm bên ngoài còn có một loại khác khả năng đó chính là thiên tử căn bản cũng không có chết hắn tại một chỗ khác địa phương âm thầm quan sát đây hết thể phát sinh c h â n mặc rõ ràng thiên tử rất am hiểu làm loại sự tình này lần trước chính là dùng phương pháp này hung hăng hố ma đạo cùng dị tộc nhưng lần này chuyện làm làm có chút quá lớn đi một cái làm không tốt đây chính là sẽ chân chính dẫn phát trong quốc gia loạn động đẳng làm như vậy có chút quá mức mạo hiểm húng chỉ coi như hắn thật như vậy làm hiện tại cũng kém không nhiều đến nên thu tay lại thời điểm vì sao hắn còn không lộ diện vẫn là nói mình liền nhìn lầm rồi quan tài bên trong thi thể đúng là thiên tử thi thể trần mặc đứng ở một bên nơi hẻo lánh trô bóng tối c a o mày một mực tại suy nghĩ những vấn đề này muốn làm rõ ràng những chuyện này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ tốt nhất nghĩ biện pháp nhìn thấy này g đó theo thiên tử cùng nhau tiến đến vây quét dị tộc tiên tiên cường giả bọn hắn tất nhiên biết rõ rất nhiều tự thân không rõ ràng sự tình húng chỉ coi như thiên tử không chết lấy thực lực của hắn dù là có thể nắm giữ cung thành bên trong toàn bộ trận pháp muốn lặng yên không tiếng động thay thế thi thể ly khai quan tài cũng không phải chuyện dễ ở trong đó tất nhiên có tiên thiên, thiên cường giả hoặc kim đan đại tu tương trợ cho tới giờ k h ắ c này chuyện sự tình này vẫn bao phủ từng lớp sương ngủ, để cho người ta nhìn không rõ ràng trần tướng quân là có chuyện khó khăn gì sao hứa hoàng hậu lặng yên đi đến trần mặc bên cạnh ôn nu dò hỏi nàng đương nhiên không thấy được trần mặc lặng lẽ mở ra quan tài nhưng lại rất nhạy cảm chú ý tới trần mặc một mực trau mày núp trong bóng tối hiện nhiên tại suy nghĩ một ít trọng yếu sự tình làm trước mắt duy nhất có thể bảo vệ mẹ con bọn hắn tiên thiên cường giả hứa hoàng hậu thế nhưng là vẫn luôn vân ra tâm thần đối trần mặc tiến hành chú ý việc này phức tạp không tốt nói, nói. trần mặc nhẹ nhàng lắc đầu cũng không có trực tiếp đem chuyện này nói ra một là tin tức này thật sự là quá lớn thứ hai là hắn còn chưa kịp cẩn thận vừa đi vừa về xác định quan tài bên trong chỗ nằm thi thể cũng không phải là đường kim thiên tử t h ầ n đi trước chỉnh đốn vũ lâm vệ sắp xếp người bảo vệ thái miếu về phần việc này người lại lại cùng nương nương ngài nói tỉ mỉ trần mặc không người thi lễ quay người lui ra ngoài quá ngoài miếu đông đảo vũ lâm vệ tụ tập chính anh xuất thủ hạ hơn năm trăm tên thân tín lúc này cũng giải trừ vũ khí thành thành thật thật đợi tại quá ngoài miếu trần tướng lĩnh trường không tất cả vũ lâm vệ vũ lâm lang đi đến trần mặc trước người thần xác cung kính không người hành lễ nói hắn thực lực không kém dù chưa nhập tiên thiên nhưng cũng có hậu thiên viên mã n cảnh nếu bàn về q u a n chức h ắ n kỷ thật còn cao hơn trần mặc rất nhiều vũ lâm lang trưởng không cung thành tất cả vũ lâm vệ chính là từ nhị phẩm chức quan không phải thiên tử thân tín không thể đảm nhiệm nhưng trần mặc bây giờ cầm trong tay binh phủ như vậy liền đủ để điều động phân công tất cả vũ lâm vệ bao quát hắn cái này vũ lâm lang lưu lại một thiên vũ lâm vệ điểm ba nhóm thay phiên thủ vệ thái miếu vô luận người nào hết thạy không được tùy ý xuất nhập phàm đưa vào thái miếu bên trong đồ ăn uống nước trước trải qua người thử độc lại giao cho ta xem xét Chân mắc tại thái miếu thủ linh trong lúc đó vô luận là phi tử hoàng hậu vẫn là hoàng tử công chúa tùy tiện không được ly khai liền liền đồ ăn uống nước cũng là có người đưa tới nhưng ở thủ linh trong lúc đó chỉ có thể ăn làm lại một ngày chỉ ăn hai bữa trần mặc bây giờ chính là đang chờ cái này ăn cơm thời gian ăn cơm loại sự tình này tự nhiên không có khả năng tại q u a trong miếu vẫn là bên ngoài tạm thời dùng cơm đến lúc đó q u a trong miếu không có người nào nữa chính mình liền có thể yên tâm to gan làm cẩn thận xem xét ăn bài xong vũ lâm vệ trần mặc lại cất bước đi đến trịnh anh bên cạnh để ngươi thủy hạ thân tín mang lên binh khí áo giáp cùng vũ lâm vệ cùng nhau thủ vệ cung thành cửa chính trần mặc mở miệng bàn giao nói hạ quan minh bạch t r ị n h anh con người hành lễ nói kỳ thật hắn quan chức không thấp dù là hắn không phải bình tây vương thân tín có thể có được hậu thiên thực lực vẫn làm được chính tứ phẩm quan có thể hắn minh bạch chính mình cái này tứ phẩm quan cùng trần mặc cái này tứ phẩm quan hoàn toàn không thể so sánh hắn là tiên thiên cường giả bây giờ là tứ phẩm quan chỉ là còn chưa tự thăng đại nhân hạ quan còn có không ít bộ khúc bây giờ ở ngoài thành có thể hay không để bọn hắn dẫn vào cung thành theo ta cùng nhau hiệp phòng chính anh thần sắc cung kính mở miệng t ỉ n h cầu nói lấy hắn chức quan thân phận tự nhiên không có khả năng chỉ có những người thân tín này còn có một bộ phận người còn tại ngoài thành đóng quân tốt ngươi có thể đem bọn hắn ra vào điều tới trần mặc cười gật, gật đầu chọn lại vỗ vỗ chỉnh anh vai động viên nói hảo hảo làm ngươi lập xuống công lao hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ cũng sẽ không quên ngươi chờ mệnh lại ta nhất định hướng thay người sinh thưởng hạ quan minh bạch chính anh thần sắc hơi có vẻ kích động hãn đương nhiên rõ ràng lúc này chính mình đứng tại hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ bên này s á c thực có nhất định phong hiểm có thể phong hiểm lớn đồng dạng đại biểu thu hoạch lớn t h o n g long hộ giá đây chính là đại công bên trong đại công húng chỉ coi như không thành tại trên sử sách chính mình cũng là trung thần mà không phải gánh vác lấy gian thần chỉ danh trị vội vã hướng cung thành cửa chính tiến đến an bài tốt cung thành p h o n g ngự t r ầ n mặc lúc này mói khởi hành đi trở về thái miếu trừ bỏ tam hoàng tử cùng mẹ hắn phi bị bình tây vương mang đi bây giờ không ở chỗ này chỗ còn lại hoàng tử công chúa đều tại thủ linh bình tây vương đang muốn đủng lập tam hoàng tử kia tự nhiên muốn đem nó an ổn nắm giữ tại trong tay thái miếu trung quy tại cung thành bên trong cũng không phải là hắn có khả năng tùy ý nhúng tay chi địa đi vào thái miếu t r ầ n mặc núp trong bóng tối đối hứa hoàng hậu đưa mắt liếc r à ý qua một cái nàng một mực tại quan sát chân mặc giờ phút này tự nhiên cũng có thể chú ý tới n hứa ì n i bên một c hoàng hậu c h dãi hướng a xê d không chút tục, Trần Mạc Nương nương, người dùng lại tối bữa do dự đáp ứng thậm chí không hỏi nhiều trần mạc muốn làm gì h i mặt khác theo ta được o n biết có một vị sở thiên hưu sở tiền bối hẳn là tại trước đây không lâu đổi tới kinh thành nương nương ngại có biết hắn ở nơi nào trần mặc một hơi lại hỏi có nhiều vấn đề thiên thiên cường giả số lượng thưa thớt thực lực cực mạnh nhưng ữ n g c ờ giả này ngày này tình h không phút tranh hoàn thế không định hoàng ư cường ờ giờ n tiện lộ diện, liền liền giờ phút này đông đoàn cùng tiên tiên cũng lẫn g giả giữa sẽ số sự tùy tuyệt tộc t Đây đại lộ lực là là vào. đảo đa vị, có ý ở đại đa số t huống ế lực lẫn có cái không hứng thú h vào y này bày vũng nước đủ. Bởi vì chuyện này ệ hệ, n cùng bọn hắn không có trực tiếp lợi hại quan húng trong thế lực có một vị tiên tiên cường giả, cái này đã có không đứng đội lực lượng. Nhưng tình có trực chỉ lực có cái có lực giả, hại thế h tiếp một lợi đội u vị đã đến cái này một tình trạng đều không có một vị tiên tiên cường giả lộ diện cũng có chút thực sự quá quái lạ trần mạc không tin tưởng đương kim bệ hạ chính biết do muốn trọng thương hấp hối có thể muốn chết kết quả nhưng không có hướng bất luận kẻ nào ý thác bản này chính là cực kỳ quái dị sự tình mà nếu như chính mình muốn giải những n à y tình huống mở ra những n à y bí ẩn trực tiếp nhất biện pháp là tìm tới những cái tia tiên tiên cường giả ở trước mặt hỏi thăm bọn họ như thế đủ loại tình huống cái này hứa hoàng hậu nữ khí hơi có vẻ trần trờ ánh mắt vội vàng nhìn quét hai bên cất bước góp cách trần mạc thêm gần trong hoàng tộc còn lại mấy vị tiên thiên võ giả vây quét dị tộc đều bản thân bị trọng thương vừa về đến liền tuyên bố muốn m ấ quan mặt khác triều đình còn có m đồng dạng cũng là muốn bế quan c h ữ a thương hồi lâu cũng không từng gặp bọn hắn lộ diện nàng đôi mi thanh tú khóa chặt thanh âm ép từ thấp từ khi vây quét xong dị tộc ngày đó đi trước tất cả tiên thiên v õ giả n h a u n h a u đều tuyên bố trọng thương bế quan cho tới bây giờ đều không người lộ diện theo ta được biết triều đình mấy tên cung phụng lâu dài tại vạn pháp lâu đỉnh tu hành mà mấy vị hoàng tộc tiên thiên lâu dài tại bên ngoài kinh thành thái tổ đế lang ẩn tu làm một nước hoàng hậu nàng chỗ biết đến sự tình đương nhiên không ít bây giờ không giữ lại chút nào từng cái nói cho trần mặc trần tướng quân ngươi vẫn là đừng nghĩ đến mời những cái kia tiên thiên cường giả xuất、thủ. bọn hắn bây giờ trọng thương bế quan không nói dù là không có thương tổn thế cái này thời điểm bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không lộ diện hứa hoàng hậu thở dài giữa lông mày tràn đầy ưu sầu nàng làm sao không muốn mời những cái k i a tiên tiên cường giả xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nhưng nàng càng rõ ràng đây không có khả năng lại trần mặc là nàng bây giờ có thể giữ tại trên tay duy nhất một trương hộ thân phủ tại gia tộc mình bên trong lão tổ đến trước nàng không có khả năng để trần mặc ly khai mặc dù bây giờ có đông đảo vũ lâm hộ vệ nhưng a dám cam đoan trong này không có bình tây vương nhạc tuyến nói không chừng trần mặc chân t r ư c vừa ly khai bình tây vương ngay lập tức sẽ dẫn người xâm nhập Cung Thành bên trong. nương nương yên tâm quốc trang chưa kết thúc trước đó thần tuyệt sẽ không t ù y tiện ly khai t h á i miếu trần mặc có thể nghe h i ể u trong giọng nói của nàng lo lắng lập tức cam đoan nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hứa hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xông trần mặc gạt ra một cái t i ế u dung thời gian từng phút từng giây trôi qua rất nhanh liền đến dùng đỡ thời điểm ngự thiện phòng đưa tới làm thiện hứa hoàng hậu mang theo đông đảo hoàng tử công chúa cùng tần phi tạm thời ly khai t h á i miếu tiến đến dùng nữa bất quá trong khoảnh khắc quá trong miếu còn sót lại trần mặc một người hắn mở ra tầng tầng quá tài trong vòng khí huyết khí bao trùm cả cỗ thi thể từ trong tới、ngoài. Bắt đầu từng đầu chương á i tra xét xét, rõ ràng. Càng xem xét, Trân mạc liền Càng Mạc ể thể xác định, đ này tuyệt không thi phải tuyệt k một thiên tử.、Cổ、thi thể này dù chết, nhưng người này Cổ là dù bị m trăm năm mươi một tiếp xúc t r â n mạc nhìn xem quan tài bên trong thi thể từ thân cao đến tướng mạo đều cùng mình trước đó thấy qua thiên tử không khác nhau chút nào nhưng mà chỗ bộc lộ khí tức lại có chỗ khác biệt cái này cho thấy cô thi thể này khi còn sống chỗ tu hành công pháp cùng đường kim thiên tử khác biệt ngoài ra trần mặc dùng huyết khí c h ả y vớt ư q u a nhục thân có thể mơ hồ phát hiện có dịch dung dấu hiệu cái này một dấu hiệu cực kỳ nhỏ nếu không phải trần mặc tu hành huyền hoàng bất diệt thể nhục thân huyết khí cảm giác hơn xa cùng cảnh giới võ giả hắn thậm chí đều chưa hẳn có thể phát hiện điều ấy tổng hợp như thế đủ loại trần mặc có thể trăm phần trăm kết luận trước mắt cô thi thể này tuyệt không phải là làm này thi tử như vậy nếu như đương kim thiên tử thi thể không ở chỗ này chỗ vậy hắn đến tột cùng ở nơi nào hắn là chết vẫn là nút trong bóng tối quan sát lấy đây hết thảy c h â n mặc đối với cái này hoàn toàn không cách nào xác định trước mắt hắn có thể làm sự tình một là các loại thứ hai là nghĩ biện pháp tìm tới những cái kia tiên tiên cường giả từ bọn hắn trong miệng biết được càng nhiều tin tức hắn hiện tại xác thực không quá phù hợp tùy tiện ly khai t h ả i miếu nhưng không có nghĩa là hắn không thể để cho người thay thế thay mình đi nghĩ biện pháp tận lực tìm tới những cái kia tiên tiên cường giả cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc nếu như vậy đều không được vậy liền chậm g ã i chờ đương kim tiên tử chỉ cần còn sống như vậy tại quốc trang kết thúc trước đó tất nhiên sẽ lộ diện không phải các loại tân để đăng cơ hắn lại lộ diện vậy hắn cũng chỉ có đi làm thái thượng hoàng lấy bất biến ứng và biên đối với trước mắt chính mình mà nói là lựa chọn tốt nhất tra xét rõ ràng xong thi thể trần mạc lại dùng chân khí đem quan tài phong bế lúc này mới bước nhanh chân đi ra thái miếu hướng về đối một bên dùng làm thiện hứa hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu hứa hoàng hậu nguyên bản chính mang theo đông đảo tần phi cùng hoàng tử công chúa dung nữa giờ phút này gặp trần mạc đi ra liền chậm dãi dừng lại động tác gặp nàng không còn đậu đũa còn lại tần phi vô luận ăn chưa ăn no đều nắm chặt dừng lại động tác hứa ho hơn mười người ngự thiện phòng cung nữ thái giám thì đem nơi đây lại lần nữa quét dọn sạch sẽ trần tướng quân hai tên vũ lâm vệ vội vàng chạy tới trên tay còn riêng phần mình mang theo một cái bao lớn tôn phu nhân triệu du mới vừa tới đến cung thành trước cửa phó thác chúng ta đem những này đ ồ vật đưa cho ngài tới n h a trần mặc hơi có vẻ kinh ngạc nghĩ lại cũng là bình thường chính mình lần này vào thành không có quá nhiều che lấp động tĩnh h u y ê n n á o rất lớn triệu du hiện tại tất nhiên biết mình tại cung thành bên trong nàng tuy có cáo mệnh mang theo có thể không triệu cũng không thể vào cung nhưng sai người hỗ trợ đưa chút đồ vật cho trần mặc lại cũng không là vợ quân sự tỉnh trần mặc cũng là không lo lắng an nguy của nàng bình tây vương trừ khi đi ê n rồi không phải hiện tại không có khả năng đối nàng xuất thủ hắn muốn thật như vậy làm đó chính là phá hư quy củ trên triều đình văn võ bá quan đều sẽ ôm thành một đoàn phản đối hắn nói cho cùng bình tây vương trước mắt còn chỉ là nghĩ mưu quyền xoám vị không phải kéo ra đại kỳ trực tiếp mưu phản lại liền liền mưu quyền xoám vị dù vẫn tương đối ôn hòa phương thức cho nên không thể không cân nhắc văn võ bá quan ý nghĩ dù sao bây giờ hắn có thể trực tiếp đối trần mặc vợ con xuất thủ t i ế lợi một thời gian có thể hay không đối với mình vợ con xuất thủ đây là tất cả quan viên đều sẽ cân nhắc sự tình lại trần mặc là một m tên tiên thiên cường giả bản thân liền là một sự uy hiếp tại đối với hắn trong nhà thân tộc động thủ trước đó bình tây vương muốn trước cân nhắc tự thân có thể hay không tiếp nhận một vị tiên thiên cường giả lựa giận cùng lâu dài truy ét ét đồng thời vị này tiên thiên cường giả bây giờ còn rất trẻ ngày sau tu vi tất nhiên còn có điều t ì h tiến ngoài ra điểm trọng yếu nhất chính là đối t r i ệ u du động thủ ý nghĩa cùng giá trị đều không phải là rất lớn ngược lại sẽ để trần mặc triệt để đảo hướng hoàng hậu cùng thái tử một phương này không để lại dư lực đối phó hắn bình tây vương chỉ cần không phải thằng ngu vậy liền tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này tối thiểu hiện tại tuyệt sẽ không làm bởi vì hắn còn chưa đi đến việt lộ nhưng càng về sau liền càng khó mà nói cho nên trần mặc cũng tại suy nghĩ qua hai ngày hoặc là đem triệu du tiếp vào bên cạnh mình đến hoặc là để nàng tìm nơi tương đối an ổn địa phương trước trốn tránh trần mặc cầm qua bao khỏa lại lấy ra bạc vụn khen thưởng hai tên vũ lâm vệ lúc này mới cầm bao khỏa đi đến thái miếu một bên cản gió chỗ trong đó một cái bao bên trong là một kiện da dê áo khoác trang ban đêm khoác lên người có thể chống lạnh bây giờ đã là thu đông thời tiết gió đêm thâu xương nhiều bộ y phục có thể ấm áp rất nhiều dù cho là tại cung thành bên trong cũng không phải tất cả cung điện đều có chất phát có thể bảo trì nhiệt độ cố định loại này c h ậ t pháp bố trí chi phí khá cao lại đ ố i thiên địa chi thế có nhất định yêu cầu thêm nữa đại càn thái tổ thái tông vừa lập nước lúc tôn trọng tiết kiệm bởi vậy cái này c h ậ t pháp dù là tại cung thành bên trong cũng chỉ là chút ít địa phương có chỗ bố trí mà đổi thành một cái bao bên trong là bọc ba tầng giấy dầu bao quyển bánh mỗi một cái đều có nhanh nặng hai cân tổng cộng có bảy tám cái lúc này vẫn mang theo ấm áp chi k h í bánh bột ngô bên trong quyển chính là thịt kho tàu thịt hầm cực nát tiếp cận tan vào trong miệng bởi vì thả có một, một lát không ít nước thịt đã dần dần rót vào bánh bên trong triệu du còn thả chút xào rau xanh cùng ớt x thủ linh trong lúc đó rất nhiều hoàng tử tân phi không thể ăn thức ăn mặn chỉ cần ă n ổn là thiên tử thủ linh nhưng không thể ăn thức ăn mặn cái quy củ này cũng không hạn chế cung thành bên trong những người khác không phải vũ lâm vệ hơn một tháng không ăn thịt còn có thể hay không cầm lên binh khí đều không tốt nói trần mặc ngồi trên mặt đất k h o á t trên người mới làm ra dê áo k h o á t rất nhanh liền đem mấy cái kia quyển bánh ăn đến không còn một mảnh lại từ bên trong túi chữ a vật lấy chút nước sạch vốn vào cầm qua t r ư ơ n g khăn tay tư đầu c h ầ m lý lau miệng hắn lúc này mới đi ra cản gió hẻ nhỏ như hôm nay sắp đã dần dần tối xuống hoàng hôn mặt trời lặn anh tả dương đỏ quạt như máu vũ lâm vệ bắt đầu thay quân một nhóm người đi nghỉ ngơi thay đổi một nhóm khác người bảo vệ nơi đây trần mạc mời chào đến vũ lâm lang từ trong ngực lấy ra thiên tử từng cho mình thông hành lệnh bài nay lệnh bài nhưng tại vạn pháp lâu bên trong tùy ý xuất nhập không nhận bất luận cái gì hạn chế ta bây giờ chỉ cần canh giữ ở quá trong miêu không tốt tùy ý khởi hành ngươi cầm khối này lệnh bài đi vạn pháp lâu tầng cao nhất nhìn có thể hay không mời triều đình cung phụng tiên thiên cường giả ra mặt nếu như k á c cường giả đều bản thân bị trọng thương không muốn lộ diện vậy ngươi tìm một vị gọi sở thiên hưu tiền bối trần mạc đang khi nói chuyện không riêng đưa ra lệnh bài còn đánh đến làm cho những cái k i a triều đình cung phụng tiên tiên cường giả biết rõ chính mình cũng là tiên tiên cường giả dạng này bọn hắn mõi có thể lộ diện cùng mình trao đổi cảm thụ được trên lệnh bài tiên tiên c h â n khí mặc dù đã sớm rõ ràng trần mặc là tiên tiên cường giả có thể vũ lâm lang lúc này như cũng nhịn không được kinh ngạc hắn thật sự là không nghĩ ra trần mặc còn trẻ như vậy đến tột cùng là thế nào đột phá trở thành tiên tiên cường giả hắn có thể một đường tu hành đến hậu thiên viên mãn tự nhiên cũng coi như được rất có thiên phú từ nhỏ một mực nghe người ta tán dương chính mình kỳ tại ngốt trời nhưng mà cái này kỳ tại ngốt trời cũng phải cùng ai so cùng trần mặc so ra cũng có chút không có ý nghĩa. chính mình tuổi gần bốn mươi vẫn là hậu thiên viên mãn đợi này còn không biết có hay không cơ hội đụng vào tiên t i ê n cảnh mà trần mặc bây giờ đã là tiên t i ê n cảnh giới cường giả m ẫ u chốt nhất chính là tuổi tắc còn trẻ tuổi như vậy bực này tư chất đơn giản có thể nói là người tiên hắn thậm chí liền cùng đối phương so ý nghĩ đều không có bởi vì t r ê n lệch thực sự quá lớn chính mình muốn cùng hắn so kia không thể nghi ngờ là tự dứt lấy đủ. hạ quan minh bạch vũ lâm lang tiếp nhận lệnh bài chắp tay hành l ệ n ó i chờ ban đêm lại đi hết thể lấy cẩn thận là hơn trần mặc cẩn thận dặn dò vũ lâm lang không nói hai lời nhẹ nhàng gật đầu xem chừng thu hồi lệnh bài hắn đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng nếu là hoàn thành vậy chính là có đại công nói không chừng có thể để cho tự thân tức vị tiến thêm một bước t r ư ớ c quan đến hắn cái này tình trạng lại hướng lên thăng rất khó tối đa cũng chính là lại tăng bán phẩm bây giờ sở cầu người đơn giản chính là gia phong tức vị đây mới là thực sự đồ vật chính mình trên quan trường đoạt được gân tinh nhân mạch nhiều nhất chỉ có thể dùng đến chính mình con cháu kia đời lại sau này cũng không có cái gì đ ạ i dụng mà tức vị thì có thể làm chính mình ra truyền nhận hồi lâu dù là chính mình bỏ mình tức vị cũng vẫn có thể che chở con cháu cho nên tức vị tự nhiên là càng cao càng tốt thời gian trôi qua sắc trời rất nhanh triệt để tối xuống vũ lâm lang lặng yên khởi hành ly khai cung thành thẳng đến nội thành mà đi trần mặc đi vào quá trong mỹ hiệu rất nhiều hoàng tử công chúa giờ phút này đã là buồn ngủ thái miếu địa phương rất rộng rãi mặc dù không có che phủ nhưng đến sau nửa đêm vẫn có thể ở trên mặt đất mà ngủ nếu là thật một thủ suốt cả đêm liền thủ 7 7 4 b n chín ngày vậy trừ đi số ít võ giả bên ngoài không có mấy người có thể chịu ở thời gian dài như vậy lúc ban đêm nhiệt độ tự nhiên cũng thắt xuống rất nhiều tần phi ngược lại là còn tốt các nàng ít nhiều có chút võ đạo tu vi mang theo mà những cái kêu hoàng tử công chúa chân ũ n g c ỉ đến đem t h t mắc cười một tiếng đối lời này thật không có để ở trong lòng dù cho triệu nhân dân đăng cơ quyền lực tạm thời cũng không nắm giữ tại hắn trong tay trông cậy vào hắn phong chính mình đại tướng quân chính mình cũng không bằng trông cậy vào hứa hoàng hậu húng chi đại tướng quân cái này trước quan chưa hề chỉ dùng tại sau khi chết truy phong bởi vì cái này trước quan là thật có quyền lực nắm giữ thiên hạ binh mã muốn thật sự là có người sống nắm giữ cái quyền lợi này vậy liền rất không bình thường thậm chí có thể nói đã đến chủ yếu thần mạnh tình trạng triệu nhân dân hất lên áo khoác lại chào hỏi đệ đệ của mình mội mội đều nhét chung một chỗ tốt như vậy xấu có thể ấm áp chút đây tuy nói là thất lễ sự tình có thể hứa hoàng hậu không nói cũng không ai ngốc đến mức mở cái miệng này trần mặc lại tại thái miếu chung quanh tuần sắt một vòng cam đoan hết thẻ an toàn liền ỉm chỗ địa phương lắng lặng chờ đợi tháng đến tới gần đêm khuya giờ tí một đạo bóng người l ạ g yên xuất hiện tại cung thành bên ngoài trần mặc gần như là trong nháy mắt liền cảm ứng được đối phương tồn tại người đến không phải người khác chính là vũ lâm lang hắn bước chân b ộ i vàng thân ảnh cực nhanh b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ đại nhân ta đi gặp kia vạn pháp lâu tiên tiên cường giả trong đó xác thực có một vị sở thiên hưu sở tiền bối nhưng này vị tiền bối có chuyện quan trọng nhất định phải đợi tại vạn pháp lâu cho nên không thể ly khai để cho ta lập tức đem đạo phụ lục này giao cho ngài ngài kích phát sau liền có thể cùng hắn cách không đối thoại vũ lâm lang trên tay bưng lấy một trương ngọc chế phù lục còn có lúc trước trần mặc giao cho hắn vạn pháp lâu thông hành lệnh bài thu hồi lệnh bài cầm qua phù lục trần mặc đi đến thái miếu bên cạnh không người miếu quan công bên trong vận chuyển chân khí kích phát phù lục phù lục bên trong một c ố đặc thù sức mạnh huyền diệu lưu truyền trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được thần niệm bị điều động hắn cũng không kháng cự quá trình này nhưng cũng không có đem tất cả thần niệm tận nhanh đưa vào phù lục bên trong trước dùng từng tia từng sợi thần niệm dò đường can đoan quá trình này an toàn cỗ lực lượng này tựa như quỷ vực trần mặc thần niệm từng bước tiến vào bên nhưng rất nhanh ổn định lại một tòa trang trí ngắn gọn tiểu viện xuất hiện ở trước mắt sở thiên hưu vẫn như ngày xưa mặc một thân áo bào đỏ l ẳ n g lặng đứng ở trong viện gặp trần mặc đến đây bận bịu không kịp mở miệng truy hỏi người đột phá tiên tiên tu vi liên quan tới điểm ấy hắn thật sự là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông trần mặc thiên phú rất tốt thực lực rất mạnh đây đều là hắn chỗ biết đến sự tình đồng thời có chỗ kỳ ngộ hắn cũng rõ ràng có thể là hắn hay là không nghĩ tới trần mặc có thể nhanh như vậy đột phá tiên tiên tu vi cái này thiên phú tốt có chút quá d ọ người nguyên bản hắn cho rằng trần mặc không có cơ hội thậm chí chỉ có xa với cơ hội đ nhưng bây giờ nhìn thấy trần mạc thiên phú hắn đột nhiên cảm giác cái này xa v ờ i cơ hội lớn một điểm không còn giống trước đó như vậy xa vời một cái hơn hai mươi tuổi tiên tiên cảnh v õ giả phóng nhan bây giờ thiên hạ từ xưa đến nay đều không có dạng này nhân vật mà trần mạc làm được hắn đã có thể làm được tiền nhân chưa hề làm được sự tình như vậy đột phá t i ê n nhân cảnh giới cũng không phải không có khả năng bởi vậy sở thiên hưu mới có thể như thế vội vàng muốn truy vấn trần mạc muốn từ hắn trong miệng biết được hắn là có hay không đột phá tiên, tiên cảnh giới cùng việc này cùng so sánh sự tỉnh khác đều không trọng yếu dù là có người mưu chiều xoán ị mưu phản tạo phản có thể cùng chuyện sự tình này so ra vẫn như cũng là không có ý nghĩa việc nhỏ chỉ có xuất hiện một vị thiên nhân cảnh giới cường giả bọn hắn vương thế giới này mới có thể kéo dài tiếp không phải hết thể trăm năm qua đi đều là thoảng qua như mây khói đương nhiên văn gối bây giờ đã là tiên tiên cảnh giới trần mặc thần sắc lạnh n h ạ t mặt lộ vẻ m ỉ m cười đối t ự thân thực lực không có bất luận cái gì che lấp tử sợ tử, thiên hưu lâm vào lâu dài t r ầ mặc khuôn mặt trên ánh mắt phức tạp mà đặc sắc dù là sớm tại lúc trước hắn đã xác định trần mặc phải có tiên tiên tu vi nhưng mà nội tâm của hắn thủy trung vẫn là có ba phần không dám tin tưởng bởi vì cái này có chút quá vượt qua l ệ thưởng làm cho không người nào có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận cho tới bây giờ từ trần mặc trong miệng lại lấy được lại một phen xác nhận trong thoáng chốc hắn cũng cảm giác mình có nghe lầm hay không thật ngươi thật đột phá tiên thiên cảnh giới s ở thiên hưu châm trước nước khí lại hỏi một lần thằng đến gặp trần mặc ở đầu hắn lúc này mới cười lên một vị trẻ tuổi như vậy tiên thiên võ giả thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm mặc dù hắn bây giờ còn chưa đột phá thiên nhân cảnh giới cũng không đến không nói so với những người khác trần mặc có thể thành công sát xuất cao hơn rất nhiều cái này không phải do sở thiên hưu không cao hứng lúc trước chỉ là như vậy một sợi xa v ờ i hy vọng đã làm cho tại gặp phải nguy hiểm lúc bọn hắn trước bảo trụ trần mặc húng chi hiện tại cái này hy vọng lập tức lớn rất nhiều điều này có thể không cho sở thiên hưu kích động bất quá dĩ nhiên hắn biểu lộ ra vui vẻ nhưng hắn lại vẫn không có lập tức đem chân tướng cáo chi trần mặc thật tương đương nhưng có thể nói cho hắn biết hắn thiên phú thật tốt là duy nhất có cơ hội đột phá thiên nhân cảnh giới người nhưng năm đó bọn hắn biết rõ chân tướng người lập qua minh ước muốn lại đem việc này cáo trị những người khác nhất định phải trải qua tất cả mọi người đồng ý cho nên sở thiên hưu hiện tại dù là nội tâm lại kích động hưng phấn thậm chí đã có chút áp chế không nổi thế nhưng chỉ là nhất miệng cũng không biểu lộ ra quá nhiều nỗi lòng nhưng mà hắn càng cười hắn liền càng cảm giác chính mình có chút không nhí được chuyện này quá đáng giá làm người ta cao hứng để cho mình cảm thấy tuyệt vọng bất đắc dĩ bị khốn đốn mấy chục năm sự tình bây giờ rốt cục có một tuyến hy vọng giải quyết cái này khiến cả người hắn nội khí đều thư sướng t ự a như một ngụm đ ọ c lại tại trong lồng ngực c ác khí được phong thích hắn không thể n g ử a mặt lên trời thét dài nếu không phải nơi này không có rượu hắn đều nghĩ hiện tại nắm chặt u ố n g hai đàn c h ú c mừng một cái tốt tốt tốt người trẻ tuổi có như thế thiên phú là chuyện tốt ngươi về sau hảo hảo tu luyện chờ cuộc trang đi qua nếu có trên tu hành vấn đề gì đều có thể đi vạn pháp lâu tầng cao nhất trực tiếp tìm ta sở thiên hưu dùng sức vô vô trần mặc bà vai tâm tình có chút ước chế không nổi trần mặc có như thế thiên phú như vậy đó là đương nhiên nên hảo hảo bồi dưỡng để hắn mau chóng tận khả năng đột phá thiên nhân cảnh giới đa tạ tiền bối trần mặc chắp t tiền bối đương kim thiên tử là hậu thiên viên mãn tu vi nhục thân sinh mệnh lực hơn xa người bình thường theo lý mà nói hắn bản thân bị trọng thương đã không có ngay tại chỗ bỏ mình kia lấy hoàng tộc nội tình thủ đoạn coi như không thể đem hắn thương thế hoàn toàn chữa trị có thể hẳn là cũng có thể kéo lại thứ mười mấy năm tính mạng nhưng mà vì sao thiên tử khải hoàn hồi chiều không đến bao lâu lại ly k ỳ bỏ mình vì thế v ã n bối tra xét một phen thiên tử thi thể phát hiện thi thể quả nhiên không đúng là bị người một kích giết chết mà không phải trọng thương sau không càng trên thi thể còn có cực kỳ mịt mờ dịch dung vết tích những này đều cho thấy quan tài bên trong thi thể tuyệt không phải thiên tử thi thể ngoài ra triều đình đối dị tộc động thủ vì cái gì phi thường xuất ruột coi như ngài cùng hai vị k h á c tiên thiên cường giả lâm vào thật kính cũng hoàn toàn có thể lợi đến các ngươi trở về lại đối dị tộc động thủ còn có điểm trọng yếu nhất đương kim thiên tử theo ta được biết tuyệt không phải lô mãng xúc động người hắn đã trọng thương có thể viết xuống chiếu thư lại vì sao không có chuẩn bị kỹ càng ý thác người còn lại tiên thiên cường giả vì sao bây giờ toàn bộ trọng thương không ra bằng vào ta đại cản chỉ thực lực vây quét dị tộc hẳn là xa không về phần này chân mặc một hơi đem chính mình tất cả nghi vấn như bắn liên thanh ném ra ngoài trọ ngậm miệm không nói yên lặng chờ đợi giải đáp sở thiên hư mặt lộ vẻ vẻ suy tư hiển nhiên cũng là tại suy nghĩ những chuyện này nên từ chỗ nào nói tới vây quét dị tộc thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau vây ở kia phương thận t r o n g kính ta được biết nơi đây tình huống cũng là từ người khác trong miệng miêu tả bất quá có một chút ta có thể trả lời ngươi đó chính là vì sao không đợi được chúng ta ba vị tiên tiên cường giả trở về sau lại vây quét dị tộc chỉ vì dám thiên ti đo lường tính toán đ ê n tại đoạn thời gian kia bên trong động thủ thích hợp nhật dị tộc long mạch lực lượng yếu kém nhất bỏ lỡ thời gian này khả năng liền muốn đợi thêm hai ba mươi năm cho nên dù là chúng ta ba vị tiên tiên cường giả không có dựa theo thời gian ước định chạy về bệ hạ như cũ mang theo còn lại tiên tiên cường giả độc thủ sở thiên hưu c h ầ m rãi mở miệng tự thuật long mạch long khí liên quan đến tiên địa phong thủy xu thế mỗi thời mỗi khắc khả năng đều có chỗ biến hóa bỏ lỡ một cái thời gian có thể muốn đợi thêm mấy chục trên trăm năm mới có thể lại nên đón đồng dạng cơ hội mà đại càng đợi không được nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội độc thủ hắn sớm biết rõ thời gian này cho nên tại lâm vào thận kính lúc mới rõ ràng chính mình đã không có cơ hội tự mình đi phá hủy dị tộc long mạch ngoài ra ngươi đoán được không sai bệ hạ lúc ấy lấy quốc vận long khí đánh nát long mạch không chỉ có không có bản thân bị trọng thương có long khí bảo vệ phía dư hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ sở thiên hưu tiếp tục mở miệng ném ra ngoài một cái càng nặng tờ or u nờ tin tức triệu hoài lễ làm một hướng thiên tử quốc vận long khí ra chỉ dưới hắn chiến lược so bình thường tiên tiên cảnh cường giả còn muốn hơn một chút đương nhiên loại này ra chỉ tất nhiên sẽ đối với hắn tự thân lưu lại ám thương nhưng lấy hoàng tộc nội tình mà nói đây không tính là đại sự dù là đánh nát địch quốc long mạch sẽ gặp thiên địa phản vệ nhưng tại có đại cản long khí bảo vệ dưới hắn bị phản vệ tuyệt không nghiêm trọng thiên tử sở dĩ bỏ mình là bởi vì tại đánh nát dị tộc long mạch về sau phát hiện dị tộc tri quốc vận long mạch cùng thận h sở thiên hưu nói ra bí ẩn không muốn người biết cho dù ở chỗ này tuyệt không có người tham tính hắn vẫn hạ giọng ta trước đó cùng ngươi nói qua thần hải có thủy chiều lên xuống thời điểm mà chúng ta vị trí thế giới chính là một cái đỉnh núi đang không ngừng bị thận hải báo phủ dị tộc vị trí chi địa chính là chân núi nhiễm t h ậ n hải chi thủy nhiều nhất tình huống cũng ác liệt nhất cho nên bọn hắn vẫn muốn đánh vào đại càn cảnh nội mà đại càn đã mất dư thừa đất đai cấp bọn hắn cho nên không có khả năng để bọn hắn vào lần này đánh nát dị tộc quốc vận long mạch lúc b ệ hạ cùng rất nhiều cường giả phát hiện dị tộc cường giả đang lặng lẽ dùng long mạch câu kết thận hải muốn tại cái này phương thiên địa gian đảo mở một lỗ hổng lấy thận hải chỉ thủy xông phá ta đại cản hộ quốc trận pháp thiên tử cùng đi trước tiên thiên cường giả cùng kim đan đại tu tự nhiên không có khả năng nhìn xem cái này một tình huống phát sinh thống chỉ đánh nát long mạch đã dẫn tới thận hải chỉ thủy bê h ạ o đỉnh thiên tử mượn nhờ ta đại cản quốc vận cùng hộ quốc trận pháp chỉ lực sẽ cùng ngày đó đi trước chư vị cường giả hợp lực để đem dị tộc long mạch chấn áp đồng thời sẽ tiến vào phương thế giới này thận hải chỉ thủy đều bóc ra sợ thi nói lời nói này lúc hắn vẫn là lòng còn sợ hãi người khác không rõ ràng thiên hạ chân chính tình huống có thể hắn quá rõ ràng nếu như là tại mấy trăm năm trước dị tộc làm như thế tối đa cũng chính là sông hủy hộ quốc t r ậ t pháp để bọn hắn có thể dễ dàng hơn giết vào đại càn cảnh nội bởi vì cái kia thời điểm thận hải thủy triều không tính nghiêm trọng cho dù có thận hải c h ỉ thủy xông tới qua một thời gian n g ắ n chính mình cũng sẽ chạy ra đi nhưng bây giờ khác biệt nếu là việc này dị tộc thật làm thành kia đại lượng thận hải c h ỉ thủy sợ rằng sẽ một nháy mắt sông lên quá nhiều dù cho đến cuối cùng sẽ rút đi toàn bộ đại cản chỉ sợ cũng phải biên thành một mảnh tuyệt địa chỉ có chút ít động tiên h phúc địa bên trong có thể có sinh linh tồn tại cho nên khi ngày dù là nỗ lực lại lớn đại giới cũng nhất định phải đem việc này giải quyết triệt đề đây không phải là chỉ giết người liền có thể làm được sự t ì n h thận hải một khi cùng long m ạ c h cấu kết dù là đem tất cả dị tộc đều giết sạch thận hải chi thủy vẫn là sẽ thuận long m ạ c h không ngừng c h à n vào tuy nói tiếp qua trên dưới trăm năm toàn bộ thế giới đều muốn bị thận hải báo phủ có thể việc này nếu muốn không giải quyết yêu nhiều nhất tiếp qua m ư ơ i năm tuyệt đại đa số người liền sẽ chết chức tại dị tộc long mạnh đưa tới cái này gợn sóng triều đương nhiên dị tộc làm như thế chính mình khẳng định sẽ chết trước rất nhiều người chỉ bất qua cùng bọn hắn vị trí ác liệt tình huống so sánh dị tộc cường giả cảm thấy làm như vậy đáng giá thiên tử trưởng không quốc vận long khí tự nhiên là từ hắn đến chấn áp dị tộc long m ạ c h trong quá trình này hắn cùng chư vị tiên thiên cường giả đều nhận thận h ả i chi thủy xâm nhiễm người bị thương nặng không nói một thân thực lực tu vi cũng tùy tiện không được lại sử dụng chỉ có thể trốn ở động thiên phúc địa bên trong thậm chí có hai tên kim đan đại tu cùng một vị tiên phúc địa bên trong nguyên bản t i ê n tử là có c h ỗ chuẩn bị trong kinh thành cũng lưu lại hai tên tiên thiên võ giả trợ giút thái tử phú quốc sau lần này chuyện đột nhiên xảy ra ai đều không ngờ rằng là dự phòng bắc ly đánh lén trong triều đình tất cả tiên tiên cường giả cùng có thể điều động kim đan đại tu đều lần lượt tiến về bắc ly biên quan c h ấ n thủ sở thiên hưu khe khẽ thở dài dị tộc long mạch cùng thận hải cấu kết một chuyện mặc dù giải quyết nhưng triều đình trả ra đại giới cũng rất lớn đại lượng tiên tiên cường giả trọng thương thời gian dài không cách nào phát huy tự thân thực lực tu vi chuyện này đủ để chấn động thiên hạ bắc ly tuyệt đối sẽ không an phận hai nước ở giữa tuy có hòa ước nhưng đó là xây dựng ở thực lực không kém nhiều thậm chí đại cản thắng dễ dàng một bậc tình hùng dưới mà bây giờ tình huống tạm thời nghịch chuyển đại c à n cũng không dám cược bắc ly thật đều là người có tín nghĩa sẽ tuyệt đối tuân thủ hóa ước cho nên còn lại còn có chiến lược tiên thiên cường giả đều bị triều đình điều khiển tiên về bắc ly biên quan c h â n thủ để phòng xảy ra bất chắc so với vấn đề nội bộ tuyệt đại đa số cường giả vẫn là càng lo lắng bắc ly xâm lân dù sao hoàng tộc lại thế nào lẫn nhau nội đấu vậy thì đối với bọn họ lợi ích ảnh hưởng cũng không lớn mà bắc ly đánh tới là chân chính sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn triều đình kia lúc trước vì sao không có đem bình tây vương điều đi vẫn là nói hắn kháng chỉ bất tuân trần mạc ngưng âm thanh dò hỏi đương nhiên là hắn kháng chỉ bất tân u tiếp vào thánh chỉ sau một mực tại kéo dài trong kinh thành lại không có những cường giả khác cho nên tạm thời để hắn được chỗ trống sở thiên hưu ngữ khí mang theo ba phần l ử a giận chậm rãi tự thuật việc này bình tây vương hiện tại chuyện làm có như vậy mấy phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ thừa dịp đại càn cảnh, cảnh nội đông đ ả o cường giả không phải đang bế quan chữ a thương chính là tại phòng bị bắc ly hắn xuất thủ muốn nhúng c h à n g hoàng vị như hiện tại thật làm cho hắn làm thành như vậy tiếp qua mấy chục năm hoàng vị thật đúng là có thể từ bọn hắn mạch này kế thừa nói cho cùng việc này cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tiên thiên cường giả lợi ích hắn không làm thành trước đó có tiên tiên cường giả thụ triệu hoài lễ huy thác hoặc là ra ngoài công nghĩa đạo lý thấy ngứa mắt việc này tự sẽ có người ngăn cản để thái tử kế vị có thể hắn m u ố n thật làm thành kia chỉ sợ cũng không ai sẽ lại đứng ra phản đối dù cho có cũng là số ít đến thời điểm v á n đã đóng thuyền chỉ cần bất động quá nhiều người lợi ích liền không ai có thể ngăn cản bình tây vương như quyền xoan bị kia đương kim tiên từ đâu hắn tình huống như thế nào là sống hay là chết đã cái khác tiên tiên cường giả trọng thương đều có thể giữ được tính mạng ấn lý tới nói thiên tử dù cho thương thế càng nặng có hoàng tộc nội tỉnh tướng trợ cũng không về phần lại nhanh như vậy liền bỏ mình chân mặc chắc tay hỏi ra chính mình trước mắt vấn đề quan tâm nhất sợ thiên hưu một tiếng thở dài ngay sau đó nói thiên tử xác thực không chết nhưng hắn cũng không có còn sống c h ư một trăm năm mươi ba huyền t i ê n tạo hóa đan a trần mặc nghe vậy sững sờ trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu sợ tiên bối cái gì gọi là bệ hạ không chết nhưng cũng không có còn sống chẳng lẽ lại bệ hạ sống được người chết trần mặc thật sự là không nghĩ ra trước mắt sẽ là kiểu gì tình huống vấn đề mấu chốt còn tại ở đã như vậy nhiều tiên tiên cường giả cùng kim đan đại tu đều người bị thương nặng như vậy ngày đó bệ hạ bị sắp đặt t i ế n quan tài bên trong tất nhiên chỉ có chút ít cường giả giúp hắn ly khai cũng chính là có thể xác định tối thiểu tại kia một ngày lúc hắn tuyệt đối không có vấn đề thương thế nặng hơn nữa cũng là giả chết nhưng vì sao đến bây giờ hắn lại thành không chết cũng không sống trạng thái chuyện sự tình này nói đến phức tạp ngày đó bệ hạ từng tại long khí chấn áp dị tộc long mạch mặc dù thành công đem nó chấn áp xuống dưới nhưng tự thân lại nhiễm quá nhiều thận hải chi thủy nếu không phải bởi vì hắn thực lực đủ yếu tăng thêm kịp thời phong bế thức hải chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã bị thận hải chỗ đồng hóa cho dù như thế khải hoàn hồi chiều về sau hắn ngày đêm thụ thận hải xâm nhiễm tình trạng cũng là một ngày không bằng một ngày liên liền thần trí cũng không giống ngày xưa thanh tỉnh thận hải lực lượng đối với hắn ăn mòn một ngày tháng qua một ngày thẳng đến triệt để t r ừ vong nguyên bản triều đình đã ở chuẩn bị mai tăng cúng liên liền thiên tử bỏ mình chiếu thư đều phát ra nhưng mà lại không nờ g tới long mạch lực lượng cùng thận hải lực lượng bệ hạ bản thân tu vi cái này ba loại lực lượng trộn lẫn đến cùng một chỗ lại đặt thành một loại quỷ dị cân bằng thiên tử nguyên bản bỏ mình chứa ở có tài kết quả không nờ sống lại đây là a đều không nờ tới sự tỉnh chỉ là vấn đề ở chỗ thiên tử phục sinh về sau thần trí vẫn là lâu dài không rõ chỉ là ngẫu nhiên bảo trì thanh t ỉ n h ngoài ra thận hải khí tức đối với hắn ăn mòn quá mức nghiêm trọng c ỗ lực lượng này thậm chí thuận hắn không ngừng hướng ra phía ngoài phát ta lúc ấy tình huống khẩn cấp tăng thêm không có quá nhiều có thể dùng nhân thủ ta cùng một vị khác hoàng tộc tiên tiên liên thủ liền đem thần chí còn có chút thanh tỉnh bệ hạ từ quan tài bên trong mang đi lại từ trong tiên lao ìm đến một vị võ giả đem nó dịch dùng sau để vào trong quan tài để tránh cho để cho người ta phát hiện t i ê n tử thi thể biến mất ta lại thi triển bí pháp đem bệ hạ phong ấn phòng ngừa thận hải khí tức quyết tán hoàng tộc tiên tiên thì đem nó mang đi huyền đắng gắt nhìn có thể hay không có phương pháp cứu、chữa. phong ấn cũng không phải là dễ dàng như vậy thi triển ta trong quá trình này cũng khó tránh khỏi thụ thương nhiễm thận hải khí tức tăng thêm rất nhiều hảo hữu lúc trước đều bản thân bị trọng thương càng thụ thận hải chi lực xâm nhiễm bây giờ tình huống rất kém cỏi thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng ta trở lại kinh thành về sau có hai vị hảo hữu trên người thận hải chi thủy đột nhiên bạo động ta liền một mực đợi tại vạn pháp lâu bên trong chợ giúp bọn hắn chữa thương đối ngoại giới tình huống tuy có biết nhưng lại rất khó nhung tay sở thiên hữu nói ra tự thân trước mắt đối mặt khấu cảnh toàn bộ đại càn tất cả cơn giả bây giờ còn có sức đánh một trận người cơ hồ tất cả đại ly biên quan tr mà những người còn lại đều bản thân bị trọng thương không nói còn muốn gặp thận hải xâm nhiễm cho dù có vô số chữa thương đan dược thần dược nhưng cũng không dám nói chữa thương quá trình bên trong có thể một điểm ngoại ý muốn đều không ra s ở thiên hưu tuy nói thương thế hơi nhẹ nhưng bây giờ cũng phải thời khắc canh giữ ở chính mình mấy vị tiên láo hưu bên cạnh phòng ngừa bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên trên thực tế nếu không phải là thận hải chi thủy đ ố i võ giả ăn mòn quá mạnh như vậy còn lại tiên thiên võ giả dù là trọng thương cũng có thể trước đứng ra chủ trì đại cục thậm chí có thể lộ diện tạm thời giả bộ như không bị tổn thương dám vẽ như thế tình huống cũng không về phần giống bây giờ như vậy h nhưng mà triều đình kế hoạch lại hoàn thiện nhưng cũng chưa từng ngờ tới dị tộc vậy mà trực tiếp dùng lòng mạch cấu kết t h ầ n h ả i lần này có thể sớm phát hiện đã là vạn hạnh trong bất hạnh không phải thật có thể dị tộc cấu kết thành công đến thời điểm phải bỏ ra đại giới sẽ lớn hơn đông đảo tiên tiên c ư ờ n g giả bây giờ không phải không tại trong kinh thành chính là không cách nào tùy ý hoạt động bởi vậy tại trần m ặ c không vào kinh thành trước toàn bộ trong kinh thành duy nhất có thể tùy ý hành t ẩ u xuất thủ tiên t i ê n chiến lực liền chỉ còn lại bình tây vương một người hắn chính là bắt lấy cái này lỗ hổng độc thủ tăng thêm có rất nhiều cương giả căn bản không nguyện ý n ú n g tay hoàng tộc ở giữa tranh đấu cho nên việc này hắn mới có thể làm đến v không bị đến bất kỳ ngăn trở nào t h ằ n g đến trần mặc vào thành kinh thành chính là về phần xung quanh phương viên mấy ngàn dặm bên trong cuối cùng cũng có một vị có thể cùng bình tây vương chống lại tiên tiên h cường giả việc này mới xuất hiện chuyên cơ bất quá ngươi bây giờ vào thành tình huống sẽ tốt rất nhiều chỉ cần chống nổi c ầ c trang thái tử liền có thể bình an kế vị nhưng ở nơi đây nhất định phải ngàn vạn xem chừng lão phu ta cũng không cách nào đến giúp ngươi cái gì nếu là kêu bình tây vương thật xuất thủ ngươi đem hắn hướng vạn pháp lâu dẫn ta có thể giúp ngươi một chút sức lực sở thiên hưu trầm giọng bàn giao nói hắn hiện tại mặc dù không thể tùy ý đi lại vừa vặn là tiên tiên cường giả dù là thân ở vạn pháp lâu bên trong cách không xuất thủ cũng có thể có chỗ tương trợ ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng quá mức an ổn canh giữ họ cung thành bên trong là được nếu là tiếp qua hơn tháng thời gian ta nên liền có thể ly khai vạn pháp lâu giúp ngươi sở thiên hưu lại mở miệng bàn giao nói hắn đối triều đình kỳ thật cũng không có gì trung tâm chỉ là không quen nhìn triệu hoài lễ là thiên hạ tranh đến trăm năm an ổn hòa bình mà kia bình tây vương lại muốn để hắn tuyệt tự dù là hắn biết rõ trăm năm về sau hiện tại hết thể đều không có ý nghĩa đều là thoảng qua như mây khói có thể hắn không quen nhìn chính là không quen nhìn muốn xuất thủ chính là muốn xuất thủ đa tạ tiền bối chân mặc cười hành lễ nói, tốt, nơi đây cảnh thời nói. nơi gian duy trì không ưu lễ Tốt, trì đây duy s a i i b ệ thiên lắm nên kết t ú c n g ư t h i p hưu u thật tốt, tu hành ơ n diện g t y ệ t thiên đối biếng. không hưu nên lừa Sở cuối cùng bàn giao một câu chân mặc trước mắt hết thảy lại lần nữa hóa thành mênh mông s ơ n g trắng sau đó cấp tốc biến mất trong tay phù lục bây giờ cũng đã hóa thành ngọc phấn nội bộ ẩn chứa lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn loại bùa chú này có thể khiến người ta cách không tiến hành giao lưu cầu thông lại không chỉ là chỉ có thể truyền lại thanh âm mà là có thể gặp mặt hôn nói đương nhiên kích phát loại bùa chú này cũng đối thần n i ệ m lực lượng có nhất định yêu cầu l u y n ký sĩ còn dễ nói võ giả không có tiên thiên cảnh giới hơn phân nửa kích phát không được hết thẻ tiêu tán chân mặc lại quay về miếu quan công bên trong hắn ngược lại không làm sự tính khác mà lại an ổn tiến hành tu hành thuế phàm c h â u khí huyết tích lũy còn cần dài đẳng đáng thời gian nhưng chỉ cần huyền hoàng bất d i ệ t thể đột phá thần tàng cảnh giới chính mình liền có thể càng nhanh từ bên ngoài hấp thu khí huyết chi lực thần tàng cảnh giới võ giả chỉ cần mở nhục thân thần tàng làm nhục thân như là chân khí hoàn thành tiến một b ư ớ c thuế biên cùng thăng hoa muốn đi vào cảnh giới này liền cần chức làm huyền k i ế u thăng hoa hóa thành chân chính thiên địa hồng lô mà không phải như bây giỏ chỉ có huyết khí hư ảnh thiên đ i ệ hồng lô một khi chân chính ngưng tụ thành đương nhiên điểm ấy phải chăng làm thật khó mà nói nhưng có một chút đủ để xác định đó chính là chỉ cần có thể đem hiện tại huyền khiếu thang hoa là nhục thân thần tảng như vậy tự thân hấp thu thiên địa chỉ lực tốc độ sẽ so hiện tại nhanh rất nhiều muốn đi đến một bước này cũng không phải là chuyện dễ dù l à lại tiến hành xuống một lần thuế biến cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành chuyện này chỉ có thể dựa vào tự thân từ từ sẽ đến cũng may hắn nhục thân tư chất hơn xa cái khác võ giả quá nhiều hắn có thể càng nhanh đột phá cảnh giới này ngoài ra còn có tự thân chân khí tu hành như thế không khó đơn giản chính là một ngày lại một ngày lặp lại tu luyện để chân khí dung nạp càng nhiều thiên địa cơ hội c h â n mặc lật tay một cái từ trong túi chữ vật lấy ra một t ò a bồ đoàn một bình đan dược cùng một viên lệnh bài những này đồ vật cũng là hắn đoạn thời gian trước tại thận trong kính đoạt được bây giờ không có gì ngoài cái này đan dược bên ngoài bộ đoàn cùng lệnh bài cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì chỗ đặc thù cái này đan dược tên là huyền thiên tạo hóa đan sau khi phục dụng có thể trợ võ giả cảm lộ thiên địa cơ hội làm g ũ khí cô động duy nhất n ạ p một đạo thiên địa pháp tác nhập từ phủ võ giả có thể từ tiên thiên, thiên cựu trọng viên mãn bức vào thiên nhân chi cảnh những tin tức này là trần mặc chân khí lưu truyền luyện hóa cất giữ cái này mai đan dược bình ngọc đạt được, được cất giữ cái này đan dược bình ngọc rất đặc thù có thể làm cho tồn nhập trong đó đan dược dược lực từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy không tiết ra ngoài nửa phần bản thân cái này bình ngọc đều trải qua coi là một kiện cực kỳ khó được bảo v dựa theo trong bình ngọc ghi chép tin tức cái này mai đan dược là vị này đan sư tác phẩm đại ý cái này đan dược đan phương chính là từ hắn nghiên cứu ra được đối với vị này đan sư mà nói cái này đan dược là vô cùng có giá trị vật kỷ niệm phẩm cho nên hắn mới có thể dùng bình ngọc đem cái này mai đan dược phong tồn bắt đầu đồng thời từ bình ngọc này bên trong tiền nhân lưu lại tin tức có thể phán đoán võ giả t i ê n t i ê n về sau bước kế tiếp chính là thiên nhân c h i cảnh thu hồi đan dược c h â n mặc lại cầm lấy khối kia lệnh bài chân k h lưu chuyển lệnh bài từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào duy chỉ có, có một chút đó chính là khối này lệnh bài cực kỳ nặng n ề cùng cứng r Nếu như thực sự tìm không ra kỳ cụ thể cách dùng, như thực thể cách tìm sự cụ kỳ ra vậy điều này nói rõ chương này bổ đoàn xác thực có nhất định thần dị tác dụng chỉ bất quá cần quá nhiều chân khí ôn dưỡng mà lấy trần mặc tu vi muốn làm được một bước này còn không biết cần bao lâu thời gian cho nên hắn chỉ là tại mỗi ngày lúc tu luyện lấy ra bổ đoàn tiện thể lấy ôn dưỡng một phen không đối với hắn làm quá nhiều hy vọng xa vời có thể kích phát kỳ diệu dùng tốt nhất coi như không thể đối tự thân mà nói cũng không có tổn thất quá lớn mất một đêm thời gian an ổn mà qua sáng sớm hôm sau trần mặc đi trước tìm hứa hoàng hậu để nàng phát một đạo khẩu dụ đem triệu du triệu tiên cung bên trong chính mình tiếp xuống sẽ không tùy tiện lý khai cung thành mà thời gian kéo càng lâu đối với bình tây vương tới nói càng bất lợi đến cuối cùng thậm chí rất có thể cho cùng rất dậu không chọn hết thể thủ đoạn thậm chí khả năng dùng triệu du đến uy hiếp chính mình điểm ấy không thể không、phòng. cho nên dứt khoát để nàng cũng tiến cung tạm thời cùng mình ở cùng một chỗ hứa hoàng hậu đối với cái này tất nhiên là vui vẻ đồng ý v ậ n điệu để cho người ta tiến đến thông t r u y ề n trần mặc thì canh giữ ở quá ngoài miếu lẳng lặng chờ đợi triệu du đến đây hoàng hậu thông t r u y ề n cáo mệnh phu nhân tự nhiên không phải dùng trong cung xá nhân mà là từ hai tên nữ quan phụ trách tiến đến trần mặc không đợi bao lâu liền trông thấy triệu du thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng nhìn thấy chính mình rất là cao hứng tại cung thành bên trong không thể tùy ý chạy nàng liền nện bước tiểu tái bộ vội vàng hướng trần mặc đi tới hai người gặp nhau đều đầy mặt vui mừng trần mặc không nhiều lời lời nói g i ắ t tay của nàng tránh đi đám người đi đến thái miếu phía sau một ngóc ngách viện chỗ này sân nhỏ vốn là lưu cho quét dọn thái miếu cùng cho thái miếu tăng thêm hương hỏa trong cung nô bộc hiện đang ở hứa hoàng hậu sai người thu thập một phen dùng cho cho triệu du tạm cư đi vào nhà bên trong quanh mình lại không người bên cạnh triệu du lộ ra tiểu dung ôm thật chặt trần mặc ở trên người hắn vừa đi vừa về cẩn thận tìm tòi xác nhận tự mình phu quân hết thể hoàn hảo bình yên vô sự trở về liền tốt thật lâu nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra nội tâm treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống trần mặc lần này vừa đi chính là non nửa năm thời gian ít có tin tức nàng có thể nào không lo lắng đ ề u cùng ngươi nói ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện t r ầ n mặc cơm giọng mở miệng chọc bên trong túi chữ vật lấy ra mấy cái hộp gỗ những này là đại ly đặc sản ta tại đại ly quốc đô mua còn có một ít là đại ly thiên tử bán thưởng hắn cười mở ra những n à y hộp gỗ từng cái biểu hiện ra cho triệu du xem xét những này đ ồ vật trừ bỏ đối võ giả tu luyện không có trợ giúp bên ngoài mỗi một kiện đều thấy rất cẩn thận đây đều là tự mình phu quân không xa vạn dặm vì nàng mang tới nàng có thể nào không coi trọng vợ chồng hai người hồi lâu không thấy bây giờ tự nhiên có quá nói nhiều muốn nói quá nhiều chuyện muốn làm sau đó mấy ngày bên trong tình huống ngược lại là một mực cắt ổn trần mặc mỗi ngày canh giữ ở thái miếu chung quanh t u luyện triệu du thì một mực bồi bàn hắn lại qua mấy ngày tôn thủ nhân cùng lục xuyên mang theo hai vạn sáu ngàn tên cấm quân rốt cục đã tìm đến kinh thành phụ cận Trước 154, đối sách, Thương、nghị. Thái、Miêu、trước, Trần ta Tướng hướng người nương nương, sách, Mạc cùng Lục Đối Miếu nói, Nghị. hứa Hoàng hậu không người hành lễ nói, Hoàng hậu nương nương, nghĩa phụ về lễ để cái này hai vạn sáu ngàn c ấ m quân tạm thời chú đóng ở bên ngoài kinh thành để trung quân tướng quân hỗ trợ điều khiển lương thảo tuy nói là bình tây vương muốn n g u quyền x o á n vị nhưng hắn thủ hạ cũng không ít thân tín từ t r u n g có thể điều động không ít biên quân mà biên quân chiến lược xa so với triều đỉnh cấm quân mạnh quá nhiều có thể tại cùng dị tộc trong chém giết lưu giữ lại biên quân không nói mỗi người đều có võ đạo tu vi mang theo nhưng cũng tuyệt đối đều là từng thấy máu tinh nhuệ lao binh bây giờ chú đóng ở kinh thành phụ cận biên quân ước chừng có ba vạn dù là bình tây vương chỉ có thể điều động một nửa cũng đủ để tạo thành cực lớn phá hư gần nhất trong khoảng thời gian này triều đình cấm quân vẫn là phải tận lực nhiều đóng quân chút tại kinh thành phụ cận t ố t bạn cung cái này đi tới ý c h ỉ hứa hoàng hậu mỉm cười gật đầu bây giờ thiên tử băng hà thái tử lại không có kế vị hoàng hậu đương nhiên cũng có thể hạ ý c h ỉ mệnh lệnh thần tử làm việc đương nhiên hứa hoàng hậu cũng minh bạch chính mình sở hạ ý c h ỉ không thể c ư ơ n g cầu thần tử đi làm một chút chuyện cực kỳ khó khăn không phải lấy hiện tại tình huống những cái kia triều đình trọng thần chưa chắc sẽ tiếp chỉ, thậm chí còn có thể sẽ bị buộc đứng ở bình tây vương phía bên kia cũng may chỉ là gửi đi lương thảo điều vận đô q u n lu chuyện này cho dù h ắ n không nói trung quân tướng hai vạn sáu ngàn tên cơ quân bọn hắn tuyệt sẽ không đói bụng đến chính mình triều đình nếu không cho lương vậy bọn hắn liền chính sẽ nghĩ biện pháp giao phó x o n g hứa hoàng hậu trần mặc lại sắp xếp người cho mình nghĩa phụ đưa tin tức để hắn tìm cơ hội lặng lẽ tiến kinh thành bây giờ bên trong thành tình huống phức tạp trần mặc chỉ có thể để hắn âm thầm vào thành cùng hắn thương thảo tình huống trần tướng quân bình tây vương phái tới một tên phụ tá nói muốn muốn cùng ngài gặp một lần triệu văn vội vã đi đến trần mặc bên cạnh k h n g người hạ bài nói nhà trần mặc thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc xem ra bình tây vương chúng quy là kìm nén không được phái người đến đây du thuyết chính mình. thương quân người này ngài có gặp hay không triệu văn hạ d ọ n lại hỏi không thấy trần mặc không chậm trễ chút nào lắc đầu hắn thậm chí có thể đ o á n được bình tây vương phụ tá đến đây du thuyết chính mình tất nhiên muốn hứa xuống quan to lộc hậu thậm chí khả năng trực tiếp phong hầu phong công có thể hỏi để ở chỗ các loại thái t ử đ ă n g cơ những này chính đồ vật cũng có thể được cần gì phải cùng hắn ngư đổ trên lưng cái gian thần chi danh hạ quan minh bạch triệu văn không người thi lễ một cái vừa vội vội vàng lý khai chưa đợi đã lâu hắn đi mà quay lại trên tay cầm lấy một phòng thư kiện đại nhân tên kia phụ tá để chúng ta đem phong thư này giao cho ngài triệu văn hai tay đưa ra phong thư trần mặc mở ra phong thư tin tức phía trên cùng mình suy nghĩ không khác nhau chút nào đơn giản chính là trước công kích một phen trước mắt hoàng hậu cùng thái tử lại khoe một phen tam hoàng tử để trần mặc vứt bỏ minh nem tối đi chợ giúp tam hoàng tử đ ă n g cơ chỉ cần tam hoàng tử đ ă n g cơ liền là trần mặc ra phong quốc công chi vị lại trong triều đình bên ngoài trừ bỏ trung quân tướng quân bên ngoài cái khác chức quan trần mặc có thể tùy ý chọn lựa ngoài ra thiên tử mất kho cũng có thể tùy ý trần mặc chọn lựa hết thẻ đồ vật ngoài ra h ẳ n nếu có bất kỳ yêu cầu gì hiện tại có thể sách bình tây vương sẽ hết tất cả khả năng và mãn không thể không nói phần này điều kiện có thể nói là tương đương không tệ trần mặc cũng đại khái có thể đoán được bình tây vương hiện tại ý nghĩ đơn giản chính là bánh vẽ dù sao triều đình đại quyền hiện tại lại không trong tay hắn hắn làm sao hứa hẹn đều không đau lòng chỉ cần có thể lôi kéo đến trần mặc điều kiện ra sao hắn cũng dám b ỏ trần mặc đại khái nhìn một lần trừ bỏ đối tự thân lôi kéo bên ngoài thư tín trên liền không còn gì khác tin tức phong thư này kiện ngược lại là không có thiêu hủy t ậ t yêu có thể tạm thời lư giữ lại về sau có thể làm làm bình tây vương ý đồ như quyền xoán vị cấu kết chính mình cái này võ tướng chứng cứ đương nhiên loại c h ứ n g có này cũng chỉ có thể làm cái dạy hoa trên cấm t ắ c dụng chỉ cần trần mặc có thể chu sắt bình tây vương hắn dù là c ầ m một khối bổ kết nói đây là bình tây vương chế tác đ ộ c d ư ợ c chuẩn bị ám hại hoàng hậu cùng nương nương vậy cũng có thể làm làm chứng theo tương phản nếu như hắn không thể giải quyết bình tây vương như vậy dù là có bằng chứng như thường vẫn là không thể thế nhưng thế giới này giảng đạo lý nhưng đạo lý chỉ xây dựng ở song phương bình đẳng cơ sở h ạ song phương như không bình đẳng cường giả phải trang giảng đạo lý liền hoàn toàn quyết định bởi tại cường giả bản thân ý nghĩ công lớn lân lý thực lực chỉ cần đủ mạnh như vậy thì có được không nói đạo lý quyền lực đem thư c ấ t kỹ trần mặc vẫn như ngày xưa tại thái miếu bên cạnh tu hành thời gian rất mau tới đến trạm v à tối tôn thủ nhân cùng lục xuyên lặng yên chống đỡ đến cung thành bên trong ngươi đột phá tiên tiên cảnh giới rồi tôn thủ nhân nhìn thấy trần mặc bận bị vội vàng truy hỏi trong khoảng thời gian này toàn bộ trong kinh thành bên ngoài đều đang đồn trần mặc là tiên tiên võ giả đối với tin tức này thì là trần mặc chủ động thả ra thúng chi cho dù hắn không thả ra đi cũng căn bản không che giấu được ngày đó gặp hắn xuất thủ người quá nhiều cùng hắn che, che lấp lấp không bằng hào phóng thừa nhận việc này ngược lại có thể để cho bình tây vương sợ ném chuột vỡ bình tôn thủ nhân một đường đi vào kinh thành tự nhiên cũng có không ít quen biết người hướng hắn lộ ra tin tức để hắn đến bây giờ tình huống bình tây vương mưu quyền x o a vị muốn không lập thái tử đem tam hoàng tử đẩy lên hoàng vị trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình s ớ m đã là người qua đường đ ề u biết đối với cái này tôn thủ nhân tự nhiên là cảm thấy phẫn nộ hắn thân là thiên tử thân tín vô luận như thế nào cũng không thể gặp này tình huống phát sinh nhưng mà địa thế cũng k n g h ể n n g p h i n g u y ê n bản tính toán của hắn chính là tận lực n g h ĩ biện pháp bảo vệ thái tử ly khai kinh thành lại rộng phát h i ệ văn triệu các nơi trung thần dù sao hắn không là tiên thiên cường giả lại không biết cái khác tiên thiên cường giả cái này đã là hắn có khả năng nghĩ ra phương pháp duy nhất nhưng mà ngay sau đó cái thứ hai tin tức mang đến cho hắn càng lớn chấn động đó chính là trần mặc đột phá tiên thiên cảnh giới trước một tin tức để hắn phẫn nộ mà tin tức này để hắn không thể nào hiểu được tôn thủ nhân từ vừa mới bắt đầu liền biết do trần mặc thiên phú rất tốt không đến thời gian hai năm liền có thể chưa từng làm sao tiếp xúc qua võ đạo một đường tu hành đến hậu thiên cảnh giới nhưng mà lại chưa từng nghĩ đến trần mặc tại tu luyện tới hậu thiên cảnh giới về sau lại có thể nhanh như vậy đột phá tiên thiên cảnh cái này quá không hợp, hợp lẽ thường Theo lý mà nhưng ó i võ đạo tu à là càng về sau càng n Trần n h khó. h Mạc coi về sau tại t r o vòng n ă mà chưa từng tiếp xúc qua từng tu tiếp v đây ạ o tu t hết thảy đều không có trần mặc càng về sau tốc độ tu luyện tựa hậu ngược lại càng nhanh bắt đầu cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận trên thực tế thông qua những ngày này hiểu biết đến tin tức hắn đã xác định trần mặc tất nhiên có tiên thiên thực lực không phải hắn một người c h ấ n thủ cung thành dù là có hổ phù có thể trưởng không cung thành bộ phận trận pháp chỉ sợ cũng ngăn không được bình tây vương muốn đối hoàng hậu cùng thái tử độc thủ chỉ có hắn cũng là tiên thiên tu vi dù là cùng bình tây vương cái này uy tín lâu năm tiên thiên có bộ phận trích l ệ n h nhưng tuyệt đối không lớn lại thêm thân ở cung thành có trận pháp c h i lợi cho dù là bình tây vương tùy tiện cũng không dám độc thủ đây tuyệt đối là chuyện tốt tôn thủ nhân biết được việc này sau trừ bỏ c h ấ n kinh bên ngoài chính là khó nén vui sướng cùng hưng phấn tiên thiên cường giả đây chính là võ giả bên trong đỉnh tiêm nhân vật trần mặc có này tu vi dù là không có bất luận cái gì ra thế tư lịch dù là vẹn vẹn chỉ bằng mượn tu vi cũng đủ để triều đình đối với hắn trao tặng quan to lộc h ậ u húng chi trần mặc lần này còn lập xuống hộ giá tòng lòng tri công có thể nói chỉ cần thái tử có thể leo lên hoàng vị kia trần mặc về sau tất nhiên địa vị tự cao lại chính mình có một vị tiên thiên cảnh giới nghĩa tử mặc dù lời nói này ra ngoài tôn thủ nhân cũng cảm giác mình có chút đang nói mơ vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái thân phận này dù là hắn hiện tại chỉ là tứ phẩm quan viên coi như chúng liền quân tướng quân vị này chính nhị phẩm quan cũng không thể không nể mặc hắn chỉ là trần mặc đột phá tiên thiên cảnh giới tốc độ quá nhanh hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được không sai đoạn thời gian trước hải nhi sát thực sinh lòng c ả m ngộ tu vi có chỗ đột phá trần mặc mở miệng cười nói đây là chuyện tốt đây là chuyện tốt dù là trước đó đã biết rõ tin tức này nhưng bây giờ nghe được trần mặc tự mình mở miệng tự thuật tôn thủ nhân vẫn là khá cao hứng so với hưng ơ phấn tôn thủ nhân lục xuyên rõ ràng liền m u ố n câu nghệ rất nhiều hiện tại luận tu vi luận thực lực luận thân phận trần mặc đều xa cao hơn hắn không chí một bậc hắn cùng trần mặc quan hệ trong đó lại kém xa tôn thủ nhân như vậy thân p ậ n cho nên không phải do hắn không câu n ệ nghĩa phụ hải nhi lần này gọi ngài lặng lẽ vào thành chủ yếu là hai chuyện thứ hai là nếu như bằng bình tây vương thật khởi bình mưu phản liền lập tức nói cho bọn hắn triều đình chỉ chu đầu đảng tội ác đối với những cái tia bị bình tây vương che đậy tướng sĩ chỉ cần bông xuống binh khí triều đình tuyệt không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào trần mạc thần sắc trị trọng nghiêm túc cẩn thận mở miệng bàn giao bình tây vương tại biên quân bên trong có rất nhiều thần tín nhưng cũng không đại biểu tất cả biên quân đều nguyện ý cùng hắn đi làm cái này m ư phản tạo phản sự tỉnh nếu như triều đình nói chỉ t r u đầu đảng tội ác không truy cứu những người khác tiêu nguyện ý theo bình tây vương cùng một chỗ động thủ biên quân tuyệt đối sẽ ít rất nhiều mỗi một tên biên quân đều là đại càng tinh nhuệ n hao tổn tại nội đấu bên trong thực sự có chút quá hủ phí ngoài ra để cấm quân đều cẩn thận nhìn c h ằ m c h ằ m biên quân cũng là vì phòng ngừa bọn hắn đến thời điểm thừa cơ giết vào bên trong thành đối kinh thành tạo thành càng lớn phá hư cùng tổn thất không nói những cái khác dù là chỉ thả mấy trận lửa cũng đầy đủ để vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi tốt những chuyện này ta n g o n h lại liền nghĩ biện pháp âm thầm, thầm đi làm tôn thủ nhân không trần chờ chút nào quả quyết gật đầu hắn là thiên tử tử trung năng lực chưa hẳn mạnh nhất nhưng trung tâm tuyệt đối đủ lục xuyên giờ phút này cũng không có nhiều lời chỉ là ở bên yên lặng gật đầu lần này chúng ta cấm quân lương thảo đồ quân đu là từ trung quân tướng quân chỗ an bài hắn còn lặng lẽ để cho người ta đưa tới một phong thư kiện không phải cho ta mà là cho ngươi tôn thủ nhân theo thói quen nhìn thoáng qua cửa sổ xác định t ư ờ n g ngăn không hay hạ giọng đưa qua một phong thư kiện trần mặc thu hồi thư tín nhẹ nhàng gật đầu tôn thủ nhân không có tại cung thành bên trong ở lâu bây giờ đã là chạm vào tối hắn muốn đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước lại trở lại ngoài thành bọn hắn sau khi đi trần mặc một mình một người m trên thư nói tới tin tức cũng không nhiều chủ yếu có ba đầu một là trung quân tướng quân nói nói chính mình vẫn chung với thiên tử chung với triều đình trong khoảng thời gian này sở dĩ không có tiến cung bái kiến hoàng hậu cùng thiên tử là không muốn bị bình tây vương quá mức chú ý thứ hai là bởi vì có trần mặc cái này tiên thiên cường giả lộ diện thái độ tươi sáng biểu thị ủng hộ thái tử cùng hoàng hậu trên triều đình nguyên bản rất nhiều liền ủng hộ thiên tử triều thần bây giờ đã tụ lại bọn hắn nguyên bản cái gì đều làm không được bởi vì không có tiên thiên cường giả chủ trì đại cục nhưng hôm nay có trần mặc vị này tiên thiên cường giả kia tình thế lại khác biệt nếu như bình tây vương thật muốn phế thái tử lập tam hoàng tử bọn hắn sẽ đứng ra phản đối ba thì là bình tây vương trong khoảng thời gian này một mực tại sâu chối triều đình văn võ bá quan nhiều nhất tiếp qua ba ngày chờ đến lần sau triều hội thời điểm hắn khả năng liền sẽ mở miệng đề nghị phế thái tử để tam hoàng tử kế vị phong thư này kiện rất có giá trị sớm biết rõ những ngày đồ vật sớm làm chuẩn bị đến thời điểm bình tây vương nổi lên thời điểm liền sẽ không quá qua tay bận bịu i chân loạn không thể không nói trung quân tướng quân đúng là thiên tử trung thần tuy nói bình tây vương đối với hắn chằm chằm đến rất tăng có thể hắn vẫn bước lên phong hiểm trước hết nghĩ biện pháp đưa hoàng hậu cùng thái tử ra khỏi thành phát hiện trần mặc mang theo hoàng hậu cùng thái tử trở về đồng thời chính mình một phương này có tiên thiên cường giả về sau liền lập tức hành động bắt đầu sâu chuỗi trên triều đình trung thần hắn làm như thế s ắ c thực xứng đáng thiên tử tín nhiệm với hắn trần mặc đem thư kiện nhìn kỹ một lần lập tức trở về thái miếu đi tìm hứa hoàng hậu thương nghị đối sách nói là thương nghị kỳ thật càng n h i ề u là đem việc này cáo chi nàng cụ thể quyết đoán vẫn là từ trần mặc tới sau đó mấy ngày đô thành bên trong mặt ngoài an ổn kỳ thư cám lưu hữu dũng sóng lớn không ngừng thẳng đến ba ngày sau bách quan Trước Triều Thế、cụ. Tuyên chính điện, chính là đại cản cung thành bên trong tòa thứ Triều triều thời triều Cụ chính chính cản cung có còn điện, đại đại điện, với Điện. ngoài đại hội ngoài, gian lại khai Nguyên Đình bên gần Không bên là gì mở so văn vọ ba quan đều ở chấu nghị ba đều đầy ở chấu sự. s、so、với đại triều hội hôm nay triều hội quy mô liền muốn nhỏ rất nhiều trong kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên mới có tư cách tham gia còn có biên quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh cũng là chạy đến tham gia lần này triều hội quy mô so với ngày xưa phải lớn hơn rất nhiều khoảng chừng gần ba trăm tên lớn nhỏ quan viên bất quá cái này cùng thật lớn tuyên chính điện cùng so sánh vẫn có vẻ hơi thưa tớt văn võ b á quan lần lượt đi vào tuyên chính điện bên trong thiên tử băng hà long ý tất nhiên là không công bố hứa hoàng hậu mang theo thái tử ngồi tại dưới ghế rồng c h ấ p chính bình thường tình huống dưới nàng đương nhiên không thể ở đây nhiều nhất chỉ làm cho thái tử đến đây nhưng thiên tử băng hà thái tử tuổi nhỏ nàng mặc dù còn không có phong thái hậu nhưng mang theo thái tử c h ấ p chính cũng không tính vật hơn tối thiểu theo đại cản chế độ đây tuyệt đối không tính trần m ặ c thân mang trọng giáp cầm trong tay binh khí đứng hứa hoàng hậu bên cạnh thân hàn kỳ thật không tất yếu làm như thế sở dĩ như thế chỉ là tại cho thấy một cái tín hiệu đó chính là hắn tuyệt đối ủng h đông đảo quan viên nhìn thấy hắn bộ này tư thái biểu hiện cũng là không giống nhau mặt lộ vẻ ý cười mừng rỡ người cũng có hơi có vẻ kinh ngạc người cũng có sinh lòng lo sợ không dám cùng trần mặc đối mặt người cũng cũng có văn võ ba quan vào triều diên phận mình theo thứ tự đứng thẳng cuối cùng đi vào người là bình tây vương cùng biên quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh bình tây vương vẫn như ngày xưa một thân màu đen mãng bảo ngẩng đầu đ i ữ a ngực ánh mắt sắp bén bước vào trong cung điện lần này hắn một mực chăm chú nhìn trần mặc không che giấu chút nào chính mình ánh mắt trần mặc nhưng thủy trung cảm giác có chút không thích hợp nếu như nói đoạn thời gian trước thấy bình tây vương chỉ là mơ hồ bộc lộ một vòng không phải người khí tức như vậy hiện tại cỗ này khí tức liền muốn rõ ràng rất nhiều mặt ngoài nhìn không ra dị dạng nhưng mà trong đó bên trong nhưng thủy t r u n g có chút cổ quái cỗ này khí tức khả năng thuộc về bất luận cái gì đồ vật nhưng duy trì có không thuộc về người thậm chí vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được loại này khí tức chân mặc đều bản năng đối hắn sinh ra mâu thuẫn muốn rời xa như muốn diệt s á t chân mặc hai mắt viết khí lưu truyền bắt đầu quan sát tỉ mỉ bình tây vương nhưng mà đơn thuần đi xem bất luận nhìn thế nào hắn đều rất là bình thường không có quá nhiều cổ quái chỉ là trong đó bên trong bộc lộ khí tức tuyệt đối không thích hợp bình tây vương nhất định có vấn đề có khả năng là tăng tiến thực lực tu hành một ít tà pháp cái gọi là tà pháp là chỉ một ít tương đối tà dị công pháp cái này công pháp cần một ít tương đối h ạ khắc đồ vật mới có thể bắt đầu tu hành tỉ như nhân c h i tinh khí tâm đô huyết tu hành cái này tà pháp võ giả tự nhiên cũng là chính cống ma đạo vũ giả thậm chí tại ma đạo vũ giả bên trong đều thuộc về dưới nhất ba lạng một nhóm kia bởi vì cái này công pháp thường thường sẽ ảnh hưởng người tu hành để hắn cảm xúc dễ dàng cực văn hóa có thể không hề nghi ngờ cái này công pháp chỗ tốt chính là tu hành đầy đủ nhanh có thể để cho võ giả càng nhanh đột phá trước mắt cảnh giới trừ bỏ tu hành tà pháp bên ngoài trần mặc còn có một loại suy đoán đó chính là bình tây vương khả năng bị thận hải hoặc khư cảnh bên trong một ít đồ vật ảnh hưởng nhưng thân là tiên tiên h c ư ờ n g giả thận hải bên trong đồ vật muốn ảnh hưởng bình tây vương tuyệt không dễ dàng như vậy dù cho đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hắn tất nhiên cũng có thể phát giác được lại xa so với chính mình phát giác rõ ràng hơn trước mắt loại này tình huống có thể là hắn chủ động tiếp nhận những cái tia đồ vật cùng tự thân dung hợp so với thận hải bình tây vương cùng khư cảnh khu cảnh nội đặc thù sinh linh đặt thành khả năng hợp tác tính càng lớn、chút. Khư vi thần mặc c bái kiến hoàng hậu nương lương bái kiến thái tử điện hạ đương kim thừa tướng tạ khâu bắc xuất văn võ ba quan không người hà bái bình tây vương cùng rất nhiều biên quân tướng lĩnh cũng là không người hà bái dù là hắn là muốn mưu quyền xoan vị có thể giờ phút này chúng quy vẫn là không có vẻ ẹ mặt rất nhiều lễ nghị quy củ hắn vẫn là phải đi tuân thủ nói cho cùng vẫn là bởi vì trần mặc xuất hiện để hắn không có cách nào lại không hề cố kỵ muốn làm gì thì làm không phải trần mặc nếu không lộ diện chỉ sợ hiện tại toàn bộ đại càn không nói loạn thành một bảy cũng c h í ít sẽ lâm vào quy mô nhỏ náo động chư vị ái khanh x i n đứng lên hứa hoàng hậu mặt mỉm cười nhẹ g i ọ n g mở miệng ngay sau đó liền có trong cung xá nhân lớn tiếng thông truyền mệnh lệnh thần có bạn khởi bẩm lễ bộ thượng thư tiến lên một bước mở miệng nói nước không thể một ngày không người cầm quyền bây giờ bệ hạ băng hà y theo tổ chế lẽ ra phải do thái tử tạm trưởng triều đình tại quốc t a n g sau liền có lễ bộ đặt mua đăng cơ điển nghi đại xá thiên hạ cùng n h n đón tân đế đăng cơ lễ bộ thượng thư mở miệng làm lục bộ thượng thư một t r ò n g hắn tuy nói xuất thân đại thế gia nhưng cũng không phải là chủ mạch chỉ là bên cạnh mạch con thứ là bị đương kim bệ hạ đề bạn mới có thành tựu như thế cho nên tại lục bộ thượng thư bên trong hắn đ ố i thiên tử c h i trung tâm tối thẩm thái tử tuổi nhỏ còn không thể quyết ta nhìn việc này không cần vội vã như thế một tên công bộ thị lang đứng ra tỏ thái độ nói công bộ thượng thư tựa hồ sớm đã dự liệu được cái này một tình huống phủi tên kia thị lan g một chút nhưng cũng không có nói nhiều văn v õ ba quan không có gì ngoài chút ít bị bình tây vương cho phép lấy lợi lớn lôi kéo tới cùng bộ phận chung với triều đình chung với thiên tử bên ngoài tuyệt đại đa số quan viên đều là lương trường phái chỉ cần không động hắn nhóm lợi ích hoàng tộc ở giữa tranh đấu bọn hắn sẽ không quản vô luận là tân đế đăng cơ trưởng không triều đình đại quyền vẫn là bình tây vương thật như quyền x o á n bị đem tam hoàng tử nâng đỡ thượng hoàng b ị vô luận như thế nào đều vẫn là phải dùng bọn hắn đi quản lý thiên hạ bọn hắn đại biểu là đại cản rất nhiều thế ra lợi ích cái gọi là hoàng tộc kỳ thật cũng chỉ là cái này nhất đây ị địa n nào đó để quyền càng tình huống đã được xưng tụng không thể, đại hoàng tộc càng hòng thiên tử bổ nhiệm quan viên địa phương, có khi đều muốn nhìn h phải cho thế thêm khi Đại đại ở một mức mặt. độ tộc bét, tử thế được có đó để đã đều đ ly ra. ra kệ, bổ sắp cũng là vì sao đại ly hoàng tộc nguyện ý cùng đại c à nghị hòa bởi vì lại không nghị hòa tiếp tục để thế ra trưởng không quân quyền phát triển an toàn kia chỉ sợ không được bao lâu thiên tử chính lệnh liền kinh thành cũng không ra được triều đình không công bố không người có thể trưởng chính sự cái này chẳng lẽ không nên sốt rồi sao coi như thái tử tuổi nhỏ cũng có thể trước hết mời hoàng hậu nương nương chấp chính cầm quyền lễ bộ thượng thư cao giọng phản bác thái tử làm việc lỗ mãng không biết tiếng tối tục truyền càng là trời sinh tính tàn bạo theo ý ta không chịu nổi chức trách lớn liên liền đương kim bệ hạ đều không có lưu chiếu thư truyền vị cho hắn bởi vậy có thể thấy được hắn vì đó bệ hạ không thích mà tam hoàng tử mặc dù tuổi nhỏ nhưng tài đức vệ toàn làm việc ôn lương cung kiệm có cổ nhân vương trị phong chúng ta làm hùng lập tam hoàng tử đăng cơ làm đế một tên ngự sử đại phu chủ động đứng ra đề nghị hắn lời này thuần túy chính là nói xấu như thật muốn phế thái tử vậy bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể cho thái tử theo dẹt ra một đống tội danh tiếng nói của hắn vừa rơi xuống liền có mọi người hưởng ứng. tự nhiên cũng là có mọi người phản đối trên triều đình lập tức loạn cả một đoàn trần mặc một mực không nói gì chỉ là yên lặng dò xét triều đình tình huống bình tây vương cũng là hắn thậm chí còn s ô n g trần mặc cười cười ủng lập tam hoàng tử như thế nào chẳng lẽ quan to quan nhỏ đều không rõ ràng sao bình tây vương triệu hải phong tri tâm cho dù là kinh thành bách tính đều rõ ràng quan to quan nhỏ còn tại nơi đây giả n g u sao lễ bộ thượng thư đem trong tay hốt hu tấm đột nhiên hướng dưới mặt đất ném một cái cao giọng phẫn độ quát ngọc chất hốt bản rơi chia năm xẻ bảy cả tòa đại điện trong nháy mắt an tính lại lễ bộ thượng thư không lên tiếng nữa mà là một mực nội trường lấy bình tây vương nói xong lời này hắn không có ý định còn sống hắn thậm chí đang nghĩ bình tây vương tốt nhất trực tiếp giết chết chính mình dạng này chính mình lưu tại trên sử sách chính là thật to thanh danh các triều đại đổi thay quân vương đều sẽ muốn chính mình dạng này trung thần chứ công chớ có lại làm cãi lộn chuyện hôm nay ngày k h á c bàn lại như thế nào chân mắc trầm giọng mở miệng nói triều đình tình huống hắn đã thấy rõ ràng trước đó một mực không có xuất thủ là muốn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu quan viên sẽ đứng tại bình tây vương phía bên kia ngừng lại chính mình động xong tay rửa sạch triều đình lúc Hắn động thủ khả năng càng cực đoan. tiên hạ thủ vi cường câu nói này trần mặc một mực tiêu chuẩn cùng hắn chỗ cùng thành bên trong bị động phòng ngự không bằng chính mình tìm cơ hội xuất thủ giải quyết hết t h y vật đề dù cho không phải là đối thủ của bình tây vương cũng không sao trước hết nghĩ biện pháp tìm kiếm thực lực của hắn không chỉ theo tuần thiên vệ t r a được tin tức bình tây vương cũng chỉ bất quá là tiên thiên tam trọng cùng mình có nhất trọng trên lệnh cảnh giới nhưng không có lớn như vậy thêm nữa hắn không có tu hành qua ngoại công nhục thân khí huyết lực lượng tuyệt không tính mạnh m ì n h lại thật c h é m g i ế t ai chiếm ưu thế còn khó nói được nghe trần mặc m ở miệng đông đảo quan viên lập tức n h a o n h a o không còn cãi lộn còn có chút nhìn bình tây vương một chút gặp hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì lập tức cũng ngao nhau n g a m miệng có bản khởi bẩm không vốn bãi chiều trong cung xá nhân lại lần nữa đứng ra hô lớn nói sau đó còn thật sự có chút triều thần bình thường nghị sự hứa hoàng hậu r a sinh đại thế gia ngược lại cũng có chút cổ tay có thể đại khái xử lý những sự tình này trao đổi xong chính sự bách quan lần lượt tán đi hứa hoàng hậu thì chuẩn bị mang theo thái tử trở lại thái miếu hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g cổ ngữ nói tiên hạ thủ vi cường lấy thần ý kiến lập tức chúng ta hẳn là trước xuất thủ thần chi chiến lực không kém gì kêu bình tây vương nếu có thể đem nó chém giết như vậy hết thể vấn đề đều giải quyết dễ dàng đi trở về thái miếu trên đường trần mạc tiến đến hứa hoàng hậu bên cạnh thất giọng mở miệm nói a hứa hoàng hậu xứng sở thần xác t i ê nương hạ thủ vi c nương n g không cần phải lo lắng kinh thành bên trong vẫn có chung với triều đình tiên thiên cường giả chỉ là vị tiêu tiền bối bây giờ muốn rút còn lại tiên thiên cường giả chữa thương bây giờ ngay tại vạn pháp lâu tùy tiện không thể đi động nhưng lại có thể xuất thủ ngay cùng thái tử điện hạ có thể đi trước vạn pháp lâu bên trong nghỉ ngơi Chờ vi thần đem hết thệ vấn đề giải quyết là đủ trần mặc tiếp tục mở miệng vì nàng bỏ đi lo lắng thần vợ cũng sẽ theo ngài cùng nhau tiến lên ngài cũng có thể lại tìm chút nữ quan cùng đi nhưng vẫn là đừng quá mức lộ ra trần mặc tiếp tục mở miệng n g ừ n i lại hắn nếu là cùng bình tây vương triệu hoài phong thật giao thủ với nhau kia toàn bộ trong kinh thành nhất an toàn địa phương không thể nghi ngờ là vạn pháp lâu để triệu du sớm đợi ở nơi đó chính mình cũng yên tâm nghe được trần mặc nói như vậy hứa hoàng hậu lập tức an tâm rất nhiều trần mặc đã để cho mình thê tử cũng đi nơi đó vậy đã nói rõ nơi đó khẳng định an toàn Tốt, hết Nàng g cười ậ trong đầu đều động nói. Lập cấp tức hết thể đều cấp tốc động tác, ấ t triệu nhanh cùng hứa h du à hậu thái hai nhau pháp định hạ thủ cường, trước đối bình Tây vương thủ, nhìn có thể hay quan, lâu cùng cũng cùng bước Trước cường, trước độc người tên nữ vạn bên trong. vạn sẵn sàng. Tiên vạn tiên vương tử Tây bối, bối vi đối ba lấy vào sự dự có khoảng ô n nó g giết. đem chém t r n g k h o thời gian này hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ còn có v ạ n bối vợ cả liền nắm tiền bối hỗ trợ tại cái này vạn pháp lâu nội chiếu nhìn một hai c h â n mặc bước vào vạn pháp lâu tầng cao nhất trầm giọng mở đầu nói sở thiên hưu bây giờ tùy tiện không được ly khai nơi đây nhưng chỉ cần tại vạn pháp lâu cái này một phạm vi bên trong hắn hành động cũng không thụ quá nhiều hạn chế t h â n hải chi thủy cũng không phải thời khắc bộc phát hắn chỉ cần bảo đảm lúc bộc phát chính mình tại lao hưu bên cạnh có thể kịp thời giúp hắn c h â n áp lại là được bình tây vương thực lực cũng không yếu tuy nói tiên tiên nhất trọng cùng tiên tiên tam trọng ở giữa t r ê n lệ không xa nhưng hắn c h u n g quy so ngươi sớm đột phá cảnh giới này vài chục năm sở thiên hưu nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng khuyên hắn không rõ ràng trần mặc chân chính tu vi chỉ biết do trần mặc vừa đột phá tiên tiên cảnh giới không bao lâu như vậy thì tính trần m ặ c thiên phú cho dù tốt hắn thấy cũng nhiều nhất bất quá tiên thiên nhất trọng tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên tam trọng ở giữa mặc dù không có đ ó n g ả i chỉ cần chậm rãi tu luyện nước chạy thành sông liền có thể đột phá nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền có thể đột phá lấy trước mắt tình huống ngươi hoàn toàn không cần làm nhiều chuyện khác an ổn chờ đợi là được chờ ta trải vớt tốt lao hưu thương thế trên người liền cùng ngươi cùng nhau xuất thủ giải quyết bình tây vương sở thiên hưu tiếp tục nói đây đúng là ổn thỏa nhất phương pháp tiền bối ngài nói không sai nhưng càng mang xuống vấn đề càng nhiều vạn nhất kia bình tây vương thật khởi binh triều đình đông đảo tinh nhuệ sẽ chết tại nội đấu. giải quyết dứt khoát trực tiếp giải quyết là phương thức tốt nhất trần mặc chậm rãi mở miệng nói hắn đương nhiên rõ ràng tiếp tục mang xuống đối với mình mà nói không phải một chuyện xấu có thể làm như vậy liền có quá nhiều người muốn chết lại xử lý càng thêm p h i ề n p h ứ c trần mặc mặc dù không tự khoe là hạng người lương t h i ệ n gì nhưng cũng không phải người hiếu sát có thể giảm bóp chút giết chóc tự nhiên tốt nhất chính mình có giải quyết vấn đề năng lực vậy chỉ dùng đơn giản nhất mo l ẹ phương thức đi giải quyết được ta không còn khuyên nhiều ngươi ngươi hết thể xem chừng nếu như thực sự không được liền hướng vạn pháp lâu bên này lùi tới sở thiên hưu ngược lại không làm sao lo lắng trần mặc vấn đề an toàn thiên thiên nhất trọng cùng tiên h tiên h tam trọng tồn tại tranh lệch nhưng không lớn trần mặc coi như đánh không lại bản mệnh là tuyệt đối không có vấn đề húng chi hắn nội ngoại kim ê tu bản thân thực lực tại cùng cảnh giới bên trong bao nhiêu cũng có thể chiếm cứu thế đây là ta ngưng tụ một sởi thiên địa c h i t ứ c ngươi cầm hộ thân sở thiên hưu tâm niệm vừa động từ chính mình trong đan đ i ể n liên lụy đến một sởi thiên địa c h i t ứ c cái này một sởi thiên địa c h i t ứ c là từ trong cơ thể hắn thiên địa c h i khóa diện hóa mà ra lộ ra thấu xương hàn ý nhưng lại như mặt nước ôn luận đa tạ tiền bối trần mặc trong vòng khí tiếp nhận cái này sởi thiên địa tri t ứ c đem nó tùy thân mang theo hắn có thể cảm ứng được chỉ cần mình nguyện ý tùy thời có thể kích phát cái này sợi thiên địa chi tức bên trong lực lượng đương nhiên cái này sợi thiên địa chi tức trên tay hắn cũng chỉ có thể như thế sử dụng cũng không thể áp chế cái khác v õ giả đây không phải là thuộc về hắn lực lượng hắn làm không được hoàn toàn trường khống cho dù như thế cái này cũng có thể dùng để làm hộ thân át chủ bài việc nhỏ nơi đây có ta thủ hộ ngươi có thể yên tâm xuất thủ không cần phải lo lắng hoàng hậu nương nương an nguy của bọn hắn s ở thiên hưu chẳng hề để ý k h á t tay háo chất còn muốn lại cùng trần mặc nói hơn hai câu sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi lách mình bước vào một bên mật thất không cần nhiều đoán tất nhiên là cái k i a vị lao hưu trên người thận hải chỉ thủy lại bắt đầu bạo đạn ứng cần hắn hỗ trợ đi áp chế trên thực tế trần mặc có thể cảm nhận được toàn bộ vạn pháp lâu tầng cao nhất không có gì ngoài sở thiên hưu bên ngoài hiện tại chí ít còn có năm vị tiên thiên cường giả trong đó hai người thương thế nặng nhất còn lại ba người muốn tốt hơn một chút chút cũng đều đang bế quan chữ thương đã tiền bối có việc v ẫ n b ố i trước hết cáo tử trần mặc không người thi lễ chậm rãi rời khỏi vạn pháp lâu tầng cao nhất đi vào vạn pháp lâu tầng thứ tư nơi đây địa phương cũng đầy đủ rộng rãi mặc dù lân sơ nhưng tạm thời đặt chân nghỉ n ơ i hoàn toàn đã đủ hứa hoàng hậu mang theo người bên trong túi chữ vật sắp xếp gọn đồ ăn uống nước các loại sinh hoạt vật tư những này đồ vật đủ để c h è o c h ố n g bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt hơn tháng thời gian t r â n mặc thời gian xuất thủ còn không xác định tại không có giải quyết bình tây vương trước đó bọn hắn tuyệt sẽ không ly khai nơi đây nửa bước nương ngài ư ơ n n g trước hết mang theo thái tử điện hạ ở chỗ này ăn giấc chân mặc trầm giọng hướng hứa hoàng hậu bàn giao một câu quay người cất bước ly khai triệu du thì theo sát sau l ư n g hắn chuẩn bị đưa tiến hắn tuất không cần lại cho ta mau trở về đi thôi chân mặc nắm tay của nàng hai người một đường đi đến vạn pháp lâu tầng dưới chốc nhất. triệu du nhẹ nhàng lên tiếng giang hai cánh tay ôm chặt lấy trần mặc nàng đương nhiên biết rõ tự mình phu quân hiện tại muốn đi làm chuyện gì ngươi cẩn thận chút ta tại nơi này chờ ngươi trở về triệu du nội tâm có vạn câu nói muốn nói nhưng đến bên m i ệ n g lúc nhưng lại chỉ còn lại câu này t i ê n tâm ta nhất định trở về ngươi suy nghĩ một chút ta lần nào lừa qua ngươi trần mặc cười gậy một cái tóc của nàng l ạ g yên ly khai vạn p h á p lâu hắn cũng không hề trực tiếp đi tìm bình tây vương mà là về trước trong nhà mình ngụy hạ bây giờ còn tại tự mình nàng trung pi không phải người lúc trước triệu du và cung cũng chưa mang lên nàng trần mặc sở dĩ đi tìm nàng thứ nhất là lại lấy chút dưỡng sinh dịch là tự thân ôn dưỡng thần thức võ giả thần thức so với luyện khí sĩ mà nói tuyệt đối tính không lên cường đại dù là trần mặc đã là tiên tiên cảnh giới dưỡng thần dịch vẫn có thể vì hắn ôn dưỡng thần thức điểm ấy có chút trọng yếu vô luận là tiếp xuống cô động thiên địa c h i thức vẫn là mở t ử phủ đối với võ giả thần niệm đều có nhất định yêu cầu t h ầ n niệm lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt ngoài ra còn có một điểm đó chính là ngụy hạ làm quý linh nàng có được quỷ vực có thể trình độ nhất định đối kháng thần hải hoặc khư cảnh nếu như m ì n h tây vương thật cùng khư cảnh bên trong một ít đồ vật có chỗ liên hệ thậm chí mượn nhờ đến khư cảnh nội bộ phân lực lượng vậy mình mang theo nàng cùng nhau tiền đến có thể làm nhiều nhất lớp bảo hiểm loại này phòng bị đương nhiên là vĩnh viễn c h ư ít dù là đến thời điểm không cần đến cũng t u y ệ t không thể không có lạng yên bay lại tự mình không làm kinh động bất luận kẻ nào đi đến an trí nguy hạ thiên phòng trần mặc nhẹ nhàng g õ vang cửa phòng cửa phòng bên trong không có bất kỳ đáp lại nào đẩy cửa vào huyền băng châu chính cùng phụng ở một bên từ triệu du vào cung về sau nguy hạ không thể cùng những người khác nói chuyện cho nên liền rơi vào trạng thái ngủ say trần mặc từ một bên cầm lấy hương hòa nhóm lửa hơi khói mờ mịt mà lên chưa quá nhiều lúc cảnh s á t trước mắt bừng tỉnh biến đổi trước mắt thiên phòng vừa thành một tòa độc lập tiểu viện ngụy hạ lúc này ngay tại trong phòng hiển nhiên nàng mới từ trong ngủ mê tỉnh lại đi ra trong phòng trông thấy trần mặc thân ả n h nàng lộ ra phá lệ mừng rỡ tấn công ngươi trở về trên mặt nàng mang cười liền bước hai bước đi đến trần mặc bên cạnh triều đình đi xứ sự tình kết thúc ta tự nhiên cũng liền trở về trần mặc vừa nói vừa từ bên trong túi chữ vật lấy ra đi mấy thứ đồ vật phần lớn đều là chút ăn uống đây đều là ly đô đặc sản ngươi có thể nếm thử hương、vị. những này đồ vật không đáng bao nhiêu tiền nhưng thắng ở mới mẻ hiếm lạ trần mặc từ li d o mang theo không ít đưa cho thân bằng hào hữu xem như nếm cái mới mẻ bất quá tuy nói là chứa đựng tại bên trong túi chữ vật ngăn cách ngoại giới quái nhiễu nhưng cũng cất giữ mấy tháng lâu không có xấu chỉ là phong vị cùng vừa làm được lúc hơi có t r i n h l ệ n h ngụy hạ phi thường vui vẻ trước hướng trần mặc nói lời cặn tạng lại d i ễ n hóa xuất một bình trà nước mở ra giấy dầu bao phẩm thường cái này đến từ tha hương nơi đất khách quê người hương vị tiếp xuống ta còn có sự kiện muốn làm cần ngươi theo ta đồng hành nếu như ngoài ý muốn nổi lên ngươi liền nghe ta hiệu lệnh triển khai quỷ、vực. chỉ bất quá lần này tiên đến có lẽ rất là nguy hiểm ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một phen t r â n mặc chậm rãi mở miệng nói hắn cũng không phải là thi ân cầu báo người hắn mặc dù đối ngụy hạ có ân nhưng ngụy hạ cho hắn hồi báo đồng dạng nhiều vô cùng lần này mời nàng đi hỗ trọ nàng nếu không nguyện t r â n mặc cũng không bắt buộc ân công có việc tiểu nữ t ử làm trâu làm ngợi nhưng bằng thúc đẩy ngụy hạ đứng người lên biểu thị nói t r â n mặc đối với mình có đại ân giúp mình chăm sóc tốt mâu thân đệ mội không nói đoạn thời gian trước vị tia thương nhân buôn mới hà lạc vân còn đưa tới thư tín trên thư g i n g chính mình người nhà tình huống mặc dù không tính đại phú đại quý nhưng cũng là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa có thể ăn cơm no thường thường còn có thể ăn được đ i ể m thịt tại hộ nông dân bên trong đây chính là rất không tệ sinh hoạt tự mình tiểu đệ còn nói môn việc hôn nhân bây giờ tính toán thời gian nói không chừng đều đã thành thân đối nàng mà nói cái này đầy đủ dù là hiện tại đi luân hồi c h u y ể n thế nàng cũng không cần lo lắng người nhà sinh hoạt tốt vậy ngươi chuẩn bị một phen chúng ta cái này khỏi hành ngươi yên tâm việc này mặc dù nguy hiểm nhưng ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi mặt khác ngươi trong khoảng thời gian này nhưng còn có tích lũy dưỡng thần dịch lại cho ta cầm một chút t r â n mặc mở miệng cười nói ngụy hạ liên tục gật đầu lại bưng ra mười sáu mười bảy cái sắp xếp gọn bình xứ bên trong đều là dưỡng thần dịch thu hồi bình xứ t r â n mặc rời khỏi ngụy hạ q u ỷ vực sát người mang theo huyền bang châu ly khai không có trực tiếp đi tìm bình tây vương trần mặc khởi hành trở về cung thành bắt đầu ở cung thành bên trong điều khiển vũ lâm vệ nếu như chính mình thật chém giết bình tây vương biên quân bên trong tất nhiên sẽ có một ít hán tử chung cần loại bỏ chỉ dựa vào cấm quân kia tình huống khó mà nói chân chính có thể dựa vào tinh huệ vẫn là những này vũ lâm vệ vũ lâm lang mặc dù kinh ngạc tại trần mặc cách làm như thế cấp tiến nhưng đối với cái này không có phản bác. Càng không có không đưa ra b ấ t luận kiến. cái gì dư thừa t ý r o n g Dung không được phản bác, hắn có khả năng quân tình, phản hắn sự khả được bác, có l à mạc chỉ có nghe lệnh. đ i ngươi. bội nhân, Bình、tây、Vương tự mình đến đây muốn gặp người. Một tên vũ lâm lang Tây đây lâm tự Một vũ vã gặp hơi ạ y tay lấy tới, trên một tiếp Trần mời. còn bưng phong mặt h có vẻ kinh ngạc nghĩ lại cũng là không ngoài ý m u ố n với mình mà nói càng hướng xuống kéo s á c thực càng chiếm ưu thế mà bình tây vương kéo không ở hắn lần này tự mình đến đây chỉ sợ là mang theo càng nhiều thành ý sẽ hướng mình mở ra cao hơn điều kiện chỉ bất quá hắn đại khái không ngờ rằng mình đã chuẩn bị tùy thời đập thủ tên t Tây Vương chờ một lát một lát, ngươi nói Bình Vương bản quan cho chờ cái này Mạc đi gặp hắn. Trân r m ặ tia lộ ra ý c ư ờ nhận bàn thiếp lấy mời i g o nói. trung i tiên ê n lang tướng không người thi lễ lại lần nữa vội vã ly khai đem cung thành bên trong tất cả hậu thiên cảnh giới võ giả đều tìm đến để bọn hắn đi cung thành trận nhãn cấu kết thiên địa chỉ lực gia trì t r ậ n pháp trần mặc truyền âm nhập mật đối vũ lâm lang phân phó nói tiên tiên cường giả giao thủ hậu thiên võ giả căn bản cắm không lên tay nhưng mà cung thành bên trong bố trí có đại lượng trật pháp hậu thiên cường giả cấu kết thiên địa gia trì tại trên trận pháp có thể đi vào một bước tăng lên trận pháp chỉ lực mượn nhờ trận pháp chính mình có thể áp chế bình tây vương đồng thời có thể vì tự thân cung cấp một chút giá trị một tăng một giảm phía dưới coi như bình tây vương thực lực nguyên bản mạnh hơn chính mình tại cung thành phụ cận cũng tuyệt không phải là đối thủ của mình trần mạc nguyên bản định chủ động xuất thủ tìm cơ hội đánh lén bình tây vương chiếm cái cố tình tính vô tâm thiên hạ thủ vi cường l ưu thế nhưng mà lại chưa từng ngờ tới bình tây vương vậy mà chủ động đưa tới cửa đã d ạ n g này vậy mình liền không có không xuất thủ đạo lý hạ quan minh bạch vũ lâm lang không người thi lễ tự nhiên cũng có thể đoán được trần mạc mục đích lập tức vội vàng tiến đến chuẩn bị c u những g t ngày o i thiên giả, tiền triều lưu lại lao thái giám, thiên vũ vệ vị vị lâm lưu lao lực. có cường còn có có thực hậu hậu Những đồng dạng n à lao thái giám đương nhiên là c h u n g với thiên tử c h u n g với triều đình trần mặc trong đoạn thời gian này cũng đem bọn h ắ n điều động dùng cho thủ vệ tổ miếu ngoài ra hoàng hậu nương nương bên cạnh cũng có hai tên hậu thiên cường giả một người theo hoàng hậu nương nương cùng nhau tiến đến vạn pháp lâu một người khác lại lưu lại trưởng quản hậu cùng tình huống những n à y hậu thiên cường giả bị từng cái điều động tiến đến các nơi trận pháp tiết điểm trấn thủ trần mặc lấy ra trước đây không lâu mới r ỡ xuống thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp g chân khí phân hóa ngàn vạn tựa như từng đôi linh xào tay vì chính mình mặc vào giáp trụ trừ bỏ giáp trụ bên ngoài trần mặc còn ngoài định mức mặc vào một kiện huyết linh da hiệu thuộc da chế giáp da cùng người giao thủ thời điểm kích phát chân khí cũng có thể tại quanh thân hóa thành cương khí khải giáp như thế chính là ba tầng phòng hộ lại thêm trần mặc nhục thân cường hành cho dù là cùng cảnh giới tiên tiên cường giả muốn tổn thương hắn đều là chuyện cực kỳ khó khăn làm xong hết thể chuẩn bị lại các loại ước chừng nữa k ắ c thời gian xác định chư vị hậu tiên cường giả đã đến các nơi trận h ã n chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. bọn hắn liền sẽ cấu kết thiên địa là trận pháp làm giá trị. trần mặc lúc này mới đạp mạnh lấy bước chân hướng cung thành tường thành đi đến bình tây vương l à ở chỗ này đợi chờ mình chương một trăm năm mươi bảy chém giết bình tây vương trần mặc đi ra cung thành bên trong bình tây vương triệu hoài phong chính mang theo hai tên phụ tá lẳng lặng bên ngoài chờ đợi gặp trần mặc đến đây triệu hoài phong không khỏi lộ ra ý cười chỉ cần trần mặc có thể đến vậy đã nói do hắn vẫn là nguyện ý cùng mình trò chuyện với nhau cái này đủ để chứng minh bản thân có cơ hội lôi kéo đến hắn không phải hắn tuyệt sẽ không đến cùng mình gặp mặt v ậ phần trần mặc mặc trên người lấy áo giáp hoàn toàn bị hắn co sớm tại lúc trước vào chiều lúc trần mặc liền thân mang áo giáp có thể thấy được hắn vì bảo vệ hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ giáp trụ là thời khắc bất ly thân hiện tại mặc đúng là bình thường tiểu hữu bình tây vương triệu hoài phong thái độ rất là thân thiết có chút nhiệt tình hướng trần mặc chào hỏi trần mặc đồng dạng lộ ra ý cười c o n g người hành lễ bài nói vương ra đang khi nói chuyện từng k i a từng sợi thuốc bột giống như bị t ó é lên b ụ i mù phiêu tán thuốc bột này là trần mặc lần trước chém giết vị t i ê ma đạo tiên tiên võ giả đọc được nếu là có thể bị tiên tiên võ giả cầm sử dụng vậy đã nói rõ thuốc bột này đủ để độc đến tiên tiên võ giả. lại không là mỗi vị tiên thiên võ giả nhục thân đều như chính cùng đồng dạng cường đại bọn hắn tại chúng độc chưa sâu lúc hơn phân nửa không phát hiện được thuốc bột này đối với hạ độc trần mặc đương nhiên không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hắn cũng không phải giang hồ võ lâm nhân sĩ lần này chém cái gì hết c à n g không phải là quang minh chính đại lôi đ à i luật võ có thể thắng là được quá trình không trọng yếu ta có một số việc muốn cùng tiểu hữu tự mình tâm sự cũng là không cần phải đi chỗ hắn ở chỗ này là đủ triệu hoài phong nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra rất là nho nhã trần mặc không chút do dự quả quyết ngoại phóng ra quần quận chân khí che đậy chung q u n h cam đoan không ai có thể nhìn trộm đến hắn cùng bình tây vương ở giữa nói chuyện dạng này cũng có thể để cho mình tốt hơn hạ độc không cần lo lắng độc phấn sẽ theo gió phiêu tán tiểu h ư u đã là tiên thiên cảnh giới nên biết rõ chúng ta phương thế giới này cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thận hải ba phủ nhưng có số ít động tiên h phúc địa cùng khư cảnh sẽ không bị thận hải ăn mòn bình tây vương triệu hải phong mỉm cười một cỗ khó nói lên lời khí thế từ trên người hắn không ngừng phát ra dù là người ta không nhìn thấy chúng ta phương thế giới này bị thận hải ba phủ có thể người ta hậu thế cuối cùng sẽ có một ngày khó thoát nếu ta mạch này có thể leo lên hoàng vị ta có nhất pháp có thể đem thiên hạ đều hóa thành khư cảnh dùng cái này đến phòng bị thận hải dạng này người trong thiên hạ đều đem miễn ở thận hải chi h o ạ lại chỗ này khư cảnh tuyệt không phải như là hạt bạn để phổ thông bách tính không cách nào sinh hoạt chi điểm phương thế giới này trung quy muốn bị thận hải bao phủ dù là cách nay còn rất dài một đoạn thời gian nhưng tin tức này đúng là mọi người đều biết lúc trước triều đình sở dĩ nghĩ tới muốn thả đảm nhiệm hạn bạn khư cảnh không có một lần tính đem nó phong ấn triệt đề sao lại không phải ôm để hắn tiếp tục q u y t á n dùng tốt đến chỉ hoãn thận hải đối phương thế giới này bao phủ chỉ là đến cuối cùng phát hiện có chút khống chế không nổi lúc này mới không thể không đem nó triệt để phong ấn sạch sẽ bình tây vương triệu hải phong bây giờ nghị phương pháp không thể nghi ngờ chính là cùng trước đây để một chỗ khư cảnh khuyết trương đến toàn bộ thế giới dùng cái này đến chống cự thận hải báo phủ người như giúp ta ngàn năm c h i hậu tiên ra đời dân vẫn nhưng phải may mắn còn sống sót người ta chi gia tộc huyết mạch cũng có thể chuyển thừa ngàn năm không diện phương thế giới này có được võ giả cùng luyện khí sĩ bởi vậy một cái gia tộc chuyển thừa hàng ngàn năm cũng không phải là chuyện không thể nào dù sao như lấy tiên thiên võ giả đ ế luật hơn ngàn năm cũng đơn giản chính là bốn vị tiên thiên võ giả còn nếu là có thể sống tám trăm năm kim đan đại tu kia hơn ngàn năm cũng chỉ bất quá là hai vị kim đan tư sĩ xin hỏi vương gia việc này chẳng lẽ liền không phải ngươi đi làm không thể sao người khác không làm được sao chỗ kia khư cảnh khuyết tán ra đến ngươi có bao giờ nghĩ tới càng nhiều người biết rõ sẽ tạo thành ảnh hưởng lại càng lớn cuối cùng có thể sẽ dẫn đến hắn không cách nào k h ô n g chế không chỉ đây là ngàn năm chuyện sau đó ngươi cần gì phải hiện tại gấp gáp như vậy đi làm ta tin tưởng ngài chỉ cần đem cái này biện pháp nói ra chờ đến ngàn năm sau tự sẽ có người thay thế thay ngài đi làm Trần Mạc trên mặt toát r a m i a mai ý cười bình tây vương nói mũ miệng đường hoàng tốt một đống đại đạo lý không biết do còn tưởng rằng hắn mưu quyền xoan vị không phải là vì chính mình mà là là thiên hạ thương sinh trên thực tế hắn nói những việc này đội thành a cũng có thể đi làm hắn nói những này đơn giản là cho mình làm sự tình kéo một cây cờ lớn đắp lên một khối t r e giấu vải tre mục đích thật sự kỳ thật vẫn là là tự thân lợi ích ha <cười> ha <cười> tiểu hữu quả nhiên là cái thông thấu nhân vật bình tây vương cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào cái này một lời nói ngữ trần mặc liền có thể ngã qua đến hàng nói cho cùng thận hải bao phủ phương thế giới này đó cũng là ngàn năm sau sự tỉnh trong triệu quan chức ngươi có thể tùy ý tuyển quốc khố hoặc mật trong kho các loại tu hành tài nguyên thiên tài địa bảo ngươi có thể tùy ý cầm lấy bình tây vương triệu hải phong không chút do dự mở ra cực cao điều kiện dù sao hắn hiện tại lại không có chân chính cầm quyền để bán ra ruộng không đau lòng húng chi cái này đồ vật cũng không phải trực tiếp từ trên tay hắn ra mà là từ quốc khố cùng thiên tử mật trong kho đọc được trần mặc nhẹ nhàng gật đầu không nói một lời bắt đầu tự hỏi bình tây vương không có nói nhiều thời gian từng phút từng giây trôi qua lại qua ước chừng non nửa khắc công phu hắn sát mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi dám cho bản vương hạ độc hắn tức giận h é t to quanh thân chân khí cổ động phá vỡ trần mặc chân khí bình t h ư ớ n g hắn chỗ tu hành công pháp nên đến từ hoàng tộc đồng dạng cũng là dương thuộc lộ ra một cỗ to lớn thuần dương chi khí đã vương ra muốn cùng hạ quan lĩnh giáo mấy chiêu vậy ta liền không nương tay t r ầ n mặc c h ầ m dõng h é t lớn một đôi cự truy bị hắn lấy ra ngoài quanh thân khí lực không ngừng kéo lên đột phá m ư ơ i vạn cân đại quan bình tây vương một khắc cũng không do dự căn bản không quản chính mình kê hai tên phụ tá, quay người liền muốn Hắn hiện trận ạ i t độc, pháp chỉ lực ứng kết hóa thành một tòa ba trượng dư cao huyền hoàng thấp lâu đông nhiên hướng bình tây vương đập tới như thế cảnh tượng dẫn tới vô biên chấn động lập tức đem nội thành tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rất nhiều người không biết sự tình còn không biết phát sinh trệ gì chỉ có đạt tới hậu tiên h cảnh giới văn võ bá quan minh bạch đây là hai vị tiên tiên cường giả tại giao thủ quan sát từ đằng xa bọn hắn trong nháy mắt minh bạch đây là trần mặc tại cùng bình tây vương c h é m giết hứa hoàng hậu đứng vạn pháp lâu bên trong quan sát nơi đầy tình huống nội tâm không ngừng cầu nguyện trần mặc ngàn vạn muốn thắng trận chiến này như thắng chi như vậy hết thệ vấn đề đều giải quyết dễ dàng mà như bại hứa hoàng hậu kịp thời ngừng lại ý nghĩ này của mình nàng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn trần mặc không tự giác ở giữa đã ngừng thở tựa như là lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng đến trần mặc triệu du mặc dù không biết giao thủ tình huống nhưng nhìn hứa hoàng hậu trước mắt biểu hiện nhưng cũng có thể đoán được bực này chấn động hơn phân nửa là trần mặc tại cùng người khác giao thủ nội tâm của nàng tất nhiên là khó nén khẩn trương lo nghĩ hai tay khoanh không tự giác nắm chặt đáy lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trần mặc ngàn vạn muốn bình an trở về nội thành những cường giả khác cũng đều đang chăm chú trận này chém giết rất nhiều bình tây vương thân tín từ c h u n g lập tức làm ra quyết đoán ra khỏi thành truyền lại tin tức mang biên quân giết vào bên trong thành trận chiến này như thắng vậy bọn hắn có thể thuận thế nắm giữ cung thành đóng đô đại cục như bại bọn hắn giết vào trong thành có thể tiếp ứng bình tây vương thoát đi rất nhiều chung với thiên tử chung với triều đình trung lương cũng cấp tốc hành động điều động cấm quân h ủ i vệ thành môn phòng ngừa biên quân giết vào trong thành càng là tại ngăn cản những cái tiên muốn ra khỏi thành điều động biên quân cường giả trong lúc nhất thời c h ớ nói nội thành liền liền toàn bộ kinh thành đều c h é m giết đại c a n g thượng võ liền liền quan văn đều có võ đạo tu vi mang theo có lẽ bởi vì thiếu khuyết t h ự chiến c thực lực không địch lại quân nhân nhưng giờ phút này cũng đều nhao nhao lộ diện bắt đầu đều tự tìm đối thủ c h é m giết song phương đều rõ ràng việc này chỉ có ngươi chết ta sống nhưng không có nhuộm bộ sau khi địa trung quân tướng quân cấp tốc để cho người ta liền gõ chín lần hồng lữ trung lớn Tiếng cung hắn à ngoài, n trong n h h c h bách tính, cả tòa thành chỉ ớ bắt cả tòa đương ầ u luận đều giới nghiêm. không cũng tại nút nào mình chỗ Vô là tốt, tự ở đ dù ợ c cần cường chỉ lực chấn động, cho dù ở xa ngoài thành, tôn thủ nhân cũng có thể có chỗ phát giác. vô không tôn luận lộ đều như nào trên đường diện. Tiên tiên thiên động, ngoài thành, nhân Hắn thế thủ, thủ thể phát ư giao địa đ giả dù xa ở nhiên minh bạch bây giờ trong tràng duy hai tiên thiên cường giả cũng chỉ có trần m ặ c cùng bình tây vương mặc dù không nghĩ tới động thủ lại nhanh như vậy có thể hắn cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị lập tức điểm minh mã khởi hành càng nhiều quan viên thì là tại quan sát xem ai sẽ chiếm thượng phòng thẳng đến sắp quyết ra thắng bại một k h ắ c này bọn hắn mới sẽ ra tay đứng tại thắng bên kia người nào thắng bọn hắn giúp ai huyền hoàng bảo tháp rơi đập bình tây vương thân hình n g ư n g tụ độc dược phát huy tác dụng l ụ c thân khí huyết tán loạn để hắn tình trạng càng kém chân mặc tụ lực v ọ t lên quanh thân khí huyết chấn động tham lang thức tự thân gấp sáu lần khí lực hai con cự truy tốc độ cực nhanh để ép không khí lôi cuốn vô biên phong lồi trí thanh bình tây vương chân khí bộc phát hoảng sợ sáng như mặt trời hình thành gần dày ba thước hộ thể cơ khí、Ấm. sáu mươi vạn cân khí lực viễn siêu bình thường tiên thiên cường giả có khả năng tiếp nhận bình tây vương hộ thể cương khí trực tiếp bị đánh bạo cả người bị truy xuống mặt đất bên trong có thuốc độc ngoài có cự lực trong ngoài đều k h ô n đốn phía dưới hắn nhục thân cũng bắt đầu không ngừng vỡ vụn trần mặc ở không trung lấy chân khí mượn lực có là một truy lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống nhưng mà một kích này lại rơi không bình tây vương một cái trượt xen tránh thoát lúc này quanh thân lưu động một cỗ không thuộc về người khí thế thần sắc cũng càng thêm điên cuồng vì cái gì vì cái gì luôn có người ngăn cản bản vương hắn tự lẩm bẩm tựa như lấy ma nhất trần mặc t r o mày sắc mặt cũng không d hắn có thể cảm nhận được bình tây vương khí thế đang không ngừng kéo lên một c ố không thuộc về hắn lực lượng đang cùng hắn hòa là một m thể trần mặc không chút do dự để ngụy hạ triển khai quỷ vực theo quỷ vực triển khai bình tây vương rõ ràng chịu ảnh hưởng trên thân c ố khí thế kia tại bị áp chế bài trừ quỷ vực cùng khư cảnh ở giữa cũng không tồn tại tuyệt đối mạnh yêu giữa hai bên là bài xích nhau ngụy hạ quỷ vực dù là nhỏ yếu đến đâu hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đưa đến một chút áp chế tác dụng trần mặc hít sâu một hoi tiến một bước kích phát tự thân khí huyết lúc trước hắn có thể đem tự thân khí lực tăng lên tới m ư ơ i và cân cũng không phải là chỉ có thể tăng lên tới một mà là tại loại kia trạng thái dưới tự thân phát lực cuối cùng là khí huyết chấn động sẽ không dễ dàng thủ thương chỉ là nhìn bây giờ tình huống chính mình nhất định phải xuất toàn lực huyết khí c u ồ n c u ộ n giống như c u ồ n c u ộ n khói báo động chân mặc giờ phút này toàn thân trên d ư ớ i lưu động đỏ thâm huyết quang giống như từ địa ngục quy lai tự thân khí lực tiến một bước bị kích phát đạt tới mười lăm vạn cân đại quan bình tây vương hiển nhiên cũng đã hoàn thành chuyển đổi một cỗ khó nói lên lời khí thế ở trên người hắn tràn n g chân mặc có thể cảm nhận được tự thân nhận áp chế mặc dù không rõ ràng bình tây vương dùng bí phát gì có thể hắn hiện tại đã ngưng tụ ra tiên thiên tri t ứ c có thể áp chế cái khác vó giả sở thiên hưu sắc mặt thụ ám đông đảo quan chiến cường giả bên trong chỉ có hắn làm tiên thiên võ giả có thể phát hiện điểm ấy những người còn lại chỉ là có thể cảm nhận được bình tây vương khí thế càng tăng mạnh hơn hoành sở thiên hưu đã hạ quyết tâm nếu như trần mạc thật không địch lại kia vô luận chính như thế nào đều phải xuất thủ làm vương thế giới này duy nhất có khả năng đột phá thiên nhân cảnh giới võ giả trần mạc nói cái gì cũng không thể chết tại hắn ngay dưới mắt cung thành trước cổng chính chém giết còn đang tiếp tục cự linh thần truy hạn chế được thời gian trọng lượng đột nhiên gia tăng trần mạc bỏ qua một cái khác trôi cự truy hai tay nắm chặt cự linh thần truy tham lang thức gấp、10. 150 vạn cân khí lực bộc phát tốc độ này thực sự quá nhanh cự truy không khí chung quanh tựa như đều bởi vậy bốc cháy lên bình tây vương cả người n ụ thân chính là về phần chân khí đều lưu động bắt đầu là chân chân chính chính lưu động tựa như muốn đem quanh mình hết thể đều cùng hắn hòa làm một thể một cỗ thê lương minh mông khí tức từ hắn trên người phát ra ngăn không được làm cho lòng người sinh q u ỷ bái cảm giác hắn chân khí giống như biển dung nham vô biên vô hạn lại phát ra nóng bỏng ánh lửa một đạo lại một đạo biển dung nham cấu thành vô tận bàn sáng đem hắn một mực bảo vệ bình tây vương lúc này ngay tại điên cuồng cười to tựa như nắm vững thắ c ự linh thần truy như là nện thủy tỉnh nhẹ nhõm đánh vỡ một tầng lại một tầng chân khí bình t h ư ớ n g rơi đến bình tây vương đỉnh đầu chỗ ba tựa như một cái khí cầu bị đánh bạo bình tây vương trên mặt tiếu d u n g kết nhưng mà dừng ban đầu là toàn bộ đầu ngay sau đó là thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bãi t h ị t nào vậy ra khắp nơi đều là thế giới an tĩnh